c h ư ơ n một trăm mười chín tra hỏi quá khứ t r í n h hà dùng mình một cái ý thức được chuyện này bên trong có quỷ tuy nói chính hắn ngự quỷ mang theo biết rõ không có lệ quỷ lý trí chưa có trở về ức chỉ dựa vào bản năng nhưng lúc này hắn nghĩ tới triệu phúc sinh quá khứ nhìn nhìn lại bây giờ triệu phúc sinh trong lòng sinh ra một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ hẳn là trước mắt triệu phúc sinh nhưng thật ra là nơi nào lệ quỷ c h u y ể n thế đầu t h a i nhưng ý nghĩ này cả đ ờ i lên t r í n h hà liền lắc đầu lệ quỷ lực lượng cùng nhân loại bản thân liền đã không bình đẳng quỷ vẫn không có lý trí, trí tuệ bản thân liền là thiên địa đối bọn chúng chế ước cũng là loài người duy nhất sinh cơ dựa vào nếu như quỷ vật thật có tư tưởng ký ức lại thêm khát máu giết chóc bản năng thế gian này cái nào có nhân loại sinh tồn chỗ trống không có khả năng Không có khả năng. có tuy nói hắn không biết triệu phúc sinh dị biến nguyên nhân là cái gì cũng không hiểu vì cái gì một cái xuất thân nông thôn nữ hải sẽ kêu lên hồng t u y ể n gánh hát mười năm trước trụ cột tử danh tự nhưng hắn tin tưởng trong đó nhất định có ma lại liên tưởng lúc ấy trên b o n g thuyền mình nhấc lên tái bách linh mất tích tình huống lúc triệu phúc sinh quỷ dị t h ầ n sắc t r í n h hà càng phát ra chắc chắn nàng sở dĩ biết liễu hồng hồng tồn tại nói không chừng là bởi vì cái này liễu xuân tuyền dính tới một cỏ quỷ h n bây giờ trịnh hà chỉ muốn bình an dưỡng lão an độ lúc tuổi già cũng không muốn lại cuốn vào chuyện phiền thoái bên trong bởi vậy hắn gặp một lần triệu phúc sinh gọi liêu xuân tuyển ra ngoài mà liêu xuân tuyển lại quay đầu nhìn mình trịnh hà tâm chúng nguyền rủa liên tục trên mặt lại lộ ra mỉm cười các người đi cho nói ta đi xem một chút phòng bếp nhìn tôm cá tươi chuẩn bị xong chưa nói xong hắn quay đầu muốn đi chỉ là đúng lúc này triệu phúc sinh thanh â m vang lên chấm đã trịnh hà ý thức được khớp ổn nhưng vẫn muộn trượt một bước triệu phúc sinh lời nói lúc này giống như là ma âm truyền vào trong lỗ t a i của hắn chuyện này trịnh hà cũng là người biết chuyện ngươi cũng cùng đi. Cái Cái hồng tuyền Ta cái gánh ì hát tại huyện bảo chi đã dừng lại một đoạn thời gian rất dài chính hà đã điểm bọn họ hát mấy lần vợ kịch hạ tự nhiên biết chỉnh hà tại huyện bảo chi là cái hạ người gì vị này huyện bảo chi chấn ma ti lệnh thi ngay tại chỗ là một tay che chờ nhân vật cũng không phải cái gì tốt tính nết nhưng triệu phúc sinh có thể nắm hắn có thể thấy được vị này triệu đại nhân càng là không phải bình thường liêu xuân tuyền luông triệu sẽ nhìn mặt mà nói chuyện lúc này hạ quyết tâm đối với triệu phúc sinh muốn càng càng cẩn thận lấy l ò n g hai người đi theo triệu phúc sinh sau lưng ba người ra buồng nhỏ trên tàu đến bong tàu chỗ tìm không người mạn thuyền một bên xác nhận bốn phía không người dám tới về sau triệu phúc sinh mới hỏi ngươi nói một chút con gái của ngươi mười năm trước mất tích sự tình mười năm trước liêu xuân tuyền đi theo hai người ra lúc trong lòng một mực lo lắng bất an còn đang phỏng đoán triệu phúc sinh triệu hoàn hắn nguyên do nhưng lãnh bất phương nghe được triệu phúc sinh nhắc lên mười năm trước chuyện xưa hắn trợt n g n g đầu sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt tiếp lấy bắt đầu nghiến răng nghiến lợi hồng hồng n h ắ c lên cái này mất tích con gái liêu xuân tuyển biểu lộ hơi có chút và mẹo hắn giống như là có chút oán hận lại xen lẫn một tia thương tâm chỉ là thời gian xa xưa cái này tia thương tâm bị đẻ xuống hóa thành phẫn nộ t h ầ n sắc đại nhân làm sao đột nhiên n h ắ c lên tên nghiệp chứng này hắn vội vàng lấy lòng cười nàng đã sớm cùng người chạy ta chỉ coi như không có nữ nhi này đại nhân tra hỏi ngươi ngươi một mực nói chính là nói nhăng nói của làm gì lúc này hắn đã vạn phần hối hận tại sao mình muốn lưu cái này gánh hát lưu lại vậy thì thôi làm sao hết lần này tới lần khác để gánh hát đến h ồ i hạ triệu phúc sinh v â n g v â n g v â n g liêu xuân tuyển bị hắn một mắng vội vàng thành thật hắn thu liễm trong lòng suy nghĩ nghĩ nghĩ nói ra nữ nhi này là ta độc nữ tuy nói trước mặt hai cái đều là liêu xuân tuyển không chọc nổi đại nhân vật nhưng hồi ức quá khứ tâm tình của hắn vẫn rất khó hoàn toàn bình tĩnh ta ta vốn là nhà nghèo khổ sinh ra một năm kia trong nhà gặp thiên hai cha mẹ đem ta t ặ n cái tiền đồng bán cho qua đường gánh hát c h ú t tiền ấy đối với người một nhà tới nói không khác hạt cắt trong sa mạc chủ yếu là cha mẹ muốn cho hắn tìm chỗ để hắn về sau c ó cơm ăn c ó áo mặc có thể sống nổi liêu xuân tuyền lo lắng để phòng nói hai câu lại sợ triệu phúc sinh ngại mình rông dài vội vàng giải thích ta là muốn nói hồng hồng không có việc gì ngươi từ từ nói triệu phúc sinh chấn an hắn ngươi liền từ ngươi giờ nói lên dù sao t ô m cá tươi còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đun nấu hoàn thành nàng hoài nghi xe ngựa q u ỷ cùng liễu xuân tuyền trước sớm thì có gặp nhau nếu không vì cái gì cái này gánh hát sẽ bị tiêu ký liêu xuân tuyền nguyện ý bắt đầu lại từ đầu nói lên tia không thể tốt hơn đối mặt quỷ án triệu phúc sinh kiên nhẫn m ư ờ i phần cũng không có hướng khiển trách hắn y tứ thái độ của nàng tốt đến quá mức liêu xuân tuyền s ư ớ n g sốt tốt một chút không có bị chửi còn có chút không quá quen thuộc dáng vẻ nghĩ tới đây hắn quay đầu nhìn thoáng qua t r ì n h hà đã thấy vị này huyện bảo chi lệnh ti hung t ậ n t r ừ n g hắn biểu tình k i ê u phản g phất muốn ă n thì người lần này dễ chịu liêu xuân tuyền thật dài nhẹ nhàng thợ ra ta tại gánh hát lớn lên học hát đánh ngay lúc đó giáo viên chủ nhiệm liễu có cái con gái một cùng ta niên kỷ tương tự một lúc sau hai người mắt đi mày lại liền nhìn vừa mắt khi đó l i u chủ gánh lớn tuổi bởi vì không có con trai s á c thực cũng cân nhắc cho con gái tìm người ở rể liêu xuân tuyền từ nhỏ bị bán nhập gánh hát vừa vào gánh hát liền sửa lại tên người hiểu rõ dáng dấp không tệ lại gánh hát chính là nhà của hắn nếu là con gái cùng hắn thành hôn tương lai gánh hát giao đến trên tay của hắn cũng có thể kéo dài hai ta thành hôn về sau cũng sinh hồng hồng một cái đ ở nữ đối với nữ nhi này liêu xuân tuyền nhưng nhìn hộ rất chặt xem nàng như tiểu thư khuê các giống như nuôi ngày thường gánh hát vết bẩn nửa chút không dính trên người nàng hắn nhắc lên con gái hốc mắt dần dần lớp chúng ta lo lắng gánh hát bảo hộ không được nàng ngày thường hát hi khúc chưa từng tiến đại h kiếm chút nhỏ v ụ tiền có thể nàng càng lớn lên liên biểu hiện ra phi phạm tiên h phú vô luận tiếng nói tư thái đều không có thể bắt bẻ dần dần liền trở thành tên rất nhiều đại hội nhân ra điểm danh muốn chúng ta gánh hát quá khứ hát h í khúc theo con gái nổi danh toàn bộ gánh hát danh khí thu nhập đều nước lên thì thuyền lên l i ề u xuân tuyển trong lòng đã hoảng lại vui vui chính là bà kiếm được nhiều gánh hát giàu có người người đều có thể kịp giờ ăn cơm no luyện tập lúc cũng càng thêm tích cực đối với hắn càng trung tâm mà hoàng như là con gái thanh danh một vang càng là xuất nhập đại phú nhân ra rất có thể sẽ gặp gỡ hảo cường đến lúc đó nói không chừng sẽ bị chiếm đi nào biết không có chờ đến nữ nhi của ta bị cướp lại không biết là bị cái nào thiên sát lưu mảnh tay ăn chơi câu đáp có một ngày trong đêm đi suốt đêm cỗ xe ngựa đến đem nàng đón đi liêu xuân tuyền nói đến đây đập mạnh hai lần chân lau nước mắt nữ nhi của ta a nhất định là cùng người bỏ trốn hắn hận hận nói từ đó về sau nhà ta kia khẩu t ử lấy nước mắt rửa mặt chúng ta những năm này một mực vào nam ra bắc vẫn còn đang đánh nghe tung tích của nàng môi đến một chỗ đều muốn hỏi nhưng đáng tiếc đều không có tin tức sớm mấy năm trước vợ ta chịu không được vung tay mà đi hắn nói đến chỗ thương tâm có chút n h ẹ nào c h ế triệu cũng tốt, nàng khi còn sống khóc nàng sống nhìn đồ vật đều thấy không tốt, mắt vật thấy khi mù, bị đồ đều õ nàng trước k a ta kia thanh một đôi mắt âm rất tốt, có thể thủy linh, chúng ta gánh hát, nàng trước trụ tử, tuyển tới vong thê, đôi linh, liêu i dáng gánh chúng nàng chính xuân nhớ vong nhỏ xuống. có cậu là phúc sinh cảm nhận được trên người hắn chân thực thương tâm c h i tình không khỏi ngoài ý muốn nhìn ban này chủ một chút nàng cùng chủ gánh này lần thứ nhất gặp mặt lưu lại ấn tượng là người này l a o cá có thể tại trịnh hạ dạng này một ngự quỷ người thủ hạ kiếm sống có thể thấy được người này là có chút năng lực nhưng không nghĩ tới dạng này một cái lau cá người lại sẽ có dạng này tinh tế tình cảm đại nhân liêu xuân tuyền trước một khắc còn đang yêu thương sau một khắc vừa lao mặt lộ ra một k i a lấy lòng nụ cười không dối gạt đại nhân ta trước đây ít năm còn tìm qua thực sự tìm không thấy mấy năm gần đây mới dần dần hết hy vọng hy vọng nàng trôi qua tốt ta hắn thẳng như nói chỉ sợ nàng rất khó chịu thật tốt triệu phúc sinh nhớ tới trên xe ngựa danh sách thầm nghĩ trong lòng đại nhân làm sao lại đột nhiên n h ắ c lên ta cái này nghịch nữ danh tự liêu xuân tuyền trầm mặc nửa n g à y cuối cùng vẫn nhịn không được cảm xúc trong đáy lòng hỏi một tiếng hắn nói lời này lúc trong lòng sen lẫn một tia như ẩn giống như không chờ mong triệu phúc sinh một đại nhân vật như vậy đột nhiên n h ắ c lên nữ nhi của hắn nói không chừng là biết được liễu hồng hồng hạ lạc con gái cùng người bỏ trốn hắn lúc đầu nổi giận khủng hoảng về sau là khổ sở tiếp theo thương tâm thê tử sau khi chết loại tâm tình này thì hóa thành o á n trách hắn hận cái này không hiểu chuyện con gái nhưng không thích thì không hận tại oán hận phía dưới hắn lại giấu không được đối với con gái lo lắng dù là bây giờ hồng t u y ề n gánh hát dần dần vang dội danh khí hắn cũng vượt qua xa so với năm đó cuộc sống tốt hơn nhưng càng là thu nhập phong phú hắn thì càng cảm giác cô độc vô cùng nhất là theo niên kỷ của hắn tăng trưởng hắn càng phát ra cảm thấy không Vì để triệu á n n h cho bị g ư ờ nhìn ra tâm tình của hắn, hắn đối với mấy cái này sự tình tránh ra của tâm mấy m cái đối với i sự n không để cập tới. gánh hát có người nói lên g hát đề cập có tới, i l Hồng Hồng của. hắn tháo, Hồng Hồng Hồng gánh hát tên cũng vẫn nộ Tuyển liền quát một tại của, lúc cái cấm sau, Liêu Triệu kỵ. phúc sinh không có trả lời liêu xuân tuyển mà là hỏi lại hắn năm năm trước liêu hồng cô mất tích đâu liêu xuân tuyển có chút thất vọng nhưng vẫn là cung kính đáp hồng cô cũng là nuôi không quen nàng chỉ sợ cũng trốn nha hắn lắc đầu nhưng khỏe mắt liếc qua gặp triệu phúc sinh nhăn nhăn lông mày dường như đối với đáp án của hắn không lớn hài lòng vội vàng lên dây cốt tinh thần nói ngày đó chúng ta tại bên trong nam châu trong thành làm một cái viên ngoại lang hát h í khúc cùng ngày hát thật tốt viên ngoại lang cũng rất hài lòng sau đó đưa tới một trăm lượng mặt dòng để hồng cô đi hắn trong viện ngồi một chút hắn nghiến răng n g h i ế n lợi cái này nha đầu chết tiệt kia thật sự thu tiền cùng người đi đi vậy thì thôi đằng sau rốt cuộc không có trở về trừ kia một trăm tiền liền rốt cuộc không nhiều cho nói lên cái này có sự tình l i ê u xuân t u y ề n cũng cảm thấy bị quất gánh hát phải nuôi cái trụ cột tử ra cũng không dễ dàng trong lúc đó tốn hao tâm huyết không ít muốn xin mọi người dạy bảo tiêu vào bách linh tiền trên người cũng không chỉ một chất lượng kết quả người cứ như vậy không có nhưng đối phương tại bên trong nam châu ra đại nghiệp đại có thể không thể chơi vào liễu xuân tuyền ăn cái này thua t h i ệ t ngầm từ đó về sau gánh hh á t á t hi khúc đều muốn tránh đi nam d i n g châu cũng không dám quá khứ triệu phúc sinh như có điều suy nghĩ nói cách khác hai người đều là bị tiếp đi nàng lúc này có chút t i ế c nối mình không có lấy lấy cánh tay quỷ nhiều lật vài trang quỷ sách không biết từ quỷ sách bên trên có thể hay không tìm ra liễu hồng cô danh tự đáng tiếc cánh tay quỷ quá không chúng dùng đụng một cái quỷ sách dĩ nhiên sương vỡ vụn cánh tay quỷ đối nàng tác dụng không nhỏ xem ra chuyến này trở về huyện vạn an về sau muốn nhanh chóng đem cánh tay quỷ chắp vá về xin cơm quỷ trên thân thể nàng lấy lại bình tĩnh lại nhìn về phía liêu xuân tuyển ta nhìn nguyên niên kỷ không nhỏ năm nay bốn mươi có bảy liêu xuân tuyển vội vàng trả lời bốn mươi bảy triệu phúc sinh lại những mày niên kỷ không khớp lời này có ý tứ gì t r í n h hà cùng liêu xuân tuyển hai người nghi hoặc không hiểu liếc mắt nhìn nhau một chút ngươi nghe qua năm mươi sáu mươi năm trước đế kinh quỷ án sao triệu phúc sinh hỏi a chính hà trong mắt lộ ra một loại quả là thế tuyệt vọng thân sắc là hắn biết triệu phúc sinh sẽ không vô duyên vô cớ hỏi l i ê u hồng hồng tồn tại nhất định là dính đến quỷ án trịnh hà hiện tại không hiểu rõ hảo hảo còn sống không tốt sao vị này huyện b ạ n an lệnh ti làm sao từng ngày tỉnh gây sự năm mươi sáu mươi năm trước đế kinh ủy án liêu xuân tuyền trên mặt lộ ra mở mị thần sắc hắn lại theo bản n ă n g quay đầu hướng trịnh hà nhìn triệu phúc sinh nhìn ấm và dễ bàn lời nói nhưng nàng nói liêu xuân tuyền nghe không hiểu ngược lại là vị này hỷ nộ vô thường trịnh phó lệnh tốt hơn ở trung dù sao ở chung thời gian lâu dài về sau liêu xuân tuyền mỏ thấy hắn tính tình theo hắn lấy lòng tổng sẽ không ra sai lầm không dối gạt đại nhân nói lúc ấy ta còn chưa ra đời đâu ta ta là thường trâu người là cái nào thôn ngược lại không nhớ rõ năm tuổi mới bị bán vào cánh hát hắn rất sợ câu trả lời của mình để triệu phúc sinh không hài lòng run như cầy s ấ y mà nói ta ta chưa từng nghe qua đế kinh quỷ h n t r ì n h hà đâu ra ngoài ý định bên ngoài triệu phúc sinh cũng không có nổi giận mà là quay đầu nhìn về phía t r ì n h hà t r ì n h hà bị nàng xem xét tê cả ra đầu hắn đầu tiên là nghĩ bản năng lắc đầu nhưng đầu còn không có đ ô n g đưa liền gặp được triệu phúc sinh ánh mắt cảnh cáo nàng đối với mình cũng không giống như đối với liêu xuân tuyển khách khí như vậy nếu như hắn tại quỷ án một chuyện bên trên nói hiệu nói vượng triệu phúc sinh có thể sẽ trừng trị hắn t r í n h hà trong lòng run lên đế kinh thế nhưng là thiên hạ chỗ an toàn nhất tương đối quyền quý tới nói đế kinh là thiên hạ đối với quỷ họa phòng hộ chỗ tốt nhất dù sao cũng là thiên hạ dưới chân bình thường là sẽ không ra quỷ án nhưng là năm mươi sáu mươi năm trước t r í n h hà chậm rãi nhớ tới một cọc đến nay không giải quyết được quỷ án s ắ c mặt dần dần biến trắng đại nhân là chị năm đó chặt đầu quỷ án triệu phúc sinh trên mặt lộ ra khen ngợi biểu lộ chính phó lệnh quả nhiên không hổ là kinh nghiệm phong phú lệnh thi quả nhiên trí nhớ tốt t r i n h hà kỳ thật không suy nghĩ lên những ngày quá khứ hoàn toàn là bị bức bách hắn bị triệu phúc sinh khen một cái không chỉ không có nửa điểm vui vẻ ngược lại còn có chút nổi nóng hắn liền tranh thủ cái này tia lửa dẫn ép xuống cái này cái này cùng liễu hồng hồng mất tích á n có quan hệ gì có một chút quan hệ triệu phúc sinh hỏi nửa ngày lúc này rốt cuộc điểm nhập chính đề n g một trăm m ư ơ i chín chương một trăm hai mươi rời đi bảo chi bảy mươi b ố k l ớ n càng một ngay s n g mình nữ nhi liên lụy tiến vào một cọc năm mươi sáu mươi năm trước quỷ án bên trong liều xuân tuyền lập tức phản ứng đều chậm nửa nhịp nét mặt của hắn cứng n ắ c dường như ý thức có trong nháy mắt nhỏ nhặt từ khi con gái sau khi mất tích hắn đoán hận nghiệm mười năm vẫn cho là con gái là cùng nhà ai t i ể u t ử bỏ trốn nhận tâm bỏ xuống lao phụ cùng mẫu thân lại không ngờ tới triệu phúc sinh ý tứ lại giống như là con gái liên lụy vào lệ quỷ án bên trong liêu xuân tuyền thân thể bắt đầu không ngừng mà run cả người đứng cũng không vững triệu phúc sinh hướng trịnh hà đưa mắt liếc ra ý qua một cái ra hiệu hắn đem người đỡ lấy trịnh hà lại phiền lại hối hận lại sợ diều hâu vồ gà con giống như nhấc lên liêu xuân tuyền động tác thô bạo đem hắn ném tới mạn thuyền một bên để hắm vững căn bản không chịu đỡ liêu xuân tuyền cái cái gì quan hệ đâu ta hồng hồng cùng quỷ án có quan hệ gì liêu xuân tuyền đạp hai chân muốn đứng người lên nhưng không biết có phải hay không thuyền tại trên nước theo sóng lắc lư hắn cảm thấy trước mắt từng đợt t r o n váng hai chân mềm đến dựng không lên một chút khí lực thử nhiều lần cũng không thể đứng lên tốt nhất đành phải dựa vào mạn thuyền ngồi xuống triệu phúc sinh nói một chút vào áo cũng đi theo ngồi sổn người xuống ngươi có hay không tiến chấn ma ti vị kia đại tướng trong nhà hát qua kịch thì như kim tướng nàng cơ hồ còn kém nói rõ nghĩ thời gian n i ê n n g k h ô n khớp lại đổi giọng ngươi lão nhạc trượng tại sinh thời có hay không tiến đế đôi trấn ma ti kim tướng trong nhà hát qua kịch kim tướng thiên lão gia a liêu xuân t u y ể n liền vội vàng lắc đầu không có không có triệu phúc sinh không tin thật không có thật không có a đại nhân liêu xuân t u y ể n nghe xong nàng không tin lập tức khủng hoảng hắn lại đi nắm chặt trịnh hạ quần trịnh đại nhân làm chủ cho ta ta ta thật không có a nếu như không có các người gánh hát làm sao lại bị lệ quỷ tiêu ký triệu phúc sinh sắc mặt lạnh lẽo ngươi hẳn là nhìn ta tuổi không lớn lắm nghĩ lựa gạt ta không thành thật không có a liêu xuân tuyền lớn tiếng tê hoan đồng thời dùng sức kéo kéo trịnh hà quần trịnh đại nhân làm cho ta c h ứ n g b u ô n g tay b u ô n g tay trịnh hà lanh bất phương bị hắn kéo một cái quần đều suýt nữa bị cởi đi hắn có thể không nguyện ý xấu mặt tại triệu phúc sinh trước mặt trong lúc nhất thời nghĩ hai quyền đánh chết cái này không biết m ù i vị lao giả nhưng việc cấp bách vẫn là l i ề u mạng lôi kéo ở dây l ư n g quần không muốn bị người tốn xuống dưới người bung ô tay trịnh đại nhân làm cho ta c h ứ n g ta thật sự không có đi qua kim tướng trong nhà hát hí khúc liêu xuân tuyển lúc này căn bản không lo nổi trịnh hà sắc mặt khó coi rất sợ triệu phúc sinh lầm cho là mình có chỗ lừa gạt vội vàng nắm lấy trịnh hà quần dung hai lần. quần áo sức chỉ tiếng vang lên t r í n h hà trên mặt hiện ra khối khối đồng tiền lớn nhỏ hạ t ban trên người hắn quỷ khí càng đậm một thời kích động ở giữa tiếp thụ địa ngục xe quỷ sau khi áp chế rút vào hắn trong bụng quỷ đầu đều có khôi phục tư thế k h u ấ y động lấy hắn cái bụng nghi chui ra ngoài ngươi cho láo tử bông u tay quần muốn mất hắn không thể nhịn được nữa đạp đá l i ê u xuân t u y ể n một cước l i ê u xuân t u y ể n bị đau phát ra tiếng kêu thảm thân thể quận mình thành đoàn rốt cuộc đưa tay vung ra chính hà bảo trụ mặt mũi đã thấy triệu phúc sinh q a y đầu hướng hắn trận mắt nhìn ngươi đánh hắn làm gì hắn hắn kéo ta quần hắn cẳng hắn răng ép buộc mình tỉnh táo lại về sau nói ra liều xuân tuyền nói không sai hắn cha vợ không có khả năng đi chấn ma ti tướng linh trong nhà hát hí khúc hồng tuyền gánh hát hai năm này danh khí không nhỏ nhưng chấn ma ti kim tướng kia là dạng gì nhân vật ngự quỷ người càng là ngự sử lệ quỷ h u n g hãn càng là sẽ mất đi nhân loại tình cảm chấn ma ti bên trong những cái kia kim tướng cấp đại nhân vật không có chỗ nào mà không phải là ngự s ử trí ít họa cấp trở lên h u n g quỷ những người này sớm liền đã không có sướng vui g i ậ n buồn hết thảy bằng triều đình lực lượng áp chế trong bọn họ rất nhiều người đánh mất đối với ăn uống hưởng lạc dục vọng làm việc tùy tâm sử dụng t nói một cách khác những người này chính là còn sống cái xác không hồn hồng tuyền gánh hát lại có tên những người này cũng thờ ơ ta lúc trước đối d i ệ n khúc si mê về sau trịnh hà nói đến đây lắc đầu hắn cũng chưa chắc là nhiều thích nghe kịch có lẽ là ngự quỷ hậu tại mất đi làm người tình cảm liền càng là ôm chặt lấy đối với ngày xưa theo đuổi hình thành một loại chứng minh mình vẫn còn xuất lại nhân tính chấp niệm mà thôi triệu phúc sinh nghe đến đó như có điều suy nghĩ trịnh hà lại nói có thể đi vào chấn ma ti h á t hí khúc là cái vô thượng v i n h diệu như hắn thật sự đi qua đầy người trong thiên hạ đều biết l i u xuân tuyền gật đầu như giá tỏi v â n g v â n g v â n g trịnh đại nhân nói đúng kia không nên à triệu phúc sinh nghe hai người này nói chuyện trong lòng cũng nắm chắc nhưng lại cảm thấy vạn phần ngờ vực hẳn là có nguyên nhân khác liêu xuân việc nghe nàng vừa nói như vậy ngớ ngác một chút việc quan hệ nữ nhi của mình hạ lạc hắn cắn chặn rằng suy nghĩ một chút đột nhiên nhãn t ỉ n h sáng lên chúng ta không có tiến vào c h ấ n ma thi v ì kim tướng các đại nhân hát qua kịch nhưng là ta cha vợ tại sinh thời đã từng nói là đế kinh một cái quan kinh thành hát qua một khúc hắn nói ra cha vợ của ta có sinh thời cuống họng rất tốt bởi vì thanh âm cao vút mà vang dành trong thôn từng vì một vị quan kinh thành hát qua kịch còn phải tiền thưởng kia quan kinh thành họ gì triệu phúc sinh không lớn ôm hy vọng hỏi một tiếng liêu xuân tuyền có chút xấu hổ lắc đầu cái này ta cũng nhớ không được lúc ấy chúng ta gánh hát tại đế kinh bại thai cha vợ của ta nói vị lao ra kia chính là ngồi kiệu đi ngang qua thưởng một lượng bạc một lượng ngân cũng không phải cái số lượng nhỏ triệu phúc sinh nói liêu xuân tuyền vô ý thức liền nói tiếp ai nói không phải hắn thuận miệng nói xong lại nói cha vợ của ta lúc ấy được thưởng cũng muốn nghe được vị đại nhân này họ và tên liêu xuân tuyền nói chúng ta nghề này có cái quy củ không thể trắng bắt người ta thường ngân đến làm người đứng đắn hát thai hí dạng này tiền kiếm được mới an tâm nói đến đây hắn thở dài nhưng sau đến không giải quyết được gì về sau đế kinh giống như r a chút thái họa trong kinh nhiều hơn không ít thủ vệ đối với người qua lại con đường kiểm tra nghiêm ngặt cha vợ của ta sợ sẽ ra chuyện liền ngay cả bận bịu mang theo gánh hát rời đi đế kinh về sau chuyện này liền trở thành cha vợ của ta tâm kết trước khi chết còn lẩm bẩm chúng ta gánh hát kém vị đại nhân này một đài kịch đâu hắn những lời này cũng không có cái gì minh sắc manh mối nhưng mà sự tình qua mấy chục năm lúc này các loại điều kiện lạc hậu rất nhiều chuyện liền lại khó nói rõ ba người trầm mặc đường này liêu xuân tuyền lo lắng bất an nhìn xem c h hà vị này trịnh đại nhân sắc mặt khó coi trong bóng tối hắn thần sắc cấm lãnh khuôn mặt không mang theo nửa chút tấm áp giống như như là một cái đứng trong bóng đêm yếu ớt lệ quỷ hắn cùng trịnh hà cũng ở chung được một đoạn thời gian có thể vẫn không quen hắn bộ dáng này liêu xuân tuyền trong lòng dùng mình một cái lại quay đầu đi xem triệu phúc sinh khách quan trịnh hà triệu phúc sinh trên thân nhân khí càng đầy nhưng với hắn mà nói cũng càng lạ l ắ m hồng tuyền gánh hát tuy nói có chút danh tiếng có thể loại này tên tại như vậy đại nhân vật xem ra không đáng giá nhắc tới tùy tiện ở giữa liền có thể làm hắn gánh hát sụp đổ hắn lo sợ bất an có thể con gái mất tích tóm lại là trong lòng của hắn một kiện nghi án vốn cho là sinh thời sẽ không lại cùng ái nữ gặp nhau lúc này lại ngoài ý muốn từ triệu phúc sinh miệng bên trong biết được gái nữ hạ lạc hắn nhịn lửa ngày cuối cùng nhịn không được hỏi đại nhân ngươi nói quỷ án h ả cái này vụ án có chút đặc thù triệu phúc sinh bị hắn t ừ trong trầm tư tỉnh lại nàng nhìn liêu xuân tuyền một chút cố ý nói vụ án này bất kể là nghe được hoặc là nhấc lên cũng có thể sẽ bị lệ quỷ tiêu ký chính hà k h o e miệng co giật rất sợ muộn lên tiếng một lát liền nghe được quỷ án đại nhân ta nghĩ đứng lên có chút việc ngươi không nên gấp triệu phúc sinh ngắt lời hắn trình hà trong lòng nổi giận lại muốn trở mặt nhưng lại kiên kỵ triệu phúc sinh thực lực đành phải nén giận nói ta có chút gấp nói xong sợ triệu phúc sinh giả ngu nghe không rõ mình nói thẳng c h ư ơ n một trăm hai mươi rời đi bảo chi bảy mươi b ố k l ớ n càng hai ta không muốn nghe cái này có quỷ án cũng không nghĩ bị lệ quỷ tiêu ký triệu phúc sinh nghe hắn vừa nói như vậy kinh ngạc nhìn hắn một cái trên mặt lộ ra vẻ không thể tin liền ngươi cái này r i á c lộ triều đình làm sao để ngươi trưởng khống một cái huyện nàng bất mã nói ta tại vì triều đình bắn mạng còn không có cầm qua triều đình bạc như ngươi loại này người lại vẫn cứ thụ c h i ề u đình ưu đãi ta nhìn ngươi huyện bảo chi so với ta huyện vạn an giàu nhiều nàng càng nghĩ càng không hài lòng chuyến này ta thay ngươi giải quyết một cọc quỷ án ngươi bổng ngân nên cho ta mới là t r ị n h hà khoe miệng có giật nhưng tiền tài bây giờ với hắn mà nói là nhất không đáng giá nhắc tới đồ vật hắn hào sảng mà nói đại nhân cầm chính là nhưng là cái này có ọ quỷ án ngươi có nghe hay không đều không ảnh hưởng bởi vì cái này có ọ quỷ án ngươi sớm bị tiêu ký triệu phúc sinh nghe được hắn nguyện ý xuất tiền sắc mặt hơi chậm tiếp lấy nói ra khỏi miệng lời nói chấn động đến trịnh hà trận mắt hốc mồm nửa ngày không về được thần ta nói ngắn gọn hai người đều là xe ngựa quỷ người biết chuyện t r ị n h hà tức thì bị ghi lại ở quỷ sách bên trong triệu phúc sinh cũng không dây dưa dài dòng nói thẳng vài thập niên trước đế kinh đi ra một cọc quỷ án hẳn là trịnh hà lúc trước đề cập tới chặt đầu án nàng nói đến đây trong lòng đối với không đầu quỷ lai lịch sinh ra yếu kỳ hạ quyết tâm về sau muốn để trịnh hà đem cái này vụ án chỉnh lý thành sách mình phải thật tốt hiểu rõ một phen không đầu quỷ bây giờ tại lưu thị từ đường bên trong sớm muộn là cái t h i họa nàng muốn đem giải thích quyết liền muốn trước hiểu rõ ràng quỷ quá khứ lại tìm đến ứng đối biện pháp phong thần bảng chỉ là sau cùng thủ đoạn phong thần bảng thần vị mở khóa sẽ trong nháy mắt đem lệ quỷ mời phong thành thần nhưng lưu thị từ đường hai quỷ tạo thành cân bằng trừ phi triệu phúc sinh đồng thời có thể mở ra hai cái thần vị mới có thể đem hai quỷ cùng nhau phong thần có thể phong thần bảng thần vị mở ra cần có điểm công đức là giá trên trời trừ lần đầu mở ra chiếm được tiện nghi bên ngoài lần thứ hai mở ra giá tiền là một mươi điểm công đức về sau thứ ba cách thần vị triệu phúc sinh hoài nghi sẽ còn siêu cấp gấp b ộ i dù sao t ầ n g thứ hai địa ngục mở ra về sau tầm thứ ba địa ngục mở ra cũng cần một mươi điểm công đức kể từ đó điểm công đức nghiêm trọng không đủ dùng đại bộ phận thời điểm còn phải dựa vào chính mình Trên bản, mà là cái này quỷ xe ngược t h quỷ hắn vừa nói như vậy triệu phúc sinh vốn đang không xác định xuất hiện tại huyện vạn an định ăn lâu xe quỷ có phải là vài thập niên trước lệ quỷ khôi phục kim tướng lúc này rốt cuộc xác nhận quả nhiên là triệu phúc sinh nhẹ gật đầu vị này kim tướng ngự sử lệ quỷ tự mang đại hùng chi vật đại hùng chi vật hẳn là một cỗ xe quỷ nàng nói đến đây nhìn về phía t r í n h hà xem ra ngươi cũng sớm biết chuyện này chuyện không liên quan đến ta à. t r í n h hà kêu hoan t r ấ n ma ti bên trong thật là nhiều người đều biết chuyện này à, thế nhưng là thế nhưng là t r ấ n ma ti bên trong không có ai bị tiêu ký qua à. không có tiêu ký triệu phúc sinh sinh lòng ngờ vực là t r í n h hà cắn răng trong lòng hung ác nói t r ấ n ma ti bên trong trừ lệnh s ứ sẽ bị đăng ký trong danh sách bên ngoài lệnh ti thân phận tin tức càng là triều đ ì n h trọng yếu hợp tâm mỗi người sinh ra lai lịch cùng ngự sử quỷ v ậ n thủ đoạn theo lý mà nói cũng là muốn đăng ký trong danh sách thượng trình thiên tử nói đến đây t h ầ n s á t hắn quái dị nhìn triệu phúc sinh một chút thầm nghĩ trong lòng trừ triệu phúc sinh dạng này giã lộ sinh ra người bên ngoài tuy nói có ít người không nguyện ý bị người biết bí mật của mình không chịu nhiều lời hoặc là nói hiễu nói vượn g nhưng ít ra bên ngoài vẫn là đi qua loa t r i n h hà nói lệnh ti ở giữa nếu là có bối cảnh có quan hệ thêm chút nghe ngóng cũng có thể biết được thực lực đối phương nội tình mà lệnh ti đều là ngự quỷ người quỷ vật khôi phục s á t x u ấ t theo xử lý quỷ án số lần mà gia tăng một khi ở vào mất khống chế vùng ven triều đình sẽ sớm điều động chuyên gia tiến về nơi đó tiếp nhận mất khống chế l ệ ti trước vị thuận tiện thanh lý phiên p h i n p dưới tình huống này đại nhân hẳn là rõ ràng nếu như vẹn vẹn là biết được liền sẽ bị tiêu ký cái kia không biết xảy ra nhiều nhiếu loạn lớn trinh hà giải thích cho nên không biết triều đình làm cái gì dù sao phàm c h ấ n ma ti người lệ quỷ khôi phục là không thể nào bởi vì nghe được nhắc lên liền bị tiêu ký trừ phi là giống huyện vạn an trước đó đồng dạng huyện nha xảy ra chuyện mới sẽ khiến cho lệ quỷ hoành hành hắn vừa nói như vậy xong triệu phúc sinh cũng sinh lòng cảm thấy quái dị nếu như nói nhắc lên nghe nói quỷ án liền có bị tiêu ký khả năng đem loại khả năng này xem là một loại có thể chuyển nhiễm mê n rùa như vậy trấn ma ti người là thế nào thoát khỏi dạng này mê l i ề nếu như danh tự đăng nhập hồn bệnh sách không cách nào tránh khỏi thoát khỏi dạng này mười nghìn rủa như vậy triều đình nhất định có mặt khác ách chê quỷ chú thủ đoạn tương lai như có cơ hội nàng có thể có thể đi đế kinh một chuyến hỏi thăm một chút liêu xuân tuyền nghe được kim tướng xe quỷ run như cây xấy ánh mắt của hắn tại trên thân hai người tại hữu giao động cũng muốn hỏi lời nói lại, lại không dám đánh gây hai người này đối thoại đành phải lo nghĩ bất an ngồi ở một bên chờ đợi hai người sau khi nói xong nghĩ lên sự tồn tại của chính mình triệu phúc sinh không nghĩ ra nguyên do dứt khoát tạm thời không nghĩ lại nói tiếp cái xe quỷ này lúc ấy mất khống chế về sau bắt đầu bốn phía du tẩu nhưng cái này lái xe lệ quỷ trong tay có một cái sổ tên ai nhớ ở phía trên lệ quỷ liền sẽ lái xe quỷ đi mời ai liêu xuân tuyền sắc mặt dần dần t r ắ n g bệnh đại nhân ý tứ hắn cũng không ốc nhớ tới mười năm trước con gái đ ê m khuya lên một cỗ xe ngựa màu đen khi đó không rõ nội tình coi là con gái là bị ma quỷ ám ảnh cùng người bỏ trốn trong lòng đã xấu hổ lại giận lại không dám đối với người ngoài nói bây giờ nghe triệu phúc sinh lời nói bên trong ý tứ dường như là con gái thật bị lệ quỷ mang đi kể từ đó chẳng lẽ không phải năm đó là mình tận mắt nhìn thấy con gái trước khi chết một màn ta tại xe quỷ danh sách bên trên thấy được liêu hồng hồng danh tự triệu phúc sinh nói thanh âm của nàng không lớn nhưng cái này ngắn ngủi hai câu nghe vào liêu xuân tuyển trong hai lại như lôi đ ỉ n h v ạ n quân cả n g ư ờ i như mất hồn con rối ngu ngơ tại chỗ thật lâu nói không ra lời chính hà lệnh cả tim liêu xuân tuyển trước sớm xác thực từng đã nói với hắn việc này chiếu triệu phúc sinh nói tới quy tắc hắn hẳn là bị lệ quỷ tiêu ký nhưng trấn ma ti có bất thành văn tre chở p h á p tắc phàm trấn ma ti nội nhân viên lệ quỷ khôi phục mà chết cũng không lại bởi vì nghe được nhìn thấy nói lên liền thụ lệ quỷ tiêu ký những năm gần đây cái này p h á p tắc chưa hề đi ra chỗ sơ xuất hắn nguyên bản đối với triệu phúc sinh nói tới quỷ án kháng cự và phần lúc này nhớ tới đầu này p h á p tắc lại cảm thấy trong lòng thản nhiên ô nữ nhi của ta liễu xuân tuyền lúc này rốt cuộc kịp phản ứng một tiếng đột ngột kêu trên tại thuyền phản g bên trên văng lên thanh em này cực kỳ bị thương như tang tệ cô chim nơi xa trong khoang thuyền có người dò xét đầu ra nhìn về bên này triệu phúc sinh tuy nói đồng tình hắn nhưng cũng cảnh cáo hắn nói nhỏ dọn g một chút chuyện này không thể chuyển ra bên ngoài quỷ xe chuyện không muốn tùy ý nói cho người khác biết để tránh dẫn tới mầm thai vạn nàng nhìn về phía t r ì n h hà vị này huyện bảo chi lệnh ti khi biết tán này là xe quỷ về sau đã buông lỏng cảnh giác nàng nợ đủ cười cảnh cáo t r ì n h hà ngươi cũng cẩn thận một chút t r ì n h hà giật giật khoe miệng đa tạ đại nhân quan tâm nhưng là không có như là chương một trăm hai mươi rời đi bảo chi bảy mươi bốn k lơ cảng ba triệu phúc sinh đánh gây hắn nhìn thật sâu hắn một chút ánh mắt của nàng lệnh trịnh hà có chút bất an đang muốn lúc nói chuyện liền nghe triệu phúc sinh lại nói xe quỷ danh sách thượng hạ một người chính là ngươi xe quỷ trịnh hà cười nói hai chữ tiếp lấy rốt cuộc nghe rõ ràng triệu phúc sinh lời nói bên trong ý tứ hắn m u ố n là cứng ngắc nụ cười một chút càng cường trên mặt quỷ khí sâm nhiên đại nhân là có ý gì xe quỷ danh sách bên trên bây giờ đăng ký lấy tên của ngươi kế tiếp xe quỷ muốn dẫn chính là ngươi triệu phúc sinh lúc này tâm tình không tệ lại lặp lại một lần trịnh hà sắp đại biến không thể nào đại nhân có phải là nói của ta việc quan hệ quỷ án ta chưa từng nói đùa triệu phúc sinh khoát tay áo cười nhìn trịnh hà trở mặt nhưng mà tạm thời ngươi không dùng lo lắng nếu như ngươi v ậ n khí thật tốt nói không chừng tại ngươi lệ quỷ khôi phục trước đó xe quỷ cũng chưa chắc có thể tìm tới ngươi nàng có ý riêng nhìn trịnh hà trước ngực một chút nói đùa cái gì trịnh hà mắt tối sầm lại tốt chính sự nói xong ngươi đi thúc thúc t ô m cá tươi triệu phúc sinh ánh mắt chuyển hướng nơi xa nhìn thấy một đám người lúc này trùng trùng điệp điệp từ định lâu phương hướng hướng bờ sông đi tới cầm đầu chính là phạm thị h u y n đệ phạm tất tử cùng người chung quanh cười cười nói dối đến một đám tân sĩ giàu giả xoai quanh triệu phúc sinh nhìn thấy những người này những ngày cửa hàng bây giờ đã quy nạp nhập dưới tay của nàng tương lai chấn ma ti có nàng toa h chấn phụ cận khu vực giá cả sớm muộn sẽ c r ư ớ n g đứng lên đến lúc đó nàng vừa có tiền mới tốt thoải mái tay chân đem huyện vạn an thay hình đổi dạng chính hà lúc này cái nào có tâm tư thúc cái gì tôm cá tươi hắn thậm chí không nghĩ lại chú ý tiệc ăn mừng hắn chăm mối vẫn không có cách giải không biết tại sao mình lại bên trên quỷ sách danh sách lúc đầu hắn cũng hoài nghi tới triệu phúc sinh là không phải cố ý đe dọa mình dù sao xe ngựa quỷ sự kiện trấn ma ti người hẳn là rõ ràng nhất là xe quỷ sự kiện dính tới huyện bảo chi không đầu quỷ nàng điều tra hướng bản án cũ biết được xe quỷ tồn tại không phải cái gì kỳ quái sự tình có thể nàng biết liêu hồng hồng danh tự cái này lệnh trịnh hà cảm thấy bất an hắn còn nghĩ hỏi nhiều nhưng triệu phúc sinh đã vừa quay đầu không muốn bàn lại quỷ án chính hà nhìn thất hồn lạc phách liêu xuân tuyền một chút trong lòng hối hận và phần suy đoán là không phải là bởi vì cái này gánh hát chính mình mới trêu chọc phải phiền toái như vậy trong lòng của hắn quá đa nghi nghi ngờ triệu phúc sinh ở nơi đó nhìn thấy xe quỷ danh sách triệu phúc sinh làm sao biết xe quỷ chưa hẳn có thể tìm tới mình trọng yếu nhất triệu phúc sinh có phải là tại lửa gạt mình hắn thần sắc g â m tình bất định cuối cùng hung hăng cắn răng một cái quay đầu đi ra ta đi thuốc tôn cá tươi huyện bảo chi là không thể lưu lại chuyện chỗ này về sau liền xem như báo cáo triều đỉnh sẽ đưa tới họ sát thần thế nhưng so run như cầy xấy chờ xe quỷ tới đó tốt chí ít mình đối với triều đình có công trên người mình không có lệ quỷ triệt để khôi phục trước đó triều đình sẽ không lấy tính mệnh của hắn hắn hạ quyết tâm mới không cần phải nhiều lời nữa hồng tuyền gánh hát người nghe được chủ gánh vào khóc lại không rõ nội tình liên tiếp thỏ đầu ra nhìn triệu phúc sinh ra hiệu bọn họ đem liều xuân t u y ể n đỡ trở về trần an một phen mấy cái võ sinh thấp thỏm dị thường ra đem mất hồn giống như liều xuân t u y ể n ôm đỡ trở về triệu phúc sinh một thân một mình tại thuyền bên cạnh đứng đường này hưởng thụ lấy lúc này sự yên tĩnh hiếm có cùng cô đơn không biết qua bao lâu trong thuyền truyền đến đun nấu tốt tôn cá tươi hương khí phạm tất tử tự mình đến mời nàng nói là hiến hội đã chuẩn bị tốt liền chờ nàng ngồi vào vị trí đi dạo chơi phường lần trước lúc mở số bàn tịch triệu phúc sinh đại khái nhìn thoáng qua gặp huyện bảo chi có mặt mũi thân sĩ cơ hồ đều tới từng đáp ứng muốn chuyển nhập huyện b ạ n an từ nhã thần cũng tại vị l i ệ t mà ngay phía trên một cái bàn lớn bị để ở trên thủ chỉ bày số cái ghế dựa lúc trước biết được mình bị xe quỷ danh sách ghi chép c h é ỉ n h hà đã quét qua sợ hai thái độ hắn cố n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười một cái a n mặc loẹ loẹ thiếu niên đã sợ hãi lại hưng phấn đứng ở bên cạnh hắn triệu phúc sinh nhìn thoáng qua sắc mặt trong nháy mắt đen nhánh cái này đây là có chuyện gì phạm tất Tử chính phó lệnh nói đại nhân vừa mới tại gánh hát bên trong nhìn nhiều cái này liêu sơn vài lần bởi vậy đưa tới cho đại nhân rót rượu hắn nói còn chưa dứt lời liền gặp triệu phúc sinh sắc mặt không đúng kịp thời im miệng chính hà còn không do nội tình nhanh chân tới đại nhân mời tới bên này đây là ngươi vừa mới ngươi không muốn n ổ i điên đem người từ nơi nào mời đưa về đi đâu triệu phúc sinh sắc mặt t ẩ n lần phát xanh chính hà xem thường đại nhân không dùng lo lắng gánh hát những người này sớm quen thuộc đi đâu bồi đâu ngươi để ý hắn là vinh hạnh của hắn triệu phúc sinh muốn cho hắn hai quyền nàng luôn cảm giác mình tối nay bắt quỷ góc nhặt đứng lên thanh danh trong nh thiếu niên một bộ không biết làm sao thần sắc hắn nhìn thấy triệu phúc sinh thần sắc bất thiện lại không biết mình đã làm sai điều gì cảm thấy sợ hãi bất an triệu phúc sinh lạnh lùng trừng trịnh hà một chút nàng không có lập tức đem người đuổi mà là ngồi xuống chủ vị trong bữa tiệc đám người mời rượu đều bị thiếu niên ngăn lại bầu không khí dần dần náo nhiệt huyện bảo chi người nguy cơ giải trừ đối với triệu phúc sinh dị thường truy phủng mời rượu lúc lời h ư u hích không ngừng triệu phúc sinh rất mau đem cái ngoài ý muốn này khúc nhạc dạo ngắn gây nên không nhanh quên sạch sành xanh chuyên tâm hưởng dụng tối nay bữa ăn ngon thức ăn mừng tiến hành đến một nữa sân khấu kịch dựng tốt, hồng tuyền gánh hát nhỏ bách linh sắc thực tư thái đẹp giọng hát tốt kia c u n g họng vừa mở thanh âm luyện chuyển lại rất có lực xuyên tấu h nàng trèo lên một lần đài lúc trước còn huyên náo trong khoang thuyền lập tức yên tĩnh nửa ngày triệu phúc sinh cũng lộ ra vẻ tán thưởng t i ứ c ăn mừng kéo dài hơn hai canh giờ thẳng đến triệu phúc sinh biểu thị muốn về định ăn lâu mọi người mới r ồ n dập đứng dậy cáo tử nàng đem hồng tuyền gánh hát thiếu niên đuổi đi để trịnh hà mặt khác thay hai phạm ăn xếp hàng ở lại nơi trốn mình một mình trở về định ăn lâu xe quỷ còn đang trong lâu đã mất đi kim linh chỉ đường xe quỷ lâm vào một chủng loại giống như thản quỷ mã an tĩnh như điêu như bình thường sau xe một thể màu đen nắp quan tài đến kín kẽ đem bên trong lệ quỷ một mực c h â n áp bình thường người nhìn thấy lệ quỷ chỉ sợ sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể nhưng triệu phúc sinh không phải người bình thường nàng tại xác định xe quỷ đối nàng tạm thời không cách nào tạo thành tổn thương về sau liền đem xem như một cái đặc thù bạn cùng phòng đối đ á i nàng đơn giản rửa mặt tắt đèn ngã xuống giường nhắm mắt lại dưỡng thần tuy nói biết xe quỷ trạng thái đặc thù nhưng triệu phúc sinh vẫn không dám khinh thường chủ quan một đêm này nàng không có chân chính chìm vào giấc ngủ thẳng đến hừng đông về sau mới thở phào nhẹ nhõm hôm nay trước kia một đoàn người chạy về huyện vạn an định ăn lâu hạ hai phạm trịnh hà cùng huyện bảo chi bên trong bao quát cổ kiến sinh ở bên trong mấy tên lệnh sứ cùng nhau chạy đến triệu phúc sinh xuống lầu đến thời điểm trở về xe ngựa đã chuẩn bị kỹ càng trừ cái đó ra còn có một chiếc xe ngựa khác kia là trịnh hà chuẩn bị phạm tất tử gặp một lần triệu phúc sinh liền chào hỏi một tiếng đại nhân sớm hắn cảm thấy triệu phúc sinh trạng thái có chút không đúng đêm qua quỷ án đã chấm dứt nhưng triệu phúc sinh giống như là một đêm chưa ngủ nàng trong mắt đỏ hoe đáy mắt bầm đen một mảnh mình cùng với nàng chào hỏi lúc nàng còn đánh một tiếng áp chuẩy Nàng hắn ỏ i i một t g đêm Tất Tử gật đ qua cũng ngủ không ngon trên mặt tiền băng đều lộ ra rõ ràng hơn chút trên thân quỷ khí ngon nghe muốn động có thể thấy được chỗ hắn tại một cái không tốt làm cảnh điện hai người hai mắt nhìn nhau triệu phúc sinh trong lòng hơi động lắc đầu không lưu ta chuyến này sau khi đi có mấy câu muốn giao phó ngươi trịnh hà ngần người tiếp lấy cười nói đại nhân n g ồ i nói đầu tiên chuyện thứ nhất ta sau khi đi ngươi không thể lại tiến định ăn lâu không chỉ ngươi không thể tới tốt nhất là đem định ăn lâu phong bế không muốn để người tùy ý loạn xông vào nàng làm cho trịnh hà có chút không nghĩ ra nhưng ngự quỷ người tính tình quái dị bản sự càng lớn người phô hộ trường cũng lại càng lớn dù sao nơi này là sở vương tài sản riêng không khiến người ta tiến liền không tiến có triệu phúc sinh lời này chắc hẳn tạm thời không ai dám lắm miệng hắm nhẹ gật đầu nói còn có đ â y này người thay ta đem hồng tuyển gánh hát xem trọng ta cảm thấy bọn họ gánh hát là lạ triệu phúc sinh thốt ra lời này xong chính hà thật không có sảng khoái đến đâu gật đầu hắn ngược lại lộ ra mấy phần thắng cự cái này triệu phúc sinh nhìn hắn một cái đột nhiên hỏi hắn ngươi cách lệ quỷ khôi phục không xa à. chuyện này cũng không phải bí mật gì chính hà ngự quỷ đã hơn ba năm thời gian cái này tại cả đại hàn hướng đều đã có thể được xưng là thâm niên ngự quỷ người h ắ n tại huyện bảo chi ngây người hơn hai năm trải qua triều đình mệnh lệnh một năm trước tự mình đưa tiến đời trước lệnh t i đảm nhiệm huyện bảo chi phó lệnh đến nay năm ngoái làm ba cọc quỷ án hoàn thành nhiệm vụ năm nay một mực chậm chạp không tiếp tục xuất thủ qua không có hoàn thành bản án tiền lệ nhậm ai nấy đều thấy được hắn hẳn là ở vào nọ mạnh hết đà không còn sống lâu nữa không sai nghĩ tới đây trịnh hà thản nhiên lên tiếng ta nhiều nhất chỉ có thể nhịn đến năm nay bôi chúc mọi người nguyên đán vui vẻ một năm mới tình cảnh mới cũng hy vọng ta một năm mới mới trạng thái thân thể khỏe mạnh dần dần biến thành hướng n g ở trường ha ha ha ha ha huyện bảo chi nhỏ kịch bản có một kết thúc sau đó phúc sinh muốn đạp lên mới hành trình lỗ ba nr một t r ư ơ c h ư ơ n h a t vạn an q u vụ trịnh hà lâm vào một loại kỳ quái trạng thái bên trong hắn nói lời này lúc đã là sợ h ã i tử vong nhưng lại có một loại sớm đã chuẩn bị kỹ càng cảm giác cả người biểu lộ lộ ra phá lệ mâu thuẫn năm nay cuối năm triệu phúc sinh hỏi một tiếng trinh hà gật đầu là lệ quỷ chống đỡ không cho đến lúc đó liền sẽ khôi phục rồi triệu phúc sinh hỏi một câu không chỉ là lệ quỷ khôi phục trinh hà nói ra ngươi cũng là lệ ti h hẳn phải biết triều đình phá án quy tắc、ca. nói xong hắn quay đầu nhìn phạm thị huynh đệ một chút một bên phạm tất tử nghe nói như thế ánh mắt lóe hai lần trinh hà không khỏi cảm thấy hắn có chút t r ộ dạng biết triệu phúc sinh gật đầu trịnh hà liên nói hàng năm cần xử lý ba vụ án triệu phúc sinh cảm thấy người này rất có ý tứ nàng mới đến huyện bảo chi hai ngày lần thứ nhất cùng trịnh hà liên hệ lúc hắn âm trầm quỷ lệ giống như là hành tàu lệ quỷ gặp mặt một khắc này một lời không hợp liền hướng tự mình động thủ về sau phát hiện đánh không thắng liền cực thức thời co được g i ã n được đang làm quỷ trên bàn năng lực nhìn không ra nhưng hắn lại rất thông minh hoàn mỹ dùng hết phụ tá nghĩa vụ bao quát đêm qua trấn áp bị xem như mùi nhử người bình thường cùng sau tới thu thập giải quyết tốt hậu quả đều làm rất tốt người này đã âm hiểm hung tàn sợ chết không nói cũng không gọi được có nhiều đạo nghĩa nhưng lúc này nhắc lên tử vong hắn lại lộ ra phá lệ bình tĩnh ta năm nay bản án là xử lý không nổi nữa hắn lắc đầu kết thúc không thành nhiệm vụ liền tương đương với trái với quỷ t r á n h khế ước cũng sẽ chết nói cách khác dù là hắn không có chết tại ngự x ử lệ quỷ khôi phục cũng sẽ chết bởi quỷ t r á n h lấy mạng triệu phúc sinh nhẹ gật đầu phạm thị huynh đệ ở một bên ăn tính cùng đợi không có lên tiếng t r ị n h hà bữa chỉ chốc lát đang muốn nói thêm gì nữa lúc triệu phúc sinh hỏi ngươi về sau có tính toán gì chính hà lời đến khỏe miệng một chút mất xuống hắn thân sắc lệnh cứng nhưng suy nghĩ có thể phản ứng không chậm nghe vậy liền nói ta đương nhiên là sẽ bảo vệ tốt huyện bảo chi bí mật triệu phúc sinh danh tự lên hồn mệnh sách lại có biện pháp thoát khỏi quỷ trành người không chế đây đối với triều đ ỉ n h tới nói là cái tối kỵ nàng cũng không nghĩ bị người ta biết đại nhân tới qua huyện bảo chi một chuyện ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngăn chặn nói láo triệu phúc sinh cười khẽ một tiếng đem hắn đánh gãy ngươi không nghĩ áp chế chuyện này ngươi cũng áp chế không nổi chúng ta chân trước vừa đi ngươi chân sau liền sẽ báo cáo triều đình chờ đợi người tới thay thế ngươi cục diện rồi rắm chính h à nụ cười trên mặt dần dần thu liễm trên mặt từng khối vệt màu sắc lại sâu hơn chút triệu phúc sinh cũng lơ đến, nói khẽ hảo hảo thay ta coi trường hồng tuyển gánh hát khốn cảnh của ngươi ta có biện pháp giúp ngươi giải quyết cái gì t r í n h hà nghe đến đó một chút ngầm đầu cặp kia ẩn ẩn hiện cho đồng tử kịch liệt có vào lúc đầu cứng ngắc như quỷ bảng dĩ nhiên lộ ra một kia nhân tính hóa vội vàng đại nhân lời này là có ý gì huyện bảo chi quỷ án ta có thể giúp ngươi giải quyết ngươi lệ quỷ khôi phục vấn đề ta cũng có thể áp chế triệu phúc sinh cười tủm tìm nhìn hắn về phần ngươi đem không đem xong quỷ trên bản báo triều đình kia là ngươi lựa chọn sau khi nghị thông suất phái người đến huyện vạn an tìm ta là được trịnh hà tim phổi sớm bị lệ q u ỷ ăn không nhưng lúc này hắn nghe được triệu phúc sinh l ò n g ngược lại vẫn như lúc t r ư ớ c n g ũ tạm đều đủ lúc đồng dạng kịch liệt chập trùng đại nhân hắn còn nghĩ hỏi lại triệu phúc sinh sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời chuyển thân lên xe ngựa thời gian không còn sớm chuẩn bị lên đường đúng rồi định ăn lâu tổn hại không muốn tu bổ liền duy trì bộ dáng bây giờ triệu phúc sinh thanh â m từ trong xe ngựa chuyển ra trừ phi về sau ta còn có mệnh lệnh của hắn là chính hà theo bản năng lên tiếng đánh xe mã phu dương lên triều tiên con ngựa cất vó mạ đi bánh xe chuyển động hai cỗ xe ngựa đã đi ra rất xa Chính hà mới giống là nhớ ra cái Hà nhớ hướng phía giống là mới gì ra đó, triệu ư ớ c đ ổ hai nhân thể thật、sao? Hắn vốn cho là mình năm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng sao. nay đại nói i bước, có vốn năm ngờ, t là là r phúc sinh cũng cho chút không nghi ngờ cho hắn một chút hy vọng sống. hy một Xử lần ý quỷ thuật Triệu án ngược tiện. Sinh Phúc lại là l này giải quyết xong q u ỷ án đã chứng minh nàng phá án năng lực nhưng mà muốn ức chế hắn lệ quỷ khôi phục vấn đề cũng không phải dễ dàng sự t ì n h triệu đình tướng lĩnh đều không thể giải quyết phiền thoái như vậy triệu phúc sinh làm sao dám nói nàng có thể giải quyết không phải là lừa gạt lừa gạt mình chính hà chính thần tính âm tính bất định ở giữa trên mặt gim băng vải cổ kiến sinh nhìn qua triệu phúc sinh rời đi xe ngựa nhịn lửa này g cả gan cùng trịnh hà nói phó lệnh ngươi nếu như muốn tìm nơi nương tựa triệu đại nhân không bằng phái ta đi huyện vạn an làm g á i chất tử cút trịnh hà hướng hắn lệ q u á t to một tiếng mà một bên khác bước lên đường về triệu phúc sinh cùng phạm thị huynh đệ thì đều lộ ra vui vẻ thân sắc phạm vô cứu cười đến gặp nha không gặp mắt không nghĩ tới lần này xử lý quỷ án chúng ta còn có thể bình an mà về không chỉ không có chết đồng thời còn không có thiếu cánh tay chân gãy ta tối hôm qua nhìn thấy triệu đại hữu cặp vợ chồng xuất hiện lúc doa đến hồn cũng bị mất phạm tất tử cũng rất h n g ấ n nhưng hắn nghe được đệ đệ ngôn ngữ vô kỵ nâng lên triệu phúc sinh cha mẹ thời điểm vẫn là cảnh cáo giống như nhìn phạm vô cứu một chút tiếp lấy mới lên tiếng cái này là đại nhân bản sự nói lên cái này vụ án phạm tất tử đối với triệu phúc sinh là tâm phục khẩu phục hắn nhìn qua c h ấ n ma ti rất nhiều á n lệ đã từng thấy tận mắt triệu khải minh xử lý q u ỷ án ở giữa quá trình mạo hiểm dị thường vậy thì thôi lại bản án vừa xong xuôi triệu khải minh sẽ có rõ ràng mất khống chế thời kỳ đồng hành đại lượng lệnh xứ tử vong đều không phải chuyện mới mẻ đêm qua triệu thị vợ chồng sau khi xuất hiện khí chàng c ự hùng loại tiết lệ khí thậm chí ảnh hưởng đến không ít tâm tư trí m hai huynh đệ cũng bị dọa cho phát sợ có thể dạng này một cọc quỷ án lại tại dây lát ở giữa bị triệu phúc sinh hóa thành vô hình trọng yếu nhất là hiện trường nhiều người như vậy lại một cái cũng chưa chết đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi nàng không biết sử dụng dạng gì bản sự đem quỷ án giải quyết loại thủ đoạn này làm cho hai phạm đã sợ lại kính mà lại nàng không có mất khống chế vẫn cùng dĩ vãng đồng dạng giống như căn bản chưa từng dùng qua lệ quỷ lực lượng giống như hai người lúc đến ôm chặt lấy bi quan cách nhìn lại không ngờ tới còn có thể bình an mà quay về tính toán ra triệu phúc sinh đây đã là hai lần mang theo lệnh sứ phá án lại hai lần đều bảo đồng hành người bình an đây chính là một kiện khó lường đại sự phạm tất tử cái tia trương hơi có vẻ âm trầm bàng dần dần t r ồ i lên một tia vẻ nhẹ nhàng hãn trộm nhìn lén triệu phúc sinh một chút ánh mắt dường như so trước đó muốn sáng lên chút mà triệu phúc sinh thì cũng đồng dạng vui vẻ chuyến này huyện bảo chi hành trình nàng thu hoạch tương đối khá trừ điểm công đức gia tăng thành công phong thần bên ngoài còn từ trịnh hà ngự xử lệ quỷ trong miệng đạt được một đồng xu không chỉ có là như thế nàng càng đem xe ngựa quỷ dẫn dụ đến huyện bảo chi giảm bớt huyện vạn an quỷ họa buộc phát nguy cơ mà đem cái này lôi tạm thời giao cho trịnh hà trên tay mà trịnh hà còn không hề hay biết nàng nghĩ tới rồi mình cái bọc kia đẩy một xe ho trong lòng càng cao hứng hơn ứ n g h phạm tất tử nhìn nàng thần sắc dễ dàng dường như cũng đoán được nàng ý nghĩ trong lòng vội và nói g n chúc mừng đại nhân chuyến này huyện bảo chi chuyến đi từ nhã thần bọn người tính cả trịnh đại nhân ở bên trong hết thể nhận góp ba vạn bốn ngàn lượng hoàng kim triệu phúc sinh nghe xong số lượng này lập tức trên mặt ý cười càng sâu phạm tất tử cũng đi theo cười nhưng là bởi vì trong tay những người này chứa đựng hoàng kim không đủ cho nên hết thể trước tiếp cận chín ngàn lượng hắn nói đến đây triệu phúc sinh nụ cười trì trệ những người này là lừa dối, lừa dối quên phạm tất tử ngờ người triệu phúc sinh nói ra chính là nghĩ hô cái khẩu hiệu lại thực tế móc không ra tiền đến kia không dám lừa gạt đại nhân đi phạm tất tử lắc đầu một nửa lại nghĩ tới lòng người vội và nói g n cũng không bài trừ có kia đục nước béo cỏ nhưng đại bộ phận không dám chủ yếu là huyện bảo chi chỉ có lớn như vậy cái này chín ngàn l ư ợ n g hoàng kim đoán chừng đã là một huyện phần lớn tồn kho sau đó sẽ lục tục n o u ngoe đưa tới huyện vạn an triệu phúc sinh nhẹ nhàng thở ra Trừ tiến bên ngoài đêm qua có sáu gia đình hỏi thăm chuyển nhập huyện vạn an sự t ì n h c h ấ n ma ti trước cửa cửa hàng bọn họ cũng đang hỏi tiền thuê nguyện ra hai ngàn lượt bạc một năm giá cả triệu phúc sinh ở trong lòng đại khái bàn tính toán một cái số lượng nhẹ gật đầu đã bây giờ có tiền trước tiên cần phải đem chấn ma ti phủ nhà cần nhân thủ phối tệ đem cửa hàng một lần nữa sửa chữa chỉnh lý số tiền này vốn là thân sĩ giàu giả q u ê n cho tiền bạc của nàng dựa theo dĩ v ã n g bất thành văn quy tắc vốn nên đưa về nàng tài sản riêng bên trong nhưng triệu phúc sinh không chế chấn ma ti đến nay không thích xa hoa phô trường cũng không tốt nam sắc trang phục lấy phạm tất tử đối với quan sát của nàng nàng duy nhất yêu thích giống như chỉ có xử lý quỷ án hắn nhớ tới ngày đó triệu phúc sinh ngự quỷ khôi phục sau nói lời an lộc của vua trung quân chi sự thân là lệnh ti lệnh xứ liền nên giữ gìn một phương mách tính xử lý quỷ án bảo bách tính bình an giúp đỡ chính nghĩa lúc ấy cho là nàng tại n ổ i điên bây giờ xem ra hẳn là nàng nói là sự thật là phạm tất tử trần chờ trả lời một tiếng cuối cùng lại nói nhưng số tiền này cũng không phải cái số lượng nhỏ những năm qua quy tắc sửa chữa chấn ma ti hẳn là triều đình phát bạc triều đình hàng năm phân phối bạc từ đâu tới đây triệu phúc sinh hiếu kỳ hỏi phủ nha khô phòng phạm tất tử giải thích bình thường nơi đó phủ nha sẽ có thu thuế nếu như chấn ma ti có cần triều đình mệnh lệnh rõ ràng là có thể ưu tiên lấy dùng nói cách khác vào tình huống nào đó nơi đó huyện phủ nha môn cũng có thể xem như trấn ma ti tư kho nhưng mà hàng năm nộp lên trên t r i ề u đình thuế cũng không có thể thiếu cho nên nếu như trấn ma ti cần dùng tiền vận dụng đến kho ngân như vậy nơi đó phủ nha liền thêm thu thuế thu là được phạm tất tử nói đến đây triệu phúc sinh liền nói đây chẳng phải là còn muốn từ bách tính trên thân bóc lột trở về là phạm tất tử gật đầu quên đi thôi triệu phúc sinh lúc đầu nghe được kho ngân còn có chút hứng thú đằng sau nghe xong bạc lý do lại lắc đầu ta huyện vạn an bây giờ lúc đầu cũng không có nhiều dân chúng lại thêm lấy tiền người đều chạy hết đến lúc đó ta một cái chỉ còn mỗi cái gốc lệ ti có ý nghĩa gì triệu phúc sinh nói triều đình bây giờ từ bỏ huyện vạn an từ vào tình huống nào đó tới nói huyện vạn an chính là địa bàn của ta lấy trước những ngày hoàng kim chỉnh đốn và cải cách phủ nhà nhưng đem khoản làm tốt tương lai nếu có cơ hội đi đế kinh ta là muốn tìm người hoàn trả phạm tất tử nhẹ gật đầu ta trở về sẽ làm ta nghỉ ngơi một hồi không được cầm ý ta nàng đêm qua cùng xe ngựa quỷ tương đối tuy nói nhìn như bình tĩnh vượt qua một đêm kỳ thực tinh thần c ă n g cứng cả người cũng có phần mệt mỏi hai phạm lên tiếng triệu phúc sinh nhắm mắt dưỡng thần thời gian từng giờ trôi qua xe ngựa rời đi huyện bảo chi địa bàn đập lên huyện vạn an lĩnh vực khi tiến vào huyện vạn an trước mắt trên bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một tầng mà vân đem mặt trời che chắn lúc trước còn mặt trời t r ó i t r a n g mất một lúc kia ánh nắng đều lộ ra một loại cảm giác tối tăm một đoàn người trở về huyện vạn an thành thời điểm đã là lúc xế chiều huyện thành phía trên bao phủ một tầng như ẩn giống như không vẻ lo lắng rõ ràng lúc này mới tháng tám sắc trời còn sớm nhưng cả huyện thành lại có một loại mưa gió nổi lên mây đen dần đến căng cứng cảm giác phạm tất tử vẻ mặt nhẹ nhỏm vừa về tới huyện vạn an lãnh địa về sau liền có chút r u lên cả người theo bản năng tiếng lòng căng cứng hắn đang muốn quay đầu cùng đệ đ ệ nói chuyện đã thấy lúc trước còn dựa vào vách thùng xe ngủ gật triệu phúc sinh chẳng biết lúc nào đã ngồi ngay ngắn thần tình nghiêm túc nhìn qua ngoài xe đại nhân phạm tất tử sửng sốt một chút lập tức kêu một tiếng triệu phúc sinh k h ẽ thở dài một tiếng xem ra huyện vạn an tại chúng ta rời đi về sau xảy ra chút sự tình à. nàng cảm nhận được một tia như ẩn giống như không lệ quỷ sắc khí sương mù khói mù bao phủ chỗ tán r ơ lên một loại quỷ vật đặc thù âm trầm chi khí khiến cho tâm tình người ta phiền m ư ợ lại u bờn giống như sợ hãi của nội tâm bất an bị gấp trăm ngàn lần phóng lại luôn có một loại ngọn lửa không t phạm tất tử cũng cảm thấy là lạ xe ngựa lái vào rách nát không chịu nổi cửa thành lúc người phu xe theo bản n ă n g kéo lại cổ áo của mình cóng đến r u n lập cập bốn phía an t ĩ n h cực kỳ bánh xe lăn trên mặt đất lúc phát ra loảng xoảng tiếng vang thanh âm kia l ộ t nhiên vang lên dĩ nhiên có vẻ hơi trói thai sau một lúc lâu binh lính thủ thành t ử không biết cái góc nào trôi ra quắt một tiếng các ngươi hắn gọi hàng lúc rụt đầu ông bay cóng đến mặt mặt xanh đen thần thái kế hệ phải hoàn toàn không có binh sĩ nửa phần tinh thần hô song sau giường như mới nhìn rõ cỗ xe nhìn thấy phía trên treo chấn ma ti đánh g ấ u tiếp lấy mới kinh sợ quỳ xuống xe ngựa không có dừng lại một đường chạy vào trong thành chờ xe c h i ế c sau khi rời đi binh sĩ kia giống như là nhớ ra cái gì đó vội vàng bỏ vào bên cạnh thảo trong đỉnh bên trong treo một cái chuông lớn hắn dùng sức đụng chung g reo k e n trung minh rất mau đánh phá trong huyện yên lặng trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ an tĩnh gần như quỷ dị huyện thành đây là huyện vạn an đặc thù đưa tin phương thức mang ý nghĩa có lớn chuyện phát sinh mà tại trong huyện nha một mặt sức đầu mẹ chán b à n g chi huyện đứng ngồi không yên triệu phúc sinh mới rời khỏi ngắn ngủi hai ngày thời gian cả người hắn giống như là lại già đi m ư ơ i tuổi phía sau lưng một chút c ò n xuống xuống dưới tiếng chuông truyền vào ph h đối với toàn bộ người của huyện thành tới nói chuyện trọng yếu nhất không khác chính là t h ấ n ma ti triệu đại nhân tất cả mọi người an nguy đều hệ tại triệu phúc sinh trên thân hiện tại tiếng chuông chuyển đến sư gia đã cảm thấy có chút không có khả năng lại có chút ôm ấp hy vọng hẳn là không phải là triệu đại nhân xong xuôi huyện bảo chi bản án trở về rồi triệu đại nhân về đến rồi bàng chi huyện phút chốc đứng lên trên mặt sầu khổ chi sắc đều quét sạch sành xanh nghe được tiếng chung không chỉ là bàng chi huyện còn có thân hảo nông thôn vũ duy đức trở đám người nghe được đưa tin tiếng vang đều đ o á n được triệu phúc sinh trở về nhanh nhanh nhanh ta muốn đi chấn ma ti giống nhau đối thoại tại rất nhiều thân hảo nông thôn giàu giả ra bên trong xuất hiện nguyên bản an tính tử thành bởi vì triệu phúc sinh trở về tin tức trong nháy mắt giống như là bị kích phát sức sống n một trăm hai mươi mốt chương một trăm hai mươi hai quỷ lăng sẽ ra chuyện mà một bên khác phạm tất tử chịu đựng bất an nói ra đ o á n trường sự t ì n h cũng không phải rất lớn hắn lấy lại bình tĩnh nhớ tới lúc trước nhìn thấy binh lính thủ thành cửa thành còn có người sống tại chính là có quỷ quỷ họa hẳn là cũng vừa mới khởi thế chúng ta huyện vạn an bây giờ có quỷ sương mù bao phủ quỷ án vốn là so huyện khác buộc phát tần suất muốn cao một chút nói đến đây hắn trộm nhìn lén triệu phúc sinh một chút lại ẩn ẩn cảm thấy triệu phúc sinh nghe lời này về sau biểu lộ dương như có vẻ hơi hưng p ấ n hưng p ấ n phạm tất tử rụi rụi con mắt đây là nhìn lầm đi đại nhân tốc độ hồi phủ hỏi một chút bảng c h i huyện liền rõ ràng chuyện gì xảy ra triệu phúc sinh mừng rỡ phân phó một tiếng vâng không đợi phạm tất tử truyền lời g i a ngoài n đánh xe mã phu nghe được triệu phúc sinh lên tiếng hắn một roi rút đến con ngựa trên thân con ngựa phóng chân bún đầu khu phố dù sao không có mờ hay cũng không sợ sông ngang đi loạn hẹn sau nửa canh giờ cỗ xe đứng tại trấn ma ti trước cổng chính cùng dĩ vãng mỗi một lần triệu phúc sinh phá án trở về lúc đồng dạng lấy bảng tri huyện bọn người cầm đầu quan thân nhóm đều đã đứng ở trấn ma ti trước cổng chính nên đón triệu phúc sinh trở về lần này huyện vạn an quan viên tới đặc biệt trình tề trong lòng của hắn nghĩ ngợi hy vọng nàng không có gặp được lệ quỷ giữ thực lực người trong lòng người đều có tính toán của mình không bao lâu quả nhiên liền nghe đến xe ngựa tiếng vang hướng chấn ma ti phương hướng mà đến một lát sau một cô chạy nhanh xe ngựa đi vào góc ngõ bởi vì chuyển biến quá nhanh cỗ xe một bên hai cái bánh xe thậm chí đều cách mặt đất suýt nữa lẫn nghiêng xe ở giữa không t r u n g sóc này một chút tiếp lấy hai cái bay lên không bánh xe bang ken rơi xuống đất hướng chấn ma ti đại môn chạy nhanh đám người gặp một lần trên xe ngựa chấn ma ti chưa bài trong lòng thở dài một hơi đồng thời lại không khỏi xếp chặt mã phu tại mười trượng trở lại địa phương xa nắm chặt dây cường con ngựa dần dần thu vó cuối cùng xe dừng ở trước cổng chính b a n g chi huyện trong lòng lại hoảng lại sợ đám người một bẩy hoang phun lên trước phạm thị huynh đệ mặt mũi tràn đầy món ăn xuống xe đám người gặp bọn họ xuất hiện đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra. tiếp lấy không gặp triệu phúc sinh ra mặt lại trong lòng chầm xuống đại nhân nàng bàng chi huyện bởi vì bối rối nguyên nhân cả người có chút đứng không vững toàn bộ nhờ một bên thủ hạ quan viên đem hắn đỡ lấy nôn triệu phúc sinh nôn khan một tiếng tiếp theo từ trong xe ngựa rời ra một mặt thống khổ trừ sửa chữa ti phủ nha cửa bên ngoài trước tiên cần phải sửa đường phạm tất tử lúc đầu đen nặng mặt có chút trắng bệnh nghe nàng lời này một đường vào thành sau lo lắng đều bị suy yếu mấy phần hắn đã là im lặng lại có chút dễ dàng trả lời một tiếng là triệu phúc sinh lúc đầu một đường chạy về liền ăn một chút lương khô lúc này một đường sóc này có thể phiên giang đạo h lại thêm nàng đêm qua ngủ không ngon sắc mặt kia có chút khó coi bàng chi huyện bọn người gặp nàng bình an trở về trong lòng treo lên đại thạch rơi xuống đất ta đại nhân à lao đầu nhi này mất thể diện gào khóc may mắn ngươi trở về không biết trốn đến nơi đâu trường truyền thế cũng t r u i ra hô h ả o đại nhân ngươi trở lại rồi không về nữa chúng ta huyện b ạ n a n có thể sắp thay người lãnh đạo rồi ngươi cái này lao trương để đại nhân thở một ngụm phạm vô cứu khiển trách hắn chương truyền thế con mắt chừng một cái cứu mạng như cứu hỏa cũng gấp không được cái này một thời phạm vô cứu nói đã cấp tốc chương truyền thế cũng không cam chịu yếu thế đem hắn chặt lại trở về、Tốt. triệu ố t t phúc sinh bị hai người bọn họ làm cho đau đầu nàng đại khái nhìn thoáng qua huyện vạn an người có mặt mũi đều tới nàng k h o á t tay á o có việc và o phủ nha lại nói nàng một phát lời nói lúc trước còn như trọi gà giống như hai người nhất thời tương hấu ngầm miệng lúc nói chuyện triệu phúc sinh theo bản năng ngửa đầu nhìn thoáng qua chấn ma ti phía trên nhìn thấy kia treo ở ngoài cửa lớn chiêu bài lúc này giống như là phủ một tầng như ẩn giống như không cho trước đó lúc đầu đã hiện hình chấn ma ti ba chữ to đều giống như bị một lớp bụi khói mù ngăn trở nhìn không rõ ràng lắm nàng nhũ nhũ mày chứ không thấy được giống như một lần nữa đem ánh mắt rời đi chỗ khác đám người vây quanh nàng vào nhà hai phạm lưu tại bên ngoài chào hỏi tạp dịch giúp đỡ rỡ xuống một cái khác xe hoàng kim đám người tiến vào chấn ma ti phủ nhà đại s ả n h huyện vạn an chấn ma ti phủ nhà không nhỏ chỉ ít đủ để dung nạp trăm người trở lên bởi vậy có thể thấy được huyện vạn an thời kỳ toàn thịnh huy hoàng chỉ tiếc triệu khải minh về sau liền từng bước một suy bại chưa tới nửa năm thời gian toàn bộ phủ nhà liền cấp tốc hoa phế rất nhiều nơi thậm chí mảnh ngói đều rơi xuống lương trụ mục nát quá sâu không còn hình dáng lúc này đám người vừa tiến vào trong đại sành lập tức đem cái này suy bại cụ nát phòng chen lấn cái cực kỳ chặt chẽ rất nhiều người địa vị thấp hèn không có chỗ ngồi trống liền đều tìm một chỗ đứng vững tận lực tới gần triệu phúc sinh giống như chỉ có như vậy mới có thể cho bọn hắn nhất định cảm giác cả an toàn giống như bàng chi huyện chú ý tới điểm này trong lòng khẽ giật mình hắn lúc đầu còn lo lắng triệu phúc sinh lần này tiến về huyện bảo chi xử lý quỷ án vận dụng lệ quỷ lực lượng chính là có thể làm quỷ án cả người cũng sẽ ở vào mất khống chế vùng ven nhưng nàng lần này trở về thần thái như thường trên thân cũng không để người run như cầy xấy âm lệ từ chung q u n người vô ý thức nghĩ chen dựa vào nàng liền nhìn ra được trên người nàng có một loại làm người cảm thấy an tâm cảm giác an toàn đại nhân lần này huyện bảo chi hành trình đám người từng cái vào chỗ về sau bàng c h i huyện tuy nói nghĩ trước tiên nói huyện vạn an sự tình nhưng phạm vô cứu lúc trước có một câu nhắc nhở hắn vô luận cấp tốc cũng muốn trước hết để cho triệu phúc sinh thở một ngụm nghĩ tới đây hắn cố nén trong lòng thấp t h ỏ g trước quan tâm triệu phúc sinh chuyến này đại nhân có phải là vồ hụt chương truyền thế ủy vào trên người mình thương thế dọa người đẩy ra triệu phúc sinh bên người trong tay hắn còn ôm tia hồn mệnh sách tại cầu đầu thôn thụ nghiêm trọng tổn thương lúc này vết thương đã có kết vạy tư thế h triệu phúc sinh n n h ư gật cho hắn h n đầu trong đại sảnh trong lúc nhất thời lặng ngắt như thờ chúng người đưa mắt nhìn nhau chấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ t r ư ơ n g truyền thế gắt gao bắt lấy hồn mệnh sách kia đã mất đi mí mắt con mắt cơ hồ muốn t r ừ n g rơi ra đến mười phần không thể tin vào thai của mình triệu phúc sinh lại giải quyết một cọc quỷ án mà phạm tất tử hai huynh đệ theo nàng đồng hành nhưng có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi cái này bàng c h i huyện không biết nên nói cái gì triệu phúc sinh lại nói vu duy đức nàng hô một tiếng thân hảo nông thôn vu duy đức danh tự lao đầu nhi kia giống như là còn đang hồn du thiên ngoại đối với tiếng hô của nàng mảnh mặt làm ngơ thằng đến nàng lại hô một tiếng có người cái này mới phản ứng được chúng điệp đụng cái này đồng hương thân một chút đâm đến hắn một cái lảo đạo h ắ nói lúc này, ta ta này m xong triệu phúc sinh hướng hắn lộ ra cổ vũ thân sắc lời này nghe được đám người lại là n ứ sở huyện bảo chi nhưng cùng huyện vạn an không giống nơi đó là có đại danh đỉnh đình trịnh phó lệnh tòa trần a bây giờ triệu phúc sinh dĩ nhiên nói từ nhã thần nguyện ý vức bỏ trịnh hà c h i chở toàn ra chuyển nhập nguy cơ tứ phía huyện vạn an Triệu p h ú c s i n h n g ư ờ i i t ế n về huyện、Bảo、Chi đến n Bảo c ù g làm t h h à này n dạng án, quỷ vị mới t r ư ở n khống g h u y ệ n bạn An thê i t ờ i gian một tháng lệnh ti đến cùng thể hiện rồi i tháng cùng dạng lệnh đến n thể thực h lực, dĩ n khiến từ nhã thần nguyện tử ý cứng h như nói triệu phúc sinh tình mình, nghe nhã thần muốn dọn nhà u đấu. Nếu triệu quỷ muốn y này ể n nói án người dân nàng nói dọn tin đó được trước mọi tử t lúc sự làm c c thì à thêm u nửa này g ôm hồn mệnh sách ngón tay rung động hai lần cuối cùng mới một mực đẻ xuống ngọc sách trừ cái đó ra còn có mấy cái phú hộ cũng muốn chuyển vào đến c vũ duy đức trên h Bạn An mặt giày hiện ra vẻ mặt hưng phấn triệu phúc sinh không có khoa trương triển hiện mình thực lực cường đại cũng không có sinh động như thật nhắc lên lần này quỷ án nửa phần mạnh khỏe nhưng nàng nâng lên có thân sĩ giàu già nguyện ý chuyển đến huyện vạn an cái này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất biểu hiện ra chứng minh nàng lần này huyện bảo chi hành trình nhất định là danh tiếng đại thịnh quất phục người liên can không có cái gì so như vậy càng có thể mọi người an tâm đám người lúc đầu đ ố i rối t h ầ n sắc nhất định triệu phúc sinh ánh mắt từ bảng c h i huyện cùng vu duy đức còn có t r ư ơ n g truyền thế đám người trên mặt từng cái đảo qua bên ngoài phòng sắt trời ưu ám từ đám người nhập s ả n h về sau bên ngoài trong không khí dường như nổi trôi đại lượng dày đặc như ở trước mắt khói mù đồng dạng hạt tròn giống như là mưa lại giống là thật dày sương mù trâu khiến cho sắt trời đ ố n g nhiên chuyển tối rõ ràng lúc này mới buổi chiều nhưng có loại sắp vào đêm kiềm chế để cho người ta cảm thấy bật an triệu phúc sinh thăm dò nhìn ra phía ngoài lúc lúc trước còn cười theo b ả n g chi huyện mấy người cũng đi theo quay đầu nhìn ra phía ngoài nhìn thấy bên ngoài sương mù vừa xuất hiện trên mặt của mọi người trong nháy mắt lộ ra hoảng sợ đan sen thần sắc xem ra ta mới đi hai ngày huyện vạn an lại ra nhiễu loạn triệu phúc sinh cười một tiếng đánh vỡ trầm mặc có nàng vừa lên tiếng trong phòng âm l ã n h cảm giác trong nháy mắt tảng ra đám người không tự chủ được thở ra một hơi dài đều không hẹn mà cùng cảm giác được một loại an tâm cảm giác triệu phúc sinh quá bình tĩnh làm huyện vạn an chủ tâm cốt nàng còn không có loạn liền chứng minh hết thệ còn có thể cứu vắn được chuyện gì xảy ra nàng hỏi một tiếng triệu ư ơ n g y ề n phúc sinh để cao h âm lượng hô một tiếng lúc trước tranh muốn đoạt lấy người nói chuyện lập tức mở miệng bàng huyện lệnh nói triệu phúc sinh chỉ mở miệng nói chuyện người trương truyền thế có chút không vui lẩm bẩm ta cũng có thể nói triệu phúc sinh không để ý tới hắn nhỏ giọng thầm thì ra hiệu bàng chi huyện mở miệng bàng chi huyện lấy lại bình tĩnh nói ra đại nhân là tây thành quỷ lăng sẽ ra chuyện hắn không hổ là làm q u a n người đọc sách lợi í t mà ý nhiều biết trước đem trọng yếu kết quả nói ra đằng sau lại bổ cái khác nội dung bàng chi huyện bắt đầu còn lo lắng triệu phúc sinh không biết tây thành quỷ lăng sau khi nói xong nhìn nàng một cái đã thấy triệu phúc sinh gật đầu ta biết hơn một trăm n ă m trước triều đình từng tại huyện vạn an thành tây xây một cái nghĩa trang chuyên môn dùng để mai táng bởi vì quỷ họa mà chết chấn ma t i bên trong người tại triệu phúc sinh sau khi s ố lại phạm tất tử huynh đệ từng đối nàng sinh ra lòng kiến kỵ cân nhắc qua đem triệu thị vợ chồng thi thể vùi sâu vào trong nghĩa trang nhưng l bởi vì huyện vạn an bị triều đình biến tướng lưu đày nguyên nhân từ năm trước tháng tám bên trong triều đình phái người đến đánh qua lạc cấn về sau một mực đến nay gần thời gian một năm lại không có người đánh qua lạc cấn tây thành nghĩa trang sở dĩ có quỷ lăng danh sưng vốn là duyên tại lăng bên trong an táng người chết bởi quỷ họa nói một cách khác chính là vùi chính là cân nhắc đến điểm này hai phạm lúc ấy từ bỏ đem triệu thị vợ chồng táng nhập quỷ lăng dự định rất sợ triệu thị vợ chồng một trôn vào đi quỷ lăng hiện hữu lạc ấn lực lượng chống đỡ không nổi đến lúc đó quỷ án bộ phát toàn bộ huyện vạn an đều phải đi theo chết hô bàng t r i huyện nghe nàng nói lên lời này không khỏi thật dài thở một hơi đại nhân nếu biết chuyện này liền dễ làm hạn trách nhiệm trên vai giống là bởi vì triệu phúc sinh mà trong nháy mắt bị dỡ xuống hơn phân nửa căng cứng ra bởi vì đột nhiên xuất hiện dễ dàng mà run nhẹ nhẹ hai lần trong lúc nhất thời tay run nhượng run ngay cả lời đều nói không rõ trương truyền thế trong mắt lộ ra vẻ khinh bị liền vội vàng tiến lên tranh công đại nhân ta tới nói vậy ngươi nói nha triệu phúc sinh gặp bảng chi huyện s á t thực một hơi lòng tiết đến quá nhanh kinh một thời nửa khắc có chút vận lên không được đành phải để trương truyền thế nói trên thực tế sự tình đến nơi này nàng đã trong lòng hiểu rõ hơn một tháng trước phạm tất tử liền đề cập tới quỷ lăng lạc ấn là năm ngoái tháng tám bên trong đánh xuống bây giờ đã đầu tháng tám về mặt thời gian tới nói lạc ấn mất đi hiệu lực chính là hai ngày này sự tỉnh huyện vạn an có quỷ sương mù bao phủ bản thân lệ quỷ khôi phục tỷ lệ liền muốn so những châu huyện khác lớn hơn nếu như là tại đi huyện bảo chi trước đó triệu phúc sinh chỉ sợ còn có chút vô kế khả thi nhưng huyện bảo chi một nhóm làm cho nàng thu hoạch một viên tiền mua mạng lại thành công phong thần triệu thị vợ chồng thu được môn thần một bộ p ậ n năng lực nàng lại để lên quỷ lăng mất khống chế l ú liền có thêm lòng tin cùng lực lượng trên thực tế đang nghe quỷ lăng xảy ra chuyện về sau trong đầu của nàng đã hiện ra một cái giải quyết phương án trương truyền thế nghe xong triệu phúc sinh cho phép hắn nói chuyện không khỏi chọn lấy hạ lông mày đắc ý quay đầu nhìn thoáng qua tê liệt trên ghế ngồi bàng chi huyện trên mặt hắn tổn thương vừa mới vậy nửa bên lông mày cũng bị mất lúc này làm ra biểu lộ lộ ra hắn gương mặt kia đã dọa người lại quá dị lại không ảnh hưởng mọi người thấy ra hắn lúc này tiểu nhân đắc chí từ hôm qua b u ổ i t r ư a đại nhân cùng lớn nhỏ phạm cùng một chỗ đón xe rời đi huyện vạn an về sau trong huyện sắt trời sớm liền đen lúc này là đầu tháng tám ban ngày dài trong đêm thời gian ngắn không đến giờ tuất là sẽ không trời tối có thể hôm trước vừa mới giờ r ậ u bên trong sắt trời dần dần liền tối đám người lúc ấy cảm thấy có chút bất an nhưng ngẫm lại gần đây huyện vạn an không có lệ quỷ ẩn hiện trước đó xin cơm ngõ hẻm quỷ họa vừa mới quá khứ không lâu cái nào có khả năng xui xẻo như vậy chấn ma ti lệnh ti chân chức vừa đi chân sau lập tức liền ngáo quỷ ắn quỷ lại không có trí thông minh không có khả năng biết triệu phúc sinh rời thành n g i đúng vừa nghĩ như thế mọi người liền không có đem trời tối để ở trong lòng nhưng mà trương truyền thế cảm thấy có chút bất an cùng ngày trong đêm thu thập đồ đạc từ đối diện tiệm quan tài tự chuyển vào trấn ma ti bên trong không biết tại sao hắn luôn cảm thấy giống như là có lớn chuyện phát sinh quả nhiên ban đêm hôm ấy hắn nghe được loảng xoảng ken ken tiếng đánh có người đến trấn ma ti gõ cửa triệu phúc sinh hỏi lúc này bảng chi huyện thở ra hơi lắc đầu không chỉ là trấn ma ti ta cũng nghe đến tiếng đánh trương truyền thế nói được nửa câu lại bị hắn đọc trước trong lòng có chút không vui ở bức chừng cái này gầy chi huyện một chút tức giận ta đang nói đây ai nói không là giống nhau triệu phúc sinh quăng lại gõ hai lần cái bản vậy làm sao đồng dạng công lao đều cho hắn đ o ạ t đi chương truyền thế bắt đầu còn thanh â m lớn đằng sau gặp triệu phúc sinh lạnh lùng nhìn hắn lập tức thức thờ y miệng triệu phúc sinh không cùng hắn ba hoa mà là nhìn về phía những người khác chỉ thấy trong thành lớn tiểu quan viên thân hảo nông thôn cùng người giàu có đều mặt hiện vẻ kinh hoàng h i ệ n nhiên cái này tiếng đánh có quỷ nàng hỏi các ngươi cũng nghe đến rồi nghe được đám người chăng miệng một lời đều cùng nhau gật đầu cái này mấy chục người tới đồng thời mở miệng chấn động đến trong phòng xà nhà đều o n g o n g rung động ra ngoài tạm dịch cũng lo lắng bất an thăm dò đến xem hiển nhiên tất cả mọi người rất quan tâm chuyện này vũ duy đức ngươi tới nói triệu phúc sinh lại lần nữa điểm danh vũ duy đức đồng hương thân run dậy c h ố n g quải trượng ra khỏi hàng nói ra bẩm đại nhân ta người đã già ngủ gật không nhiều hôm trước trong đêm thật vất vả ngủ gật đột nhiên nửa đêm bán tỉnh ở giữa dường như nghe được loảng xoảng tạc kích thanh hắn nhắc lên đêm trước sự tình vẫn cảm giác đến sợ hãi trên cổ mắt trần có thể thấy trồi lên nổi da gà thanh âm cũng thay đổi điệu ta lúc ấy coi là cái nào cái hạ nhân không hiểu chuyện nửa đêm canh ba còn gó đến loảng xoảng vàng làm cho người không được ăn bình vũ duy đức vốn là không dễ chìm vào giấc ngủ lúc này mỗi lần bị đánh thức càng là nổi trận lôi đình liền vội vàng đứng lên hoán người đến muốn đem cái này nửa đêm đập loạn người hầu tìm ra để h ắ n ăn g à o hấn nào biết cha xét nửa ngày lại căn bản không có tìm tới đánh người mà trong lúc này tiếng đánh một khắc đều không có ngừng qua không dối gạt đại nhân nói ta thật sự là bị thanh â m kia làm cho mắt t r ư ớ n g đau đầu trong mắt đều muốn bạo chết tính tình cũng càng phát ra nóng này khó nhịn triệu phúc sinh nhẹ t đầu nhận lệ quỷ quỷ vực ảnh hưởng về sau vô cùng có khả năng xuất hiện tâm phiền ý loạn bất an triệu chứng điểm này là nàng từ tiền nhân ghi chép quận trong tông biết được mà người sợ hãi có khi ẩn tàng rất sâu lại bởi vì tự tôn nguyên nhân không cách nào thuận lợi phát tiết liền có khả năng hóa thành l ử a giận tính tình trở nên cực kỳ cổ quái vu duy đức nghe nàng vừa nói như vậy liên tục không ngừng gật đầu đại nhân nói rất đúng về sau đâu triệu phúc sinh liền vội hỏi lên quỷ họa tương quan manh mối về sau ta càng nghĩ càng giận c ả m thấy những n à y hạ nhân bằng mặt không bằng lòng ta đoán là những n à y điều nô gặp ta giả mua không phải là nghĩ lấn ta hay sao hắn vừa nghĩ như thế liền không chịu từ bỏ ý đồ trong đêm để cho người ta đem tất cả người nhà nô bục cùng nhau gọi tới vu ra chính đường lúc ấy để trong nhà quản sự chỉnh lý danh sách lần lượt điểm danh ta muốn nhìn là ai dám n ử a đêm đánh tại đ ê m ta đánh thức tình huống dưới còn dám gõ đục đồ vật vũ duy đức nhắc lên tình cảnh lúc ấy không biết có phải hay không thủ quỷ họa ảnh hưởng hắn nói chuyện lúc sợi dâu rung động còn có chút tức giận bộ dáng vậy ngươi cuối cùng có thể tìm được mánh khỏe triệu phúc sinh thuận miệng hỏi một câu nàng lời nói là như thế này hỏi thực tế trong lòng đã nắm chắc bàng tri huyện đã đem đáp án cuối cùng sớm nói ngay lúc này cha hỏi chỉ là hiểu rõ bản án tình hình cụ thể và tỉ mỉ nàng vừa mới nói xong vũ duy đức sắc mặt đại biến lắc đầu đại nhân chắc hẳn cũng liệu đến cả nhà của ta lão tiểu cùng nhau đều bị đưa tới chính đường trước lần lượt điểm danh về sau phát hiện tất cả mọi người đều tại chính đường trước cái nào sợ sẽ là trong nhà t r o n g tả lót tàng tôn đều bị ô m tới không có ai đánh mà lúc đó tạ c kích thanh cũng không có đình chỉ ta lúc ấy không có hướng bị trên bàn ý, lại đoán có phải là ra ngoài có người gõ đồ vật có lẽ là trong đêm an tĩnh thanh âm liền chuyển đi lại vang lại xa chuyển vào ta vu ra tòa nhà có thể v u duy đức là huyện vạn an nổi danh thân hào nông thôn hãn tòa nhà rất lớn hàng xóm cách rất xa theo lý tới nói chính là có vang động cũng không nên chuyển xa như vậy trừ trong đêm thanh âm truyền đi lại xa lại vang bên ngoài khả năng duy nhất chính là lệ quỷ q u a y phá lúc ấy đám người còn không nghĩ tới nơi này vu ra người liền đánh đèn lồng ra ngoài tìm xung quanh vài dặm đi rồi một vòng đều không có nhìn thấy có đánh người nhưng này tiếng đánh nhưng không có ngừng v ũ duy đức nói đến chỗ này không biết nhớ ra cái gì đó sợ hai đến hai đuổi rung động rung động xin giúp đỡ giống như nhìn về phía bàng c h i huyện bàng c h i huyện tiếp vào hắn nhờ v à giống như t h ầ n sắc liền đ ộ i vàng tiến lên một bước chuyện kế tiếp không nếu như để cho ta tới nói người nói triệu phúc sinh gật gật đầu cho phép vu láo ra nhà tình huống cũng cùng ta phủ nhà không ta sai phủ bàng i t ta lắm. Lúc ấy ta còn tại chỉnh lý chìm còn chỉnh có ấy không tại hồ sơ, v o giấc ủ Bàng chi huyện nói cùng phu nhân là thanh mai trúc mã hai người vợ chồng nhiều năm rất là ân ái hắn tiến về huyện vạn an tiền những lúc cha mẹ Con cái cùng tôn n bối i đều lưu đế lưu k hắn, hắn, an an hắn đến huyện vạn an tiền nhiệm thời gian vẫn chưa tới hai năm từng cùng đời trước lệnh thi triệu khải minh đã từng quen biết mỗi khi bất đắc dĩ cùng triệu khải minh gặp mặt lúc hắn đều cảm thấy sợ hãi giống như là đang cùng người chết sống lại đối thoại giống như bàng c h i huyện là tận mắt nhìn đến triệu khải minh tính tình từ lúc mới bắt đầu ôn nhuận trở nên âm tình bất định cuối cùng trên thân không gặp lại nửa phần người s ố n g khí chỉ còn n g o a n lệ cùng âm độc phạm là trấn ma ti phủ n h à bên trong tạp dịch nếu để hắn không hài lòng liền sẽ bị hắn giết chết người người cùng hắn liên hệ đều nơm nớp lo sợ bàng c h i huyện cũng như dẫm trên băng mỏng chỉ có như vậy sinh hoạt cũng t i ệ t vui trong tàn theo triệu khải minh vừa chết huyện b ạ n an trấn ma ti lâm vào quỷ án bên trong mà theo huyện b ạ n an trấn ma ti cùng nhau l u n hãm là các nơi quỷ án liên tiếp phát sinh bàng tri huyện khi đó cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ nơi đó trấn ma ti khai đạo triều đình lại không còn chi viện nơi này cái này huyện sớm muộn lại biến thành quỳ thành mà dưới tình huống như vậy triệu phúc sinh lực lượng mới xuất hiện đối với bàng chi huyện tới nói không thể nghi ngờ là trong tuyệt vọng cứu mạng l ủ a mình chương một r ă m hai m ư truyền lại đánh năm k l ớ n cảng hai hắn thậm chí bạo phát ra thời kỳ thiếu niên mới có tinh lực cùng động lực mỗi ngày vất vả cần cù làm việc công nửa chút không dám thư giãn dưới tình huống này thê tử giải tâm ý của hắn cũng không dám quên nhiều hai vợ chồng nói một lát lời nói t i ê l o ả n x o ả n tiếng đánh lại không dứt bên h a y bàng chi huyện bắt đầu coi là nơi nào lâm thời đánh gõ hai lần tuy nói trong đêm một n ộ t nhưng có thể đánh người biết điều đánh mấy lần liền biết đình chỉ nào biết vợ chồng bọn họ nói một khắc đến chung t h a n h âm lại một khắc đều không ngừng qua hắn nghe xong cái này tiếng đánh tâm phiền ý loạn lo lắng k i a công vụ trồng chất ngay trước thê tử hắn liền p h ả n nàn ta vốn là muốn thừa dịp đại nhân ra văn phòng huyện sự t ì n h đem một chút công việc và sửa sang một chút dạng này gõ làm sao bây giờ được công đâu dĩ vang ôn nhu hiền thục bảng phu nhân lúc này hiện ra dị dạng nôn nóng nàng nghe xong bảng chi huyện lời này giận tí mặt ngươi nói đúng nửa đêm canh ba không biết cái nào gan lớn dám làm như vậy phản thiên bàng phu nhân sắc mặt hàm sương ngươi yên tâm chuyện này ta đi giải quyết nhất định phải tìm ra đ i ề u nô nói xong nàng nổi giận đùng đùng rời đi đương nhiên kết quả sau cùng cùng vô duy đức đồng dạng bàng phu nhân tốn công tốn sức cũng không có cha ra mánh khỏe kia loảng xoảng tiếng vang một đêm thẳng đến ngày thứ hai lúc hừng đông mới biến mất một đêm này phá lệ dài g i a n g g i ặ c ban ngày hừng đông thời gian cũng so bình thường chậm chút theo sát trời sáng lên kia hành hạ huyện b ạ n an người một đêm tiếng đánh lúc này mới đình chỉ bàng chi huyện trong lòng nổi nóng cực kỳ nhưng nhìn thấy sắc trời hơi sáng lúc lại ẩn ẩn có loại cảm giác thợ phào nhẹn h õ m hắn gọi sư ra, Lại k h ban ngày ta tìm ra phủ n bên n t o sai dịch bốn phía tham viếng biết được kết quả cùng bảng chi huyện suy đoán đồng dạng toàn bộ huyện vạn an đều nghe được cái tia q u ỷ dị tiếng đánh p bàng phất i chi huyện nói đến đây nhớ tới tình cảnh lúc ấy toàn thân một cái giật mình không tự chủ lộ ra sợ hai thân xác hàn tiến nha môn liền lớn hô cứu mạng nói yêu cầu gặp huyện bảo chi huyện lệnh bàng chi huyện nuốt nước miếng một cái nói tiếp tay hắn dơ một phong thư tự xưng là huyện vạn an phái đi sai dịch muốn gặp triệu đại nhân từ bàng huyện lệnh trong miệng lời nói không khó nghe ra sai dịch lúc ấy chỉ sợ là vào quỷ vực bị quỷ mê hoặc nhận biết tiếp theo bóp méo ánh mắt của hắn cho nên hắn lượn quanh một vòng trở về huyện vạn an chỉ sợ tại sai dịch nhận biết bên trong hắn đã rời đi huyện vạn an chạy tới huyện bảo chi lúc ấy gặp hắn cũng không phải bàng chi huyện tại hắn thị giác bên trong hắn nhìn thấy h ắ n là huyện bảo chi huyện lệnh loại tình huống này cùng cầu đầu thôn bị quỷ che đậy giác quan có chút tương tự hắn giống như hoàn toàn không nhận ra ta đem ta trở thành một người khác cũng không nhớ rõ trong tay nâng tin chính là ta tự tay biết bàng chi huyện lúc này đã biết tính nghiêm trọng của vấn đề để tránh sinh thêm sự cố hắn lúc này để cho người ta đem cái này bị lệ quỷ quáy nhiều tâm trí sai dịch thu cầm giam giữ đưa tin không thành công h i ệ n nhiên toàn bộ huyện vạn an thành lâm vào một loại nào đó q u ỷ dị q u ỷ vực đám người chỉ có thể bị động chờ đợi mà tới được chiều hôm qua tình huống liền càng thêm đáng sợ bàng chi huyện nói đến tình cảnh lúc ấy biểu lộ càng là đại biến hắn nuốt nước miếng một cái hôm qua không đến giờ thân bên trong sắc trời liền dần dần bắt đầu đen từ triệu phúc sinh rời đi huyện vạn an sau hai ngày một đêm thời gian trời tối thời gian càng ngày càng sớm bàng chi huyện l n l n đã dự cảm đến trời tối về sau sẽ xảy ra chuyện gì quả nhiên làm màn đêm buông xuống lúc tiêu huyện vạn an đám người quen thuộc loảng xoảng tạc kích thanh lại một lần nữa vang lên mà lần này tiếng đánh không còn chỉ là một đạo bàng chi huyện nói đến đây vánh mắt một chút đỏ lên chảy ra hai hàng lão lệ ta lúc ấy nghe xong trừ đêm qua loảng xoảng tiếng vang bên ngoài tựa như còn có một đạo khác tạc kích thanh lẫn lộn trong đó đúng vào lúc này sư gia vội vã tới t ì m ta hắn nói đến đây rốt cuộc nói không được xoay người sang chỗ khác cầm tay áo xoa con mắt đứng tại bàng chi huyện sau l ư n g sư gia nghe đến đó nhanh lên đem bàng chi huyện chưa nói xong bổ sung xong làm thì phu nhân xảy ra chuyện hắn nhớ tới tình cảnh lúc ấy sợ hãi làm hắn gương mặt không tự chủ run dậy ta nghe được phủ nha hạ nhân hồi báo nói là phu người như là chúng t a để nhanh thông báo lao ra phu nhân làm chuyện gì triệu phúc sinh trong lòng hơi động hỏi một câu sư g i a ánh mắt lộ ra hoảng sợ đan sen t h ầ n sắc phu nhân cầm một cây cái châm cài đầu dùng sức tại t ạ c kích tấm gương từ ngực chương truyền thế hiển nhiên đối với cái này sự kiện quái dị sớm có nghe thấy nhưng hắn lại một lần nữa nghe được sư g i a nhấc lên lúc có thể là thụ đối phương sợ hãi cảm xúc lây nhiễm hắn cũng đi theo nuốt nước miếng một cái bản năng hướng triệu phúc sinh hướng sát lại càng gần một chút triệu phúc sinh ghét bỏ giống như nhìn hắn một cái cảnh cáo hắn không muốn hướng cái ghế của mình phương hướng trên hh hắn cười khan hai tiếng tại triệu phúc sinh dưới tầm mắt cẩn thận rời một chút nhưng nàng vừa đem ánh mắt rời đi chỗ khác chương truyền thế lại lặng yên không tiếng động lại gần trở về triệu phúc sinh lười nhắc ở thời điểm này vạch trần hắn chút lưu kế lại hỏi vu duy đức vu ra có hay không xảy ra chuyện có vu duy đức liền vội vàng gật đầu đáp ứng ta thứ tử cũng cầm một thanh điêu lao gõ một khối núi liệu hắn nói nói biểu lộ dần dần thay đổi bang bang bang mỗi gó một chút liền phát ra âm thanh như thế nói xong hắn dường như sợ mọi người ở đây không hiểu nhấc lên trong tay quả trượng bắt đầu đánh mặt đất loảng xoảng loảng xoảng đám người lúc đầu an tĩnh hoặc đứng hoặc ngồi tại trong thính đường chờ đợi lấy triệu phúc sinh đem chuyện đã xảy ra tuân hỏi rõ ràng về sau lại thương nghị như thế nào giải quyết cái này có khớp cảnh nào biết vu duy đức nói chuyện khỏe mạnh đột nhiên liền bắt đầu cầm bài trượng gõ đất nguyên bản nhấc lên phu nhân về sau dọa đến s ủ i lơ trên ghế bảng chi huyện nghe xong loảng xoảng tìm đánh dọa đến từ trên ghế bật lên mà lên vu lao ra ngươi nói tới nói lui cần gì phải gõ đến dọa người mọi người ở đây cái này hai đêm có thể bị dọa đến quá sức nếu như nói ngay từ đầu nghe được tiếng đánh là bực bội đằng sau lại nghe cái này tiếng đánh lúc chính là từ đáy lòng đối với không biết mà âm trầm lệ quỷ sợ hãi vũ duy đức không có để ý bàng chi huyện hắn vẫn d ơ q u ạ trượng có tiết tấu đánh loảng xoảng loảng xoảng vũ duy đức bàng chi huyện mỗi nghe một lần loảng xoảng cảm thấy trái tim liền ra t ố c n ả y lên không chỉ trong đầu mạch máu bạo khiêu liên thủ đều đi theo run run không thôi tâm hoảng khí đ o ạ n ở giữa hắn hô lớn một tiếng đừng lại gõ đám người cũng theo cái này vài tiếng c ó tiết tấu loảng xoảng tiếng vang giống như lâm vào cái này hai đem thụ không biết tên tiếng đánh chi phối trong sự sợ hãi Chấn ma -ti trong i t đại sảnh ông một loạn thành một bầy lúc triệu phúc sinh ngồi ở chủ vị chẳng biết lúc nào ra ngoài sắc trời càng ngầm ưu ám sương mù trâu bay vào trong sảnh bốn phía điểm ánh đến bị bóng ma bao phủ quang ảnh đột nhiên ngầm rất nhiều trên mặt mỗi người sợ hãi bối rối cùng lụ ổng sồng mượn những ngày sương mù xám tại cái này trong đại s ả n h truyền lại đám người nhận vô hình quỷ vực ảnh hưởng sớm đã mất đi chấn định cùng dũng khí bởi vậy bọn họ không có chú ý tới vũ duy đức trên mặt sợ hãi bất an các cảm xúc đã biến mất rồi hắn g i ả mắt trở nên đục ngầu nếp nhăn trên mặt khe danh càng sâu khoe miệng đạp k é o xuống bày biện ra một loại cứng ngắc cứng nhắc chết lặng mà âm lanh t h ầ n s á c triệu phúc sinh chú ý tới tay của hắn phá lệ dùng sức một mực nắm chặt trong tay hắn q u á i trượng dùng sức sử kích mặt đất giống như là muốn đem dưới người hắn gạch đá s ử nát xô ra một cái hô to bang loảng xoảng loảng bang hắn mặt không biểu tình một chút lại một cái dẫn theo k h o i trượng tạc kích chạm đất thực chất không muốn gõ bang chi huyện hoàng sợ những người khác cũng đi theo hô chương truyền thế trước đó đã trốn vào c h ấ n ma ti bên trong lại hắn lẻ loi một mình không có con cái có thể là may mắn nguyên nhân đêm qua d ị biến không có tại c h ấ n ma ti xuất hiện bởi vậy hắn cũng không có gặp gỡ bảng c h i huyện cùng vô duy đức chờ người ta bên trong thân thuộc lần lượt xảy ra chuyện quỷ dị tình cảnh nhưng lúc này vô duy đức đột nhiên nổi điên thế nhưng là hắn chính mắt thấy hắn đứng tại triệu phúc sinh bên cạnh thân nhìn thấy vô duy đức trước một khắc còn đang nói chuyện e m đẹp đột nhiên liền bắt đầu sách trượng sử địa mà lại đám người giận m ắ n lúc duy chỉ có h ắ n không rên một tiếng loại tình huống này thật là có chút thật người chương truyền thế nghĩ tới、đây. theo bản năng quay đầu đi xem triệu phúc sinh đã thấy triệu phúc sinh như có điều suy nghĩ n ế u mày nhìn xem vu duy đức hắn cẩn thận chú đáo dường như không gặp triệu phúc sinh trên mặt lộ ra ý sợ hãi chỉ cần triệu phúc sinh không sợ vậy hắn liền không sợ chương truyền thế trong nháy mắt dũng khí cả đời hắn nghĩ tới mình cùng triệu phúc sinh không vui quen biết sao bởi vì người giấy trương đắc tội nàng kiến thức nàng thủ đoạn đối nàng hết sức e ngại rất sợ nàng thu được về tính số sách ngày nào đối với mình hạ thủ cầu đầu thôn một nhóm sau hắn vẫn luôn rất muốn chiếm được triệu phúc sinh niềm vui khắp nơi tìm kiếm cơ hội biểu hiện nay thời cơ sẽ liền đến hắn không xuất thủ biểu hiện anh dũng. chờ đến khi nào vừa nghĩ đến đây trương truyền thế lập tức cả gan bước nhanh đến phía trước hắn nghĩ vào mình có quỷ sách hộ thể đưa tay liền hướng v u duy đức trên c h á n đánh tới ba giòn vang âm thanh bên trong trương truyền thế lớn dọn g ố n vào gọi ngươi không muốn gõ ngươi lão già này có phải là n g h n ngãng mắt m g nhìn không ra ồn ào đến hắn nói còn chưa dứt lời lúc trước thẳng tắp đứng đấy v u duy đức như là bị trong nháy mắt đánh đông cát bình thanh ngã xuống đất không d ậ y nổi nguyện phiếu vẫn là gấp đôi trong lúc đó mọi người trong tay có giữ gốc thừa dịp đầu tháng đầu cho ta nhà ba nr một trăm hai mươi ba c h ư ơ n một trăm hai mươi bốn thân hảo nông thôn xả c h ư ơ n g truyền thế không ngờ tới mình một trường chi h i lợi hại như thế còn thường nói vừa xong gặp vu duy đức khé đảo về sau hắn rốt cuộc ý thức được chuyện gì xảy ra lập tức con mắt rung động để cao âm lượng hô một tiếng đại nhân thêm một tiếng này lời nói xen lẫn thanh â m rung động là biết lợi hại hắn liên tục không ngừng lui về triệu p h ú c sinh sau lưng mà sư ra gặp một lần vu duy đức ngã xuống đất lập tức hô một tiếng người chết á lúc trước liền bị vu duy đức tiếng đánh làm cho tâm phiền ý loạn đám người nghe xong lời này cũng rõ ràng đại sự không ổn đám người xoay đầu lại gặp ngã xuống đất vu duy đức liền đều theo bản năng đi theo hô đánh chết người rồi đá trương truyền thế không nghĩ mình một trường đánh chết người lại hoảng lại sợ hối hận nghĩ đưa tay đánh miệng mình tử để ngươi làm náo đ ậ u để ngươi làm náo đ ậ u hắn thật sự sợ vu duy đức chết rồi nhưng lại rất âm ú hy vọng lao đầu nhi này chỉ là tại người già bị đụng n g h ĩ tranh thủ đám người chú ý mà thôi vu ra tại huyện vạn an thai to mặt lớn lao đầu con cháu cả s ả n h đường nếu là chết ở mình dưới lòng bàn tay chỉ sợ vu ra là không chịu từ bỏ ý đồ kế sách hiện thời chỉ cần triệu phúc sinh chịu bảo hắn vu ra liền không đáng kể trương truyền thế nghĩ thông suốt điểm này vội vàng hai chân mềm lũn đông thanh quỳ xuống đại nhân loan của n g hắn hắn là người g i ả bị đụng ta à, vu duy đức đã sớm cao tuổi lão hủ đi đường đều đăng run ta ta hôm nay nhìn hắn ấn đường biến thành màu đen liền coi như ra hắn sớm bất thường không nghĩ tới sẽ cố ý đến người g i ả bị đụng ta chương truyền thế lớn tiếng kêu gen ta chỉ là nhìn hắn chúng ta muốn giúp hắn thanh t ỉ n h A. ta thụ nặng như vậy tổn thương chính là đánh người lại có bao nhiêu lực khí đâu làm sao đến mức liền đem người đánh chết ta không đến mức a không đến mức a hắn rất sợ chính mình nói đến chậm liền muốn trên lưng một miệng qua thừa dịp triệu phúc sinh còn chưa lên tiếng liền lớn tiếng kêu hoan ta nhìn cái này vu d u đức không giống chết rồi khả năng là giả vờ đại nhân để cho ta bóp người khác bên trong ta không tin đem hắn bóp bất tỉnh lúc này trương truyền thế đã có kinh nghiệm hắn cũng không dám mình tùy tiện động thủ càng hy vọng mượn cái triệu phúc xin cớ nếu không đến lúc đó đem vu duy đức v ở môi tử tranh phá vu gia người còn không phải tìm hắn nháo sự sao có cùng vu duy đức quan hệ giao hảo thân hảo nông thôn nghe trương truyền thế lời này hướng hắn trợn mắt nhìn nhưng mọi người tại bối rối sau khi trong mắt lại lại lộ ra một tia vẻ may mắn tuy nói có chút không lớn phúc hậu nhưng vu duy đức tại bị trương truyền thế đánh ngã xuống đất sắp vậy vậy làm người tâm phiền ý luận mà lại sợ vỡ m đám người chính âm thầm may mắn thời khắc đột nhiên người người bên thai g i ư ờ n g như lại chuyển tới như ẩn giống như không tiếng đánh k e n k e n k e n thanh âm này vừa ra mọi người nhất thời sôi t r à o không chỉ là bàng chi huyện bọn người hít vào khí lạnh chính là triệu phúc sinh đang nghe tiếng đánh vang lên trước mắt đều cảm thấy phía sau lưng lông tóc dựng đứng ai ai còn tại gõ bàng chi huyện hoàng sợ đan sen đặt câu hỏi lúc này người người tim đập nhanh lại kinh dị cao hứng nhất là thuộc t r ư ơ n g truyền thế hắn trợn ngầm đầu vui vẻ hỏi có phải là vu duy đức tỉnh thật đáng tiếc vũ duy đức không có tỉnh gần đây sau khi trời tối huyện vạn an toàn thành đều nghe được tạc kích âm thanh hai đêm về sau theo đa số người bên trong lần lượt có người đi theo không khỏi như thất thần hồn bình thường đánh đồ vật đáng người đối với dạng này kèn kèn thanh đã cảm thấy cực độ sợ hãi từ triệu phúc sinh xe ngựa rừng ở huyện vạn an trấn ma ti trước cổng chính lại đến đám người vây quanh nàng tiến vào trấn ma ti ngồi xuống nói chuyện không đến hai khắc đồng hồ công phu lúc trước còn sắc trời còn sớm trong khoảnh khắc đã giống như là vào m ư ợ rồi bên ngoài đưa tay không thấy được năm ngón đêm nay hắc cám tới lại nhanh lại đột nhiên ra ngoài phạm tất tử hét lớn để cho người ta đem đèn lồng điểm lên phạm vô cứu lớn tiếng q u á t tháo không muốn ý đ ồ trộm đại nhân hoàng kim sẽ chặt tay của các ngươi rõ ràng là tại khẩn trương như vậy lại quỷ dị bầu không khí bên trong phạm vô c ứ lại đột nhiên lo lắng lên triệu phúc sinh bạc cái này hai huynh đệ đối thoại cùng lúc này bầu không khí m l ạ i nhân bàng chi a trương huyện hít sâu một hơi loại kia quen thuộc cảm giác da đầu tê dại nương theo lấy tạc kích thanh vừa nhanh vừa vội xuất hiện lần nữa đúng đấy chính là thanh âm này đừng hốt hoảng triệu phúc sinh khoác tay háo sự tình là muốn từng cái từng cái giải quyết tại mọi người hoang mang lo sợ cơ hồ bị bất thình lình đêm tối tiếng đánh dọa đến hồn phi phách tán thời khắc triệu phúc sinh chấn định cùng tỉnh táo đối với lo nghĩ bất an mọi người mà nói khác nào m á n h liệt hải triều bên trong một cây định hải t h ầ n trơm lúc trước còn quỳ dạp xuống đất gào khóc trương truyền thế không cần triệu phúc sinh quát tháo lập tức thu tiếng khóc bây giờ hàng đầu là trước xác nhận vu duy đức có chết hay không triệu phúc sinh trầm giọng nói lần này huyện vạn an quỷ án tới lại nhanh lại ly kỳ không có lệ quỷ hiến thân lạng yên không một tiếng động ở giữa liền làm vu duy đức chúng chiêu ngã xuống đất thật sự là quỷ lệ hung ác có nàng lên tiếng trương truyền thế hoàn toàn yên tâm liền vội vàng quỳ xuống đất chuyển đi mấy bước quỳ đến v u duy đức bên người đem hồn mệnh sách hướng trong ngực một thăm giỏ mới đưa tay đi dò xét cổ của hắn hắn làm chính là quan tài sinh ý đối với giám định người chết bao lâu thời gian có nhất định kinh nghiệm lúc này cổ ấm áp trọng yếu nhất chính là trên cổ có một căn động mạch tại t h ỉ n h thịt nhảy lên trương truyền thế gặp một lần cảnh này không khỏi đại h ỉ đại nhân hắn không có chết một khi xác nhận người không chết hắn lập tức không sợ đem vũ d u đức nửa người trên nâng lên lấy một cánh tay nâng h ắ n cái hót vừa mới nói xong trương truyền thế dội ra ngón tay dùng sức hướng Lão đầu nhi này bụng dạ đ gác xuất thủ không nhẹ k i ế móng tay lại dài vừa bấm liền đem đồng hương thân bở môi bóp ra một cái thật sâu khen vấn đem hắn móng tay dài đều che mất một đoạn à lúc trước n g ã xuống đất p h ẳ n g phất giống như chết đi vu duy đức tại mê man ở giữa cảm giác được kịch liệt đau nhức toàn tâm tiếp lấy kêu thảm một tiếng mi mắt run run y hô t r ư ơ n g truyền thế lớn nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy h ư ơ n g phần nói đại nhân ta liền biết hắn là trang keng keng tiếng đánh không dứt bên thai vẫn vang tại trong thai mọi người mọi người lúc đầu nghe được vu duy đức không chết lại bị trương truyền thế một móng tay bóp tình lúc đều nhẹ nhàng thở ra nhưng theo cái này ken ken tạc kích thanh lại lần nữa vang lên mọi người trong lòng dây c u n g trong nháy mắt lại bị nắm chặt trương truyền thế lúc đầu không có để ý nhưng lại nghe ken ken hai tiếng tạc kích lúc hắn đột nhiên thân thể lắp một cái phát ra một tiếng quét thiếu giống đưa ôn thần đem đồng hương thân dùng sức đẩy quang hướng điện đông thanh trọng hưởng bên trong vũ duy đức bị đẩy đi ra không chỉ có như thế trương truyền thế càng là chen chân vào bình bình liền đạp hai cước cuối cùng bị khóc sói gạo bình thường lộn nhào trốn đến triệu phúc sinh bên cạnh thân hô to đại nhân cứu mạng triệu phúc sinh con người co dù lại biết trương truyền thế nhất định là phát hiện vấn đề gì hắn tiếp xúc gần lúc đầu hắn còn không có lên tiếng thẳng đến tạc kích tiếng vang lên về sau mới một bộ gặp quỷ dáng vẻ triệu phúc sinh còn chưa kịp hỏi lời nói đột nhiên ra ngoài có một chút ánh lửa dường như nhẹ nhàng di chuyển lấy hướng đại s ả n h phương hướng mà tới k e n k e n keng ken, bóng đêm càng ngày càng đậm k i a tiếng đánh còn càng phát ra dày đặc trong đại s ả n h còn có một cái lúc trước giống như là chúng t a lúc này hôn mê bất tỉnh đồng hương thân mà điểm này ánh lửa lóe lên lóe lên phiêu giữa không trùng không thể nghi ngờ là trong nháy mắt liền đánh tan chúng tâm trí người có người rốt cuộc kìm nén không được hét thảm một tiếng có quỷ a, quỷ a. một tiếng này thanh hô quỷ thanh vừa ra tựa như cường đại nhất ôn d ị c h sợ hai tại trong s ả n h truyền lại lan tràn đám người thụ sợ hai ảnh hưởng đang muốn co càng sông ra ngoài lúc triệu phúc sinh lệ q u á t to một tiếng đều không c ầ n động ngồi tại nguyên chỗ nàng tại huyện vạn an xử lý mấy cọc quỷ án đánh xuống mạnh mẽ cơ sở khiến cho nàng hy vọng nhất thời có một k h ô n g hai nhất là nàng lúc trước cùng vũ duy đức đối thoại trong lời nói thay huyện bảo chi trịnh phó lệnh s o n g xuôi quỷ án mà dẫn tới huyện bảo chi đám người liên tiếp nguyện ý chuyển đến huyện vạn an cử động càng làm cho đám người đối nàng đã kính lại sợ lúc này triệu phúc sinh một tiếng gầm thét đám người bối rối bỗng chốc bị ách dừng lúc trước hoàng đến như con r ồ i không đầu bình thường chuẩn bị đi theo sư ra sông loạn bàng c h i huyện dần dần tỉnh táo lại hắn lạnh leo yên lặng về sau nhớ tới vừa mới âm thầm sợ hãi đã cảm thấy quái dị lại cảm thấy sợ không thôi làm bị triều đình từ bỏ huyện vạn an c h i huyện lại trải qua c h ấ n ma ti mất khống chế thời gian mấy tháng đồng thời còn đã chịu lúc ấy thành nam xin cơm ngõ hẻm quỷ án hồi lâu bàng c h i huyện trong lòng tố chất nên tính là đại hán triều cơ sở quan viên bên trong nhất lưu có thể không biết tại sao lúc trước gặp một lần vu duy đức ngã xuống đất lại nghe tạc kích tiếng vang lên lúc hắn cấp tốc bị đánh tan tâm phòng một lòng chỉ muốn chạy trốn đứng hoảng không cần loạn, đại nhân đã trở về. ngay tại c h ấ n ma thi một tỉnh táo lại bàng tri huyện liền biết phải làm sao nếu như nói triệu phúc sinh đối với huyện vạn an ý nghĩa chính là làm tốt quỷ án giữ gìn một phương yên ổn như vậy bàng tri huyện cho định vị của mình chính là hầu hạ tốt nàng kiên định quét tới nàng nỗi lo về sau làm cho nàng tận lực thiếu vì quỷ án bên ngoài sự t ì n h mà cảm thấy lo lắng bây giờ huyện vạn an ra lại ra không được mọi người trốn cũng là trốn không thoát còn có chỗ nào so triệu đại nhân tại c h ấ n ma thi an toàn hơn câu nói này nói đến tương đương có lý bị sợ hai tiếng vang làm choáng váng đầu ó c đám người dồn dập lý trí trở về lúc trước cục diện hỗn loạn đạt được khống chế triệu phúc sinh tán dương giống như nhìn bảng chi huyện một chút nàng đang muốn nói chuyện ra ngoài phạm tất tử thanh n m vang lên trong phòng làm sao như thế n g ầ m ánh lửa lóe lên ở giữa đám người liền gặp phạm tất tử dẫn theo đèn lồng từ trong bóng tối đi đến t r ư ơ n g truyền thế bắt đầu thật đúng là lo lắng chấn ma ti nhá o quỷ gặp một lần phạm tất tử xuất hiện hắn căng cứng tiếng lòng đúng lòng khống chế không nổi mắng n g ư y i cái này còn chó con có biết hay không người dọa người dọa chết người phạm tất tử lạnh lùng liếc hắn một cái gặp triệu phúc sinh tại không có cùng chương truyền thế so đo lập tức hắn nhìn thấy trong sảnh đám người đầu đầy mồ hôi sắt mặt chắp m lao đầu nhi kia đưa lưng về phía hắn thân thể quận mình đến giống như con t ô m một cây quải trượng ngã tại cách thân thể của hắn nửa trượng địa phương xa phạm tất tử mắt sắc dù không thấy được lao đầu nhi mặt lại nhận ra cây kia quải trượng giật mình hô vu duy đức hắn lúc trước tại bên ngoài cùng phạm vô cứu một đạo điểm hoàng kim thuận lợi triệu tạm dịch hỏi hai ngày này huyện vạn an chuyện phát sinh đang khi nói chuyện sắc trời đột nhiên đại hắc loại này trời tối tốc độ không bình thường hắn vội vàng để đệ đệ giám sát chặt chẽ dỡ hàng người mình thì tiến vào trong sảnh lại không nghĩ rằng không bao lâu công p u lại sẽ xảy ra chuyện vu duy đức lại giống như là chết tại trấn ma ti hắn không có chết triệu phúc sinh lắc đầu nàng đã cảm ứng được bốn phía âm lãnh lệ quỷ khí t ứ c triệu phúc sinh hít sâu một hơi nàng đột nhiên quay đầu nhìn trương truyền thế một chút lao trương ngươi vừa phát hiện chuyện gì làm sao hoàn thành cái dạng này sắc trời đột nhiên đen tiếng đánh không dứt bên tai vũ duy đức lại cổ quái ngã xuống đất cọc cọc kiện kiện đều tại đem người sâu trong nội tâm sợ hãi không sắp đặt lớn đến t ự c hạn triệu phúc sinh lúc này chấn định tự nhiên liền đại đại chân an chúng nhân tâm linh lúc trước bị dọa đến hồn phi phách tán trương truyền thế nghe được nàng nói chuyện vội vàng ngẩm đầu lên đại đại nhân lao đầu nhi này bình thường cũng thích cùng người tranh nhau hiến tốt lúc này ngược lại là ngay cả nói chuyện cũng có chút a n vào miệng nhưng liên quan đến quỷ án hắn biết triệu phúc sinh tính tình tính cách bởi vậy nuốt hai ngụm nước bọt lấy lại bình tĩnh nhịn xuống h o à n g hốt nói ta nghe được tiếng đánh bàng chi huyện nghe xong lời này không khỏi l i ế mắt nói nhảm nếu như lúc này không phải triệu phúc sinh còn trong đại s ả n h hắn đứng dậy liền muốn chỉ vào trường truyền thế cái mũi c h ử i ầ m lên mọi người đều nghe được tiếng đánh cái này có cái gì tốt hiếm l ạ trương truyền thế lúc trước suy nghĩ nhiều cơ hồ đem người dọa đến kẻ ra quần bàng chi huyện nhịn lại nhẫn nhắc nhở mình trương truyền thế là trấn ma t i lệnh sứ là triệu phúc sinh tự mình mời chào người muốn cho hắn hai phần chút tình mọn dạng này liên tục chấn an mình về sau hắn khẩu khí kia mới thuận xuống dưới nhưng vẫn là lấy trương truyền thế lúc trước nói lời oán hắn một câu ngươi có biết hay không người dọa người là muốn hủ chết người không phải không phải trương truyền thế nghe xong hắn nói như vậy liền biết b ả n g c h i huyện là hiểu lầm vội vàng khoác tay ta nghe được vu duy đức thân bên trên truyền đến tiếng đánh hắn gấp đến độ muốn bắt mặt nhưng trên mặt vết thương vừa vậy hắn lại không dám tới liều sợ vậy một khi vỡ ra máu lại phun ra ngoài đại nhân ta vừa mới nghe được nhất thanh nhị sở tiếng đánh là từ vu duy đức ngực truyền tới hắn nói vừa xong, đám người đều hít vào khí lạnh liên tiếp hướng đại s ả n h bốn phía lui về sau mấy bước t x o á t lúc trước còn nhẹ nhàng thở ra bảng chi huyện trái tim đều dường như ngừng nhảy hai nhịp hắn bị nước miếng của mình s ă m đến kịp phản ứng về sau hắn h ã i nhiên đứng dậy lảo đảo ngựa ra sau may mắn một bên sư ra cơ cảnh vịn hắn liên tiếp lùi ra phía sau đám người muốn tông cửa sông ra ánh mắt hoảng sợ nhìn qua nằm xuống đất vu duy đức phạm tất tử cũng muốn chạy nhưng hắn nhìn ngồi ở chủ vị không n ú c ních triệu phúc sinh một chút gác gao định trụ cước bộ của mình tiếng đánh là từ trên thân vu duy đức chuyển tới triệu phúc sinh càng phát giác cái này vụ án có chút ly kỳ lần này lệ quỷ giết người phương pháp tựa như cùng lúc trước khác biệt quỷ vật chân thân cũng chưa từng xuất hiện nhưng dường như có thể thông qua âm thanh lan truyền mà đem nghe được tạc kích thanh người tiêu kỳ ở bảng c h i huyện vu duy đức bọn người đều nghe được thanh â m thậm chí người nhà của bọn hắn đều xuất hiện dị dạng nhưng những n à y người thật giống như không có cẩn thận đi nghiêm điều tra thanh â m là từ đâu chuyển đến thứ nhất là thời gian ngắn cái này một cọc quỷ án quyết tán đến hết sức nhanh chóng những người này nhận sợ hai ảnh hưởng sức phán đoán trên diện rộng hạ xuống thứ hai thì có thể là đám người trong lúc nhất thời không nguyện ý hoài nghi thân cận người nguyên nhân bất kể là bảng huyện lệnh phu nhân vẫn là vu duy đức con trai đều là bọn họ trí thân cho nên sự kiện phát sinh về sau đám người thất kinh thêm lo lắng chính là không có nghĩ tới từ những người này trên thân ra tay điều tra manh mối huyện b ạ n an đám người đem triệu phúc sinh coi là còn có cứu mạng đang làm quỷ án chuyện này bên trên tất cả mọi người theo bản năng kháng cự lệ quỷ lực uy hiếp khiến cho những người này rất khó trở thành nàng chủ động xử lý quỷ án trợ lực nhưng mà mỗi người chức trách khác biệt thân hào nông thôn nhóm tuy nói không thể làm ủy án nhưng lại có thể cống hiến đại lượng tiền tài bàng chi huyện t r ở quan viên cũng có thể giúp đỡ duy trì huyện vạn an vận hành triệu phúc sinh đối với điểm này mười phần thanh tỉnh nàng nhìn về phía vu duy đức phân phó lấy đem hắn ý phục kéo ra cái này vừa mới nói xong nhưng không có người tiến lên động tác đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều chủ trừ không dám động lúc này kẻ ngu đều biết vu duy đức chỉ sợ là lệ quỷ quân thần nào có không biết sống chết người dám tiến lên động thân thể của hắn đâu dù sao triệu phúc sinh không có điểm tên gọi họ những người khác rụt lại chân y mắng lui về sau liền ngay cả hai ngày này biểu hiện tích cực trường truyền thế cũng rụt đầu cái vai không ngừng quỳ về sau chuyển phạm đại ca người đem vu duy đức ý phục kéo ra triệu phúc sinh ánh mắt rơi vào phạm tất tử trên thân hắn bắt đầu bị điểm tên lúc có chút khẩn trương nhưng lập tức nghĩ tới đây một lần huyện bảo chi chuyến đi mình c ù n g đệ đệ liền đại h u n g chi vật quỷ môn tấm đều ô m qua khi đó ô m quỷ môn ngay ngắn mặt cùng triệu thị vợ chồng lệ quỷ nhìn nhau loại này cực hạn sợ hãi đều trải qua lại triệu phúc sinh còn có thể từ s o n g quỷ thủ bên trên bảo trụ huỳnh đệ bọn họ tính mệnh lúc này thoát vu duy đức y phục đây tính toán là cái gì、tốt. phạm tất tử điều chỉnh tốt tâm tính đưa trong tay đèn lồng hướng người bên cạnh trên tay vừa để xuống cầm nhắc tới cũng kỳ lúc trước s á c h trong tay hắn coi như ánh lửa bình thường đèn lồng vừa rơi vào trong tay người khác h ỏ a diễm s ù y vang lên một tiếng trong nháy mắt liền mở đi rất nhiều phạm tất tử tuy nói lá gan cũng không lớn nhưng hắn thắng đang nghe theo phân phó chỉ cần triệu phúc sinh giao phó hắn sự tình hắn cơ hồ cũng có thể làm hắn sài bước đi đến vu duy đức bên người đồng hương thân lúc này thân thể quận mình rất chặt hắn ngồi s ổ m người xuống đem vu duy đức lật quay tới lúc cảm thấy lao đầu nhi này thân thể dường như bị vô hình sợi tơ trói lại vu duy đức tứ chi bên trong cột tròn như hải nhi tư thế ngủ bị hắn lật một cái liền trong vó đem ngực một mực bảo vệ phạm tất、tử、hít sâu một hơi, đặt mông ngồi ngay đó dỗi ra một cái chân cưỡng ép đem hắn hai chân đạp ra cũng ngăn chặn mà hai tay thì đem láo đầu nhi này nửa người trên ôm vào trong ngực g ắ t gao nắm chặt hắn hai đầu khô q u ắ t nhỏ gầy cánh tay dùng sức nhấc lên lần này vu duy đức q u ộ n mình tứ chi bị ép buộc mở ra phạm tất tử đem vu duy đức thân thể kéo một phát triển hai lập tức không có con dư thừa tay chân lại đi thoát hắn y phục hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy co lại ở một bên cải bóng n ế t môi rác lộ ra không có hảo ý chi sắc lao trương tới rút một chút chương truyền thế muốn đánh người người người người đại nếu h â n c không b a n g chi huyện thấy tình cảnh này có lòng muốn vì triệu phúc sinh phân yêu hắn hoảng sợ nhìn bị phạm tất tử cưỡng ép khóa lại đồng hương thân một chút do dự lên tiếng nếu không để cho ta hắn vừa ra âm thanh sư gia liền sợ hắn làm loạn khuyên cắt lấy đại nhân không được nhà bàng chi huyện sau đó lại nói để cho ta sư ra đến đại nhân sư gia nghe xong gấp đến độ thẳng trứng mắt triệu phúc sinh lại nói không cần đâu nàng lắc đầu Cảnh cáo giống như nhìn về phía cáo về trương truyền thế b ắ nghe xong lời này liền biết mình tránh chạy không khỏi hắn hùng hùng hổ hổ tiến lên cẩn thận tới gần vu duy đức bên người thử thăm giỏ đưa tay dây vào hắn y phục đồng hương thân y phục bên trên không có cái đinh trương truyền thế trong lòng đung lòng tiếp lấy đi kéo hắn vào tháo keng đúng lúc này bao quát trương truyền thế chương truyền t thế dọa đến tay run một cái đem vừa mới bắt lấy vu duy đức y phục đông lòng cả người dọa đến khắp nơi bỏ loạn không còn dám đụng vu duy đức thân thể phạm tất tử cũng bị dọa cho phát sợ hắn đem thân thể đã bắt đầu cứng ngắc vu duy đức ôm vào trong ngực kia k e n thanh tiếng đánh vang lên lúc hắn có thể rõ ràng cảm giác được vu duy đức thân thể theo kia một tiếng tạc kích dùng sức run một cái phạm phất có người thật sự cầm căn cái đinh tại đinh hắn làm thân thể của hắn tại thời điểm này bởi vì đại lực mà chấn động tùy theo mà đến chính là vu duy đức thống khổ run dậy những này cảm thụ thông qua hai thân thể người tiếp xúc truyền lại tiếng trong lòng của hắn nhưng phạm tất tử tâm lý tố chất không tệ viễn thắng trương truyền thế rất nhiều liền xem như dọa đến tê cả ra đầu hắn vẫn nhớ ký triệu phúc sinh đã nói duy trì đem vu duy đức ôm chặt lấy động tác đại nhân cầu mong gì khác cứu giống như nhìn về phía triệu phúc sinh trong lòng bồn Nguyện hành bảo chi trương ì n song n h thủ từ g quỷ ờ trường i gian Triệu Sinh tới trung t r muốn nhau mệnh, hẳn là hôm nay muốn ở chỗ này không hắn, hắn hận hay sao? ở ở hôm cắm mà chỗ Phúc là là bổ để ý ư truyền thế một chút, thật sự là phế vật. Ta là phế vật. Ta là phế vật. Trương truyền thế phế phế phế sự là là là bị mắng cũng không thèm để ý hắn ngược lại quỳ bỏ nhanh trong hướng cái ghế rút về phía sau lúc này cũng không thấy được rất sợ lại bị triệu phúc sinh bắt được ta lập tức lan đi không ý kiến đại nhân mắt hắn giống như là một con lớn trốn âu nhanh như chấp nhi trốn trốn ở cái ghế về sau nửa ngày vẹn vẹn lộ ra nửa cái đầu nhìn thấy triệu phúc sinh tại trường hắn hắn xấu hổ hắc hắc cười một tiếng cấp tốc đem mặt rụt về lại nếu không phải chuyện quá khẩn cấp triệu phúc sinh thật muốn đánh hắn lúc này không phải cùng cái này tham sống sợ chết lao đầu nhi so đo thời điểm nàng lấy lại bình tĩnh đứng dậy hướng v u duy đức đi đến lúc trước còn đem đầu co lại đến cái ghế sau trường c h u y ể n thế nghe được triệu phúc sinh rời đi vội vàng lại đem đầu chui ra hắn gặp một lần triệu phúc sinh hành động liền biết thoát ly hiểm cảnh không lại sợ hãi về sau hắn nhìn phạm tất tử một chút nhỏ giọng xì một câu thử cho săn nói xong vừa vội hô đại nhân phải cẩn thận a mọi người tại đây không người nào để ý hắn đám người vây xem phía dưới triệu phúc sinh một phát bắt được vu duy đức y phục dùng sức đem xé mở mùa hè y phục bỏng kia y phục xé ra mở về sau lộ ra đồng hương thân tái nhật mà vừa gầy yếu ngực người đã có tuổi sau làn da lòng lẹo vu duy đức ra bao vây lấy xương cốt xương sần hình dạng có thể thấy rõ ràng nhưng đây không phải để cho người ta kinh h á i chỗ chỉ thấy bộ ngực hắn chính giữa có một đoàn to bằng chứng nông bóng đen giống như đồ ăn phía trên mọc da nấm bắp ban tại hắn tái nhật trên lồng ngực lộ ra phá lệ bắt mắt mọi người ở đây nhìn thấy cái này ban lúc riêng phần mình hãi nhiên ở giữa đột nhiên kia tiếng đánh lại văng lên kèng cái này mọi người một cái nghe được phá lệ rõ ràng đúng là từ vũ duy đức trong thân thể chuyển tới theo tiếng đánh một văng lên vũ duy đức thân thể như là cái thất gỗ bên trên cá trùng điệp nhảy nhóp lấy có q u ắ c một chút À, trong miệng hắn chuyển ra hơi thở mong manh rên thống khổ nhưng bị k i a t ạ c kích dư âm che giấu đi mắt thường của mọi người phía dưới gặp bộ ngực hắn r a thịt cao cao nổi lên dường như trong lồng ngực c ẩ n giấu một viên cái đinh có một bàn tay vô hình tại cái đinh một chỗ khác dùng sức ra bên ngoài đánh một chút cái đinh mang theo da thịt ra bên ngoài nổi lên tùy theo mà đến nhưng là đoàn kia màu đen ban trạng cấp tốc q u y t á n bóng đen lan tràn ra, mấy cái hắc khí dường như triển khai hướng bộ ngực hắn bốn phía lan tràn đây đây là duyên cớ nào bàng chi huyện cách không xa thấy được rõ ràng thảng dọa đến trên thân nổi ra gà loạt van giống là có người cầm đồ vật tại bên trong hắn bẩn chỗ đinh một chút triệu phúc sinh bình tĩnh nói t đám người nghe xong lời này cùng nhau lắp một cái tiếp lấy theo bản nàng che ngực giống như cũng có thể cảm nhận được đồng hương thân lúc này thống khổ nhưng mà không muốn lo lắng triệu phúc sinh cười nói tự nhiên không có khả năng thực sự có người cầm cái đinh đinh hắn hẳn là quỷ nàng vừa nói như vậy đám người càng thêm sợ hãi mọi người run dậy phạm tất tử cũng sợ hãi hô một tiếng đại nhân xem ra lần này quỷ cùng lúc trước lệ quỷ thủ pháp giết người khác biệt nàng c h ầ m tư một chút quay đầu nhìn b ộ t phía mỗi người bị nàng vừa nhìn thấy đều dọa đến toàn thân thằng run giống như nàng ánh mắt chỗ đến sẽ có một cái lệ quỷ hiện hình giống như đại nhân không nên làm ta sợ bàng chi huyện liên tiếp lau mồ hôi cuối cùng nhịn không được lên tiếng cầu khẩn hẳn là hẳn là quỷ không phải triệu phúc sinh lắc đầu nàng thốt ra lời này tất cả mọi người không tự chủ t h ở phào một hơi bàng chi huyện lau mồ hôi động tác một trận căng cứng vai cái c ủ một chút vung lòng rất nhiều ta hoài nghi lần này quỷ án là lấy thanh âm truyền bá làm chủ nàng một câu lại đem mọi đem nhưng, nhưng bởi vì thời gian cấp bách quỷ án phát sinh đột nhiên triệu phúc sinh tin tức không đủ bởi vậy không biết lệ quỷ tuyển người có quy tắc gì hay không chẳng qua trước mắt có thể khẳng định là lệ quỷ trố đang c c sợ thân làm bệnh quan triều đỉnh bảng chi huyện lại quá là rõ ràng một khi bị quỷ tiêu ký tám mươi chín phần một mươi sẽ chết tại bàn tay lệ quỷ bảng chi huyện nghĩ tới đây lửa công tâm cả người sắc mặt trong nháy mắt mất đi huyết sắc một chút ngược lại trên thế như là bị người rút đi toàn thân xương cốt những người khác cũng có chút khủng hoảng huyện vạn an người đều nghe được thanh âm này chẳng phải là chứng minh mỗi người đều sẽ chết có người hối hận v t phần ta ngày đó nên rời đi ta không muốn chết ta chấn ma ti phủ nha trong đại s ả n h lập tức tiếng kêu khóc một mảnh đúng lúc này triệu phúc sinh lạnh lùng nói gào cái gì hiện tại còn ăn không được v u duy đức tịch đâu phốc phốc tại mọi người thấp thỏm lo âu gây trong tiếng khóc theo triệu phúc sinh vừa mới nói xong một đạo tiếng cười không đúng lúc nhớ tới đám người trì trệ quay đầu nhìn lại liền gặp trương truyền thế một mặt xấu hổ lúc trước hắn lại sợ lại hoảng lãnh bất phương cười một tiếng bong bóng nước m u ố i đều bật cười đại nhân thật sự là hài hước bị đám người xem xét hắn vội vàng gạt ra một cái ý cười đem đầu r ụ t trở về huyện vạn an bọn này người thể diện trong lòng đối với hắn vừa tức vừa hận vội vàng nhìn về phía triệu phúc sinh đại nhân muốn cứu chúng ta mệnh à. ta nhìn cời chung còn phải quỷ bột chuông quỷ vật giết người ở vô hình thủ đoạn phá lệ quỷ lệ kinh khủng nàng không có cách nào cưỡng ép ngăn lại lệ quỷ giết vu duy đức nhưng lại có thể cưỡng ép đem lệ quỷ trấn phục huyện vạn an trận này quỷ họa tự nhiên li triệu phúc sinh nhìn về phía bảng tri huyện bảng huyện lệnh ngươi thanh tỉnh một chút không có ban g huyện lệnh còn đắm chìm trong có khả năng mất đi thê tử trong sự sợ hãi hai người thiếu niên vợ chồng làm bạn đến nay thê tử cùng đi hắn ra ngoài tiền nhiệm tại huyện vạn an mất đi che chở khoảng thời gian này hắn sở dĩ tâm tính có thể ổn định nhịn đến triệu phúc sinh xuất hiện thuật lý là bởi vì sau lưng có thê tử ấm r ộ n g thì thầm trần an bây giờ nghe được bảng phu nhân bị lệ quỷ tiêu ký lại có khả năng chết cả người hắn trong lòng đại đoạn một thời không biết làm sao triệu phúc sinh quắc hỏi muốn cứu phu nhân ngươi chứ tìm tới lệ quỷ giết người pháp tắc bên ngoài ít nhất phải tìm tới lệ quỷ trên thực tế cái này có quỷ án tuy nói quỷ lệ nhưng theo triệu phúc sinh không khó giải quyết muốn lắng lại quỷ họa trừ muốn hiểu lệ quỷ giết người pháp tắc bên ngoài đồng thời đến làm quỷ vật hiện hình tuy nói quỷ vật giết người cụ thể pháp tắc nàng còn không có hoàn toàn biết rõ ràng nhưng thăm dò đại khái đã lệnh triệu phúc sinh trong lòng hiểu rõ về phần lệ quỷ chỗ ân thân bàng c h i huyện ngay từ đầu liền nói đến rất rõ ràng thành tây quỷ lăng năm ngoái tháng tám bên trong triệu đình một lần cuối cùng đánh xuống là tấn bây giờ đã đầu tháng tám từ thời gian đệ tính không sai biệt lắm nhưng xử lý quỷ án không thể hoàn toàn dựa vào phỏng đoán triệu phúc sinh hỏi xác định là thành tây quỷ lăng sao xác định bàng c h i huyện nghe xong muốn cứu mình phu nhân tính mạng vội vàng lên dây có tinh thần án lấy ngực ngồi ngồi dậy nhìn qua triệu phúc sinh dùng sức g ở đầu triệu đại nhân nhất định phải mau cứu phu nhân của ta nr một trăm hai mươi năm chương một trăm hai mươi sáu lên đường quỷ lăng triệu phúc sinh nhìn bàng c h i huyện một chút hắn nấu đến sưng mí mắt â m trong mắt bọc lấy nước mắt một đôi mắt túi dường như cá và ngâm mặt mũi tràn đầy vẻ trờ mong nàng lắc đầu ta chỉ có thể xử lý quỷ h o ạ không dám hứa chắc nhất định tới kịp cứu phu nhân của ngươi lần này quỷ vật giết người m ư ơ i phần hung tản lúc này nằm dưới đất vu d u đức đều là da khỉ tiếng khí nhiều k e n k e n tặc kích thanh còn đang v a n g lên mỗi van g một chút bộ ngực của hắn liền trùng điệp đi lên máy động Quỷ lăng phong ấn hẳn là còn không có bị hoàn toàn phá hư lệ quỷ lực lượng nhận lấy cảng phẩm cấp cao quỷ vật t á c chế bởi vậy giết người thực lực không có hoàn toàn phát huy ra cho nên vu duy đức mới có thể kiên trì cho tới bây giờ nhưng quỷ cùng người ở giữa lực lượng cũng không ngang nhau lại kéo dài thêm lệ quỷ nhất định sẽ từ vu duy đức trong cơ thể đem bộ ngực hắn chui phá đến lúc đó vu duy đức trong thân thể không thông báo phát sinh cái gì d i biến nhưng mà triệu phúc sinh có thể khẳng định đến lúc đó đồng hương thân nhất định là mệnh giữ không được đi lập tức đi quỷ lăng cứu người như cứu hỏa trương h ờ i truyền thế vắt hết tóc muốn cự tuyệt phạm tất tử nhìn xem triệu phúc sinh chúng ta vừa về huyện vạn an chính là muốn đi quỷ lăng rất nhiều chuyện cũng muốn biết rõ ràng mà chuyến này huyện bảo chi hành trình trương truyền thế tránh mất hắn lưu tại huyện vạn an quỷ lăng buộc phát quỷ họa hắn rõ ràng nhất lao trương một đường triệu phúc sinh nhẹ gật đầu trên thực tế phạm tất tử không nói lời nào nàng cũng phải tìm trương truyền thế đồng hành trấn ma ti bây giờ có thể dùng nhân thủ quá ít tới tới lui lui liền mấy cái như vậy ta trương truyền thế đang muốn gạo lại đối mặt triệu phúc sinh ánh mắt lạnh như băng nàng bình thường cùng người nói chuyện thái độ ôn hòa nhưng ý chí k i ê n định một khi quyết định sự tỉnh là không có sửa đổi chỗ trống mình trước đó trên tay nàng liền thua t h a qua chỉ là ỉ vào cầu đầu thôn hành trình hai người cộng đồng làm qua ủy án cùng một chỗ trở về từ có chết mới làm càn g một chút thăm dò sự khoan dung của nàng độ lúc này gặp một lần triệu phúc sinh ánh mắt trương truyền thế liền biết mình lại náo h cũng vô dụng mà lại tại dạng này thời khắc mấu chốt một khi náo xuống dưới làm trễ lại thời gian vô cùng có khả năng đưa nàng chọc giận hào h á n không ăn thiệt thòi trước mắt trương truyền thế ý thức được điểm này lập tức lộn một cái xoay người ngồi dậy hai chân đạp một cái đứng lên ta cùng đại nhân đồng hành ta cũng đi bàng chi huyện thấy tình cảnh này cũng liền bận đ i ệ hô ta có thể thay đại nhân giải thích cái này hay đem phát sinh tình hình cụ thể và tỉ mỉ triệu phúc sinh nhẹ gật đầu đi nàng mới từ huyện bảo chi trở về xe ngựa cũng còn không có giải bộ lúc này vừa vặn d ừ n g ở trấn ma ti ngoài cửa lớn đầu lúc này sắc trời đã tịnh đen triệu phúc sinh nhìn xem thần sắc lo lắng bất an chúng q u a n sự thân hào nông thôn ấm giọng phân phó các ngươi liền lưu tại bên trong trấn ma ti chờ tin tức của ta không dùng cùng ta đồng hành mọi người còn lo lắng nàng bức đá m người tùy hành nghe xong nàng nói như vậy không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra vội và nói g n đà tạ đại nhân sư gia có chút lo lắng bảng c h i huyện an uy cũng muốn đồng hành bảng tri huyện k h á t tay ngươi lập tức trở về phủ nhà thay ta coi trường phu nhân tuy nói lệ quỷ nếu muốn giết người người bình thường căn bản coi chừng không được nhưng chuyện cho tới bây giờ sư gia có thể làm sự tình liền chỉ có những thứ này là sư gia lên tiếng triệu phúc sinh phân phó tạp dịch đưa nước trà điểm tâm lại lệnh phạm vô cứu đem c h ấ n ma ti giữ vững nàng nhận phạm tất tử chương truyền thế cùng bảng c h i huyện gia đại môn phạm vô cứu nhìn xem ca ca muốn nói lại thôi phạm tất tử chỉ nói nghe phân phó của đại nhân xem thật kỹ ở c h ấ n ma ti không muốn để đại nhân hoàng kim bị mất phạm vô cứu cô nén k h n g hoảng nhẹ gật đầu nhìn xem ca ca ngươi nhất định phải trở về a sẽ phạm tất tử nhẹ gật、đầu. khiến cho như thế sinh ly tử biệt làm gì triệu phúc sinh thở dài cái này vụ án ta vẫn là có mấy phần nắm chắc giải quyết phạm tất tử liền chờ nàng câu nói này nàng vừa nói xong không chỉ là phạm tất tử liền ngay cả trương truyền thế con mắt một chút cũng sáng lên quét qua lúc trước bước chân nặng nề linh hoạt như khỉ nhảy lên lên xe ngựa còn hướng nàng mới gọi đại nhân mau lên đây triệu phúc sinh im lặng nhìn hắn một cái tại lâm lên xe ngựa trước nàng quỷ thần xuôi khiến quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trấn ma ti phương hướng sắp trời đen nhánh trấn ma ti đại môn tả hữu đã phủ lên hai ngọn đèn lồng chỉ là đèn lồng bên trong quanh quần một tầng d à y đặc tập tập dọc nước bên trong ánh lửa nhận áp chế khiến cho kia lửa nhỏ đến thương cảm cơ hồ miễn cưỡng đem trước cổng chính soi sáng ra một chút ánh sáng thôi phía trên đại môn tấm biển lúc này ẩn vào trong bóng tối t i a nguyên bản miễn cưỡng có thể phân biệt chấn ma ti ba chữ to đã bị hắc khí che chắn cơ hồ thấy không rõ lắm nàng ánh mắt lấp lóe tiếp lấy lên xe ngựa triệu phúc sinh vừa lên xe phạm tất tử cùng bàng c h i huyện mới đi theo tuần tự lên xe người phu xe có chút sợ hãi triệu phúc sinh liền nói đừng sợ đem chúng ta đưa đến thành n à n nghĩa trang nửa dặng chỗ đ hắn dường như đã hiểu rõ triệu phúc sinh tính tình cũng không có nhiều lời trương truyền thế liền nói đại nhân vì sao không trực tiếp để hắn đem xe lái vào quỷ lăng hai tay của hắn ôm ngực có chút không hiểu chúng ta người lại không hiểu cũng nên tìm quỷ đến lúc đó cần phải có người dò đường bàng c h i huyện nhẹ gật đầu sa phu nhưng là dọa đến thằng dung nhưng ở bàng c h i huyện cùng trấn ma ti tổ ba người trước mặt lại không dám lên tiếng triệu phúc sinh không có tức giận nàng chỉ là nhìn thật sâu trương truyền thế một chút nhắc nhở hắn chúng ta mới là trấn ma ti người có ý tứ gì trương truyền thế có chút không hiểu hắn cũng là trấn ma ti người a triệu phúc sinh dứt khoát nói thẳng chúng ta mới là lệnh ti lệnh sứ là xử lý quỷ án người bọn họ chỉ là tập dịch phụ trách đánh xe làm việc vặt có thể trước triệu khải minh bọn họ đều là làm như vậy không phân những này t r ấ n ma t i ai cần dùng đến ai đi t r ư ờ n g truyền thế nhẹ nhàng cào một chút mình kết vạy ra mặt dù sao cũng nên có người chết trong xe yên lặng một lát triệu phúc sinh nhìn bảng c h i huyện cùng phạm tất tử một chút hai người không có lên tiếng bất kể là t r ấ n ma t i ba người này vẫn là bị trường truyền thế nâng lên người phu xe mình đều dường như chấp nhận trường truyền thế thuyết pháp không có phản bác tư thế có thể cái này quy tắc là không đúng triệu phúc sinh lắc đầu mỗi người đều có chức trách của mình bất kể là triều đình vẫn là huyện nhà đều hẳn là mỗi người quản lý chức vụ của mình trương truyền thế còn có chút không rõ triệu phúc sinh liền nói không phải thời khắc tất yếu ta không muốn đánh phá quy tắc nói xong nàng nhìn c h ầ m c h ầ m trương truyền thế một chút tựa như xử lý quỷ án lúc ta sẽ không chỉ dùng các ngươi đi chịu chết nàng một câu trong nháy mắt thuyết phục trương truyền thế phạm tất tử cùng trương truyền thế liếc mắt nhìn nhau một chút hai trong mắt người đều có vẻ sợ hãi tại đại hán triều quỷ họa hoành hành lễ nghi quy tắc sụp đổ đến nay triệu phúc sinh giống như cố ý tắc tại ước t h c tự thân nếu như không có loại này quy tắc dựa theo chương truyền thế thuyết pháp xử lý quỹ án nguy hiểm lúc nàng hẳn là lấy lệnh s ứ vì tiêu hao phẩm có thể hơn một tháng đến nay mỗi lần quỹ án nàng đều tự thân lên trận không có mượn tay người khác lại huyện phủ nha bên trong đăng ký có trong hồ sơ lệnh s ứ trừ một cái lưu nghĩa chân bên ngoài còn lại ba người đều theo nàng làm quá án lại một cái đều không có chết cái này tại c h ấ n ma ti nhưng nói là trước nay chưa từng có kỳ tích bây giờ nàng thủ vững d a n h giới cuối cùng chương truyền thế lại tại khuyên nàng đánh vỡ pháp tắc pháp tắc vừa loạn về sau trừ trước hết nhất không may trấn ma ti tạp dịch bên ngoài mấy người kia chưa tới một cái đều tốt không đi đến nơi nào nghĩ tới đây chương truyền thế lập tức sinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người vội vàng khen đại nhân anh minh là ta ngu xuẩn triệu phúc sinh cười nhìn hắn hắn có chút không đại tự tại đã mất đi dĩ vãng khéo đưa đầy bộ dáng ánh mắt không dám cùng nàng đối mặt nàng cười cười không tiếp tục nhiều lời cái đ ể tài này mà là để phân phó sa phu đi thôi có nàng lúc trước thái độ ủng hộ cực lớn chấn an sa phu bất an lại tâm tình thần trường lại đối với triệu phúc sinh lòng cảm kích trong lòng thể định phải thật tốt báo đáp đại nhân bởi vậy nàng vừa mới nói xong xa phu gật đầu một cái xe ngửa khởi động hướng thành nam mau chóng đuổi theo cỗ xe khéo động triệu phúc sinh lập tức hỏi trương truyền thế lão trương ngươi hai ngày này ở nơi đó trương truyền thế còn đang loạn nhịp tim bên trong đột nhiên nghe nàng hô tên của mình vội vàng thu thập mình phức tạp tâm tình đắc đại nhân ngươi cùng lớn nhỏ phạm sau khi đi ta xế chiều hôm đó nhìn thấy sắc trời rất đ e n nhanh ý thức được lạ lạ trong đêm liền chuyển vào c h ấ n ma ti bên trong triệu phúc sinh mới từ huyện bảo chi trở về huyện vạn an sự tỉnh rất nhiều nàng đều không rõ ràng trương truyền thế ngày thường đục về đ ụ cũng biết sự tình nặng nhẹ vội vàng lại nói ban đêm hôm ấy triệu a cũng thực là, là nghe được được nghe như ẩn giống như không tiếng đánh, nhưng nghe được không là là õ ràng lắm, mặc dù cảm dù thấy h p ề n nhưng ngủ cũng ngủ、được. Nói cách khác, hắn cùng chịu đủ hành bảng cách khác, chịu hạ chi h được. đủ đức, đêm vu duy u một y n bọn người không giống. i t r ệ phúc sinh nghe đến đó liền dám chắc chắn trấn ma ti có bí ẩn gì ở c h ấ n ma ti tồn tại có thể ở một mức độ nào đó ngăn cách lệ quỷ tiêu ký đây không phải nàng suy đoán lung tung trên thực tế tại huyện bảo chi cùng trịnh hà đang vẽ p h ẳ n g bên trên đối thoại lúc nàng liền đã có này suy đoán trịnh hà đã sớm biết xe ngựa quỷ tồn tại nhưng lúc trước hắn một mực không có bị xe quỷ tiêu ký qua lại hắn nâng lên một chút chấn ma ti bên trong từng t ạ i dịch trong lúc đó lệ quỷ khôi phục mà chết người sẽ không đối với ti phủ nhà cửa nhân tạo thành ảnh hưởng t r í n h hà đối với lần này mười phần chắc chắn hắn nói chắc như đinh đóng cột thậm chí lúc ấy ẩn ẩn có cùng triệu phúc sinh tranh luận tư thế thằng đến triệu phúc sinh nói ra hắn đã bị xe n g ử a quỷ tiêu ký hắn một chút mới như quả cầu r a xì hơi t r í n h hà dám khẳng định như vậy tất có hắn nhị vào chí ít liền hắn biết triều đình vài chục năm nay hắn không có đi ra vấn đề tương tự mà loại tình huống này là cùng lệ quỷ pháp tắc trái ngược xe ngựa quỷ giết người pháp tắc nghe nói nhấc lên liền sẽ bị tiêu ký. t i sự tình có khác thường vì cái gì triệu phúc sinh nghĩ đến một cái khả năng chiếu phạm tất tử thuyết pháp quỷ giết người pháp tắc là không thể bị cưỡng ép thay đổi nhưng có cấp bậc cao hơn lệ quỷ lực lượng thì có thể ngăn chặn phẩm cấp thấp lệ quỷ chỉ có hai bên phẩm dai không ngang nhau lúc có thể đạt tới áp chế che đậy lệ quỷ pháp tắc tiêu ký có thể xe ngửa quỷ cấp bậc đã đạt đến hai cấp trở lên Còn có cái thế không đi. về sau phạm tất tử đề cập qua hắn sở dĩ lưu lại nguyên nhân là phải làm quan tài sinh ý lại chấn ma ti thiếu hắn rất lớn một bút bạc cho nên hắn mới không chịu đi lương tượng người giấy trương trương trương truyền thế muốn muốn kiếm tiền cũng không phải một việc khó hắn sở dĩ lưu lại tất có mưu đồ t r ư ơ n g truyền thế e ngại người giấy t r ư ơ n g không chịu cùng nàng nhiều lời nhưng hắn c ũ n g nói triệu phúc sinh liền đoán được cũng nghĩ đến đáp án nàng nghĩ tới rồi chấn ma ti trên cửa chính treo tấm biển triều đình các nơi châu phủ chấn ma ti hẳn là đều treo dạng này một khối chiêu bài mà huyện vạn an tấm chiêu bài này khi thì sạch sẽ khi thì dường như bị long đong cái này tự nhiên không phải thật sự bị long đong chắc là cùng một huyện quỷ họa tình huống tương quan nếu như nơi đó quỷ án biến m ấ t bách t í n h không có thụ quỷ họa ảnh hưởng tấm chiêu bài này hẳn là phá lệ sạch sẽ trái lại thì sẽ bị lệ quỷ sát khí sở mê triệu phúc sinh hoài nghi chiêu bài này cũng là một loại đại h u n g chi vật cùng quỷ quá tài quỷ môn tấm loại tồn tại này cùng loại triều đình hẳn là đạt được một kiện t u y ệ t thế đại h u n g chi vật không biết dùng thủ đoạn gì đem phân giải sau đó vận chuyển đến cả nước các nơi treo ở nơi đó chấn ma ti phủ nhà phía trên loại này đại h u n g chi vật hẳn là có nhất định chống cự lệ quỷ lực lượng có thể bảo vệ chấn ma ti bên trong người ở một mức độ nào đó không nhận lệ quỷ ảnh hưởng mà đây cũng là trịnh hà trước kia nghe nói nâng lên xe quỷ nhưng không có nhận tiêu ký nguyên nhân Mà Triệu p h ú chương s i n sở dĩ bởi vì nghe đ ợ được lượng c cùng có khả năng cùng chấn chiêu lực chế, cho nên đã mất đi tác có c xe xe quỷ quỷ tiêu liền là ti bài đi năng này phản nhận nên dụng nhất định là có ảnh hưởng. bị tấm mất ký, khả vô h ma đã ư áp truyền thế lần này tại huyện vạn an quỷ họa phát sinh về sau lập tức chuyển nhập chấn ma ti phủ n h à cho nên cùng bảng c h i huyện bọn người khách quan hắn phía trước hai đêm lúc nhận lấy tấm bảng này chán lực lượng che chở đối với tiếng đánh nghe được không rõ lắm t ỉ n h đây cũng là triệu phúc sinh trở về lúc phát hiện tấm bảng này chán trở nên hơi tối tăm mờ mịt chữ viết cơ hồ bị vẻ lo lắng ngăn trở thấy không rõ lắm nguyên nhân nhưng mà đây đều là triệu phúc sinh phỏng đoán còn là thật là giả giải quyết cái này một cọc quỷ án lại về trấn ma ti xem xét liền xem rõ ràng triệu phúc sinh nghĩ tới đây lại nhìn một chút bảng c h i huyện ngươi lúc trước nâng lên quỷ lăng làm sao xác định quỷ vị, vị trí bảng c h i huyện biểu lộ tiểu thụy nghe được triệu phúc sinh tra hỏi lên dây c ố tinh t thần hôm qua cũng không biết thẳng đến sáng nay mới có người trong lúc vô tình nhấc lên thành tây sương ngủ đến giờ tị bên trong khoảng mười điểm còn không có tán đi huyện vạn an không phải bốn b ề toàn núi chính là cái này thời tiết buổi sáng có sương ngủ trời vừa sáng liền biến mất gần đây sắp trời sáng đến chậm có thể đầu giờ tị liền đã tạ dần dần sáng lên chính là có sương ngủ cũng nên biến mất lúc ấy người nói chuyện là trong phủ sai dịch bàng chi huyện vừa nghe đến liền cảm giác là lạ việc quan hệ quỷ án hắn so người khác càng chú ý lập tức liền nghĩ đến thành tây quỷ lăng hàng năm nhất định phải trải qua chấn ma ti tướng lĩnh cấp nhân vật đến đánh lạc cấn năm ngoái trung tuần tháng tám triều đình một lần cuối cùng phái người đến đánh lạc cấn dựa theo những năm qua quy tắc triều đình năm nay cuối tháng bảy liền nên phái người đến có thể huyện vạn an bây giờ tình huống đặc thù liền đã mất đi cái này một che chở bây giờ đã tháng tám quỷ lăng năm ngoái đánh xuống lạc cấn hẳn là tại dần dần mất đi tác dụng nghĩ tới chỗ này bàng chi huyện lúc ấy cả người đều không tốt trường ớ c 1 hợp ở thời điểm này triệu phúc sinh đi huyện bảo chi chưa về mà trong huyện thụ quỷ vực ảnh hưởng hắn phái đi ra báo tin sai dịch dường như chúng quỷ đánh tưởng căn bản không thể rời đi huyện vạn an bàng chi huyện gấp đến độ như cạnh nồi bên trên con kiến chính lo nghĩ vạn phần thời khắc trường hợp lúc này triệu phúc sinh một nhóm bình an trở về bởi vì nàng đi đến nhanh trở về đến cũng nhanh bắt đầu lại nhìn thấy lớn nhỏ phạm trước xuống xe bàng chi huyện còn tưởng rằng triệu phúc sinh lần này phá án cũng không thuận lợi nhưng về sau lại nghe nàng nói quỷ án đã giải quyết nếu như không phải huyện vạn an lúc này cũng nguy cơ sớm tối bàng chi huyện sớm hỏi huyện bảo chi vụ án tình hình cụ thể và tỉ mỉ mấy người nói chuyện thời khắc xe ngựa chạy như bay xuyên qua an tính lại chống trải không một người khu phố càng ngày càng tới gần thành tây càng đi thành tây s ắ c trời liền càng đen cơ hồ đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ thành tây phòng xá toàn bộ bao phủ trong bóng đêm khác nào từng tôn trong đêm tối ẩn nút quái thú mà xe ngựa một đường đi về phía tây đinh đinh ken ken tạc kích thanh liền càng phát ra thanh thúy càng phát ra dày đặc k e n k e n k e n tiếng đánh tựa như từ bốn phương tám hướng chuyển đến ồn ào đến người tâm phiền ý loạn cơ hồ đem cạch cạch tiếng vó ngựa đều vượt trên trong xe ngựa yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mấy người tới gần thành tây đều theo bản năng ngâm miệng không nói thêm lời trương truyền thế nghe được mình cùng bàng c h i huyện phạm tất tử đông đông nhịp tim không bao lâu công phu liền cảm giác miệng khô lơi nóng ngực bồn bực đau nhức hắn cứng ngắc ngồi đường n y đùi r u lên muốn động, động cướp nhọn nhưng vừa mới xách chân quần áo vớt ve ở giữa phát ra tất tắc tiế người động cái gì bàng chi huyện tức giận lên tiếng p h ả n nàn đem ta dọa cho phát sợ triệu phúc sinh ngoài ý muốn nhìn bàng chi huyện một chút cùng cái này già chi huyện quen biết đến nay triệu phúc sinh cảm thấy hắn tính cách không sai tuy nói có khi lo ngại nhưng đối với trấn ma ti người luôn luôn bao dung trước đó tại bên trong trấn ma ti nhắc lên cái này có quỷ hắn lúc trương truyền thế mấy lần đánh g â y hắn đoạt hắn danh tiếng hắn đều rất là rộng lượng lúc này lại có vẻ hơi táo bạo giống như tính tình một chút gấp rất nhiều trương truyền thế ngược lại là trái ngược này thường không chịu ăn thiệt t h i hình dáng bị bàng chi huyện một chỉ trách lập tức ngượng ngụ cười chân tê phạm tất tử một mặt ghét bỏ nhìn xem trương c h u y ê n thế nhưng mà cũng không có trộn rộn tiếng hai người đấu võ mồm bên trong mà là nói với triệu phúc sinh đại nhân xe tốc độ càng ngày càng chậm triệu phúc sinh cũng ý thức được từ nửa k h ắ c đồng hồ trước lên sa phu đánh xe động t á c liền càng ngày càng chậm trấn ma ti trên xe ngựa hai bên trái phải cắt treo một ngọn đèn đồng đèn bên trong dóc đầy dầu xuất phát đèn t r ư ớ c quang còn tính là có thể thấy mọi vật nhưng càng là một đường chạy hướng tây kêu quang liền càng phát ra n h u đ t lúc này ngọn lửa chỉ có đầu hơi lớn chỉ có thể chiếu sáng trước đầu xe đường tính khoảng nửa triệu phạm tất、tử、vừa mới nói xong phu xe kia s ừ n g sốt một hồi lâu mới lên tiếng đại đại nhân thấy không rõ lắm đường hắn giống như thủ quỷ vực ảnh hưởng lúc này nói chuyện đều có chút thật không minh bạch triệu phúc sinh trong lòng cảm giác nặng nề hỏi chúng ta đây là đến đâu rồi nàng sau khi hỏi xong trang diện trong lúc nhất thời yên t ĩ n h nửa ngày keng keng keng tiếng đánh bên trong sen lẫn con ngựa kéo lấy nặng nề cỗ xe đi về phía trước lúc bước chân cạch cạch cạch, cạch, cạch. bánh xe chuyển động loảng xoàn thanh cũng sen lẫn trong đó trong xe ba người khí tức dần dần trở nên gấp rút chương chuyển thế gắt gao đem hồn bệnh sách ôm vào trong n ự c hô to uy đại nhân c h a hỏi ngươi đâu chẳng biết lúc nào sương ngủ càng ngày càng đậm trong đêm tối có một loại âm trầm cảm giác trong không khí truyền lại trầm m ạ c hóa thành kiềm chế để cho người ta sợ hãi vào lúc này bị phóng đại đến thực hạn còn chưa tới quỷ lăng bàng c h i huyện liền cảm thấy mình chân bắt đầu mềm n ú n tại những ngày hôn tạp tạp thâm bên trong nương theo lấy ken một tiếng tạp kích tiếng vang đột nhiên vang lên cốt cốt tiếng nước chảy giống như phụ cận có một vũng nhỏ bé con suối lạc yên không tiếng động ra bên ngoài tuôn những n g y quỵ dị tạp â m hôn tạp cùng một chỗ ngược lại tạo thành cực độ tĩnh mịch hiệu quả chương chuyển thế hô song sau không ai trả lời. bóng triệu của c đưa đưa phúc sinh quay đầu quát tháo hắn chúng ta tới này chính là xử lý quỷ án nếu như nơi này hết thể đều đúng ta liền không tới việc quan hệ quỷ án nàng không có giống bình thường đồng dạng dễ nói chuyện c h ư ơ n g truyền thế ngần người theo bản năng bông tay trong xe mấy người khác không hề động triệu phúc sinh đứng dậy xuống xe ngựa sa phu cưng ngồi ở đầu xe không hề động xuống đây đi nàng hô một tiếng phạm tất tử bọn người nhẹ nhàng thở ra liên tiếp cũng xuống xe theo bang chi huyện đi ở cuối cùng nghiên kỷ của hắn giàn mua lá gan cũng không tính lớn nếu như không phải lo lắng trong nhà bị lệ quỷ tiêu ký phu nhân chỉ sợ sớm nhịn không được sủi lơ trên xe bốn người vừa xuống xe ngựa phóng nhạt hướng nhìn một phía đập vào mắt là một mảnh mênh mông bắt ngát hạ cám màu đen khác nào thế gian này thuần tí nhất màu sắc đem tất cả tồn tại đều ô nhiễm đợi con mắt thích hướng hắc ám có thể nhìn thấy vô tận hắc vụ bên trong có nhỏ bé bụi trâu trong không khí lưu động nơi xa phòng ốc hóa thành c à n g đậm bóng đen ẩn nút tại nơi xa cả tòa huyện vạn an thành giống là trở thành một tòa thành không nghe không được chim chúng tiêu to không cảm ứng được vật sống tồn tại Rắc, truyền ra rêu hắn mắn hắn chương có chỉ móc lúc có chế thế thử há to miệng, nghĩ hô một tiếng đại nhân có thể bởi vì sợ hại ảnh hưởng, há phát như không miệng, tiếng miệng giống tiếng này to một tê máy May đại bởi ai vì sợ triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở đánh xe mã phu trên thân mượn yếu ớt một chút ánh đèn bốn người có thể nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ đó tay nắm dây t h ừ n g đầu rủ xuống cỗ xe chẳng biết lúc nào đã sớm dừng lại hắn giống như là ngủ thiếp đi không thích hợp triệu phúc sinh lắc đầu nhìn phạm tất tử một chút hắn màu ra lúc đầu sơ lược sâu lúc này đã sợ đến trắng bệnh tiếp thu được triệu phúc sinh ánh mắt hắn khô nuốt nước miếng một cái cả gan hướng xa phu đi đến uy phạm tất tử đưa tay đ ẩ y lúc trước còn bưng ngồi ở đầu xe trước xa phu thân thể mềm mãi yếu đối liền đổ xuống hắn phù phù rơi xuống đất chỗ ngồi sớm bị t r ư ơ n g truyền thế gặp một lần ngồi đầy vết máu dọa đến con ngươi l o ạ n run n n g đ ậ m mùi máu tươi t r u y ề n ra hóa thành bóng tối của cái chết bao phủ tại trong lòng mọi người chết rồi triệu phúc sinh trong lòng căng thẳng không ngờ tới trước đó n ử a chút dấu hiệu cũng không có lệ quỷ còn không có nhìn thấy chấn ma ti bên trong đã có người ở trước mặt nàng bị giết chết phạm tất tử lúc này không nói gì liều mạng đưa tay tại y phục bên trên cọ đụng chạm lấy bị lệ quỷ giết chết người thi thể là hết sức kỳ quái lúc này người sắp chết theo lý tới nói hẳn là thi thể mềm mại mới đúng có thể cái này đánh xe người chết bởi bàn tay lệ quỷ thi thể kia băng lanh g i m mát cứng đến nỗi có chút lại thêm lúc này cảnh vật chung quanh ảnh hưởng phạm tất tử sở di không co chạy trốn thuần túy là bởi vì triệu phúc sinh uy tín c h ỗ t h ô i mà trương truyền thế gặp một lần xa phu bị phạm tất tử vừa đẩy liền đổ c h ấ p mắt biểu hiện được so bảng chi huyện còn muốn sợ hắn hai chân thẳng run lên hai cái quần vô cùng có tiết tấu run run, run dựa vào buồng xe ngựa bích đứng cũng không vững chân tên phế vật này triệu phúc sinh trong lòng im lặng lập tức phân phó bảng chi huyện b ả n g đại nhân lấy một chiếc dưới đè tới bảng chi huyện cũng sợ hãi có thể nghĩ phải cứu về phu tâm nguyện của người ta hình thành một cô không có gì sánh kịp dũng khí h ắ n nghe được triệu phúc sinh phân phó liên tục không ngừng lên tiếng. Ai? nói xong lấy hết dũng khí run dậy đi đến đầu xe một bên đưa tay đi hái kia đèn đồng k e n k e n tiếng đánh không dứt bên t h a i hắn phía sau lưng trống rỗng thấm ra mồ hôi lạnh sớm đem y phục cướp đ ấ m lúc này đêm gió thổi qua y phục dán tại hắn trên lưng để thân ở quỷ vực bảng c h i huyện luôn cảm thấy giống như là có một cái quỷ dán phía sau lưng của mình đứng đôi hắn tại t r ô m trọc nếu không phải lúc này kêu thảm bất nhã hắn đã sớm gào khóc lớn càng là bối rối động tác của hắn càng là chậm chạp hãi được đến mấy lần đèn còn không có hai xuống mấy người phân tán ra mấy bước đều để bảng tri huyện đã mất đi cảm gi may mắn lúc này phạm tất tử hồi sức xong so với nửa chút không còn dùng được chương truyền thế biểu hiện của hắn không thể nghi ngờ muốn tốt lên rất nhiều nghe được triệu phúc sinh hô bảng c h i huyện lấy đèn là hắn biết triệu phúc sinh hẳn là cố ý muốn lấy đèn chiếu sáng hoặc là xem xét xa phu thi thể hoặc là chính là đồ bước tiến lên nghĩ tới đây hắn nhanh chân vây quanh xe ngựa một bên khác cả gan đi lấy tia đèn đèn đông móc treo tiếp lời chỗ giống như là bị gỉ đã bị nửa hẳn chết ở t o à xe lên trấn ma ti vừa mới một lần nữa khởi động hết thầy vật cố đều là tân chế lúc này loại này gỉ hiển nhiên không quá bình thường hẳn là cùng nơi đây quỷ vực có quan hệ. hắn dùng sức lấy mấy lần đem đèn đâm đến loảng xoảng rung động nhưng không có đem đèn lấy đi đại phạm ngươi nhẹ một chút trương truyền thế mỗi nghe được một tiếng tiếng đánh liền trong lòng sợ hãi đưa tay che ngực phạm tất tử không có để ý hắn mà là vẫn bạo lực lấy đèn hắn tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng lực lượng không phải bảng chi huyện dạng này văn nhân có thể so không bao lâu liền đem đèn đồng lấy xuống chỉ là trải qua này một cầm k i a đèn bên trong dầu hắt vây hơn phân nửa chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu triệu phúc sinh gặp hắn lấy đèn liền tại ngã xuống đất xa phu trước mặt ngồi s ù n xuống động tác của nàng nghiệm chứng phạm tất tử trong lòng suy đoán. sa phu ngã xuống đất tình cảnh cùng lúc trước chấn ma ti bên trong v u duy đức tình huống tương tự đều là tứ chi của mình giống như là tay chân nhận lấy lực lượng nào đó kiềm chế hướng bụng phương hướng thích chặt hắn chết không nhắm mắt triệu phúc sinh coi nhẹ hắn cái kia trương mặt tái nhận dùng sức đem hắn bảo vệ n g ư ợ c hai tay xé mở sa phu y phục sớm bị máu tươi thầm thấu một mực rán tại hắn băng lánh mà cứng ngắc trên thi thể triệu phúc sinh cẩn thận đem hút đã no đầy đủ máu mấy tầng vải vóc l ộ ra quả nhiên liền gặp y phục phía dưới xuất hiện một cái chén trà lớn nhỏ h u y động đ ộ n n g này là bị quỷ lấy không biết tên thủ pháp giết người từ gi mất một lúc máu của người chết dịch đã bắt đầu ngưng kết tại dưới ánh đèn b ả y biện ra một loại không rõ màu tím đen đúng lúc này bàng chi huyện thật lâu đem đèn lấy không xuống hắn vừa vội lại sợ liền hô trương sư phụ đến giúp ta một chút trương truyền thế không muốn làm sống nhưng hôm nay tựa như chúng ta phạm tất tử hô hắn hai lần liền bàng chi huyện đều đang gọi hắn nếu như hắn vẫn đứng tại chỗ bất động có thể tưởng tượng triệu phúc sinh đợi chút nữa nhất định phải mang hắn trong lòng của hắn hùng hùng hồ hồ đứng dậy hướng bàng chi huyện đi đến một mặt đi một mặt phần nàn ta nói ngươi cái này lao phụ mẫu chuyện gì xảy ra đọc sách viết chữ hai người hợp lực đi kéo túng kia đèn làm cho loảng xoảng rung động mà đúng lúc này triệu phúc sinh nghe được hai người đấu võ mồm âm thanh bên trong có một thanh k e n trọng kích tiếng vang chuyển đến nàng tay run một cái bóp xách tại nàng đầu ngón tay bên trên xa phu huyết y liền một chút ba một tiếng một lần n u ơ i trở xuống người chết ngực ta nói các ngươi nàng tức giận lên tiếng nói còn chưa dứt lời phạm tất tử phát ra một tiếng kinh hô phúc phúc phúc hắn dường như cực độ hoảng sợ trong lúc nhất thời bởi vì sợ hãi mà ngay cả lời nói đều nói không rõ ràng lắm triệu phúc sinh cái ốt lạch bớt ý thức được không ổn không lo được đi xem trường truyền thế theo bản năng đem ý thức chìm vào phong thần bảng. suýt nữa tướng môn thần gọi ra một cố đáng sợ kinh dị cảm giác bao phủ nàng nhưng nàng nghĩ đến môn thần tâm nguyện cùng cần muốn trả ra đại giới ngạnh xinh xinh ngừng lại ý nghĩ của mình nàng ép buộc mình tỉnh táo triệu phúc sinh tính cách không thích suy nghĩ suy đoán tưởng tượng coi như đứng phía sau lệ quỷ nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy nghĩ tới đây nàng phút chốc quay đầu t r ư ơ n g truyền thế bàng c h i huyện hai người tại phạm tất tử thất kinh tiếng kêu to bên trong rốt cuộc đồng tâm hiệp lực phá lệ dũng mạnh phi thường đem đèn lấy xuống cùng lúc đó quay đầu triệu phúc sinh cùng với khác ba người ánh mắt đều rơi xuống kia chết đi xà phu trên thân Chỉ thấy lúc trước chết lúc thấy phu đi xa người à y đậu. Bốn n quỷ dị trong chết đi xa phu con ứ n ngắc ngạnh lên lên. g Hắn cổ, còm đem đầu gầy dơ huyết lam người chết con ngươi phóng đại đã chiếu không ra thân ảnh bốn người trên đầu của hắn giống như là có một căn vô hình sợi tơ dẫn theo hắn đứng dậy k tiếp theo là cổ lồng ngực cái này đứng dậy động tác sẽ rách đến hắn trí mạng vết thương bên trong lại có đại cổ đã ngưng kết màu đỏ t h ấ p cục máu lăn tuôn ra mà ra về sau cái này người chết toàn thân xương cốt xoay đến ba ba rung động phần eo hai chân tiếp lấy ly kỳ lấy một loại cứng ngắc mà đáng sợ tư thế đứng dậy chương truyền t h ế lúc này cảm thấy mình không có nước tiểu một đúng quần thật sự là dũng cảm cực kỳ từ ngực phạm tất tử lại nuốt nước miếng một cái tại mấy người dưới ánh mắt người chết run dày đứng thẳng h u y ể n như lúc sơ sinh học bước đi hài đồng n một trăm hai mươi bảy chương một trăm hai mươi tám đến quỷ lăng tại bốn người dưới mí mắt lệ quỷ khôi phục triệu phúc sinh trừ lúc đầu kinh hãi bên ngoài mấy lần cùng quỷ đ ỏ sức kinh nghiệm làm nàng cấp tốc chấn định lại sa phu tuy nói lệ quỷ khôi phục nhưng bản thân phẩm dai không cao hẳn là nhờ vào đó đặc thù quỷ vực mới có thể hành động t ừ lệ quỷ khí tức nhìn lúc này sa phu khí tức cũng không đến sát dai thậm chí có khả năng vẹn vẹn là tùy cấp quỷ vật nàng địa ngục đã thăng đến nhị giai lại có đầy đủ điểm công đ ứ c thời khắc nguy hiểm có thể thử đem sa phu biến thành lệ quỷ thu xuống địa ngục thực sự không được triệu phúc sinh trên thân còn có một viên tiền mua mạng một khi lệ quỷ phát sinh bạo động nàng có thể xuất ra cái này quỷ tiền làm sa phu rời đi nhưng mà ở đây là hạ, hạ sách nơi này là huyện vạn an địa bàn s a phu rời đi về sau có thể sẽ tiến về cái khác địa khu đến lúc đó sẽ hình thành thái họa bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ triệu phúc sinh không định mời hắn rời đi lệ quỷ đứng lên còn lại ba người não hải trống rỗng con mắt cũng không dám nháy nhìn c h ầ m c h ầ m cái này mới khôi phục lệ quỷ nhìn Khu khu.、Chính、khi mọi người thần kinh khắc, không Chính thần thời khác, chương thế đột nhiên háng một cái, dọa đến bảng chi huyện cơ hồ trái tim đột nhiên、ngừng. Chương truyền thế nhìn xem triệu phúc sinh, truyền truyền triệu câu, căng cứng cái, cơ có người rộng đến bảng ngừng. mọi trái tim biết một xem một dọa đột đột ta triệu phúc sinh ngược lại là đối với hắn có chút nhìn với con mắt khác tiếp lấy không chút do dự nói kia cũng đừng có nói t r ư ơ n g truyền thế hé mở còn có thể nhìn ra nguyên bản bộ dáng mặt thần sắc đơ đẫn nói có thể là đại nhân ta ta không nói không thành a ta đi không được rồi cảm giác sẽ lập tức té xịu ở nơi này hắn thần sắc chấn định nhưng thân thể lại thành thật run không ngừng triệu phúc sinh nghe xong lời này lập tức liền nói nếu như ngươi té xịu ba người chúng ta lập tức đi ngay không có ai sẽ đánh ngươi phạm tất tử cái tia trương dọa đến xanh xám trên mặt lộ ra cười trên nôi đau của người khác thần sắc t chương truyền thế hít sâu một hơi lập tức bỏ đi lập tức ngã xuống đất suy nghĩ người chết lung lay mấy cái về sau đã đặt chân vững vàng bước lúc này trong tay hắn còn nắm chặt đánh xe roi ngựa chỉ thấy hắn lúc này cánh tay gãy đôi khuỵu tay hiện lên chín không độ rác dường như tại nguyên châu đứng đứng một lát k e n k e n nơi xa có t ạ c kích thanh truyền đến người chết nghe được tiếng vang tựa như đạt được tín hiệu máy móc giống như xê dịch một cái chân chậm dài hướng phía trước giảm đi hắn lúc ních những người khác lập tức lớn thở dài một hơi hiện tại chúng ta nên làm như thế nào chương truyền thế lúc trước một mực kìm nén bực bội gặp người chết quay người rời đi không có muốn giết ở đây bốn người y hắn lúc này mới khoa trương thở dốc một hơi đề nghị lấy ta không bằng nhóm trở về đi đại nhân trở về đi hắn năn nỉ một tiếng phạm tất tử dẫn theo đèn không có lên tiếng bàng chi huyện cũng là lại sợ lại hoảng đã sớm hoang mang lo sợ hắn lúc trước gặp người c h ế t động do a đến không dám thở mạnh k i a phổi không khí nốt tận lồng ngực giống như là d á n chặt lấy phía sau lưng bởi vì lâu dài thiếu dưỡng tiếp theo lộ ra toàn bộ trước ngực phía sau lưng đều đau đau nhức bởi vì bả vai kẹp quá mức dùng sức lúc này toàn thân đều bùn dùn bất lực hắn chỉ biết chấn ma ti phá án nguy hiểm lại không nghĩ rằng nguy hiểm đến tình trạng như vậy trong lúc nhất thời cảm giác sợ hai chiếm tờ phòng cũng có chút khuynh hướng mau chóng rời đi nơi đây nói cái gì chuyện ma quỷ triệu phúc sinh quát tháo nàng không đề cập tới quỷ chữ còn tốt nói chuyện quỷ chữ gấp đến độ t r ư ơ n g truyền thế thẳng dậm chân đại nhân ta đại nhân nha sao có thể nói cái chữ này quỷ sao triệu phúc sinh hỏi t r ư ơ n g truyền thế không dám lên tiếng nữa làm sao bây giờ phạm tất tử nhìn về phía triệu phúc sinh hỏi một câu tuy nói xa phu khởi tử hoàn sinh mang đến cho hắn rung động thật lớn nhưng tại bên trong trấn ma ti quỷ dị chuyện đáng sợ gặp nhiều thậm chí đêm qua tại huyện bảo chi bên trong lúc hắn còn chính mắt thấy triệu thị vợ chồng lệ quỷ khôi phục trở về bởi vậy lúc này tuy nói t r i ệ u đủ c h ấ n n h i ế p nhưng còn ổn được không có giống như t r ư ơ n g truyền thế n ổ i điên nhưng mà phạm tất tử cùng triệu phúc sinh ở chung được một đoạn thời gian ẩn ẩn thăm dò một chút nàng làm việc chuẩn tắc hắn vừa mới nói xong liền gặp triệu phúc sinh bay đầu nhìn về phía xa phu rời đi phương hướng một cái ý nghĩ hao huyền mà đáng sợ suy nghĩ hiện lên ở trong lòng của hắn triệu phúc sinh sẽ không muốn để một đoàn người đi theo quỷ đi thôi ý nghĩ này vừa xuất hiện hắn không biết có phải hay không sợ hai đến t ự c hạn dĩ nhiên không có cảm thấy hoang đường ngược lại có chút muốn cười chúng ta cùng đi lên xem một chút triệu phúc sinh thanh â m tại trong thai mọi người vang lên như là một viên tiếng sấm một chút tại trường truyền thế trong đầu nổ tung cái cái gì t r ư ờ n g truyền thế vô cùng đáng thương rút hạ lỗ thai ta vừa không có nghe rõ hhh phạm tất tử cười khan hai tiếng h ả o tâm thuật lại đại nhân nói chúng ta đi theo người chết đi t r ư ờ n g truyền thế nghĩ muốn ké x ỉ u nhưng triệu phúc sinh trước đó đã cảnh cáo hắn nếu như hắn ké x ỉ u ba người lập tức sẽ rời đi sẽ không có người con hắn nghĩ đến đây t r ư ờ n g truyền thế cứng rắn đột nhiên ngừng lại ngã xuống đất xúc động triệu phúc sinh nhìn ba người một chút chúng ta là đường nơi này là quỷ vực thành tây quỷ án huyên náo không nhỏ quỷ vực xa so với ngày đó x i n cơm ngõ hẻm phải lớn hơn nhiều lại thành tây địa hình cùng x i n cơm ngõ hẻm không giống triệu phúc sinh ngày đó thừa dịp an toàn thời gian đem miếu phu tử đi dạo qua đối với x i n cơm ngõ hẻm bố cục nhớ cho kỹ bên trong mà thành tây nàng chưa có tới lại địa hình muốn so với lúc trước miếu phu tử phức tạp nàng bỏ qua sở đường cơ hội lúc này chính là lệ quỷ ẩn hiện thời gian hoạt động sa phu bởi vì lệ quỷ mà chết lúc này nghe được tạc kích thanh sau liền dường như cũng b ệ n biện g a phục sinh trạng thái giống như là bị thanh em hấp dẫn lấy tại hướng sương n g chỗ sâu đi triệu phúc sinh phân tích hắn mặc dù lệ quỷ khôi phục nhưng trên thân s á t khí rất là yếu ớt ta xem chừng hẳn là tùy cấp hoặc là không có thành tựu cái s á t không hồn mặc kệ là cái gì phẩm giai lệ quỷ nhưng trung quy là quỷ chương truyền thế toàn thân thẳng r u n không dám lên tiếng triệu phúc sinh lại nói ta làm ấ y cọc quỷ án cảm thấy lệ quỷ pháp tắc cùng nó tại sinh thời hẳn là có nhất định quan hệ như xin cơm ngõ hẻm quỷ tại sinh thời là tên ăn mày sau khi chết duy trì ăn xin cử động mà cầu đầu thôn lệ quỷ ẩn nấp t h u tính giết người pháp tắc đều cùng q u bản thân xuất thân lai lịch có quan hệ triệu thị vợ chồng thì là bởi vì đình thi cánh cửa tiêu ký giết người lúc. trong bốn người trừ triệu phúc sinh có xử lý quỷ thủ đoạn hắn thắng ở tuổi trẻ mà trương truyền thế là cái phế vật bàng chi huyện càng là giàn mua nhiều nhất thừa điểm đèn lồng tắt dụng một khi bị triệu phúc sinh rơi xuống ba người xói mòn tại quỷ vực bên trong hắn mang hai cái vương h ữ đối với lệ quỷ tới nói không khác chờ chết bởi vậy phạm tất tử không chút do dự dẫn theo đèn đi theo triệu phúc sinh sau lưng trương truyền thế không muốn đi nhưng hắn cũng tương tự sợ hãi bị ném dưới nhất là triệu phúc sinh sau khi đi phạm tất tử cũng đi theo bên cạnh hắn chỉ còn một cái già yếu bất lực bàng chi huyện hắn thì càng luôn cuống đại nhân chờ ta một chút lúc này sợ hãi phía dưới tâm hắn không hoảng hốt hơi thở không gấp chân cũng không run lên nhanh chân hướng về phía trước bàng chi huyện một người bị ném ở phía sau cũng mười phân bất an vội vàng dẫn theo đèn bắt đầu chạy lại nhưng cái sau vượt cái trước đem trương truyền thế ném ở phía sau mấy người ngươi đuổi theo ta đuổi rất mau cùng lên triệu phúc sinh bước chân phạm tất tử cùng bàng chi huyện dẫn theo ngọn đèn hai người một trái một phải đem hai bên chiếu sáng chương truyền thế rụt lại bà vai cùng đầu kẹp ở chính giữa bất an quay đầu hướng chung quanh nhìn cũng không đúng đầu phạm tất tử cẩn thận nhìn một phía trong tay hắn dẫn theo đèn đồng chiếu sáng bốn người chung quanh hẹn đường kính non nửa trượng khoảng cách m à trừ điểm này ánh sáng bên ngoài toàn bộ thành tây đã lâm vào trong một vùng bóng tối vô biên bốn người tồn tại như là mênh mông hát hải chi chung một chút di động thuyền cô độc chung quanh nhận dấu đi nguy hiểm không biết cùng kính khủng phạm tất tử không dám để cho đầu góc của mình không xuống tới rất sợ vừa dừ đầu góc của hắn liền sẽ bị sợ hai chiếm lĩnh đại nhân quỷ cùng quỷ ở giữa có áp chế hắn nói chuyện gắt gao đem ánh mắt rơi xuống triệu phúc sinh trên thân tận lực không dám nhìn tới phía trước vừa đi vừa giơ roi n g ờ không đục xa phu keng keng tạc kích thanh thỉnh thoảng chuyển đến trên người hắn mùi máu tươi dày đặc dưới ánh đèn lệ quỷ thân ảnh hiện ra âm chầm đáng sợ cảm giác có thể nhìn thấy hắn áo ngắn và táo t r ỗ đã nửa khô cạn huyết trâu hắn đi lại nặng nề hốt đã no đầy đủ máu tươi dày tại mặt đất lưu lại máu dấu chân giống như là sau khi chết cũng tại tận tụy vì bốn người dẫn đường chiếu tại cùng một mảnh quỷ vực bên trong là không thể nào tồn tại cái thứ hai lệ quỷ quỷ vật ở giữa cũng có áp chế đồng phẩm giai lệ quỷ một khi tại cùng một lĩnh vực xuất hiện đại khái xuất là sẽ tương hỗ chế hành cuối cùng hai bên lâm vào hoàn mỹ trạng thái ngủ say mà triệu phúc sinh cha mẹ là một ngoại lệ ngày đó s o n g quỷ đồng thời khôi phục hình thành một loại đặc thù s o n g quỷ án cái này tại đại hán triều trong lịch sử đều là trước nay chưa từng có triệu phúc sinh khen ngợi quay đầu nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu ngươi nói không sai theo lý tới nói quỷ cùng q u ở giữa không có khả năng đồng thời tồn tại thành tây đã tạo thành q u vực có thể thấy được quỷ lăng lệ quỷ đã, đã có thành、kiểu. từ quỷ vực phân bố tình hướng nhìn quỷ lăng lệ quỷ không kém gì sát giai nàng thốt ra lời này xuất khẩu bàng chi huyện cùng phạm tất tử trong lòng đều là chầm xuống t r ư ơ n g truyền thế cũng s ừ n g sốt một chút ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đại hán triều tuy nói lệ quỷ hoành hành có thể cũng không phải khắp nơi quỷ họa đều là sát giai nếu như lệ quỷ đều lợi hại như vậy trấn ma ti chỉ sợ sớm không phải là đối thủ trên thực tế phần lớn quỷ án đều là sát giai phía dưới sát cấp quỷ án trước đó cũng là phượng mao lân giác một khi sát cấp trở lên kia cũng là muốn lên báo châu phủ đại án đến hòa cấp là muốn hướng tướng lĩnh s i n giúp đỡ nhưng huyện vạn an thủ quỷ vụ ảnh hưởng ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng dĩ nhiên ra số cọc s á t cấp trở lên đại quỷ án cái này thật sự là huyện vạn an thái hương ở mảnh này quỷ vực dưới nếu có người sau khi chết lệ quỷ khôi phục hẳn là sẽ bị quỷ lăng quỷ chế ướt trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái hoặc là chính là mới khôi phục quỷ đại hung lại t r ờ i sinh phẩm d a i liền cao phản tướng quỷ lăng quỷ khắc chế có thể là triệu phúc sinh chấn định tự nhiên thái độ ảnh hưởng tới bảng chi huyện củng t r ư ờ n g truyền thế hai người hai người tuy nói vẫn sợ hãi nhưng cũng tận lượm khắc chế bản năng hoặc sợ ý đồ đuổi theo nàng cùng phạm tất tử mạch suy nghĩ đại nhân mỗi cái quỷ quỷ vực triệu phúc sinh cười nói không nhất định nhưng có thể khẳng định là quỷ lăng quỷ cũng không có bị chế trụ quỷ lăng không có quỷ bị quản chế tại lệ quỷ khôi phục sa phu k i a chiếu phát tắc sa phu hẳn là bị quỷ lăng quỷ chế trụ nhưng lúc này sa phu vẫn hành động tự nhiên hẳn là cái này hai quỷ là một đám chương truyền thế đột nhiên toát ra một câu hắn cùng bàng chi huyện hai người lúc này bấn khí đối với lẫn nhau ghép bỏ như cá mẹ một lứa bình thường tương hô đỡ lên chỗ tựa l ư n g đi triệu phúc sinh nói lao trương cái này lời nói nói không sai nói xong nàng dừng một chút các ngươi trông xe phu cử động còn lại ba người có thể không dám nhìn tới sa phu gặp được quỷ còn không chạy còn muốn đánh lấy đèn đi theo quỷ sau l ư n g đi đã đủ t h ậ n người nơi nào còn dám nhìn một cái trước một khắc còn nhảy n h ó t thương b ừ n g người sau một khắc liền lập tức chết ở trước mặt mọi người tiếp lấy lại phục hồi lệ quỷ ở phía trước dẫn đường nhưng triệu phúc sinh cười không nớt dáng vẻ giống như vô cùng có sức cuốn hút thần thái của nàng tự tin giống như đối với cái này có quỷ án cực có năm chắc phạm tất tử sửng sốt một chút kiên trì ngầm đầu liền gặp sa phu thi thể cứng ngắc hướng phía trước đi trong tay hắn roi ngựa dơ cánh tay một chút lại một cái hướng phía trước đong đưa lanh bất phương nhìn qua tựa như hắn một mặt hành cầu một mặt dơ bàng chi huyện gặp một lần cảnh này doa đến d â u ria thẳng run ta phu nhân ta cũng là như thế này chỉ là bàng phu nhân lúc ấy lúc phát tác là cầm cái châm cài đầu đục tấm gương không giống lúc này sa phu không đủ cử động của hắn giống như là tại tạc kích đồ vật lại thêm hắn chết bởi ngược xuyên thủng sau khi chết lệ quỷ khôi phục lại làm ra động tác như thế ta hoài nghi hắn lệ quỷ khôi phục nguyên nhân có thể là nhận lấy quỷ lăng lệ quỷ ảnh hưởng nói một cách khác hắn có có thể trở thành quỷ lăng lệ quỷ ma cọt vồ phân thân triệu phúc sinh thốt ra lời này xuất khẩu mấy người còn lại chừng lớn mắt không dám lên tiếng nữa có thể triệu hoán ma cọt vồ lệ quỷ có thể không phải bình thường quỷ vật chính như đại hán triều đình bên trong đã k h ô n g chế hồn mệnh sách giả nghi châu ngự x ử lệ quỷ phạm tất tử có chút khủng hoảng hít sâu một hơi đại nhân đừng hốt hoảng triệu phúc sinh khoát tay á o chúng ta đi theo hắn đi nếu như ta phỏng đoán không sai hắn sẽ cùng lệ quỷ tụ hợp nói xong nàng tổng kết nói ta hoài nghi cái này quỷ là tại phá hư cái gì phong ấn quỷ ấn bàng chi huyện cùng phạm tất tử đồng thời mở miệng hai người một chút gấp quỷ lăng có những năm qua triều đình đại tướng đánh xuống lệ quỷ là cấn mà cái này là cấn tồn tại sẽ đối với quỷ lăng lệ quỷ có nhất định ước thúc nhưng lúc này quỷ lăng lệ quỷ khôi phục sau phá hư là cấn nhất định là vì rời đi quỷ lăng là cấn một khi bị bài trừ quỷ vừa rời đi hai họa cấp tốc liền sẽ k h u y ế t tán đúng vậy a triệu phúc sinh thở dài không thể để cho quỷ họa mở rộng đến lúc đó toàn bộ huyện vạn an đều nguy hiểm cho nên bốn người chỉ có đi theo s a phu sau lưng tìm tới bị giấu ở quỷ vực bên trong quỷ lăng nghĩ biện pháp đem lệ quỷ một lần nữa phong ấn mấy người về sau không nói thêm gì nữa yên tĩnh trong đêm tối một cái vừa khôi phục ma cọc vồ còn tại dơ roi ngựa hư không đục đấm vào cái gì mà tại lệ quỷ sau lưng bốn người dựa chung một chỗ g i ờ ánh đèn an tính đi theo quỷ đi chỉ là phạm tất tử cùng bảng chi huyện chỗ sách đèn trước đó bởi vì lấy đi lúc đèn bên trong dầu bị hắt vây hơn phân nửa lại thêm lúc này đặc thù hoàn cảnh khiến cho kia dầu thắp tiêu hao cực nhanh cũng không biết trải qua bao lâu chỉ thấy ánh đèn càng ngày càng nhỏ từ lúc mới bắt đầu miễn cưỡng có thể chiếu sáng trung hoành đến đằng sau đèn diễm còn xuất lại như hạt đậu nành mắt thấy sắp dập tắt lúc chúng người tim nhảy tới cổ rồi đây là tại quỷ vực bên trong ánh lửa một tắt tất cả mọi người cưỡng ép kiềm chế sợ hai sẽ lập tức bước lên dũng m a n tiến ra đem lý trí xô tan phạm tất tử cánh tay cơ b ắ p đều đã cứng ngắc đến run dày hắn lo nghĩ bất an giơ bàn tay lên bản năng muốn đi bảo vệ kia tiểu h o a miêu chính hoảng sợ đan sen thời khắc chương truyền thế đột nhiên hô đại nhân đến t ấ u chương s o n g nr 1 2 8 t r ư ơ chương 129, c ù n g bị ra tay chương truyền thế đột nhiên xuất hiện lên tiếng đem mọi người dọa cho phát sợ bàn g chi huyện sách trong tay đèn lồng trong nháy mắt rơi xuống đất bàn g k e n tiếng vang bên trong tia to như hạt đậu hỏa diễm đông chốc bị ép nện xuống đến đèn đóm nào tắt vốn là không đủ ánh sáng sáng tỏ diễm trong nháy mắt diệt hơn phân nửa phạm tất tử tâm thái một băng cũng suýt nữa không có thể đem trong tay đèn lồng sách ở bảng chi huyện não hải chống giống hắn cơ hồ là bản năng nghị xoay người lại n h ặ t đèn nhưng hắn hai chân cứng ngắc căn bản ngồi s ổ n không đi xuống đúng lúc này triệu phúc sinh đưa tay kéo hắn một cái không dùng n h ặ t được quỷ lăng đến nàng đã cho người ta mang đến cực hạn sợ hãi nhưng cái này vô tận trong sự sợ hãi lại như là quỷ dị để cho người ta có loại ẩ n ẩ n cảm giác thở phào nhẹ nhõm loại cảm giác này hết sức phức tạp bảng chi huyện tự xưng là đọc đủ thứ thi thư nhưng lại không biết làm như thế nào đi hình dung đại nhân hắn thật sự là sợ hãi tiếp cận quỷ lăng bốn phía ken ken thanh liền càng thêm vang dội lại thanh âm không chỉ một đạo giống như bốn phương tám hướng có vài vị thợ thủ công cầm b ữ a đinh tại gõ những này tạc kích thanh hôn tụ làm một lên hình thành một loại có phần dầu tiết tấu tiếng vang chấn người ngược gần ẩn làm đau không chỉ là trương truyền thế bàng c h i huyện hai cái này niên kỷ g i à n mua người có tâm miệng kịch liệt đau nhức cảm giác liền ngay cả phạm tất tử dạng này cường tráng thiếu niên cũng cảm thấy theo tạc kích thanh một vang có loại không thở nổi bị đẻ nén cảm giác giống như ở bụng bên trong có một con vô hình bị thủ lúc này bắt rác hắn ruột dùng sức khuấy động ngũ tạng lục phủ của hắn ken, ken tiếng đánh vang lên. Bình bình. đây là người trong lồng ngực chân minh lại cả hai đồng thời vang mỗi vang vọng một chút cả người thân thể liền có loại chết lặng cảm giác phảng phất tại dần dần mất k h ô n g chế chương truyền thế theo bản năng đem hồn mệnh sách gián tại ngực Quỷ trên sách p h ủ chú trong nháy mắt theo bàn tay hắn b ò đầy bộ ngực của hắn quỷ chú tạm thời chấn áp lại lệ quỷ lực lượng ảnh hưởng khiến cho hắn ngắn ngủi thoát khỏi sinh tử nguy hiểm nhưng tạc kích thanh cũng làm nàng cảm thấy không lớn dễ chịu nàng nhìn sắc mặt trắng bệnh bàng chi huyện một chút quyết định thật nhanh chúng ta tiên tiến quỷ lăng tìm tới lệ quỷ bàng chi huyện chỉ là người bình thường hắn vẫn kh không có giống sa phu đồng dạng l ạ g yên không tiếng động chết bởi bàn tay lệ quỷ nhưng càng đến gần quỷ lăng bảng chi huyện trạng thái liền càng hỏng bét lúc này hắn đầu đầy mồ hôi tay che ngực đi đường lảo đảo triệu phúc sinh nhìn trường truyền thế một chút trường truyền thế lập tức kịp phản ứng đem vị này già chi huyện đỡ lấy trong bóng tối sa phu lảo đảo đi lên phía trước ở phía trước của hắn một khối hẹn cao cỡ nửa người bia vỡ xứng xứng bia nhọn bộ chỗ đứt trong bóng đêm giống như là quái thu răng nhà bia thân toàn thân đen nhánh bên trên khắp hai cái huyết hồng chữ lớn nghĩa trang máu chảy máu trường truyền thế đột nhiên tiếng gọi hàng của hắn làm cho triệu phúc sinh trong lòng căng thẳng theo bản năng hướng hắn cùng bảng chi huyện nhìn lại đã thấy bảng chi huyện thở hồng hộc bờ môi trắng bệnh liền tóc đều dối loạn hắn xuyên chu hồng áo bảo nhìn không ra có hay không n ô n máu nhưng hắn tay che ngực ngón tay trắng bệnh giữa ngón tay nhưng không có thấy máu triệu phúc sinh còn đang n g h i hoặc chương truyền thế nhỏ rộng mà nói bia đá chảy máu đám người liên tục không ngừng hướng bia đá nhìn lại liền thở không nổi bảng chi huyện cũng ngẩm đầu lên triệu phúc sinh hướng phạm tất tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái phạm tất tử lấy lại bình tĩnh dẫn theo nhanh tắt lựa trên đ i n trước chỉ thấy trên tấm bia đá kiểu chữ là hướng bên trong điều khác. k h ắ chương t à n h lúc quét truyền thế nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng thở ra lại sợ chịu phúc sinh mắng hắn suy nghĩ nhiều thấp thỏm thời khắc liền trột dạ sắp chết không sống bàng chi huyện khung ở đầu vai dùng cái này lấy công chủ tội đừng chậm trễ đi vào trong triệu phúc sinh cũng không có bên ngoài ở giữa nhiều lãng phí thời gian nàng quay đầu nhìn phạm tất tử một chút quỷ lăng bố cục là thế nào phạm tất tử lắc lắc g ớ t xuống tay quỷ lăng lối vào đơn giản càng đi về phía trước mười trượng trở lại liền có thể nhìn thấy nghĩa trang và miệng triệu phúc sinh nhẹ gật đầu đi t i ế n quỷ lăng đường là đá xanh trải thành nhưng dưới nền đất giống như không phải mỗi khối gạch đá đều rất bằng thẳng có chút một đạp lên liền có lắc lư cảm giác phía dưới d ư ờ n g như đẻ ép thảo căn đạp lên lúc phát ra một loại thảo bị đẻ gây thanh ầm phối hợp bốn phía đinh, đinh k e n k e n không ngừng tặc kích âm thanh lộ ra phá lệ qu c càng càng từ từ đại nhân hắn nhìn tia đèn diễm bên trong sợi bông cấp tốc đốt xong còn sót lại một điểm cuối cùng hòa tinh theo phạm tất tử tiếng la hỏa diễm phốc phốc một tiếng diệt còn sót lại nhất điểm hồng quang thiềm hai lần cuối cùng bốn người lâm vào trong bóng tối bình, bình bình bình bình bình mấy người nhịp tim bắt đầu điên cuồng va chạm lồng ngực Hác ám trong đến khiến lúc nhất thời đã mất đi ánh lửa dẫn đường về sau đám người thụ này quỷ dị t ạ c kích thanh ảnh hưởng dường như là có một lát hoảng hốt giống như trong nháy mắt đã mất đi phương hướng không biết mình là từ phương hướng nào mà đến cũng không biết quỷ lăng lối vào ở nơi nào sau một lúc lâu triệu phúc sinh ép buộc mình tỉnh táo giật giật mũi chân mũi dày chỗ đã có chút đ ớ t sũng quỷ vực bên trong âm sát chi khí nặng lúc này giày vải sớm bị thấm ướt chân của nàng bởi vì dùng sức giẫm ngồi trên mặt đất thời gian lâu dài về sau có chút băng l á n h r u lên đậu một cái liền ẩn ẩn nói, nói tuy nói thấy không rõ bốn phía phương hướng nhưng triệu phúc sinh lấy mũi chân của mình chỉ dẫn vì phương hướng nói ra lúc trước phạm đại ca đề cập tới qua bia sau đi mười triệu trở lại chính là quỷ lăng lối vào trong bóng tối thanh âm của nàng vang lên cùng mấy người căng cứng đến hơi có vẻ có chút ngắn ngủi tiếng hít thở khác biệt thanh âm của nàng bình tĩnh tiếng hít thở cũng cơ h ồ nghe không ra thở dốc có vẻ hơi lạnh lùng có thể loại này lạnh lùng trùng hợp chấn an đám người bối rối làm cho mọi người tại mất đi quang minh sau khủng hoảng thất thố tâm thái dần dần lại vững vàng ta tính qua chúng ta đại khái đi rồi hai ba chừng mười bước bằng vào ta thân cao đại khái sáu bảy bước một trượng nói cách khác bây giờ đã đi về phía trước một nửa lúc này triệu phúc sinh còn bình tĩnh như vậy đám người khác nào tìm được chủ tâm cốt đều nhẹ gật đầu sau đó càng đi về phía trước chỉ là nơi đây h tám chúng ta không có đèn vì phòng ngựa phạm sai lầm mọi người lẫn nhau đưa tay giữ chặt triệu phúc sinh p h â n phó được chương truyền thế dẫn đầu h ư ớ n g hắn đem hồn mệnh sách cất vào trong lồng ngực của mình hướng bên cạnh dối ra một cái tay bàn g đại nhân đem ta giữ chặt nói xong lại đem một cái khác chống không tay hướng khác một bên thân đại phạm cũng giữ chặt ta ba người tương hố kéo lại lại cảm thấy bất thường phạm tất tử cùng bảng c h i huyện vội vàng vung tay đều muốn đi kéo triệu phúc sinh tay không muốn kéo tay của ta kéo ta g phục triệu phúc sinh tránh đi tay của ta muốn bắt đồ vật nàng rảnh rỗi một cái tay cầm cánh tay quỷ m không, không biết bắt đầu từ khi nào chung quanh tiếng bước chân càng ngày càng nặng càng ngày càng nhiều giống như trong bóng tối dường như có cái khác khách qua đường cũng đi theo bốn người bên cạnh thân tà hữu chương truyền thế càng ngày càng cảm thấy bất an trầm mặc không khí hóa thành một toàn đuôi lớn một mực đặc ở trong lòng hắn bang đại nhân hắn thử thăm dò hô một tiếng ta ta bàng c h i huyện đáp lại rất nhanh chuyển đến trương truyền thế trong lòng nhẹ nhàng thở ra còn không có hỏi lại phạm tất tử cũng nói ta cũng vẫn còn ở đó trương truyền thế vẫn cảm thấy sợ hãi lại hỏi đại nhân đâu lúc nói chuyện hắn buông lỏng ra nắm chặt phạm tất tử tay muốn đi sở triệu phúc sinh góc áo phạm tất tử lập tức chửi ầm lên lao trương ngươi có phải hay không làm muốn nổi điên trương truyền thế tay vừa vừa buông lỏng liền lập tức hối hận rồi vội vàng lại dối thân trở về cười làm l n h ta sai rồi tay của hắn một lần nữa đi sẵn phạm tất tử tay đại phạm không nên tức giận ta chính là sợ hãi muốn sờ sờ đại nhân gốc á o thêm can đảm một chút khí nói xong lại cảm thấy bất thường a đại phạm tay của ngươi làm sao lạnh như vậy hắn dùng mình một cái ta có phải là kéo sai rồi phạm tất tử tại hắn nói chuyện lúc vươn đi ra n ắ m bắt loạn tay cũng kéo đến một cái tay nghe vậy tức giận không có ta cũng giữ c h ặ t ngươi nói xong cũng cảm thấy là lạ, lạ còn nói tay của ta lạnh ta nhìn ngươi tay càng lạnh bớt tay của hai người một mực ra mồ hôi lạnh lúc trước đem nắm lúc liền cảm giác chiều buồn bực khó nhịn lúc này vừa mới bông ra gặp mặt đến liền cảm giác tay kia dường như nửa chút nhiệt độ cũng không có lại hơi có chút cứng ngắc cảm、giác. đừng nói nữa triệu phúc sinh dần dần d ừ n g b ước chúng ta khả năng sắp tiếp cận quỷ làng vào miệng nàng làm cho mấy trong lòng người run lên mà đúng lúc này phạm tất tử chương truyền thế lại không hẹn mà cùng mở miệng bằng đại nhân người đang làm gì lao trương người đang làm gì bằng chi huyện phạm tất tử lôi kéo triệu phúc sinh vào t á o lúc này hai người ngay lập tức liền cảm giác được triệu phúc sinh đã dừng lại nàng dừng lại một cái bằng chi huyện cùng phạm tất tử liền cùng lúc dừng b ước mà lúc này bốn phía các loại tạp thanh làm lẫn lộn người nhận biết chương truyền thế không cách nào từ thanh em biết được tin tức chỉ có thể từ bảng phạm nhị người động tác cảm giác được triệu phúc sinh cử động ta, ta thế nào bàng chi huyện có chút sợ hãi lại có chút ủy khuất mở miệng n g ư ơ i đột nhiên dừng lại làm gì t r ư ơ n g truyền thế bùng hùng hùng hổ hổ có biết hay không nơi này người dọa người dọa chết người t r u n g quanh tất cả đều là đinh đinh ken ken tiếng đánh cạch cạch tiếng bước chân những âm thanh này quáy nhiều tính cực lớn vốn nên hình thành một âm lại bởi vì quá mức nhiều lần tạp cùng âm ý, ngược lại tạo thành một chủng loại giống như trắng tạp âm bình thường hiệu quả s ớ n hiện ra nơi đây quỷ dị t ĩ n h lặng cảm giác lúc này trương truyền thế mở miệng nói chuyện nữa chính là vì thay mình tăng thêm lòng dũng cảm tức giận đại nhân dừng lại nha bàng chi huyện nói đại nhân đều ngừ ngươi đi lên phía trước cái gì phạm tất tử cũng bất mãn nói hắn nắm tay kéo lấy hắn đi lên phía trước nói chuyện đồng thời hắn cực lực lôi kéo trương truyền thế muốn dừng lại nhưng trương truyền thế lại một lần sức mạnh lớn đến kinh người ta không có đi a ta là tại bị ngươi lôi kéo đi trương truyền thế hoảng sợ đạo hắn vừa nói xong phạm tất tử trong nháy mắt trở mặc hai người nghĩ tới điều gì vô cùng có a n ý đồng thời bông u tay bọn họ đưa tay vừa để xuống mở tiếp lấy bên cạnh thân vang lên tiếng bước chân cạch cạch dường như có hai cái người chậm rãi từ bên người mọi người đi qua trương truyền thế phạm tất tử l i ề u mạng đem lòng bàn tay ở trên người xoa xoa hận không thể đem lòng bàn tay cọ sát một lớp ra triệu phúc sinh không để ý đến mấy người kia bọn họ lúc này nhảy nhót tưng bừng đang nói chuyện chứng minh tinh thần đầu không sai càng đến gần quỷ lăng loại kia lệ quỷ mang đến uy áp cảm giác liền càng mạnh nàng cẩn thận hướng phía trước càng đi về phía trước một bước phạm tất tử cùng bảng c h i huyện trải qua vừa mới hoảng hồn biến cố cảm ứng được động tác của nàng d ọ a đến rít gào lên đừng làm rộn triệu phúc sinh lúc này tiếng lòng căng cứng mỗi một lần xử lý quỷ án tuy nói nàng có phong thần bảng nơi tay có thể kỳ thật cũng là lấy mạng đang đánh cược một tơm một hào đều không thể buông l ò n g ta tại đi lên phía trước nàng sau khi giải thích xong hai người tiếng thở dốc lập tức nhỏ chút cũng đi theo dịch chuyển về phía trước động một bước phạm tất tử trương truyền thế lúc này cũng không dám lại loạn đưa tay kéo người tình nguyện c h ố n g không lấy một cái tay cũng so kéo đến trong bóng tối không biết tên quỷ mạnh nhưng trương truyền thế quá sợ hãi hắn căn cứ triệu phúc sinh nói chuyện vị trí nổi lên sau cùng dũng khí đem vươn tay ra đi mò tới nàng phía sau lưng chỗ một tay lấy nàng y phục chăm chú nắm chặt không dám nối lòng tay k i ê u y phục mang theo sống thân thể người ấm áp cái này nhiệt độ xua tán đi hắn lúc trước cùng quỷ thủ chỉ tay c h ụ t vẻ lo lắng khiến cho trong lòng của hắn lung lòng triệu phúc sinh vào lúc này không có uống khiển trách hắn nàng mang theo đám người hướng phía trước lại bước hai bước trong nháy mắt tầm mắt rộng mở trong sáng trước một khắc chung quanh vẫn làm ê n h mông vô bờ hát cám giống như bốn người đưa thân vào v ư ợ sâu sau một khắc mấy người đồng thời bước vào quỷ lăng phạm vi hát cám lực lượng dường như là nhận lấy nơi đây lệ quỷ phong ấn sức mạnh còn sót lại ảnh hưởng kia quấy nhiều bốn người tầm mắt hấp vụ lại một chút tiêu tán rất nhiều bốn người trước trước con mắt hoàn toàn không có thể thấy mọi vật cho tới bây giờ miễn cưỡng có thể thấy do hoàn cảnh chung quanh chỉ thấy bàng phạm chương tam người lấy t r ậ t vật không chịu nổi tư thế phân biệt bắt d ắ t lấy triệu phúc sinh ý phục bốn người đứng ở quỷ lang lối vào mà lối vào chỗ lúc này lộ ra náo nhiệt cực kỳ vô số thần sắc đờ đẫn người lúc này đều đứng tại quỷ lang trước cổng chính đem một bên cột đá một mực vây quanh những n à y người sắc mặt trắng bệnh trong mắt hắc khí quyết tán đem tròng trắng mắt đều ngăn trở mỗi cái người chỗ ngực phá vỡ một cái lớn chừng quả đấm huyết động chạy tràn ra máu tươi đem siêm ý của bọn hắn toàn thầm tấu lúc trước chết bởi bàn tay lệ quỷ sa phu cũng trà trộn tại bọn này người bên trong mỗi cái người đều n ắ m trong tay lấy đồ vật tại đục đào lấy quỷ lăng cột đá một cái nào đó chỗ nr một trăm hai mươi chín chương một trăm ba mươi đem quỷ ô n đi trước mắt một màn này đem trương truyền thế ba người dọa đến không dám lên tiếng nơi này quỷ nhiều lắm thô sơ giản lược khe đếm chỉ ít có hơn mấy chục cái xem ra thành tây cách quỷ lăng gần trước hết nhất gặp người bị chết trở thành lệ quỷ ma cổ vỗ được triệu hoán chỗ này triệu phúc sinh tuy nói xử lý qua số c ọ quỷ án thế nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy thành quần kết đội khôi phục ma c ọ p vỗ lúc này không khỏi cũng cảm thấy phía sau l ư n g run dày trương truyền thế thân thể cứng gắc l i ề u mạng hướng triệu phúc sinh nháy mắt ra giấu ra hiệu bốn người lập tức rời đi nơi đây nàng không để ý tới không hỏi trương truyền thế ra hiệu hắn dọn một cái phạm phạm phạm tất tử đứng thẳng bất động tại chỗ cũ không nút đ í c hắn h vốn cho là lúc trước ở vào trong bóng tối sờ soạc tiến lên lại cùng lệ quỷ bắt tay cũng đã là nhân gian kinh khủng đến cực điểm sự tỉnh nhưng lúc này nhìn thấy lệ quỷ tụ tập tích lũy hàn ý lúc này mới từng chút từng chút theo hắn hai chân trèo lên trên lại từ xương sống lan tràn đến tứ chi phạm tất tử cả người thần hồn giống như cùng thân thể bị chia cắt ra đến hắn không có ngay lập tức nghe được triệu phúc sinh kêu gọi thẳng đến triệu phúc sinh hô hắn mấy âm thanh hắn mới run lấy cuốn học hỏi đại đại đại nhân chuyện gì quỷ lăng phong ấn ở nơi nào triệu phúc sinh tại trải qua lúc đầu kinh hãi về sau rất nhanh lại bình tĩnh lại nàng phát hiện nơi đây quỷ mặc dù nhiều nhưng nơi này lệ quỷ chân chính chỉ có một cái còn lại bất quá là lệ quỷ giết người sau triệu hoán khôi phục ma cọ vô thôi quỷ vật hàng đầu mục tiêu là muốn phá hư phong ấn bốn người tùy tiện xâm nhập cũng không có khơi lên lệ quỷ công kích tất cả quỷ vật vây quanh cột đá tạc kích xác định điểm này, triệu phúc sinh là gan một chút lề i n lớn nàng tử tế quan sát những quỷ này vật có chút quỷ cầm r o i ngựa có chút quỷ cầm c h n bể có chút thì cầm trong tay nông cụ quỷ lúc này cầm trong tay vật phẩm hẳn là cùng bọn hắn trước khi chết trạng thái có quan hệ tuy nói lệ quỷ cầm vật phẩm cao thấp không đều nhưng bởi vì quỷ nhiều thế chúng nhìn thanh thế cũng rất đáng sợ k i a cột đá tuy nói trắng kiện thế nhưng chịu không được nhiều như vậy quỷ vây quanh g õ đ ủ c húng chi quỷ phong ấn vốn chính là năm ngoái trung tuần tháng tám gia trì cách nay đã thời gian một năm bản thân quỷ phong ấn uy lực liền đang yếu bớt cho nên mới sẽ có quỷ lăng lệ quỷ khôi phục qu nếu mặc cho tình huống này chuyển biến xấu số g ư ớ i chỉ sợ không bao lâu những n à y được vừa đến ma cọp v ô liền sẽ triệt để đem phong ấn phá hư một khi phong ấn tổn hại sự tình liền nghiêm trọng triệu phúc sinh để mấy cái bị dọa đến mộng giật mình người ở đều có chút phản ứng không kịp sau một hồi khá lâu phạm tất tử mới phí sức chuyển bóng nhúc nhích trong mắt đại nhân ý tứ là ta hỏi ngươi phong ấn ở nơi nào triệu phúc sinh hỏi nữa một lần k e n k e n k e n đinh đinh đinh tặc kích không dứt bên thai phạm tất tử không có lên tiếng triệu phúc sinh không kiên nhẫn được nữa lên giọng phong ấn có phải là tại kia bị quỷ vây quanh trên trụ đá nàng dạng này một hô tất cả tiếng đánh dường như một chút ngừng chỉ chốc lát t r ư ơ n g truyền thế mấy người dọa đến trái tim đều suýt nữa ngừng đập nhưng mà một lát sau quen thuộc đinh đang tạc kích thanh một lần nữa vang lên tại thời khắc như vậy lúc trước nghe còn lệnh b ả n g c h i huyện t r ư ơ n g truyền thế bọn người dùng mình thanh âm lúc này lại lần nữa vang lên về sau lại để mấy trong lòng người có loại không nói ra được nhẹ nhàng thở ra cảm giác an toàn cảm giác đại nhân t r ư ơ n g truyền thế giật giật triệu phúc sinh quần áo nhỏ giọng mà nói chúng ta đi thôi chuyện nơi đây không giải quyết được ủy lăng ủy án bộc phát rõ ràng không phải huyện vạn an trấn ma ti có thể thu thập đi chỗ nào triệu phúc sinh sắc mặt có chút lánh mặt hỏi về trước trấn ma ti lại nghĩ biện pháp chương truyền thế nhỏ dọn đạo hắn nói chuyện lúc khoe mắt quét nhìn còn đang ngó chừng lệ quỷ phương hướng nhìn tuy nói hắn biết lệ quỷ đã đã mất đi tại sinh thời cảm giác nhưng hắn vẫn lo lắng chính mình nói chuyện thanh em một đại liên phát động lệ quỷ giết người phát t á c ta cảm thấy trương sư phụ nói đúng bang c h i huyện cũng gật đầu hắn chỉ là cái văn ngược giả c h i huyện lúc này không có bị dọa chết tươi đã có thể được xưng là dũng khí mười phần nơi này vấn đề chúng ta không giải quyết được hiện nhiên là quỷ lăng phong ấn đã mất đi tác dụng kế sách hiện thời phải nghĩ biện pháp thông báo triều đỉnh tin tức này mời triệu đình phái người đến đây đem quỷ lăng một lần nữa ra p h ò n g lệ quỷ ở giữa cũng có phẩm giai áp chế một khi tướng cấp nhân vật lấy ngự sử lệ quỷ đánh xuống là tấn liền có thể một lần nữa đem quỷ lăng c h ấ n trụ nơi này quỷ họa tự nhiên là có thể giải trừ phạm tất tử cũng nhẹ gật đầu so sánh với trương truyền thế một mực sợ chết bàng chi huyện có lý có cứ làm phạm trương nhị người đều mượn nói chuyện lại nghe nàng lại nói tiếp nơi đây tình huống các ngươi cũng thấy rõ ràng quỷ lăng khôi phục lệ quỷ gọi đến ma c ộ vô nhiều như vậy lệ quỷ vây quanh một cái phong ấn tắc kích ngươi cảm thấy cái này phong ấn chống bao lâu tối tăm mở mị sắt t r ờ i dưới triệu phúc sinh l ặ n g lặng nhìn bàng chi huyện ở sau lưng nàng cách đó không xa vô số chết đi người chết chính cầm đồ vật đánh cột đá nay quỷ dị mà đáng sợ một màn cùng triệu phúc sinh tỉnh táo vận hỏi tạo thành một loại t r ê n l ệ n h rõ ràng chúng ta lúc này rời khỏi thành tây coi như hướng triều đình truyền tin chờ triều đình phái người khi đi tới huyện vạn an vẫn sẽ hay không tồn tại còn k ó nói lần này quỷ lăng buộc phát quỷ án đến tận đây mạch lạc cơ bản rõ ràng lệ quỷ lấy tạc phong ấn làm chủ mà tạc kích thanh â m thì trở thành lệ quỷ tiêu ký môi giới nghe được thanh â m người đều có xác suất bị lệ quỷ tạc kích thanh đục xuyên lồng ngực mà chết người sau khi chết thì lập tức lệ quỷ khôi phục trở thành lệ quỷ ma cổ vồ lại thụ tạc kích thanh hấp dẫn tiến về quỷ l a n g phá hư phong ấn theo thời gian trôi qua lệ quỷ giết người sẽ càng ngày càng nhiều một khi giết đủ nhân số sẽ xuất hiện hai loại tình huống một lệ quỷ tiến g i a i quỷ l a n g phong ấn là tướng cấp đại nhân vật lưu lại trước mắt tạm thời có thể ách dừng lệ quỷ nhưng loại này áp chế lực hiển nhiên đã xem không lớn chỉ là quỷ vật bị biến tướng nhốt ở chỗ này không cách nào b ư ớ ra một khi lệ qu đến lúc đó cái này dần dần mất đi hiệu lực phong ấn cũng khó mà nói còn có thể hay không ngăn chặn quỷ làng quỷ vật thứ hai chết càng nhiều người liền chứng minh lệ quỷ gọi đến ma cọc vồ càng nhiều ma cọc vồ nhiều về sau bảy quỷ cùng nhau phá hư cọc đá phong ấn bị tổn hại chỉ là thời gian vấn đề sớm hay m u ộ n thôi phong ấn v ừ a vỡ triều đình chính là lại có người đến có làm được cái gì triệu phúc sinh hỏi một tiếng nói xong lại rất có hài hước cảm giác mà nói có thể người tới nếu như lương chi c h ư a mẫn sẽ vì người chết nhóm không người chào những người khác dưới tình huống như vậy có thể cười không nổi sắc mặt khó coi cực kỳ mà lại triều đình có thể hay không tới người có thể không nhất định chúng ta huyện vạn a n là tình huống như thế nào các ngươi rõ ràng nhất triệu phúc sinh nhìn xem bàng tri huyện đến lúc đó triều đình người không đến quỷ cũng sẽ không chờ thời gian không nên quên phu nhân của ngươi bây giờ đã bị lệ quỷ tiêu ký bàng tri huyện không dám lên tiếng nữa hắn nhớ tới mình chúng ta phu nhân căn bản không có đường lui vậy làm sao bây giờ phạm tất tử nhìn xem triệu phúc sinh nàng lúc này còn không có bối rối mà lại mới tại huyện bảo chi giải quyết qua triệu thị vợ chồng lệ quỷ khôi phục quỷ án có thể có, thể có biện pháp nào phúc sinh ngươi có thể giải quyết cái này có quỷ án sao ta có thể đem phong ấn ra cố triệu phúc sinh thản nhiên nói cái gì chương truyền thế kinh hô ủ r ũ cúi đầu b à n g c h i huyện nhưng là nghe được câu này trước mắt như cùng ở tại trong tuyệt cảnh biết còn có một chút hy vọng sống có chút kinh hỷ ngầm đầu đại nhân có thật không thật sự cái này phong ấn ta liền có thể ra cố triệu phúc sinh gật đầu nàng mọi người vừa mừng vừa sợ phạm tất tử kỳ thật đối nàng vốn là có nhất định lòng tin nghe nói nàng lời này tựa như ăn một viên thuốc a n thần nói ngươi muốn chúng ta làm thế nào triệu phúc sinh dăm ba câu đem ba người hoảng loạn trong lòng an định xuống tới phong ấn có phải là tại trên trụ đá triệu phúc sinh lại hỏi một lần nàng muốn xác định phong ấn vị trí mới có thể bởi vậy phán đoán mình liên quan tới lệ quỷ phá hư phong ấn suy đoán có phải thật vậy hay không phạm tất tử liền vội vàng gật đầu là ta năm ngoái cùng khải minh ca cùng một chỗ cùng đi trong t r i ề u chu minh huy đại tướng cùng một chỗ ở bên kia đánh xuống quỷ ấn hắn thân ngón tay một chút bảy quỷ vây quanh cột đá phương hướng bàng chi huyện cũng gật đầu phong ấn hẳn là ở vị trí nào Xác nhận điểm này về sau triệu phúc sinh trong lòng đung lòng vậy là tốt rồi sau đó chỉ cần đem quỷ dẫn ra để cho ta chen đến bên trong đem phong ấn bổ sung là được rồi nàng nói đến dễ dàng nhưng mọi người chỉ là vừa nghe đến đem quỷ dẫn ra mấy chữ liền đã không tự chủ được bắp chân rút g ầ n trong lúc nhất thời mấy người đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm sao mở miệng sao làm sao dẫn ra một hồi lâu phạm tất tử nuốt nước miếng một cái hỏi một tiếng triệu phúc sinh tuy nói n h ắ c lên phương án nhưng phương pháp này muốn chân chính áp dụng độ khó kia rất lớn nhưng nàng dường như đã sớm đã tính trước phạm tất tử vừa mới nói xong nàng ngẩng đầu lên ánh mắt tại phạm tất tử cùng một bộ sinh không thể luyến trương truyền thế trên thân đạo qua bị nàng xem xét trương truyền thế tỏa ra cảnh giác lớn hắn đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh lại đem hắn đánh gãy lao chương ngươi cùng phạm đại ca vừa mới một đi ngang qua lúc đến kéo đến hai tay một câu hỏi được hai người cùng nhau nổi ra gà loạt hoàn không hẹn mà cùng lại bắt đầu lấy tay tâm ở trên người dùng sức mài cỏ lấy có phải là cùng người chết bắt tay rồi sắc mặt hai người khó coi mồ hôi lạnh chảy dòng đại nhân đừng nói nữa trương truyền thế lộ ra phải chết thần thái hết sức yếu ớt mà nói đừng hỏi nữa nếu như hai người các ngươi từng cùng người chết bắt tay chứng minh chỉ là đơn giản thân thể đột chạm những vị này là sẽ không công kích các ngươi triệu phúc sinh nói đến đây khoe miệng cong cong tận lực làm mặt mũi của mình nhìn lộ ra càng hiền lành một chút nhưng trương truyền thế lại chừng lớn mắt biểu tình kia giống như là thấy được ma quỷ giống như người không phải làm lớn triệu phúc sinh không đợi hắn nói xong lại nói ta nghĩ dứt khoát chúng ta mấy người hợp lực đem nơi này quỷ vắt đi trên thực tế nàng tại nâng lên trường phạm nhị người từng cùng quỷ bắt tay lúc trương truyền thế liền đã ý thức được k h ô n g ổn nhưng hắn không nghĩ tới triệu phúc sinh dĩ nhiên thật sự dám nhắc tới ra như thế không phải phần yêu cầu ta ta không được trương truyền thế l i ề u mạng lắc đầu hắn lúc này thật sâu hối hận ngày đó triệu khải minh lệ quỷ khôi phục về sau hắn nên lập tức dọn đi không nên lưu tại trấn ma ti đối với đường phố càng không nên tại triệu phúc sinh ngự x ử lệ quỷ về sau một thời bị ma quỷ ám ảnh đi vào c h ấ n ma ti đòi nợ nếu như ngày đó hắn không có làm như vậy hắn sẽ không nhận biết triệu phúc sinh cũng sẽ không bị bách gia nhập c h ấ n ma t i bây giờ đi là đi không được lưu lại thì càng là sống không bằng chết đại nhân người giết ta đi lần trước cầu đầu thôn một án hắn không hiểu thấu bị lột hơn phân nửa da vết thương trên người còn chưa tốt bây giờ toàn bộ nhờ hồn m ệ n h sách kéo dài tính mạng triệu phúc sinh lại để cho hắn đi gánh đã lệ quỷ khôi phục tử thi chương truyền thế quyết định chắc chắn dù sao ta không dám đi nói xong hắn thuận thế hướng trên mặt đất ngồi xuống bày làm ra một bộ ai tới kéo hắn đều vô dụng lưu manh tư thế nhìn xem ngươi cái này g ắ á c ngộ triệu phúc sinh cười lạnh một tiếng còn k h ô n g tin không thu thập được hắn phạm đại ca bàn g đại nhân chúng ta đi nói xong nàng quay người muốn đi gấp lúc trước còn ngồi dưới đất trương truyền thế nghe xong lời này l i ề n gấp vội vàng bỏ người lên đại nhân chờ ta một chút nói còn chưa dứt lời liền gặp triệu phúc sinh quay đầu nhìn hắn là hắn biết mình chúng mà tính toán nhưng trương truyền thế lúc này quyết tâm không chịu đi vận chuyển quỷ bởi vậy lại định trụ bước chân dù sao lúc này trừ làm bệnh ta cái gì đều không làm đại nhân hoặc là giết chết ta hoặc là ta không động hai tay của hắn ôm ngực phạm tất tử có chút im lặng nhìn hắn một cái tiếp lấy nhắm mắt nói ta đi được rồi ta khí lực lớn triệu phúc sinh lúc này cũng không có công phu cùng trương truyền thế nhiều lời mấy người thương nghị công phu lệ quỷ đang nhanh chóng phá hư phong ấn nơi xa còn có lục tục ma cọp vồ chạy đến thời gian không nên trì hoãn được trong lòng nàng đã có dự định gật đầu ta cùng ngươi cùng một chỗ c h u y ể n quỷ phạm tất tử kỳ thật đã làm tốt một mình hành động đánh được rồi bốn người bên trong trương truyền thế đã hạ quyết tâm muốn bãi lạ mà bàng tri huyện cao tuổi người yếu lá gan lại nhỏ không giúp đỡ được cái gì triệu phúc sinh dù sao cũng là lãnh đạo có một số việc nàng chỉ động khẩu không cần động thủ lại sau đó đánh phong ấn nàng mới là chủ lực lúc này không gánh quỷ thi cũng không ai dám nói cái gì lại không ngờ tới triệu phúc sinh lúc này chủ động đề xuất muốn cùng một chỗ hỗ trợ phạm tất tử dĩ nhiên cảm thấy có chút cảm động đại nhân đừng nói nữa thời gian cấp bách triệu phúc sinh khoát tay ngắt lời hắn hai người thử thăm dò tiến lên chậm rãi tới gần quỷ bảy tuy nói triệu phúc sinh trải qua phân tích phán đoán cho rằng lệ quỷ lúc này hàng đầu mục tiêu là phá hư phong ấn mà giết người chỉ là phá hư phong ấn quá trình bên trong kèm theo xấu kết quả nhưng cùng quỷ liên hệ bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh mà có chút sai lầm trả ra đại giới có thể là một cái mạng bởi vì hai người này đi đến cẩn thận từng ly từng tí một bên t r ư ơ n g truyền thế cũng không khỏi lặng lẽ quay đầu nhìn chằm chằm hai người n h ị n triệu phúc sinh tuy nói đ ể cao cảnh giác nhưng cũng không có thả chấm bước chân nàng quyết định chủ ý liền không còn kéo dài mấy bước về sau cách quỷ bầy liền càng ngày càng gần năm bước ba bước hai bước theo nàng tới gần kia nguyên bản lộn xộn tìm đánh chẳng biết lúc nào dừng lại bầy quỷ lạnh lùng nhìn ở giữa c ộ đá những người này quần áo không đông nhất cầm trong tay đồ vật cũng không giống có thể khuôn mặt lại đồng dạng tái nhật hiện thành con mắt khác nào hai cái sâu hát động không thấy đáy chỗ ngực một cái làm người hãi nhiên l ô máu sẽ có phong ấn cột đá vây quanh ở trong đó cái này đám người đình chỉ động tác cử động lệ h phạm trương bàn ba người tâm đều nhảy tới cổ h ọ n phạm tất tử không tự chủ dừng bước lại nhưng triệu phúc sinh tự cao có phong thần bảng mang theo cũng không hề hoàn toàn dừng bước chỉ là thả c h ậ m bộ pháp thử thăm dò hướng quỷ vật dựa s á t vào một bước nang tới gần một cái quỷ sau l ư n g lúc tất cả quỷ đồng thời động không hẹn mà cùng giơ tay lên kia lúc trước tạc kích cánh tay giơ lên cao, cao. do a đến t r ư ơ n g truyền thế gắt gao đem con mắt đóng chặt không dám hét lên kinh ngạc nhưng tiếp theo một cái trước mắt bọn lệ quỷ đồng thời đưa tay dùng sức nện ở trên trụ đá ken một tiếng này đập lên trúng lực hội tụ phát ra tạc kích tiếng đ i ế t thai nhức ó c n giờ tháng một nghìn năm trăm ba mươi mốt đ à o m ệ n h tiềm lực triệu phúc sinh cách quỷ b ầ y vẹn vẹn cách xa một bước thấy rõ ràng cây kia gánh chịu lấy quỷ lăng an nguy cột đá theo bảy quỷ đập lực lượng mà trùng điệp run dày quỷ vực ảnh hưởng tới thị lực của nàng lại thêm nơi đây ba tầng trong ba tầng ngoài chật ních lệ quỷ khiến nàng căn bản không có cách nào phân rõ ràng cái nào là nơi đây chân chính chủ đạo lệ quỷ phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là ma cọp vô u y b ầ y bởi vì nàng đến cải biến lộn xộn tạc kích phong ấn động tác nhưng cũng không có xuất hiện công kích nàng t ừ thế lúc đầu nhắc tay chỉ là sợ bóng sợ gió một trận sau cơn kinh hãi triệu phúc sinh dũng khí tái sinh nàng hít sâu một hơi cưỡng chế trong lòng mình muốn lùi bớt suy nghĩ tiến lên một bước r ô i ra hai tay chắn ngang đem một người trong đó lệ quỷ ô m lấy trương phạm nhị người lúc trước cùng quỷ dắt tay cử động chứng minh những n à y ma cọp vô tạm thời còn sẽ không giết người lại không biết có phải hay không bởi vì những người này sau khi chết biến chính là ma cọp vô dĩ nhiên đều là thật n h thân hóa quỷ có thể bị người ta tông lấy nàng một tướng quỷ ô m lấy liền l à khắp hai chân hơi còn một chút đem quỷ này khiêng lên đầu vai cái này ma cọt vô tuy nói mới chết không lâu nhưng thi thể dâm mát như là một khối tại hàn băng bên trong đông lạnh qua hồi lâu cục đạc cứng triệu phúc sinh vừa mới đem ô m lấy liền cảm giác huyết dịch khắp người đều giống như muốn bị đông cứng nguyên bản nàng ngự xử lệ quỷ lâm vào tạm thời yên lặng trạng thái lúc này nhận quỷ khí ảnh hưởng cũng ẩn ẩn có khôi phục tư thế chương truyền thế dọa đến mật đều bài tiết ra cảm giác trong miệng có chút phát khổ hắn không ngờ tới triệu phúc sinh vậy mà như thế gần lớn rút mãnh nàng nói ôm liền thật sự ôm nửa chút đều nghiêm túc triệu phúc sinh ôm quỷ nhanh chóng lui lại bàn g c h i huyện trương truyền thế gặp nàng một chạy tới hai người đều muốn cùng có cảng liền chạy một màn này thật sự là h ù chết người lại có loại quỷ dị hoang đường buồn cười cảm giác nếu không phải bầu không khí hoàn cảnh là lạ trương truyền thế đều muốn cười có thể lúc này hắn không những cười không nổi thậm chí còn có chút muốn khóc phạm tất tử cũng sợ hãi nhưng triệu phúc sinh thành công ôm ra một cái quỷ cho hắn cực lớn c ủ vũ hắn thừa dịp dũng khí của mình còn không có suy kiệt cũng đi theo tiến lên nhanh chóng ôm lấy một cái lệ quỷ lui lại hai người lui về lúc trước bước vào quỷ lăng phong ấn phạm vi địa phương triệu phúc sinh đem quỷ bông xuống người chết vừa rơi xuống đất lại bắt đầu nện bước cứng ngắt chân nghĩ đi lên phía trước Quỷ kia c h à n h tay nâng giữa không trùng còn đang làm lấy đảo đục động tác mùi máu tanh đập vào mặt cơ hồ lệnh trường truyền thế chân trong nháy mắt liền mềm lún trương truyền thế sắc mặt t á i xanh liều mạng lui ra phía sau lao trương triệu phúc sinh vừa hô hắn một tiếng sơ sẩy thời khắc kia rơi xuống đất quỷ trành hướng phía trước đã bước hai bước may mắn triệu phúc sinh tay mắt lanh lẹ đem cổ áo nắm chắc ủy kia mới không hề rời đi nếu không liền uổng phí công không ngừng mà nhỏ r ọ n g niệm không nhìn thấy ta không nhìn thấy ta triệu phúc sinh không để ý tới hắn trực tiếp phân phó người đem quỷ giữ chặt ta trương truyền thế vẻ mặt cầu xin còn muốn cự tuyệt triệu phúc sinh biểu lộ một chút âm trầm xuống lớn tiếng quát áo kéo hắn lại nàng một hung ác trương truyền thế lập tức h i ể u x s u thân thể phản ứng so ý thức càng nhanh hơn chờ hắn lấy lại tinh thần lúc hai tay đã qua gắt gao đem quỷ y phục kéo lại đúng lúc này phạm tất tử cũng khiêng quỷ trở về đem quỷ vừa để xuống dưới cũng hô lao trương đem quỷ giữ chặt lúc trước triệu phúc sinh thả quỷ hậu ma quặc vô lập tức liền muốn trở về cột đá cái khác cử động để hắn cũng đi theo cảnh giác lúc này học theo hô trương truyền thế đem quỷ l i u lại trương truyền thế muốn mắng chửi người nhưng ở quỷ án một chuyện bên trên triệu phúc sinh từ trước đến nay nói một không hai lại mình trước đó đã cự tuyệt qua gánh quỷ nếu như cự tuyệt nữa có thể sẽ vào thời khắc này dẫn phát triệu phúc sinh lựa giận phạm tất tử nay đêm đã liền hố hắn ba lần hắn đem khoản này thù nhớ ở trong lòng dưng dưng dối ra một cái tay khác cũng đem quỷ giữ chặt triệu phúc sinh cùng phạm tất tử hai người quay người lần nữa đi gánh quỷ có cái này một lần thành công trộm quỹ kinh nghiệm phạm tất tử cảm giác sợ hãi lập tức bị bỏ đi hơn phân n ữ a nhưng sợ hãi sẽ không biến mất sẽ chỉ chuyển rời đến trương truyền thế cùng bảng c h i huyện hai người trên thân trương truyền thế lực lượng cũng không lớn lại thêm hắn đứng trước hai cái ma của vồ trong lòng áp lực có thể nghĩ những người này từ nhục thân bên trên nhìn đã là cái người chết nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác còn đang động cách một tầng n h u ố n máu y phục trương truyền thế có thể cảm ứng được cái này hai đoàn thịt chết tại kịch liệt dãy rồi lấy sức mạnh lớn đến kinh người thậm chí xuất hiện đảo ngược quỷ kéo người hiện tượng đem gầy yêu hắn kéo lấy hướng quỷ bày đi t r ư ơ n g truyền thế cực lực đem phía sau lưng dương cùng hai chân cong lên mười cái ngón chân một mực chắm đất y đổ cùng quỷ lực lượng chống lại nhưng hắn chỉ là một cái gầy yếu khô quắp năm mươi lao đầu nhi lúc này tựa như một cái lớn t r ồ n nâu ở đâu là hai quỷ đối thủ à hắn phát ra kêu thảm thiết như tan nát c õ i lòng bị hai quỷ phản dắt lấy hướng phía trước kéo đi bàng chi huyện vốn là dọa đến run như c â y sấy gặp một lần t r ư ơ n g truyền thế t h n g trạng lập tức ý thức được khớp ổn nơi đây lệ quỷ đông đảo triệu phúc sinh phạm tất tử hai người vội vã đem quỷ ôm cách c ộ đá lúc ban đầu hai người hành động lúc từ bỏ trò hỏi bảng trương nhị người dự định trương truyền thế còn cho là mình lại mất cái này một nguy hiểm việc cần làm bây giờ xem ra vẫn là tránh không được muốn cùng quỷ liên hệ trương truyền thế một người không phải ba đầu s á u tay về sau phạm tất tử cùng triệu phúc sinh lại gánh quỷ khi trở về ai lại đi đem quỷ bắt lấy nghĩ đến đây bàng chi huyện vội vàng hô triệu đại nhân ta cũng đến giúp đỡ h á n tình nguyện hỗ trợ gánh người chết cũng không nguyện ý giống như trương truyền thế bị ép buộc giữ chặt hai cỗ tử thi nếu là một cái không ổn ngược lại sẽ bị người chết kéo vào trong đám quỷ đại nhân cứu mạng trương truyền thế còn đang tiêu thảm triệu phúc sinh một lần nữa nâng lên một bộ quỷ trành tử thi gây quay người lại lúc nhìn thấy trương truyền thế nguy cơ vội vàng muốn tiến lên giúp hắn nhưng trong tay nàng khiêng lệ quỷ phân thân thiếu phương pháp những quỷ này t r à n h phiền phức t ạ i sẽ tự động trở về chỗ cũ không cách nào bị đánh bại đả thương mất đi hành động lực kể từ đó nàng cùng phạm tất tử đem quỷ gánh mở quỷ lại tự động chạy về đi mấy hiệp xuống tới chỉ là tốn công vô ích tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp triệu phúc sinh cao mày nói chúng ta vẫn là người có ít phạm tất tử nhẹ nhàng thở ra hắn sớm đã cảm thấy tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp nếu như cầm vũ khí có thể đem những quỷ này trành chân đánh gãy hai tay của hắn dùng sức trà sát hai lần ý đồ đem ôm qua quỷ xúc cảm cọ sát quỷ t r à n h thân thể nếu như có thể thấp một đoạn có thể liền không đụng tới phong ấ n phạm ý nghĩ của đại ca không sai triệu phúc sinh cười cười tán dương một câu trên thực tế phạm tất tử ý nghĩ không làm được những này bị lệ quỷ giết chết thân thể người cứng ngắc lại lệ quỷ khôi phục về sau thân thể lại cứng cứng rắn triệu phúc sinh vào tay ôm một cái liền cảm giác được những quỷ này trành so với bình thường huyết đ h ụ c chi khu muốn nặng nghề cứng rắn rất nhiều phổ thông đao kiếm chỉ sợ khó mà khiến cho triệt để mất đi hành động lực liền xem như tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng người cầm đau cũng rất khó l ấ y trong thời gian ngắn đem nhiều như vậy quỷ trành toàn bộ chém ngã nhưng mọi người đứng trước chính là lệ quỷ phạm tất tử có thể đang sợ hai phía dưới đưa ra đề nghị đã làm mười phần không sai biểu hiện triệu phúc sinh giả ý biểu dương hắn một câu đúng lúc này trương truyền thế thì suýt nữa bị hai cái dắt lấy quỷ trành kéo về quỷ bảy hắn kịp thời bung ô tay lúc này đã mất đi khí lực ngồi dưới đất r u n trương truyền thế trở về từ coi chết nghe được triệu phúc sinh cùng phạm tất tử nói chuyện h i ế m sắc mặt tái xanh thở đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không nên lời chuyện quỷ quá chậm triệu phúc sinh lắc đầu nhìn về phía kia bị bảy quỷ trành đục đến đình ta ngược lại thật ra có cái phương pháp nói đến đây nàng con mắt hơi chuyển động trên mặt lộ ra vẻ tươi cười quay đầu hướng t r ư ơ n g truyền thế nhìn lại lao trường ngươi thế nào ta ta không được t r ư ơ n g truyền thế lúc này sợ nàng không ngừng má khoắt tay đại nhân thật sự không được ta cao tuổi cơ thể suy nhược huyết khí suy kiệt thật sự kéo không n ú c ních hắn rất sợ triệu phúc sinh còn phải gọi hắn kéo quỷ những người này sau khi chết không biết sợ hãi cùng lối bước sức mạnh lớn đến kinh người hắn không phải là đối thủ nếu để cho ngươi làm mệnh ngươi còn đứng lên được sao triệu phúc sinh lại lần nữa ôn hòa hỏi phạm tất tử luôn cảm thấy có chút là lạ Thế một chút, đã thấy sau đó ế liền rời đi quỷ lăng triệu phúc sinh cười tủm tìm gật đầu nhưng trước lúc rời đi ta có cái sự tỉnh cho ngươi đi làm cái cái gì sự tỉnh trương truyền thế nghe xong lời này tỏa ra cảnh giác hắn cũng không đ ú c phát giác được đi ra triệu phúc sinh lúc này biểu hiện khác thường chính là muốn vẻ mặt cầu xin cự tuyệt triệu phúc sinh liền nói cũng không phải cái đại sự gì ta có cái bảo bối tốt muốn mời ngươi cầm dùng ta trương truyền thế trên mặt lộ ra nghi hoặc không h i ể u thần sắc phạm tất tử giật mình trong lòng tức đấu kỵ lại hiếu kỳ nguyên bản triệu phúc sinh tự nhiên là không có cái gì bảo bối nhưng nàng ngự quỷ về sau nói không chừng tại mấy lần xử lý quỷ án quá trình bên trong xác thực cất chứa bảo vật gì cũng khó nói có thể đồng dạng đều là trấn ma ti lệnh sứ tất cả mọi người là lấy mạng đăng liệu đồng dạng xử lý quỷ án làm sao đại nhân càng muốn đem bảo bối cho trương truyền thế mà không cho mình đại nhân nói là sự thật trương truyền thế cũng cảm thấy sự tình có quỷ thông qua đoạn thời gian này đến nay ở chung triệu phúc sinh tính cách là dạng gì hắn cũng sờ đến một ít quy luật nàng xử lý quỷ án lúc cũng không phải bỏ dở nữa chừng người trước khi lên đường nàng cũng đã nói cái này cọc quỷ án nàng có n ắ m chắc lại nàng có thể ra cô phong ấn không có đạo lý lúc này đối mặt quỷ trành liền lối bước đương nhiên thật sự triệu phúc sinh gật đầu gọi hắn ngươi qua đây ta đem đồ vật cho ngươi đại nhân sẽ không gạt ta a trương truyền thế còn có chút không tin ít lạy nại triệu phúc sinh quát tháo mau lại đây trương h ứ này là bà cái b truyền thế luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng triệu phúc sinh đã nói đến tình trạng như vậy hiển nhiên là sẽ không lừa hắn hắn nghe xong bà bối liền theo bản năng trông mặt thèm vội vàng bước nhanh về phía trước đưa tay bày ra ngại ngùng mặt cười đại nhân quả nhiên thương ta triệu phúc sinh không có công phu cùng hắn nhiều tốn nước bọn phong ấn tại dần dần yếu bớt nói chuyện công phu nơi đây h ắ t vụ càng ngày càng đậm mấy người càng là trì hoan đến lâu lệ quỷ liền sẽ giết chết càng nhiều người đây đều là huyện vạn an vô tội con dân không thể lại lệ mề đi xuống nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem viên kia tiền mua mạng từ trong địa ngục mắc ra tiền mới vừa xuất hiện tia đám người bên thai vang lên đinh đinh ken ken tiếng đánh lập tức im bặt mà dừng chương truyền thế nghe được thanh â m ngừng lại thân thể đã ý thức được không ổn có thể không đợi hắn quay đầu nhìn lại tay bắt đầu lo lắng triệu phúc sinh ngắt thứ gì đặt ở trong bàn tay hắn vật tiêu kiện băng lênh hàn giống như là có chút ư ớ t s ú n g mang theo một loại lệnh trương truyền thế cảm thấy không khỏi kinh dị khí tức hắn theo bản năng ước lượng bằng vào người làm ăn nhiều năm lấy tiền mở tiệm kinh nghiệm vật kia phẩm giống là một đồng xu hình tròn p h ư ơ n g khổng trương truyền thế cúi đầu đi xem chỉ thấy một viên dính quỷ dị hát thủy tiền bị triệu phúc sinh đặt ở trong bàn tay hắn đại nhân cho ta một văn tiền làm gì hắn chính đặt câu hỏi lại nghe triệu phúc sinh hướng hắn hét lớn một tiếng chạy nàng một cái khẩu lệnh hắn một động tác trương truyền thế vung chân liền chạy quỷ tới rồi lao trương phạm tất tử ở thời điểm này lửa cháy đổ thêm dầu nói với hắn trương truyền thế không rõ tại sao có thể có quỷ tới hắn bản năng bay đầu đi xem chỉ thấy quỷ lăng vào miệng cột đá phong ấn bên cạnh một cái sắc mặt cho thanh khuôn mặt khô s ẹ p gầy còm lệ quỷ từ quỷ t r à n h bảy bên trong đi ra nó nắm trong tay một thanh bén nhọn chảy máu mũi nhọn lúc này chậm rãi đem cái r ù i cắm vào bộ ngực mình ở giữa l ô lớn dường như cảm ứng được quỷ tệ khí tức thân ảnh của nó từ thực hóa hư từ quỷ t r à n h thi thể bên trong hóa thành bóng đen xuyên qua thẳng hướng trương truyền thế đi tới lệ quỷ mục tiêu rất rõ ràng liền là muốn trương truyền thế trong tay kia một viên liền quỷ gặp đều trông mà thèm tiền aaaaaa chương truyền thế trong miệng b ộ c phát ra đủ để có thể xuyên phá vân tiêu thảm liệt thét lên triệu phúc sinh người hại ta hắn lúc trước vẫn không do triệu phúc sinh đột nhiên hỏi hắn có không có khí lực đỏm ệ n h lúc này đem tiền mua mạng vừa thu lại t i ê u nguyên bản phá hư phong ấn lệ quỷ thậm chí ngay cả phong ấn đều không lo được liền muốn lấy tiền hắn nơi nào còn không rõ ràng lắm triệu phúc sinh dự định đâu nàng xua đổi quỷ trành quá mệt mỏi lại ngại khó khăn hiệu suất thấp liền sinh ra một cái kế nghị trực tiếp đem lệ quỷ đầu nguồn dân đi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa c h ư n g truyền thế ngh chân chính lệ quỷ so quỷ t r a n h kinh khủng gấp một v ạ n lần lại thân thể tại hư thực ở giữa chuyển đổi bóng đen lướt qua chỗ lệ quỷ thân ảnh lập tức ngưng là thực thể một con màu đen quỷ trào hướng trương truyền thế c h ộ m tới trương truyền thế chỉ hận cha mẹ mình chỉ cấp hắn sinh hai cái đùi lòng bàn chân hắn muốn m à i ra hỏa tinh tử dưới t u y ệ t cảnh hắn buộc phát ra phi phạm tiềm năng một đôi chân cơ hồ chạy ra tan ảnh lệ quỷ theo đ ổ i không bỏ quỷ tranh nhóm chậm rãi chuyển động bước chân đi theo lệ quỷ sau lưng phạm tất tử nhìn thấy trương truyền thế thân ảnh nhanh như chấp xông vào trong hát vụ trong khoảnh khắc liền người đang chạy trốn chết thời điểm thật sự là tiềm lực vô cùng tận n một t r ư ơ chương một m ô n thần là cấn không cần để ý hắn triệu phúc sinh lắc đầu nếu quả như thật nguy hiểm hắn đem tiền mua mạng cho quỷ chính là chính hà xử lý quỷ án liền là dựa vào quỷ tiền chương truyền thế có quỷ tiền nơi tay trừ phi hắn không may cực độ nếu không bảo mệnh tỷ lệ là rất lớn việc cấp bách là muốn lập tức đem phong ấn tu đủ. lệ quỷ đã rời đi có thể quỷ tranh bày động tác lại dị thường chậm chạp lại quỷ tranh nhân số không ít ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh cục đá ba người không tốt trên bảo chương truyền thế đi đứng xác thực không chậm nhưng hắn dù sao cũng là người không phải quỷ có thể tại lệ quỷ truy đuổi hạ c h ố n g bao lâu ai đều không tốt nói quỷ tệ tồn tại khả năng hấp dẫn lệ quỷ nơi đây lại là quỷ lăng chương truyền thế dạng này mạnh mẽ đâm tới làm không tốt xảy ra đại sự trước đem phong ấn tu bổ duy nay hàng đầu trách nhiệm chính là đem phong ấn bổ đủ một khi phong ấn khôi phục lệ quỷ sẽ một lần nữa nhận c h ấ n áp hết thẻ quy về an ninh nâng lên phong ấn phạm tất tử thu liễm tâm thần đại nhân muốn ta làm thế nào hắn không hỏi triệu phúc sinh có thể hay không thật sự tăng cường quỷ ấn mà là trực tiếp làm đưa ra muốn hỗ trợ Triệu i Phúc s những n ó、e、quỷ, lý. Lý quỷ này b n tranh tạm thời thụ lệ quỷ không chế trừ chết mà sống lại làm người cảm thấy sợ hãi bên ngoài trước mắt không có biểu hiện ra ngoài có giết người dục vọng nhiều nhất chính là cầm trong tay đồ vật gõ đục phong ấn bàng phạm nhị người xông vào quỷ tranh bày rất mau đ e m ma cọt vồ bầy tách ra mạnh gạt ra một đầu có thể dung triệu phúc sinh thông qua khe hở triệu phúc sinh chui vào quỷ tranh bên trong tới gần phong ấn nàng vừa kề s ắ t gần c ộ đá liền gặp được trụ đá trung gian một khối quỷ dị màu đen là tấn k i a dấu vết như từng bị lửa tiêu h hiện lên cổ quái chấp giật hình phía trên lúc đầu hiện ra hắc khí nhưng lúc này bị s ố c xếp đục ngấn phá hư chấp giật tấn ký cơ hồ gãy thành hai đoạn triệu phúc sinh thử thăm dò lấy ra cánh tay quỷ lấy cánh tay quỷ ngón tay dây vào quỷ kia ấn có thể cảm ứng được kia đứt gãy quỷ ấn còn lưu lại như có như không quỷ hơi thở cánh tay quỷ m nhưng trước đó mạnh mẽ bắt lấy quỷ sách di chứng m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng đứt gãy gấp xương lệnh cánh tay quỷ cầm nắm động t á c có lòng mà không có sức đầu ngón tay rủ xuống tới triệu phúc sinh xác nhận quỷ ấn tồn tại tiếp lấy đem cánh tay quỷ vừa thu lại nàng hít một hơi thật sâu chầm xuống tâm không còn để ý không hỏi nơi xa trường truyền thế như ẩn giống như không quỷ đ ề u cũng không tiếp tục để ý tới phạm tất tử bảng chi huyện hai người thất kinh t h ở dốc mời môn thần triệu phúc sinh huyện hai người thất kinh thờ dốc mời môn thần đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài màu đen hư ảnh mà lúc này phạm tất tử cùng bàng c h i huyện tại đưa đẩy xua đổi ma cọp vồ bảy lúc đột nhiên cảm ứng được một loại không nói ra được c âm hàn kinh khủng phảng phất có cái gì đại h u n g chi thần trong nháy mắt giáng lông nguyên bản cản đường quỷ trành tại trong khoảnh khắc như là bị người cắt đứt gốc r ạ từng cái mới ngã xuống đất mất đi hành động lực trong nháy mắt biến thành chân chính tử thi loại tình huống này khác thường đến c ự c điểm phạm tất tử sinh lòng thấp thỏm hắn đang sợ hãi sau khi theo bản năng bay đầu hướng triệu phúc sinh phương hướng nhìn lại cái này xem xét phía dưới làm hắn dọa đến sợ vỡ mật sự tình phát sinh chỉ thấy triệu phúc sinh đưa lưng về phía hắn cùng bảng chi huyện hai người chính diện hướng cột đá phong ấn mà tối hôm qua tại định an lâu trước bị triệu phúc sinh xua đổi rời đi triệu thị vợ chồng lệ quỷ hình bóng thình lình xuất hiện ở triệu phúc sinh sau lưng hai quỷ từng người đeo cánh cửa một tả một hữu đứng ở sau lưng nàng khác nào hai tôn quỷ lệ môn thần quỷ trên v ắ n cửa lưu lại huyết hồng dị quang những này dị quang chiếu lên vốn nên đ e nhánh n quỷ lăng vào miệng b ả y biện ra một loại âm trầm kinh khủng huyết hồng sương mù a a a a phạm tất tử phát ra một tiếng so lúc trước bị lệ quỷ truy đổi trường truyền thế còn khốc liệt hơn đeo to quỷ a tri bang chi huyện vốn chính là cưỡng đ ề dũng khí lúc này nơi xa trường truyền thế tại kêu thảm bên cạnh phạm tất tử cũng kêu thảm hắn hoảng đến như con ruồi không đầu cũng đi theo khóc ròng ròng nhưng là s o n g quỷ an t ĩ n h đứng tại sau l ư n g triệu phúc sinh hai người tiếng kêu thảm thiết không để hai quỷ bạo động giết người phạm tất tử trong đầu linh quang nói lên hắn đột nhiên nhớ tới đêm qua định ăn lâu bên trong triệu phúc sinh từng nói qua một câu nàng đã xem triệu thị vợ chồng hai quỷ thu phục lúc ấy đám người cho là nàng tại nói mạnh miệng nàng còn hỏi qua trình hà có muốn xem một chút hay không triệu thị vợ chồng lệ quỷ hóa thân tất cả mọi người bao quát phạm thị huynh đệ ở bên trong đều cảm thấy triệu phúc sinh là đang nói đùa lúc này nhìn thấy triệu thị vợ chồng con quỷ môn tấm đứng ở sau lưng nàng phạm tất tử lúc này mới ý thức được lời nàng nói là thật sự triệu phúc sinh dĩ nhiên thật sự thu phục triệu thị vợ chồng biến thành lệ quỷ đây quả thực là thật bất khả tư nghị một người ngự sử một cái quỷ vật bản thân liền là l i ề u mạng tiến hành ngự quỷ về sau mệnh đều không thuộc về mình liền như bây giờ trịnh hạ mà triệu phúc sinh ngự sử triệu khải minh lúc trước lưu lại lệ quỷ về sau lại còn có thể lần nữa thu phục hai cái thai cấp trở lên đại quỷ đây rốt cuộc là vì cái gì phạm tất tử não hải trống rỗng vô luận như thế nào cũng nghĩ không rõ lắm nàng là làm sao làm được không phải là bởi vì triệu thị vợ chồng là cha mẹ của nàng nguyên nhân động lòng người sau khi chết lệ quỷ khôi phục tại sinh thời hết thể đều bị v ứ t lên còn xuất lại bản năng phản ứng dạng này cũng nói không thông á phạm tất tử trong lòng dối bời nhưng hắn duy chỉ có có thể xác định một sự kiện triệu phúc sinh cũng không có khác o lác. nàng thật sự đem triệu thị vợ chồng thu phục ngự sử hai cái hai cấp trở lên đại quỷ khó trách nàng lại xuất phát tiến về quỷ làm trước như thế chắc chắn nói nàng có thể giải quyết cái này vụ án lại điệp ra phỏng ấ n bây giờ xem ra đâu chỉ điệp ra đi năm trước tới nơi đây lạc ấn quỷ tướng chu minh huy đã đạt đến ngân cấp tướng linh tiêu chuẩn hắn ngự sử lệ quỷ thụ lôi kích mà chết sau lệ quỷ khôi phục đạt đến h o a c ấ p mà triệu thị vợ chồng lệ quỷ phẩm giai đã đạt đến t hai cấp hơn x a chu minh huy châu ngự sử lệ quỷ phẩm giai triệu phúc sinh một tướng quỷ ấn đánh xuống quỷ lăng sẽ lập tức khôi phục lại bình tĩnh đủ loại suy nghĩ từ phạm tất tử trong lòng hiện lên tiếng đeo thảm thiết của hắn nhỏ xuống tiếp lấy nghĩa chính n ô n từ hô to đại nhân cẩn thận phía sau ngươi có ma hắn tiếng la vừa rơi xuống về sau bàng chi huyện rốt cuộc hồi thật lại bàng chi huyện hướng triệu phúc sinh phía a a a đại nhân sau lưng ngươi thật sự có quỷ có hai cái quỷ đại nhân cẩn thận bàng chi huyện lo lắng lại sợ phiên thanh hô to lại lại không dám tiến lên triệu phúc sinh không có để ý hai người gọi hàng phạm tất tử quan tâm trong lời nói mang theo cân nhắc về sau lý trí bàng chi huyện lo lắng nhắc nhở bên trong mang theo bất lực e ngại nhưng những này đều không có quan hệ gì với nàng phong thần bảng nhắc nhở nàng môn thần lạc ấn bị kích hoạt môn thần đã xuất hiện bọn họ muốn đưa ngươi c ó lên hay không tiêu hao năm trăm h điểm công đức chấn an môn thần hay không tiêu hao một điểm công đức sử dụng cửa lực lượng của thần triệu phúc sinh không chút do dự là 1.500 điểm công đức bị khấu trừ theo nàng tâm niệm cùng một chỗ nàng trong lòng bàn tay phong ấn môn thần màu đen quỷ bài hiện hiện nàng tiến lên một bước đem lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn đến h tia mang theo lưu lại chấp giật quỷ ấn trên trụ đá tia chấp giật hình quỷ ấn cảm ứ n g được nàng tới gần bên trong còn sót lại lệ quỷ lực lượng giống như là môn kháng cự nhưng phong thần lệ quỷ phẩm g a i lỗi nặng tại tàn ấn cửa lực lượng của thần im m n g xuyên vào cột đá bị lệ quỷ nửa tiêu hủy chấp giật quỷ ấn trong nháy mắt bị xóa đi theo triệu phúc sinh tay dịch chuyển khỏi chỉ thấy một đôi con quỷ môn tấm đ cái kia quỷ ảnh rất sống động dường như loé huyết hồng sát ánh sáng quỷ ảnh bốn mắt bên trong lộ r a trùng thiên đoán độc chi niệm không có hảo ý nhìn chăm chú b ố n phía khác nào lệ quỷ phục chế thể chấn áp quỷ lăng phong ấn một thành nơi xa trương truyền thế kêu thảm lập tức càng thêm lớn âm thanh trong thanh âm lộ ra mấy phần sống s ó t sau hai nạn may mắn triệu phúc sinh đưa tay một nắm trong lòng bàn tay màu đen quỷ bài y m ắng ẩn nấp con quỷ môn tấm triệu thị vợ chồng thân ảnh không cam lỏng hóa thành xương mù xám được phong thần bảng cưỡng ép thu hồi một lần nữa và ở tiến thần bài bên trong cùng lúc đó phong có thể chấn áp hết thẻ thai cấp cùng thai cấp trở xuống lệ quỷ môn thần là cấn chú thích cái này là quỷ thần ấ n ký chỗ đến biểu hiện ra khí tức của bọn hắn bách quỷ lui tránh lần đầu sử dụng cửa lực lượng của thần ban thưởng điểm công đức năm trăm h thành công vì quỷ lăng đóng dấu t r ồ n g phong ấn ngăn t r ở quỷ lăng sụp đổ thành công tránh khỏi lệ quỷ dạ hành nguy cơ ban thưởng điểm công đức hai nghìn thành công giải quyết tây thành quỷ lăng ăn chung kiện làm khôi phục lệ quỷ một lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say thường lệ điểm công đức năm trăm theo quỷ ấn in dấu xuống quỷ lăng khôi phục đục ấ n quỷ trong nháy mắt bị chấn áp kia đinh đinh ken ken tạ bao phủ huyện vạn an quỷ vực bắt đầu giải trừ theo hắc khí tán đi triệu phúc sinh xoay người lại lúc doa đến hồn bay lên trời bảng c h i huyện cùng phạm tất tử đã có thể thấy được nàng lãnh đ ạ m cho phạm tất tử ánh mắt xuyên qua triệu phúc sinh thân thể rơi xuống sau lưng nàng trên trụ đá thấy được k i ê m một đôi hiện ra huyết quang màu đỏ thâm quỷ ấn dù trước khi nói đã đoán được c h â n tướng nhưng tận mắt nhìn thấy quỷ ấn thời điểm phạm tất tử trong lòng vẫn cảm thấy rung động cực kỳ đại nhân hắn thì thảo hô một tiếng tê một tiếng này thanh đánh thức bảng tri huyện hắn lại nhìn về phía triệu phúc sinh lúc kinh dị phát hiện nguyên bản đứng ở sau lưng nàng kia một đôi lệ quỷ chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đại nhân bàng chi huyện tả hữu quan sát vừa vừa nói liền nghe triệu phúc sinh nói quỷ án đã giải quyết cái gì giải quyết bàng chi huyện nghe đến đó lấy làm kinh hãi hắn lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được quỷ vụ đã tán đi nơi đ â y yên lặng đến kinh người đã mất đi tạc kích thanh về sau quỷ lăng lâm vào bình tĩnh bàng chi huyện trỗ ngược loại kia làm người ngạt thở bất an buồn bực đau nhức cũng biến mất theo hắn n u i lỏng một đại khẩu khí tiếp lấy lại bông dưng ngầm đầu vừa mới ta thấy được một đôi quỷ đứng tại sau lương đại nhân há kia là ta mới ngự sử một đôi quỷ cũng là chuyến này huyện bảo chi thu phục quỷ vật vừa vặn dùng để đánh xuống quỷ ấn chấn áp quỷ lăng triệu phúc sinh giải thích sau khi nói xong nàng nhìn một chút sắc mặt xanh trắng bàng c h i huyện lại nhìn một chút ánh mắt lấp lóe phạm tất tử cười hỏi không có hủ đến các người à? không không có hai người mộng một chút tiếp lấy theo bản năng lắc đầu nàng trong lời nói ẩn chứa đại lượng tin tức bàng tri huyện muốn hỏi lại có thể thấy được phạm tất tử không có lên tiếng liền nhịn xuống trong lòng hiếu kỳ quyết định về sau lại nói nhưng triệu phúc sinh lần này đi huyện bảo chi dĩ nhiên có thể lần nữa ngự x ử lệ quỷ lại cái này mới ngự x ử quỷ có thể bằng vào quỷ ấn liền chân phục rồi quỷ l ă n g khôi phục lệ quỷ có thể thấy được phẩm giai không thấp mà nàng ngự x ử nhiều như vậy quỷ lại không có có nhận đến lệ quỷ ảnh hưởng cũng không thấy dấu hiệu mất k h ô n g chế bàng chi huyện càng nghĩ trong lòng càng là hưng phấn thậm chí mơ hồ cảm thấy huyện vạn an nói không chừng nên đón vị này lệnh ti về sau sẽ dần dần phát sinh thay đổi khôi phục trước kia cường thịnh thời kỳ rầm rộ đại nhân hắn đang muốn nói chuyện đột nhiên nghe được nơi xa có cạch cạch tiếng chạy bộ vang lên trải qua trước đó bàn g c h i huyện nghe được tiếng bước chân lúc thân thể liền có chút l ắ c một cái cũng may nương theo lấy tiếng bước chân văng lên làm i ệ n g lớn tiếng thở dốc trương truyền thế muốn chết không sống thanh â m sen lẫn tại cái này trong tiếng thở dốc đại đại đại nhân lúc trước cầm quỷ tệ mà đi trương truyền thế lúc này lộn vòng trở về sương mù s á m xịt bên trong trương truyền thế vị đeo lảo o đ nghiêng ngã hướng ba người đi tới thở đến thở không ra hơi gặp một lần ba người liền dường như không còn có khí lực phù phu một tiếng ngồi ngay đó cả người nằm xuống tứ chi đại trường há miệng liệu mạng thở dốc sau một hồi khá lâu trầm qua một hơi trương truyền thế run dậy ngồi dậy đại nhân, ngươi có thể hơi kém hại chết ta rồi hắn mặt mũi tràn đầy ưu á n không phải còn sống không triệu phúc sinh nhìn hắn một cái nhạy cảm n gửi được t r ư ơ n g truyền thế thân bên trên truyền đến như ẩn giống như không mùi thối mùi vị kia có chút quen thuộc dường như ở nơi đó nghe được qua nếu như không phải ta điểm quỷ đèn hơi kém liền chết t r ư ơ n g truyền thế bán giận nói quỷ kia chạy quá nhanh ta nếu không phải phản ứng nhanh sớm bị hắn đ ổ i kịp ngươi đem tiền cho nó không được sao triệu phúc sinh lên tiếng đem tiền cho nó chương truyền thế quái khiếu mà nói trong tay ta còn có thể có đem tiền đỗ lại trình bày hắn lộn vòng trở về sau không có hỏi thăm triệu phúc sinh có thành công hay không đánh xuống lạc tấn giống như đối với thực lực của nàng rất có lòng tin lúc này nhắc lên tiền lão đầu nhìn này giống như thoát khỏi lệ quỷ truy sắt mang đến bóng ma kia hé mở chưa bị hao tổn mặt ra bên trên lông mày bay trọn lộ ra v ẹ tự đắc thử ta mở tiệm làm ăn lên tiền kia liền chỉ có nhập túi không còn có người có thể từ trong tay của ta móc ra hơn phân nửa văn hắn nói còn chưa dứt lời liền gặp triệu phúc sinh hướng hắn đưa tay lấy ra hỏng bét chương truyền thế thầm têu khớ ổn tiếp tục giả bộ ngốc cái cái gì lấy ra mua mệnh quỷ tiền lấy ra triệu phúc sinh mở ra bốn ngón tay khép lại ra hiệu hắn đem tiền giao ra ta t r ư ơ n g truyền thế cực kỳ hối hận hiển nhiên hối hận mình khoác lắc quá nhanh lúc này con mắt đi lòng vòng vắt hết góc muốn mượn cớ đem quỷ tiền lưu lại triệu phúc sinh cảnh cáo hắn quỷ tiền này nếu như ngươi thả ở trên người thế nhưng là có thể dẫn tới lệ quỷ khôi phục vừa mới lệ quỷ đổi theo tình huống của ngươi ngươi có thể thấy được nàng tiếng nói còn không có rơi nguyên bản keo kiệt t r ư ơ n g truyền thế nghĩ đến lại bị quỷ đổi theo tình cảnh giật cả mình liên tục không ngừng từ trên thân móc ra một cái đồng tiền bỏ vào triệu phúc sinh trong tay Quỷ tiền bên trên c u ố n vĩnh viễn l a u không khô tịnh đen nhánh quỷ nước bọn mang theo giày đặc sắc khí nhưng trương truyền thế cầm tới thời gian không bao lâu lại làm cái này âm khí cực nặng hung vật nhiễm lên một chút nhiệt độ triệu phúc sinh xác nhận quỷ tiền không sai liền đem bàn tay c h ọ c lại địa ngục bóng ma uy mắng đem bàn tay nàng b à o phủ đem cái này quỷ tiền n u ố t vào trương truyền thế một mặt thì đau ai tiền này một văn tiền mà thôi lao trương phạm tất tử khuyên hắn trương truyền thế còn nhìn chằm chằm triệu phúc sinh tay nhìn đây không phải một văn vấn đề tiền đây chính là quỷ đều mất tiền lại triệu phúc sinh lời nói bên trong ý là cái này quỷ tiền có thể từ lệ quỷ trong tay mua một cái mạng. chỉ là điểm này liền khiến cho cái này quỷ tiền giá trị gấp trăm lần t r ư ơ n g truyền thế nghĩ đến đây có chút tiếng đối lại cảm thấy thì đau nhưng hắn cũng không dám cùng triệu phúc sinh tranh giành ngắn phạm tất tử không khuyên giải hắn còn tốt một khuyên hắn thủ mới hận cũ liền xông lên đầu đại phạm ta đ ắ c tội ngươi rồi tiểu tử ngươi ngày hôm nay hố ta đến mấy lần phạm tất tử đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh liền trực tiếp lên tiếng đánh gãy hai người tranh chấp t ố t có chuyện trở về rồi hay nói lúc này quỷ vực tại tiêu tán che khuất bầu trời hắc khí tàn ra sắc trời dần dần tải sáng lên con mắt lúc này đã có thể thấy vật có thể nhìn thấy c u n g quanh tình cảnh triệu phúc sinh ánh mắt rơi xuống phong ấn cột đá cái khác đại lượng trên thi thể ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng đây đều là ta huyện vạn an b á c h tính lần này vụ án đưa đến một bộ phận bách tính tử vong khiến nàng điểm công đức bị khấu trừ năm trăm trừ cái đó ra huyện vạn an trải qua triệu khải minh cái chết c h ấ n ma ti không huyền một đoạn thời gian khiến cho quỷ án bộc u phát về sau người trong huyện vốn là di chuyển hơn phân nửa còn thừa người đều là không chỗ có thể đi bị lưu lại bách tính rất nhiều p h ò n g xá đã bỏ trống bây giờ lại chết một số người triệu phúc sinh khó tránh khỏi có chút đau lòng sau khi trở về bàng c h i huyện chỉnh lý danh sách sắp chết người tiêu hộ từ huyện phủ nha xuất tiền đem thi thể an táng nàng vừa nói xong bàng c h i huyện liền sững sờ một chút nói lên đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả công việc ba người cấp tốc từ hoảng sợ bên trong khôi phục bàng c h i huyện che ngực trên mặt lộ ra khó xử sự t ì n h huyện phủ xuất tiền có vấn đề sao triệu phúc sinh nghiêng đầu nhìn hắn bàng c h i huyện có chút xấu hổ đại nhân chủ yếu là huyện vạn an phủ nha đã không có tiền không có tiền triệu phúc sinh có chút ngoại ý mới quay đầu đi xem trương truyền thế làm sao cả đám đều nói không có tiền nàng lệnh phạm tất tử trương truyền thế nhớ tới một tháng trước triệu thị vợ chồng qua đời lúc đứng trước hạ táng không vấn đề tiền vậy sẽ hai người tâm hoài quỳ thay lúc này nghe nàng chuyện xưa nhắc lại hai người đã xấu hổ lại trộm dạ n g bàng chi huyện cũng không dám lên tiếng chỉ nhìn hướng phạm tất tử phạm tất tử kiên trì giải thích đại nhân bình thường châu huyện nơi đó có quy tắc nơi đó phủ nha tiền thu trừ dùng cho triều đình thu thuế không được vận dụng bên ngoài còn lại kho ngân là lấy nơi đó c h ấ n ma t i tiêu xài chi phí làm chủ là triệu phúc sinh gật đầu nàng đi một chuyến huyện bảo chi đối với một ít chuyện cũng có chút hiểu biết nhưng ta trưởng không trấn ma t i về sau cũng không có móc sạch phủ nha bạc đại nhân ngươi là không có bàng chi huyện nói đến đây lại đi xem phạm tất tử thế nhưng là đợi trước lệnh ti hắn nói đến đây triệu phúc sinh liền hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ phạm tất tử thở dài chấn ma ti từ t r ư ớ c thì có tại sinh thời liền đem tiêu sạch t u y ệ t không giữ cho đ ờ i tiếp theo phiến giấy quy tắc triệu khải minh đi vào huyện vạn a n lúc tiếp nhận chính là một cái sát giống đ ờ i trước lệnh ti tại trước khi chết cơ hồ đem huyện vạn an chấn ma ti móc sạch phủ nha trừ nộp lên triệu đ ỉ n h thuế ngân bên ngoài căn bản móc không ra nhiều tiền khải minh ca nhậm trước thời điểm cũng từng nghĩ tới bất động phủ nha tiền có thể theo triệu khải minh ngự quỷ thời gian gia tăng hắn dự cảm đến chết kỳ sắp tới tính tình liền bắt đầu đ hắn nguyên bản là người chính phái tính tình hào sảng nhưng càng là người sắp chết liền trở nên c ố chớp đa nghi lại bắt đầu trong lòng cực độ không cân bằng cho rằng đều như thế vì triều đình bán mạng vì sao người khác có thể lấy tiền mà hắn không thể bởi vậy tại triệu khải minh trước khi chết hắn cũng cùng tiền nhiệm lệnh ti đồng dạng đem huyện vạn an phủ nha rời c á i không những bạc này mang đến đế kinh hắn tại đế kinh còn có thân nhân bàng chi huyện đối với lần này cũng không đoán trách lệnh ti cùng bị liên hệ quyền lực tới cũng nhanh có thể chết được cũng nhanh Triều đối đình về ớ i nơi lệnh ti tại i các lệnh t n bên trên tài sau i khiến mười phần rộng lượng chưa từng có bởi vì tiền tài ti tiền、lệ. Loại thiên giải không phần chưa trách lệnh tình này chính chỉ rộng lượng, từng này cũng trước lệ. là có cứ tử mặt, bẩm báo vì má sự sẽ q y ế t được gì. Về sau huyện vạn an quỷ họa liên tiếp phát sinh chúng ta cũng không dám đi thu thuế bàng chi huyện giải thích đại nhân trưởng không c h ấ n ma ti về sau tình huống tốt lên rất nhiều chúng ta cũng tại thu thuế nhưng giao lên phần lớn là v ạ i bố lương thực tạm thời vẫn không thay đổi thành bạc tăng thêm huyện vạn an thụ quỷ vụ ảnh hưởng thương mẫu vãng lai cũng nhận hạn chế cho nên quan phủ cũng không bỏ ra nổi tiền tới triệu phúc sinh hiểu rõ trải qua nhưng hắn i thở lập tức sửng sốt một chút lại nhìn về phía mặt đất răng khắp nơi tử thi trần trơ một lát có thể là đại nhân những này chỉ là dân đen cần phải lấy quan tài hạ t à n g sao muốn ta nói tìm chút chiếu rơm khẽ quấn đào hố xuống đất chính là cái gì là dân đen cái gì là lương dân triệu phúc sinh mỉm cười hỏi hắn một câu nàng xem ra không giống như là tức giận bộ dạng chương truyền thế trong lòng đung l ỏ n g cả gan lại nhìn những cái kia tử thi một chút những người này đại bộ phận quần áo tả tơi có chút thậm chí chân trần nhìn không phải cái gì tốt đẹp ra thế sinh ra bọn họ bọn họ đều là giống nhau hướng đại hán triều nộp thuế tiến có người triệu phúc sinh ấm giọng trả lời một câu nàng nghe được lời này làm cho bảng chi huyện một chút ngẩm đầu lên phạm tất tử cắn cắn môi bên trên da chết trộm trộm nhìn nàng một cái không biết tại sao chương truyền thế luôn cảm thấy triệu phúc sinh tâm tình tốt giống một chút có chút á c liệt hắn đột nhiên nhớ tới triệu phúc sinh tại ngự quỷ trước đó cũng là nghèo khó người ta sinh ra. từ tình huống nào đó tới nói triệu thị một nhà tại trong mắt rất nhiều người cũng thuộc về trường truyền thế nâng lên dân đen liệt kê trương truyền thế ý thức được mình mạo phạm triệu phúc sinh trong lòng của hắn ảo n à o với mình lanh mồm lanh miệng chính vắt hết góc muốn bù thời điểm triệu phúc sinh lại lắc đầu đi thôi là trương truyền thế lên tiếng s á t trời đã sáng lên bao phủ huyện vạn an hai ngày hai đêm bóng ma t ắ n đi không có quỷ vực ảnh hưởng phạm tất tử bàng c h i huyện đều biết đến đường trở về đám người dọc theo lúc đến con đường có thể nhìn thấy một đường xốc xếp dấu chân máu ven đường còn có đi rồi một nửa ngã xuống đất tử thi khiến cho đầu này nghĩa trang con đường lộ ra phá lệ âm trầm bởi vì thời gian cấp bách không kịp đem con ngựa bớt gấp lúc đầu coi là ngựa này sẽ chạy đoạn chương truyền thế đều làm xong muốn đi đường rời đi thành tây chuẩn bị tâm lý lúc này vừa nhìn thấy xe ngựa xuất hiện lập tức vui vẻ lần này không dùng đi đường trở về bang chi huyện cũng rất vui vẻ hắn chuyến này hành trình vừa kinh vừa sợ tiêu hao không ít thể lực lại thêm niên kỷ của hắn không nhỏ lại là người đọc sách thật làm cho hắn từ thành tây đi trở về trong thành chỉ sợ thật là có chút phí s ứ c phạm tất tử liền vội vàng tiến lên đem mạ ra ở triệu phúc sinh nhìn sắc mặt tái nhuận bàng chi huyện một chút ra hiệu hắn lên xe trước bàng chi huyện từ chối không được đành phải bỏ lên xe triệu phúc sinh lúc lên xe phạm tất tử muốn dịu nàng trương truyền thế lại đem hắn lấn qua một bên nâng triệu phúc sinh cánh tay nhỏ giọng mà nói đại nhân thật xin lỗi thanh âm của hắn rất nhẹ trừ đang muốn lên xe triệu phúc sinh bên ngoài trong xe bàng chi huyện một bên phạm tất tử đều không nghe rõ chỉ mơ h ầ nghe được hắn tại nói thầm lấy chuyện gì triệu phúc sinh lên xe động tác một trận chân của nàng còn sách ở giữa không trung quay đầu đi xem trương truyền thế lão đầu nhìn này kia hé mở không có có thụ thương trên mặt có thể nhìn ra một vẻ khẩn trương t h ầ n sắc có chút không đại tự tại bị nàng xem xét ánh mắt có chút lấp loe dáng vẻ hắn xin lỗi chưa chắc là thật sự nhận đồng nàng có thể chỉ là bởi vì sợ nàng nhạy cảm cũng có thể là sợ đắc tội nàng tương lai bị nàng làm c ó dễ bị triệu phúc sinh xem xét hắn có chút khẩn trương cũng không lớn tự tại dáng vẻ đang muốn lại nói hai câu triệu phúc sinh lại cười nói không sao nàng nói xong lời này xoay người tiến vào xe ngựa chương truyền thế giật mình lưu tại nguyên chỗ còn duy trì lấy nâng đỡ động tác của nàng một bên phạm tất tự đụng hắn một chút lão n g ư ơ i làm gì đâu lên hay không lên xe không lên xe ta cần phải lên chương truyền thế cái này mới lấy lại tinh thần hắn nhìn xuống trong lòng cảm giác quái dị cố ý lấy lớn tiếng che giấu mình khó chịu tâm tình n g ư ơ i lên thì lên thôi sa phu chết rồi dù sao cũng phải có người đánh xe nói xong lui qua một bên phạm tất tử nhũng mày nói một câu n g ư ơ i giống lớn tiếng như vậy làm gì hắn bỏ lên trên trong xe chương truyền thế nhìn xe kia đem vị bên trên lưu lại vết máu khô khốc không khỏi một mặt g h é t bỏ hùng hùng h ổ h ổ vị trí này thật điểm xấu nhiều như vậy máu các ngươi tìm thứ gì ta lau một chút vâng không thì làm sao ngồi xuống được mấy người tiền ổn à o giống như đem huyện vạn ăn cái này có quỷ lăng đột nhiên b ộ c phát quỷ án mang đến vẻ lo lắng đều q u ó tới chương truyền thế t r à sát chỗ ngồi xua đổi lấy con ngựa quay đầu một đoàn người hướng về trấn ma ti phương hướng hành xử mà lúc này trấn ma ti bên trong bị lưu tại phủ nha bên trong thân hảo nông thôn các quan lại vốn là run như cầy s ấ y nhìn xem bên ngoài sắt trời dần dần nhèn nhánh trong đêm k i a quen thuộc tạc kích thanh vang lên lần nữa theo thanh âm vang lên thân hảo nông thôn vô duy đức ngực vang vọng đến càng thêm kịch liệt sắc mặt của hắn từ trắng biến thanh bày biện ra một lo hắn ẩn ẩn treo m ộ t hơi thời gian từng chút từng chút quá khứ đám người đang tại loại này tạc kích thanh hạ cảm thấy sợ hai vạn phần thời điểm đột nhiên tạc kích thanh im bặt mà dừng theo không lâu sau lúc đầu đã trước thời gian vào đêm sắc trời dĩ nhiên lại bắt đầu lại từ đầu sáng lên hát vụ tắn đi loại tia bao phủ trong lòng mọi người vẻ lo lắng cũng theo quỷ vực giải khai mà dần dần tiêu di quỷ án phá có người thử thăm dò hô một tiếng trong phòng nhận quỷ vực ảnh hưởng ngọn nến hỏa diễm một lần nữa bên lớn trên thực tế lúc này chấn ma ti bên trong đã không cần đến ánh đèn chiều sáng chúng người phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào bên ngoài sắc trời đã x t r ờ i đã sáng một cái phú thương thì thả o hô một tiếng còn lại đám người lập tức giật mình tỉnh lại trời đã sáng không phải trời đã sáng lúc này vốn chính là buổi chiều sắc trời không có đen có người lập tức trả lời hẳn là quỷ án phá giải quỷ vực t à n g ra cho nên sắc trời một lần nữa sắng rõ người này trả lời làm cho lúc đầu tiếng lòng căng cứng mọi người nhất thời lớn nhẹ nhàng thở ra trong phòng hết thể mọi người trên mặt t ư ơ i cười rối d í c h nói s ắ c thực hẳn là rằng này triệu đại nhân ra ngoài mới bao lâu thời gian vui vẻ sau khi đột nhiên có người đưa ra nghi vấn nhiều nhất nhưng mà hai cách giờ tuy nói triệu phúc sinh còn không có trở về quỷ án phá giải tin tức còn không có truyền về trấn ma ti nhưng quỷ vực giải trừ đối với mọi người mà nói liền không thể nghi ngờ là tốt nhất nhắc nhở một có cơ hồ bao phủ toàn bộ huyện vạn an quỷ vực lại tại trong thời gian ngắn như vậy cấp tốc bị phá giải đây là huyện vạn an các đời trấn ma ti lệnh ti cũng khó khăn làm được sự t ì n h đại nhân thật như thiên thần hạ phàm triệu đại nhân là lệ quỷ khắc tinh huyện vạn an có triệu đại nhân tại thật sự là huyện vạn an tri phúc đám người dồn dập tán dương đều vui đến phát khóc đang vui vui ở giữa có người hô to vu láo ra thức tỉnh têu một tiếng này lời nói làm cho đám người càng thêm vui vẻ mọi người vội vàng chào hỏi c h ấ n ma ti tạp dịch đưa nước cấm tiến đến đem nguyên bản nằm ngửa trên mặt đất vu duy đức đỡ dậy đợi đến trương truyền thế đánh xe ngựa khi trở về s á t trời mấy có lẽ đã t o à n sáng tất cả mọi người tụ tại trước cổng chính đàm luận trận này bao phủ cả huyện thành quỳ vụ mang theo sống sót sau tai nạn may mắn l i ê n ngay cả chống vải trượng vu duy đức cũng tại mọi người nâng đỡ dưới kiên trì muốn tại trước cổng chính lúc đám người cùng nhau tiến lên phạm vô cứu chen ở phía trước nhìn thấy ca ca bình an trở về lúc không khỏi thật dài nhẹn thở ra bàng tri huyện phạm tất tử cùng trương truyền thế đều tại bốn người cùng đi cũng đồng thời mà về đại nhân chương truyền thế chỗ ngồi bên trên còn lưu lại lớn bãi máu tuy nói bị người vì cái gì lao qua nhưng vẫn như cũng nhìn ra được ngay lúc đó h ô n g hiểm chuyến này quỷ l a n g phong ấn n ớ i lỏng có lệ quỷ khôi phục hơi kém có đại sự xảy ra triệu phúc sinh nhìn thấy vây tới được đám người thản nhiên nói một tiếng đám người nghe xong quỷ l a n g phong ấn n ớ i lỏng trên mặt vui mừng ảm đạm đang muốn nói chuyện lại nghe triệu phúc sinh nói bất quá ta đã đem phong ấn nặng mới bù lại lệ quỷ đã bị chấn áp chí ít trong vòng một hai năm sẽ không lại xảy ra vấn đề nàng như vì mọi người bổ một châm thuốc trợ tim khiến cho đám người vừa mừng vừa sợ phạm có đ ố tất tử giải thích nói đại nhân lần này tiến về huyện bảo chi thu phục cha mẹ của nàng phạm vô cứu con ngươi dục lại một chút liền hiểu hắn lời nói bên trong ý tứ triệu thị vợ chồng lệ quỷ đã đạt hai cấp đại nhân đánh lạc cấn hơn xa năm ngoái ngân cấp đại tướng chu đại nhân là cấn phạm tất tử lớn tiếng mà nói hai cấp quỷ ấn bình thường lệ quỷ sẽ bị triệt để áp chế mọi người tương lai thời gian rất lâu đều không cần lại lo lắng quỷ lăng sự t ì n h thú n g chi triệu phúc sinh chỉ cần còn đang huyện vạn an cái này phong ấn tùy thời có thể bổ quỷ lăng sự kiện như vậy sẽ không lại một lần phát sinh uy hiếp chúng tính mạng người đa tạ đại nhân đại nhân cứu được tính mạng của ta ô ô ô cảm giác cái này một chương quá độ chương viết không phải rất thuận sửa một chút sửa đổi một chút cũng không rất vẹn toàn ý gần nhất giống như lại lâm vào khang c ự làm công trong trạng thái ta đến chậm rãi điều chỉnh nàng ngầm đầu hướng c h ấ n ma ti phía trên nhìn lại chỉ thấy kia lúc trước giống như phủ một lớp bụi mịt mở vết bẩn tấm biển chẳng biết lúc nào lại bị đánh bóng một chút phía trên c h ấ n ma ti ba chữ đã mơ hồ có thể thấy được thấm chiêu bài này nghiệm chứng suy đoán của nàng triệu phúc sinh lộ ra nụ cười đám người vây quanh triệu phúc sinh tiến vào c h ấ n ma ti tin tức tốt từng cọc từng cọc t r u y ề n đến trừ v u duy đức may mắn còn sống bàng c h i huyện cũng nhận được sư ra để cho người ta truyền đến hồi phục nói là phu nhân thần trí khôi phục chỉ là trải qua cái này một cọc quỷ họa về sau nói là ngực vẫn buồn bực đau nhức tinh thần không đủ nàng hoàn toàn không nhớ rõ trước một đêm trải qua. k đối, đối với bàng chi t huyện tới nói hắn vốn cho là huyện vạn an chỉ sợ là hắn tương lai nơi tán thân lúc này vị này già chi huyện lại cải biến ý nghĩ cảm thấy huyện vạn an nói không chừng là mình lên như diệu gặp gió điểm xuất phát mà thôi có triệu phúc sinh tại hắn tại huyện vạn an nhậm chức trong lúc đó nói không chừng sẽ càng an ổn một chút chỉ cần chuyên tâm làm tốt nội chính không dùng lo lắng quỷ họa liên tiếp phát sinh sự tỉnh hắn nghĩ tới đây kích tình tỏa ra không lo được ngồi lâu thừa dịp tất cả mọi người tại hướng triệu phúc sinh đưa ra cáo tử đại nhân đã cái này hoặc quỷ án đã chấm dứt ta muốn t r ư ớ c mang đ á m người hồi nhà cửa Quỷ án kết án nhưng còn có rất nhiều nhàn việc vặt cần phải xử lý triệu phúc sinh muốn tại huyện vạn an thoải mái tay chân hắn liền phải làm cho tốt phụ trợ làm việc lần này quỷ họa chết không ít người hắn cần một lần nữa thống kê trong huyện bách tính danh sách chỉnh lý ra người chết danh sách lại nghĩ biện pháp để cho người ta đem những n à y người chết an táng xuống đất được triệu phúc sinh gật đầu cân bạc người đến tiếp sau báo ra số lượng giao cho phạm đại ca chính là lần này quỷ án đại nhân lao tâm lao lực đã cứu ta tính mệnh ta nguyện ý quên ra hai lượt bạc để mà an táng người chết có hắn mở miệng trước còn lại thân hảo nông thôn phú hộ đều đều nhất nhất lên tiếng phạm tất tử đem mọi người đưa ra chấn ma ti lúc sắc trời đã gần đen lần này trời tối cùng trước hai đêm khác biệt k huyện ô không n nay g biết phải có hay h đêm bảo ạ n chi triệu trở về sau nàng tổng cộng còn có hai ba trăm bốn mươi ba điểm công đức mời ra môn thần cùng nương đóng thần ấn hết thể hao tốn một năm trăm điểm công đức mà sau bởi vì quỷ lăng quỷ án khiến cho bách tính chết một bộ phận ảnh hưởng này dân tâm khiến nàng lại bị khấu trừ năm trăm điểm công đức cũng may quỷ án thành công bị giải quyết nàng cuối cùng thu được ba bán thưởng nói cách khác bây giờ triệu phúc sinh trong tay hết thể có được ba nghìn ba trăm bốn mươi ba điểm công đức bây giờ địa ngục đã mở ra hai tầng mà tầng thứ ba cập đệ hai cách thần vị thì đều phân biệt cần mười nghìn điểm công đức ai triệu phúc sinh thở dài một cái xem ra xử lý q u ỷ án còn cần càng thêm ra sức mới được nàng liên tiếp làm hai cọc q u ỷ án tuy nói cuối cùng hữu kinh vô hiểm thuận lợi hoàn thành nhưng tinh thần g i rời lại là thực sự lại thêm đêm qua cùng xe q u ỷ cùng ở một đêm triệu phúc sinh một đêm đều ê m đ không có nghỉ ngơi tốt lúc này vừa về tới địa bàn của mình g i rời sông lên đầu nàng rất nhanh ngủ thật say đợi đến tỉnh lại lần nữa đã là sắc trời sáng do thời điểm bên ngoài truyền đến đinh đinh ken ken tiếng đánh triệu phúc sinh nghe xong thanh â m này tê cả ra đầu phút chốc ngồi dậy tiếp lấy lại có hô phòng giam thanh â m vang lên đem đinh đinh ken ken đánh mang đến dư quý cảm giác tách ra triệu phúc sinh lúc này mới nhớ lại quỷ lăng bản án đã chấm dứt những n à y tiếng đánh cũng không phải là quỷ lăng lệ quỷ làm ra tiếng vang nàng mở cửa phòng hôm nay huyện vạn an là cái khó được thời tiết tốt ánh nắng thẳng chiếu xuống đến nàng híp hạ con mắt phủ viện bên trong tạp dịch nghe được vận động báo biết phạm tất tử biết được nàng thức tỉnh phạm tất tử vội vàng chạy tới cùng nàng nói ra đại nhân bảng chi huyện đã tới nói chuyện đồng thời phạm tất tử vây vây tay ra hiệu bọn tạp dịch đưa tới nước nóng sớm cho kỳ thiện nàng thấu miệng sau trà sát đem mặt phạm tất tử mới nói ta cùng vô cứu ngày hôm nay đem bảo đỉnh đường dạo qua một vòng đầu này đường phố trừ lao trương chu lão bản quá tải q u ầ y hương đến bên ngoài cơ hồ đều đóng nói cách khác những n à y cửa hàng từ một loại ý nghĩa nào đó là vô chủ triệu phúc sinh đi vào đại hán triều thời gian một tháng còn là lần đầu tiên nghe được chấn ma ti trước cửa con đường này danh tự nàng nhẹ gật đầu uống ngụm nước trà phạm tất tử lại nói điệm qua về sau b lại nói có triệu phúc sinh tọa chân chấn ma ti lấy nàng bày ra cường hát thực lực đừng bảo là cửa hàng sửa chữa qua chính là một gian nát hầm lò một năm thuê hai lượng bạc cũng còn nhiều người cấp làm vì chính là mua triệu phúc sinh che chở lần này vu đức duy tao nộ quỳ họa chính là ví dụ tốt nhất chuyện này kiên định huyện vạn an lưu lại phú hộ thân hảo nông thôn nhóm trái tim bọn họ sống nhiều năm như vậy chỉ sợ là không có hưởng thụ qua lệnh ti dạng này săn sóc chỉ cần triệu phúc sinh còn không có triệt để mất k h ô n g chế những người này chỉ sợ là sẽ không bỏ nàng mà đi cho nên đại nhân chính là không tốn nhiều tiền cái này cửa hàng cũng có thể thuê phạm tất tử nói đến đây triệu phúc sinh liền rõ ràng hắn lời nói bên trong ý tứ không vẫn là đẩy ngã trùng tu phạm tất tử sắc mặt dừng một chút trên thực tế triệu phúc sinh trả lời là tại hắn dự liệu bên trong nàng n g ư ờ i này có chút cổ quái đã không phải hoàn toàn có đức độ hạng người thời khắc tất yếu cũng sẽ đối người uy bức lợi dụng tính tình cường thế xuất thủ lúc không chút nào mềm lòng có thể hết lần này tới lần khác làm việc lại như là có chính nàng một bộ chuẩn tắc có chút hoa làm bạc địa phương nửa chút cũng không móc chỉ là trùng tiến sẽ hao phí thời gian dài sẽ ảnh hưởng đại nhân đến lúc đó cửa hàng cho thuê thời gian phạm tất tử trả lời không dùng lo lắng triệu phúc sinh l ắ t đầu trước tu một nửa một nửa khác trước thuê ra đồng thời đem ra vào lộ ra tu nàng nghĩ đến mình hôm qua đi đường khi trở về một đường phi nhanh thảm trạng mặt đều bị điên tái rồi tương lai huyện vạn an nhân khẩu càng nhiều cũng nên cùng cái khác huyện văn lai đường đã sửa xong hướng đến người mới sẽ thuận tiện một chút là phạm tất tử gật đầu chỉ là như vậy vừa đến khả năng bạc không quá đủ yên tâm đằng sau huyện bảo chi sẽ còn lại cho tiền đến triệu phúc sinh nghĩ đến đêm qua đánh xuống môn thần lập ấ n có lần phạm tất tử khoe miệng giật một cái cũng nhớ tới đêm qua nàng đánh xuống quỷ ấn trong lòng hơi động đại nhân ý tứ là ngươi muốn tại trịnh phó lệnh trên thân đánh xuống quỷ ấn đem trong cơ thể hắn lệ quỷ phong bế nếu như trịnh hà giao ra được đại giới triệu phúc sinh cười tùng tìm đáp phạm tất tử lúc đầu chỉ là thăm dò được nghe lời này một chút kinh ngạc đại nhân thật có thể đem trong cơ thể hắn quỷ phong bế đại hán triều bên trong ngự sử lệ quỷ có thể đặt xuống quỷ lạc ấn không ít người tỉ như các nơi c h ấ n ma ti nghĩa trang chính là từ triều đình thống nhất điều động người đổi tà ma ấn chấn áp nhưng là ngự quỷ người ngự sử lệ quỷ phẩm dai càng cao thì càng dễ mất khống chế đổi tà ma lạc ấn cũng là ngự sử lệ quỷ hành vi một trong sử dụng số lần càng nhiều ngự quỷ người vẫn sẽ lâm vào trong hiểm cảnh cho nên triều đình trên thực tế cũng biết có thể dùng đổi u tà ma ấn phương thức làm dịu ngự quỷ người lệ quỷ khôi phục nguy cơ nhưng so với đại hán triều c h ấ n ma ti rất nhiều ngự quỷ người tới nói có thể đạt tới đổi u tà ma ấn cấp bậc không có chỗ nào mà không phải là tướng cấp nhân tài từ thực lực tác dụng cùng hy hữu độ tới nói sự tồn tại của những người này xa so với phổ thông lệnh t i muốn chân quý được nhiều còn nữa nói lệ quỷ cũng không phải thuần hóa động vật cái nào sợ sẽ là ngự sử lệ quỷ người cũng chưa chắc có thể đem lệ quỷ hoàn toàn trừng khống có khi đóng dấu tại quỷ lăng cũng sẽ có thất bại thậm chí mất khống chế nguy cơ thống chi là tại sống trên thân người đổi tà ma ấn mà triệu phúc sinh lời nói bên trong ý tứ là trịnh hà chỉ cần có thể trả giá đắt nàng nguyện ý ngự xử lệ quỷ lực lượng vì trịnh hà phong ấn quỷ vật đương nhiên triệu phúc sinh nhẹ gật đầu phạm tất tử vẫn không dám tin có thể kể từ đó đại nhân ngươi không sợ lệ quỷ mất khống chế sao ta có nắm chắc tạm thời sẽ không mất khống chế đương nhiên cũng sẽ không cần tính mạng hắn triệu phúc sinh tự tin đạo chỉ cần phong thần bảng v ấ t còn nàng điểm công đ ứ c đầy đủ vì trịnh hà ngược đánh cái quỷ ấn phong bế lệ quỷ là lại chuyện quá đơn giản nếu thật là dạng này phạm tất tử thì thảo nói kia trịnh hà chỉ sợ đem tiền quan tài móc ra cũng cam tâm tình mượt đâu nói xong hắn lại lắc đầu không không chỉ trịnh hà nếu như tin tức một lan truyền ra không biết có bao nhiêu ngự quỷ người nguyện ý tiến về huyện vạn an rất nhiều ở vào lệ quỷ khôi phục vùng ven người sẽ nghỉ trăm phương ngàn kế cầu triệu phúc sinh hỗ trợ đóng dấu đến lúc đó huyện vạn an sợ rằng sẽ so hiện nay huyện bảo chi còn muốn màu mỡ cường thịnh được nhiều chờ quỷ vụ tán một chút cũng nhìn trịnh hà lúc nào xuất ra nổi thẻ đánh bạc triệu phúc sinh cười nhạt một tiếng phạm tất tử xứng sở chỉ chốc lát hồi lâu sau hắn biến sắc biểu lộ trở nên càng thêm cung kính đúng rồi đại nhân trừ bàng chi huyện tới bên ngoài xin cơm ngõ hẻm bên kia miếu phu tử bên trong lưu nghĩa chân cũng mời nha môn người đưa lời nhắn đến đây nói là muốn mời ngươi có thời gian liền đi qua một chuyến triệu phúc sinh nghe xong miếu phu tử b à chữ trong lòng giật mình chuyển lời nhắn người nói hắn gấp không cái này thật không có chuyện tin người chỉ nói đại nhân có thời gian rút sạch đi qua một chuyến là được rồi phạm tất tử nói hắn vừa nói như vậy triệu phúc sinh trong lòng ngược lại nắm chắc xe quỷ nguyên bản dừng ở bốn mươi năm trước lưu thị từ đường xe quỷ tồn tại phá vỡ xin cơm ngõ hẻm cân bằng khiến cho miếu phu tử lâm vào trong nguy cơ ma huyện bảo chi một nhóm về sau xe quỷ lại được vời cách huyện vạn an Miếu p hai u tử h cái quỷ h ẳ người là lần nữa lâm vào lẫn vào một t nữa nhau n chế ước r ạ thái, l u muốn muốn sau nghĩa chân hẳn là đã nhận ra điểm này, muốn tìm mình thương nghị. vẫn hắn, chút ra Ta vừa vẫn có việc là đã điểm tìm tìm bất t về g i a nói đi qua nhìn một chút. Phạm tất tử nhẹ gật đầu. Hai người qua nhìn nhẹ n chút. Phạm một tất tử gật xong chính sự đến đến đại sành lúc bàng c h i huyện đã đợi chờ một hồi lâu hắn biết triệu phúc sinh trải qua mấy ngày nay mấy ngày liền b u ô n ba nhất định là mệt mỏi bởi vậy sau khi đến liền một mực ngồi ở trong sành trờ lúc này gặp một lần triệu phúc sinh bàng c h i huyện liền lộ ra nụ cười đại nhân đêm qua người bị chết danh sách đã sửa sang lại tổng cộng tử vong bảy mươi sáu người hắn nói đến tử vong nhân số trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng bây giờ huyện vạn an trong thành khu phần lớn phòng xá đã bỏ trống rất nhiều người sớm liền chạy ra huyện thành lưu lại nhân khẩu vốn cũng không phải là rất nhiều bây giờ lại chết bảy mươi sáu người liền bàng c h i huyện đều có chút đau lòng những người này mỗi người đặt mua con tải chọn đất hạ táng mỗi người tốn hao trí ít một tám trăm linh văn tiền thương đương bạc chính là mỗi người thân hậu sự hẹn cần một tám l ư ợ n g bạc tả h ư u mà tất cả mọi người hết thể hạ táng thì cần muốn hơn một trăm l ư ợ n g bạc số tiền này nhìn như không nhiều nhưng đây chỉ là một cọc quỷ án mang đến ảnh hưởng huyện vạn an quỷ vụ không dứt tương lai quỷ án sẽ chỉ càng nhiều không ít lại triệu phúc sinh một khi mở cái này đầu tương lai lại xuất hiện cùng loại bản án vẫn cần phủ nha thu thập giải quyết tốt hậu quả chứ những n à y hạ táng chi tiêu bên ngoài huyện nha mời sai người làm việc cũng phải xuất tiền những n à y cộng lại đều không phải cái số lượng nhỏ mời người nâng quan tài nhìn thi đây đều là suối q u ẹ y sự tình mỗi người mỗi ngày ít nhất phải cho hai mươi văn tiền bảng chi huyện bên người đi theo sư r a cũng mở miệng nói chúng ta buổi sáng khi đi tới hỏi qua trường sư phụ gần đây huyện vạn an phong bế trong tay hắn vật liệu gỗ hàng tồn không nhiều còn phải hướng ra phía ngoài đặt hàng chỉ sợ chờ nhiều như vậy quan tài vận chuyển đến huyện vạn an cũng cần hơn một tháng công phu lúc này chính vào tháng tám thi thể m u ộ n cất giữ lâu như vậy không thể được chỉ có thể trước an táng một nhóm mà không đủ quan tài thì hướng trong huyện một chút bách tính trong nhà m g ự a trong nhà có chút lợi nhuận nhân ra chỉ cần có lao nhân đều sẽ có sớm chuẩn bị quan tài tập t ụ mượn trước về sau trả lại đem thi thể lần l ư ợ t hạ táng dạng này cũng có thể giảm bớt nhân thủ chi tiêu sư gia nói kể từ đó chúng ta có thể đem chuyện này đổi tại trong vòng nửa tháng xong xuôi nhưng ta đêm qua cùng trướng phòng tiên sinh tính qua chỉ là nhân công chi tiêu liền đạt năm trăm l ư ợ n g triệu phúc sinh nghe đến đó trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt nhiều như vậy sư gia nhẹ gật đầu ngươi có suy nghĩ hay không qua đổi cái phương thức mướn người đâu triệu phúc sinh hỏi bàng c h i huyện cùng sư gia liếc mắt nhìn nhau một chút trần trờ nói đổi đổi cái phương thức mướn người không sai triệu phúc sinh gật đầu giả thiết một người một ngày thuê cần hai mươi văn tiền ít nhất phải thuê nửa tháng một người như vậy chi tiêu chính là ba trăm văn tả h ư u đối với sư gia nhẹ gật đầu triệu phúc sinh cười cười dạng này chi phí quá cao lại thụ dạng này thuê người ngày thường liền vô sự bốn phía lót lắc làm vi ệ c vặt trong nhà sinh kê không ổn định dạng này tiền tới quá nhanh ăn bữa trước không có bữa sau ăn bữa hôm lo bữa mai nàng nhớ tới lúc trước tại mạnh bà quầy hàng bên trên hút cháo lúc gặp được mấy cái dành đến vô sự du côn lưu manh lúc ấy gặp nàng lẻ loi một mình không biết trời cao đất rộng nghĩ đối nàng độc t ủ đằng sau thì bị mạnh bà d ọ đi triệu phúc sinh nói chúng ta đổi mà cùng những người này ký cái khế ước đem bọn hắn chiêu nhập nha môn làm tạm thời làm việc thiết lấy cương vị lấy m ỗ i tháng tám mươi văn lương đồng thuê chỉ cần có công việc ổn định tại bọn họ sẽ vì cơ hội này cố gắng phấn đấu à cái này bàng chi huyện cùng sư ra một chút ngu ngơ ở n g một trăm ba mươi b ố trên một trăm ba mươi lăm trong thôn t ư hình bàng chi huyện như có điều suy nghĩ đại thụ khải ngộ tuy nói thời gian dài đến xem chúng ta bỏ ra lương đồng càng nhiều nhưng trước mắt chi tiêu nhưng là giảm bớt một khi đem người c h i ê u đến như vậy nguyên vốn cần dự chi mỗi người ba trăm văn bang chi, chi huyện lo lắng đến kích động cùng sư ra đi đưa tiến hai người bọn họ triệu phúc sinh lúc này mới ra hiệu phạm tất tử chuẩn bị chống không hồ sơ chuẩn bị đem mấy ngày nay hai cọc quỷ án ghi chép hai cọc phạm tất tử hậu chi hậu giác ý thức được tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong hắn lại thấy tận mắt triệu phúc sinh liền làm hai cọc quỷ án huyện bảo chi quỷ án ngươi từ đầu tới đôi đều rất rõ ràng đem đi chép tốt sau đó cho ta xem qua là được rồi triệu phúc sinh nhấc lên huyện vạn an quỷ lăng vụ án lúc trầm ngâm chỉ chốc lát về phần huyện vạn an cái này có quỷ án trước định nghĩa làm hại cấp trở xuống s á t cấp phía trên quỷ án đi quỷ lăng lệ quỷ phẩm d a i dù nói không có đạt tới họa cấp phía trên nhưng lần này quỷ án lệ quỷ giết người pháp tắc đặc thù lấy thanh âm truyền lại phương thức tiêu ký người bị hại dễ như t r ở bàn tay tại ngắn ngủi hai ngày bên trong giết chết bảy mươi sáu người may mắn triệu phúc sinh về tới kịp thời nếu là tại huyện bảo chi lại chỉ hoãn một ngày cái này có quỷ án sợ rằng sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả đến lúc đó chết nhân số liền xa không chỉ cái này bảy mươi sáu người là phạm tất tử nghe được họa cấp phía dưới sát cấp phía trên thời điểm run lên trong lòng nhưng hắn nửa chút do dự cũng không có chính mắt thấy cái này quả quỷ án quỷ dị ly k ỳ chỗ để hắn đối với quỷ lăng cái này quả quỷ họa lòng còn sợ hãi thậm chí còn cho rằng triệu phúc sinh ước định quá bảo thủ vừa giữa trưa phạm tất tử cùng triệu phúc sinh đều tại ghi chép ngày gần đây cái này hai quả quỷ án mà chấn ma ti bên trong tất cả mọi người tại khí thế ngất trời bận rộn phạm vô cứu tìm công nhân chuẩn bị đem bên đường cũ nát vô chủ cửa hàng dỡ bỏ cả ngày bảo đỉnh đường chuyển đến loảng xoảng k e n k e n và vang những ngày vang động thậm chí đã dẫn phát phụ gần một chút người dạn dị hiếu kỳ chú ý huyện vạn an nguy cơ một trừ trong huyện người cảm ứng được ngắn m g i an toàn về sau trong vòng vài ngày có lẽ là sắc trời khôi phục dĩ vang ban ngày dài đêm tối ngắn tiết tấu rất nhiều người không tiếp tục cảm ứng được tồn tại nguy hiểm lại thêm bảo đỉnh đường náo nhiệt trong huyện dần dần cũng bắt đầu có người ra hành t ẩ u trong huyện khôi phục mấy phần n h â n khí thậm chí có chút hoang phế hồi lâu cửa hàng cũng đang thử một lần nữa khai trương đến đầu tháng chín thời tiết dần dần chuyển lạnh mà huyện vạn an đã lạnh rất nhiều người căng cứng tiếng lòng tạm thời buông lỏng đã nhập thu ban đêm đã có chút lạnh l é o ban đêm giáng lâm t h ô n thung lũng bên trong đen nhánh tính mịch đột nhiên khe núi chỗ sâu chuyển đến một đạo nam nhân khàn khàn gầm thét huyện vạn an chỉ hạ khoái lương trong thôn giết dâm phụ thanh môn hộ chấp gia quy chính môn phong cái này tiếng la một văng lên trong nháy mắt chuyển vào vân tiêu được bao quanh bởi các ngọn núi ở bà phía đặc thù địa hình đem cái này tiếng la phóng đại từng c ơ n hồi âm chuyển vào núi rừng hù dọa đại lượng dấu kín ở trong rừng t r í t ư c vũ cánh thanh rồn dập văng lên nguyên bản tính lạ khe núi bên trong đột nhiên có ánh lửa sáng lên trong đêm tối phá lệ bắt mắt sau đó trong ngọn lửa có người đi theo đang kêu g dép dâm phụ chấp da quy chính da phong trong khoảnh khắc vô số l ử a điểm giống như trong đêm tối tinh h ỏ a cấp tốc được thắp sáng khe núi trong thôn xóm một cái mặc vào không có tay áo choàng ngắn màu xám nam nhân trần trụi hai chân trong thôn bước nhanh hành tẩu hắn mặt m ũ i tràn đầy dữ tợn trên mặt có bóng loáng cái chán lấy khăn tay bao lấy tay trái cầm bó đuốc phải tay cầm đao dừng ở một gian phòng gạch n ó i lúc trước còn không có gõ cửa cửa liền từ bên trong được mở ra một người tuổi chừng bảy mươi người khoác khuôn mặt nghiêm túc lao đầu nhi lộ ra khuôn mặt nhìn thấy nam nhân này hung thần á c sát bộ dáng quắt to một tiếng k h ó i lao tam ngươi muốn làm gì lục thúc muốn ta nói trực tiếp một đao giết tiện nhân kia chính là cần gì làm những phiền thoái này sự t ì n h bằng bạch tra tấn người đâu cái kia một tay cầm đao một tay cầm bó đuốc k h ó i lao tam nghe cái này thành ý vỉa lao đầu nhi nói chuyện không khỏi phàn nàn nói bây giờ còn muốn nàng sống lâu một chút thời gian n g ư ờ i gấp cái gì được xưng là lục thúc lao đầu nhi nghe xong lời này chừng một chút mắt nếu như không phải ngươi trị g a không nghiêm ta k h o i lương thôn g a dạng này chuyện xấu chúng ta cần gì phải muốn trọng trấn gia phong ai ngờ tiện nhân kia dám trộn người mặt mũi tràn đầy giữ tận đại hán đích thì thầm một tiếng nhưng hắn ánh mắt dừng lại ở lão nhân xanh xám sắc mặt bên trên lập tức đem còn t h ừ a nuốt về trong bụng chuẩn bị xong chưa lục thúc hỏi một tiếng đưa nàng trói tốt k h ó i lao tam gật đầu k h ó i thường lưu đâu lục thúc lại cao giọng hô một câu nghiên kỷ của hắn tuy d à i nhưng trung khí m ư ờ i phần cái này k h ó i lương thôn cũng không lớn trong đêm lại c ự c can tĩnh hắn một hô k h o i thường lưu thanh âm chuyển rất xa không bao lâu có người cao giọng trả lời một câu lục thúc ở đây thường ngay lúc này người trong thôn cũng sớm đã chìm vào giấc ngủ. mà lúc này trời tối người i ê n thời gian dường như tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi cái gì nghe được khoái thường lưu trả lời lục thúc trên mặt lộ ra vẻ hài lòng hỏi lại lồng heo chuẩn bị xong chưa t i ê n tâm đã chuẩn bị thỏa hô đức tử mấy người bọn hắn cùng một chỗ mang lên tam ca cửa nhà vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội lục thúc trên mặt vui mừng đem dựng ở đầu vai y phục kéo một phát hô một tiếng đi hắn kéo ra đại môn đang muốn phóng ra bước chân trong phòng đột nhiên có người chào hỏi một tiếng đương ra k h á i lao tam đưa trong tay bó đốt dâng lên ánh lửa đem lục thúc trong phòng chiều sáng chỉ thấy một cái tóc bạc trắng lao phụ nhân từ trong nhà bước nhỏ phóng ra tới nàng hơi có chút lưng quòng trên mặt khe danh tu n g hành mang theo sầu khổ chi sắc gọi hàng thời điểm nàng nhìn thoáng qua k h ó i lao tam k h ó i lao tam liền cùng kính nói lục thúc đ ư ơ n g kia lục thúc đ ư ơ n g hướng hắn miễn cưỡng lộ ra cái nụ cười gật đầu tiếp lấy lại nhìn về phía lục thúc đương ra nàng hô một tiếng muốn nói lại thôi kia lục thúc gặp nàng chỉ h â người lại không ra lập tức không kiên n h ẫ n được nữa đem ý phục giắt có lời cứ nói không muốn ấp p h ấp úng lục thúc nương liền lại g ư ơ n g mắt nhìn một chút k h o i lao tam ám chỉ tâm ý hết sức rõ ràng k h ó i lao tam lập tức bị mày trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng lục thúc liền quát tháo không tính nói nữ nhân chính là ở không đi gây sự k h ó i lao tam chúng ta đi là k h ó i lao tam lên tiếng kia lục thúc nương liền thở dài đương ra thật muốn thật muốn đem mãn chu nương nhét vào lồng heo ngâm xuống nước sao kia k h ó i lao tam nghe xong lời này lập tức nắm đấm đều xếp chặt lục thúc nương biết hắn không nghe được mình lời này nhưng nàng nhớ tới nữ nhân kia ánh mắt lộ ra vẻ thương hại lại rất sợ trước mặt lao đầu nhi đã nhìn ra chỉ thật là mạnh mẽ nhịn xuống giết người bất quá đầu chạm đất nàng phạm sai lầm đưa nàng đưa nàng giết cũng là phải cần gì phải đi một mặt này lục thúc lương k h ó i lao tam mắt to trở lên g i ậ n quát to một tiếng ngày hôm nay lời này coi như ta không nghe thấy qua bằng không thì ta lao tam đệ đệ ngươi tính tình ngươi cũng rõ ràng nàng ngàn sai vạn sai tổng sinh m a n chu nể mặt m a n chu cũng nên cho nàng cái này cái thể diện kia lục thúc lương tuy nói gặp k h ó i lao tam sắc mặt khó coi nhưng vẫn kiên trì nói vài câu nhưng nàng mấy câu nói đó không chỉ không có đem k h ó i lao tam q u y ê n n ủ ngược lại làm hắn càng thêm nổi giận hắn thần sắc hôm ác mặt tia thân màu ra sơ l ư c sâu xuyên áo chẳng ngắn lộ ra cánh tay lúc này dưới sự kích động dơ đ a vùng trên cánh tay gân xanh đều chống đi lên nhìn mười phần d o a người n thể diện chỗ ngươi tiện phụ cũng xứng có thể diện hắn hét lớn gả tiến vào ta khoái lương thôn còn dám bất an tại thất ném ta khoái ra người mặt mãn chu nếu như hiểu chuyện cũng phải biết mẹ nàng chính là loại này nên bầm thây vạn đoạn tiện nhân nói xong vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu lại nói tiện nhân kia dám t r ọ n người cái này mãn chu có phải là nhà ta láo năm loại còn không biết đâu nói không sai l ụ c thúc hét lớn một tiếng loại này chuyện xấu không muốn che còn muốn gọi người trong thôn đều xem cho rõ giám phạm dâm tiện nữ nhân chính là như vậy hạ chẳng nên nhét vào lồng heo ngâm xuống nước nói xong lại không nhịn được mắng quốc có quốc pháp gia có gia quy một mình ngươi lao thái bà không hiểu liền im miệng tốt ta khoái lương thôn mấy trăm năm t ậ p t ụ nữ nhân phạm nhận d â m t ặ c liền nên đi tông pháp chế độ nói xong hắn s o n g mi đ ư n g đấy đem người trong nhà đều kêu đi ra mọi người cùng nhau vây xem tiện nhân nhét vào lồng heo ngâm xuống nước thế nhưng là lục thúc nương còn muốn nói tiếp cái gì lục thúc một tiếng quát trói t a i nhanh đi ngươi dài dòng nữa có tin ta hay không đánh ngươi vẫn là ngươi cùng tiện nhân kia vẫn lai、like, cũng dính không tốt thói quen lão phụ nhân bị hắn một mắng nơi nào còn dám nhiều lời tuy nói trong lòng vẫn cảm thấy m ư ờ i phần ấ y n ấ y bất an lại đành phải thuận theo nghe lời của lão đầu vào phòng bên trong không bao lâu trong phòng cả một nhà người đều bị kêu lên có thể nhìn ra được cái nhà này bên trong lục thúc quyền uy nắm nhất người người đối với hắn m ư ờ i phần tôn trọng trong nhà l ã o tiểu toàn đều đi ra lục thúc mới hài lòng gật đầu hô một tiếng đi một đoàn người trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p xuất phát đi vào một gian phá thấp phòng xá cửa ra vào lúc này cái này phá phòng cửa đã bị rỡ xuống một cái tuổi trẻ thiếu phụ bị trói gô bị ép quỳ gối phá cửa trước nhỏ trên đê nàng đầu tóc dối bời đầu đầy làm á u y phục bị xé mở lộ ra bộ ngực trắng phao pháo dĩ vãng không yên lặng nhỏ đập lúc này đứng đầy người có nam có nữ tuổi trẻ già c ù n g thiếu đều gặt ra náo n h i ệ t giống ngăn tết nhìn xem một màn này nữ nhân cực lực còn lưng phía sau lưng muốn che giấu mình bị giật ra y phục nhưng nàng càng là nhúc ních k i a sẽ rách y phục liền n ư ớ c đến càng lớn lúc này biết xấu một vị phụ nhân thử cười ngươi nhanh khi còn sống làm sao không biết xấu nói chuyện nữ nhân tuổi chừng bốn mươi một đôi mắt căm ghét nhìn chằm chằm nữ nhân này nhìn nàng có thể cảm giác được chung quanh không ít nam nhân trẻ tuổi chính v ụ n trộm lấy khỏe mắt liếc qua nhìn c h ầ m c h ầ m nữ nhân này nhìn tuy nói người người mặt ngoài đều phỉ nhổ cái này phạm vào n h ẫ n dâm tặc nữ nhân nhưng các nam nhân sau lưng thân bên trong ánh mắt lại mang theo như lang như hổ thân sắc nữ nhân miệng bị lấp đầu gỗ phòng ngừa cắn lơi ư tự sát lúc này nghe được có người giận mắng chỉ c u n g phía sau lưng ô ô thở dốc nữ nhân kia nắm đ ấ m bóp trên mặt lộ ra vẻ hung ác tiến lên túng tóc nàng ép buộc nàng đem mặt nâng lên đưa tay đang muốn đem bàn tay đánh xuống đột nhiên có người hô một tiếng lục thúc đến, đến rồi n g h e xong lục thúc tới nữ nhân kia ánh mắt lộ ra tiếp nối t h ầ n sắc ngượng ngùng đem nữ nhân dối bởi tóc dài buông lỏng mặc nàng như bùn nháo ngã xuống đất tiếp lấy đám người hướng kia lục thúc một nhóm n ê n h đón tiếp lấy khoái tam cũng tới vừa vặn cùng một chỗ thương lưu thương lưu có người hô phía ngoài đoàn người đột nhiên truyền đến trả lời tới tới tránh ứng ra lồng heo ở đây đám người nghe xong lồng heo tới vây chật như đêm cối đám người lập tức tránh ra một cái thông đạo một cái đầu đầy loạt phát lưu lại một mặt dối bởi sợi dâu nam nhân cùng mấy người trẻ tuổi một đạo nâng một cái cùng loại kén hình dài hơn lồng trúc xuất hiện tại phá thấp trước phòng Thôn một dân gặp một lần chết lồng, lập tức lục ầ n lồng, hưng phấn. chết tức lập l thúc vừa mới nói xong ánh mắt lãnh khốc nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất giống như chó chết nữ nhân vị này khoái ngũ nương tử loạn phát che mặt giống như là khí tức hoàn toàn không có dám vẽ hắn cười lạnh một tiếng nói lột xem ý của nàng đưa nàng cất vào lồng heo bên trong cái này vừa mới nói xong lúc trước còn an t ĩ n h không một tiếng động nữ người nhất thời kịch liệt dãy r u ộ n trong miệng phát ra ô ô thanh âm đám người lập tức hưng phấn mọi người xông lên trong khoảnh khắc đem nữ nhân lột được trần truồng như nét h heo con đưa nàng đưa vào lồng trúc đưa nàng nâng lên hướng bờ sông đi lục thúc lên tiếng mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng nam nhân đem xếp vào nữ nhân lồng heo nâng lên đám người hô hào khẩu hiệu hoảng hoảng du du đứng dậy ngoài phòng mười phần náo nhiệt trước chuẩn bị trước đánh nữ nhân trẻ tuổi cái tát phụ nhân chẳng biết lúc nào đã vào phòng bên trong trong phòng cũ nát gì thường không có cái gì ra dáng đổ dùng trong nhà ra ngoài một cái nát lò đất một cái v n g nước bên cạnh r á c chất thành mấy cây bóp tủi trong phòng một chương cũ nát v á n rưởng mấy cây gậy trúc chống lên vết bẩn cũ nát mỗi sổ sách một cái nam nhân chân trần hoành nằm ở trên giường hướng ra ngoài đưa chân còn dính vút bùn nữ nhân thấy tình cảnh này khuyên hắn nói khoái la o ngũ ngươi cũng không cần q u á thương tâm nữ nhân kia bất an tại thất bên ngoài thông đồng h ắ n tử có thể là người tốt lành gì cái này cũ thì không đi mới thì không tới nàng trần an không bao lâu lại có mấy người tiến đến làm dịu nam nhân đang khi nói chuyện bên ngoài lục thúc thanh em vang lên k h o á la ngũ ngươi còn không mau một chút ra chúng ta muốn đi bờ sông mấy cái an ủi nam nhân nữ nhân nghe xong lời này lại sợ lại hưng phấn liền vội vàng đứng lên kia nguyên bản nằm ở trên giường nam nhân cũng đi theo một thùng n gục bỏ lên ta mau mau đến xem tiện nhân kia hạ tràng mấy người cùng đi ra bên ngoài người gặp bọn họ vừa ra tới liền r ơ i lên lồng heo tiến lên giết tiện nhân thanh môn hộ chấp gia quy nhét vào lồng heo ngâm xuống nước chính môn phong tiếng gọi tiếng bước chân từ từ đi xa kia cũ nát trước cửa phòng lúc trước còn đầy áp cả người trong chốc lát lại người không phòng chống chỉ lát lại đầy đất xốc xếp dấu chân nữ nhân ô ô thanh biến mất an ủi âm thanh tiếng gọi cùng gầm thét đánh chửi thanh đều biến mất không bao lâu yên lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong phòng kia cũ nát ván rừng dưới đột nhiên t r u y ề n đến tất tắc tiếng vang một cái tiểu tiểu cái bóng từ dưới giường leo ra trong tay nắm chặt một nhánh khô héo nhánh nhà đứa trẻ xoa ra đầu trong bóng đêm tả hữu bỏ lên mấy cái trong lỗ mũi t r u y ề n đến hô hô hấp khí thanh vang sau một hồi khá lâu dường như không có nghe được m ù i vị quen thuộc nàng nho nhỏ thanh â m hô câu nương trong phòng không có hồi âm trong lồng thạch đầu đeo nữ trong n nhân chậm rãi không vào nước bên trong sắp gặp tử vong thời khắc trong lồng nữ nhân bắt đầu bản năng giấy rủa mặt sông nổi lên vận sóng chung quanh nước bởi vì lồng trúc chìm vào mà nổi lên đục đầu ù ngục ù ngục bong bóng tuôn ra người c r u n g quanh đều cảm thấy dị thường hưng phấn đám người không hẹn mà cùng hô to thanh n u ô n hộ chấp gia quy chính m ô n phong nhét vào lồng heo ngâm xuống nước các nam nhân càng hô càng hưng phấn các nữ nhân nhưng là đang kêu lời nói thời điểm lại ẩn ẩn cảm thấy sợ hãi trận này nghi thức mặt ngoài nhìn là xử tử khoái ngũ n ư ơ n g tử trên thực tế nhưng lại chấn nhiếp toàn bộ thôn nữ tính hẹn nửa k h ắ c đồng hồ về sau trước mắt bao người trong nước b ọ t khí dần dần biến mất chiếc lồng chìm xuống bên trong nữ nhân cũng đã bị chết đ u ố i lục thúc hài lòng nhẹ gật đầu thường thụ lấy đám người cung kính mà lại vẻ mặt sợ hãi con sông này là thượng gia giang chi nhánh chắc hẳn sẽ rửa sạch trang thị trên thân khúc thiết hắn đang muốn lại nói hơn hai câu đột nhiên di lục thúc có người dường như nhìn thấy cái gì hoảng sợ hô một tiếng ưng ngô cục mặt sông truyền đến dòng nước nổi lên tiếng vang lục thúc sắc mặt quái dị quay đầu hướng giữa sông nhìn lại chỉ thấy lúc trước đã bình tĩnh mặt sông chẳng biết lúc nào lại lại bắt đầu lại từ đầu nổi lên lại bọt khí càng ngày càng nhiều giống như là dưới đáy nước có người tại kịch liệt dây rồi lấy sóng nước à o cào rung động phát ra kịch liệt tiếng sóng chẳng biết lúc nào khoái lương thôn bờ sông tiểu lâm bên trong đột nhiên đã tuân ra sương mù nhàn nhạt, nhạt lúc trước vây xem một trận hình phạt đám người lúc đầu hưng phấn đến mồ hôi nhãy lại lúc này sương mù vừa ra một cỗ sơn phong dọc theo bờ sông rừng cây hô hô thổi tới. đám người d ơ trong tay bó đuốc bị cái này gió quét qua ánh lửa đều đẻ ép mọi người phía sau lưng phát lạnh đều cảm thấy một cỗ thấu triệt đáy lòng hàn ý phát lên l ú c thúc vậy vậy trong sông là cái gì phía dưới chẳng lẽ có đại ngư a mọi người mồm n ă n miệng mười thảo luận cái này trang thị chính là cái cá thối tố nát vừa vào nước liền đưa tới đại ngư gặp ăn đám người lúc này còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề còn đang vui vừa người này vừa mới nói xong những người khác đi theo cười to rất không thích hợp có người mắt sắc đã ý thức được không đúng có cái gì không đúng hẳn là trang thị chết không nhắm mắt còn dám náo quỷ sao một nữ nhân xem thường mà nói nàng phạm vào sai lầm lớn nơi nào có mặt đâu là ta làm loại này không muốn mặt sự t ì n h sau khi chết đều không mặt mũi nào gặp người ha ha ha ha, đám người chính cười ở giữa đột nhiên có người nói thật sự rất không thích hợp liên tiếp có hai người nói tình huống không ổn cái khác nói người cười cũng không biết tại sao luôn cảm thấy trong cổ căng lên lục thúc biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc chỉ thấy mặt nước ủng gục ủng gục thanh âm càng lúc càng lớn trong sông bọn khí lăn lộn toàn bộ mặt sông như là một nồi thiêu đến sôi trào nước sôi dưới mặt nước ẩn ẩn dường như có bóng đen tạ lúc trước còn gọi lấy khẩu hiệu nói đùa thôn dân chẳng biết lúc nào thu âm thanh cực độ an tính bên trong chỉ nghe được mặt sông sôi trào tiếng vang có người ở thời điểm này nuốt nước miếng một cái hiện đến mức dị thường trói thai đông đông đông lòng của mọi người nhảy ra bắt đầu tăng tốc có người nhát gan đã bắt đầu theo bản năng lưu lại đó là cái gì đột nhiên có người rốt cuộc nhẫn nhịn không được loại này quỷ dị trờ mặc m chỉ vào trong sông đặt câu hỏi là là cá là cá sao lục thúc trong thôn lục thúc nhất là đức cao vọng trọng người, người đều lấy ý kiến của hắn làm chủ bây giờ ra chuyện như vậy t dần dần lúc này g hắn đã ý thức được tối nay hành động chỉ sợ xảy ra vấn đề nhưng lục thúc dù có nhất định kiến thức cũng bất quá là cái sơn thôn láo giả kiến thức có hạn lại hắn cho là mình làm được không có sai bởi vậy cũng không e ngại thấy chung quanh nữ nhân đứa bé đều có chút sợ hãi liên quát vô tri phụ nữ trẻ em không cần loạn đảo mặc kệ là cái gì xuống nước đi xem một chút liền biết rồi hắn cái này vừa mới nói xong d ị vãng không thiếu được có người liền sung phong nhận việc tiến lên có thể tối nay thôn là tại tử hình trong sông vừa mới đẩy một nữ nhân xuống dưới che mất một cái mạng trong nước vừa mới chết qua người tất cả mọi người ngại xối quẩy, không nguyện ý xuống nước lục thúc thấy mình lên tiếng về sau không người trả lời trong lòng có chút nổi nóng không khỏi giận dữ đều là một đám vô dụng hèn nhát hắn mắng xong sau hô khoáy ngũ khoái bằng cử k h o i bằng trình hắn liên tiếp hô mấy người tên bị điểm tên k h o i ngũ đột nhiên khóc lui lại lục thúc ta không dám k h o i la ngũ ngươi cái này vô dụng cầu v ậ t lục thúc đột nhiên nổi giận ngươi ở nhà không quản được nữ nhân của ngươi bây giờ xảy ra vấn đề rồi mọi người giúp ngươi thu thập giải quyết tốt hậu quả để ngươi xuống nước đi xem một chút ngươi cũng không có can đảm loại chó như ngươi đ ổ vật còn có thể làm gì hắn cái này một mắng trong đám người mặt mũi tràn đầy dữ tợn khoái lao tam lập tức đứng không yên hắn vượt qua đám người ra hoán hận t r ừ n g mắt liếc bất tranh khí đ ệ đ ệ lục thúc ta tới hắn đưa trong tay bó đốt nhét vào k h o i lao ngụ trong tay sán tay á o dẫn đầu nhanh chân xuống nước hào h sóng nước phát ra dẫm đạp tiếng vang tối nay nước gấ khoái lao tam chính vào t r ắ n g n h i ê n huyết khí tràn đầy nhưng bị nước một chìm vẫn như cũng dùng mình một cái b à n chân bắt đầu rút gân t hắn ngược lại hút miệng khí lạnh dùng sức vịn mấy lần chân loại kia toàn tâm kịch liệt đau nhức mới dần dần tiêu di mà cái này thời gian qua một lát đám người gặp hắn xuống nước vô sự bị lục thúc điểm danh hai người lúc này mới đi theo xuống nước lúc này mặt sông bóng đen đã càng phủ vượt lên đến mấy người tay nắm hướng trong sông ở giữa bóng đen bước đi trên bờ sông người nơm nớp lo sợ có cái phụ nhân mặt m u i tràn đầy lo lắng hướng về phía khoái lao tam hồ đương ra ngươi phải cẩn thận a yên tâm không có chuy k h ó i lao tam lên tiếng mấy người tới gần bóng đen kia một bên ra ngoài sinh vật đối với nguy hiểm bản n ă n g dự báo ba người không hẹn mà cùng đứng đứng một lát chỉ thấy sông kia bên trong bóng đen tại ba người tới gần về sau cũng không lại hướng lên phủ cứ như vậy dập dần tại trong nước sông khác nào đấy sông trôi nổi tạo loại theo sóng nước dư vị mà có chút lớp bảy mà k i a như sôi như nước không ngừng buộc lên b ọ t khí cũng chẳng biết lúc nào biến mất mặt nước chỉ còn một vòng một vòng gợn sóng ở chung quanh ánh lửa chiếu d ọ i xuống chậm rãi hướng bờ sông hoán lại lái đi hẹn chờ giây lát không chuyện phát sinh không có chuyện chính là tốt nhất sự tình lục thúc căng cứng khỏe miệm đông lỏng trên mặt lộ r a nụ cười thản nhiên k h ó i lao tam cũng nhẹ nhàng thở ra tối nay sự tình thủy chung là chuyện nhà của hắn bây giờ ra dạng này ngoài ý mớn vô luận như thế nào tóm lại có chút xúi q u ỏ y khoe mạnh một cọc sự tình tiến triển đến bây giờ người trong thôn lấy làm kinh hãi lại kéo dài thêm chỉ sợ những người khác không hài lòng hắn nghĩ tới đây cả gan đưa tay đi sờ bóng đen kia xuống nước hai người khác đều tính lớn gan rồi có thể không biết tại sao hai người đều có chút sợ hai bóng đen kia hai người không ngờ tới k h o i lao tam dạng này g a lớn dám đưa tay nước vào bên trong đi sờ chính giật mình ở giữa chỉ nghe k h o i lao tam thở vào một hơi xì một tiếng phi nguyên lai là lồng heo nổi lên hắn c á i này vừa mới nói xong nguyên bản nín hơi ngưng thần đám người không tự chủ được đi theo giải t h ở hồn hển khẩu đại khí hại dọa ta một hồi nguyên lai là lồng heo nổi lên ta còn tưởng rằng là trong sông thành tinh quái ngư hoặc là sông yêu đâu các thôn dân ngươi một lời ta một câu thảo luận hô gió núi thổi qua tán cây bị phát động vô số lá cây rồn rập bị gió hái rơi nhanh cây lúc rơi xuống đất phát ra xa xa tiếng vang Lục thúc lúc t h ú c t ú c này lại bắt đầu cảm thấy có chút tà môn hắn không giống các thôn dân đồng dạng may mắn mà là nghe được lồng he liền vội vàng hỏi l ã o tam lồng heo làm sao lại nổi lên không phải là chiếc lồng mở ra trang thị thừa cơ chạy trốn hay sao trong lồng xếp vào một người sống sơ sở các thôn dân còn sợ nàng không chết lại cho lấp hai khối đá lớn đi vào tảng đá kia là trong thôn mấy cái tráng hán nâng lên chí ít có tốt nặng mấy trăm cân mang nữ nhân tuyệt đối có thể chìm đến đáy sông ở giữa làm sao lại thời gian qua một lát lại nổi lên mặt nước nghĩ tới đây lục thúc không khỏi sầm mặt lại quát hỏi là ai hệ lồng t r ú c cửa hắn lời nói bên trong ý tứ là ai nhân từ n ư ơ n tay vụ trộm thả đi trắng thị là khoái bạch xuyên có người gào to một tiếng tiểu tử này ngày thường liền ra nhìn chằm chằm trang thị nhìn chẳng lẽ động tà tâm nghĩ nghĩ tha cái này tiện phụ một mạng người nói chuyện vừa mới kể xong lục thúc hung tợn quay đầu nhìn chằm chằm một cái nam nhân nhìn nam nhân kia dáng người thấp bé v ề ngoài xấu xí nghe người ta điểm danh lui về sau mấy bước lúc hành tẩu bước chân đều có chút khả ậ h i ễ n g dường như có tàn tật nghe lời này liên tục k h o á t tay lục thúc oan buồng à ta biết cái này trang thị cho người ghét bỏ cũng không kịp làm sao lại g i ú p nàng khó khăn đâu hắn kích động đến phun ra nước bọt k h o i lương thôn ra loại này chuyện xấu ta hận không thể nàng chết kia lồng kết đánh rất chặt không có khả năng giải、khai. ai biết một nữ nhân ngượng ngùng nói một câu ta xem các ngươi bình thường con mắt đều chằm chằm ở trên người nàng giống như miêu nhi gặp canh k h ó i bạch xuyên bị nàng vừa nói như vậy lập tức giận chính ngươi không quản được chính ngươi nam nhân ghen ghét nhà ngươi k h ó i bằng cử già nhìn lén nàng a lao nương xé ngươi miệng hai người cãi nhau bên trong gió đêm lại lần nữa phá đến hô cái này gió thổi qua rất nhiều nhân t h ủ sách bó đuốc trong nháy mắt ánh lửa bị ép diện bốn phía lâm vào h tám a cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện đem khoái lương thôn người dọa cho phát sợ đám người lên tiếng thét lên cũng may loại này bó đuốc là đặc chế gió thổi qua qua về sau bị áp chế hỏa diễm một lần nữa sáng lên quang lượng lại lần nữa xuất hiện tất cả mọi người sắc mặt tái xanh lục thúc thốt không được cơm ý lục thúc tay cũng bắt đầu phát run tối nay thực sự tà môn hắn hướng trên mặt đất nổ nước miếng h ồ lao tam đem kia lồng heo kéo lên đến ta ngược lại muốn xem xem có phải là kia trang thị ý nghĩ trốn ra chiếc lồng là khoái lao tam lên tiếng hắn đưa tay đi kéo kia lồng trúc vốn là nặng nhập nước sau càng là nặng nghề một mình hắn bắt lấy lồng trúc bệnh ở giữa khe hở đem dùng sức lôi kéo hai lần dòng nước bị rào động hình thành vòng xoáy đem kia lồng trúc một mực giống như ưu ám đáy nước chỗ sâu có một cỗ lực lượng khác đang cùng hắn đọ sức muốn ngăn cản hắn kéo đi lồng heo k h ó i lao tam không tin tả hô b ằ n g cử b ằ n g trình giúp ta phụ một tay mặt lộ vẻ vẻ sợ h ã i hai nam nhân nghe hắn chào hỏi vội vàng lên tiếng ba người hợp lực bắt lấy chiếc lồng đồng thời hô hào phòng giam dùng sức hướng bên bờ kéo vận có ba cái tráng hắn hợp lực lại thêm nước lực lượng nhờ đưa ba người kéo lấy lồng trúc chậm rãi tới gần đám người cách nham hẹn hai triệu địa phương lúc lồng trúc đã nổi lên mặt nước cách bị quấy đục nước sông trên bờ đám người có thể thấy rõ ràng trong lồng tình cảnh lồng heo cửa cũng không có như đám người đoán trước bình thường tàn ra lồng trúc bên trong co do một cái bị trói gô cuộn mình nữ người thân ảnh nữ nhân lúc này toàn thân chân trụi tóc thật dài như là d o n g biển bình thường dây dưa nàng trắng non đến giống như không có có một tia huyết sắc khiến cho người cảm thấy có chút sợ hai thân thể hai khối nặng đến mấy trăm cân cự thạch cũng ép n ệ n ở trong lồng đây cũng là lúc t r ư ớ c k h ó i lao t a m một người kéo không nhúc ních lồng heo nguyên nhân theo l y tới nói dạng này lồng heo hẳn là chìm vào đáy nước mới là làm sao lại đột nhiên hiện lên đến đâu thật là chuyện lạ lục thúc thì thảo nói nói xong hắn sờ mặt lại hỏi k h o i bằng cử b nàng chết chưa bị hắn điểm danh khoái bằng cử đứng tại lồng heo bên trái bưng vừa lúc cùng nữ đầu người phương hướng gần lục thúc hô đến tên hắn lúc người đàn ông này toàn thân lắp một cái hắn n à y thường nông nhàn thời điểm thích cùng trong thôn người phụ nữ nói chút lời nói thô tục treo ghẹo trang thị tại sinh thời hắn thường xuyên nhìn lén cũng nghĩ qua muốn đem nàng thu vào tay tại trang thị chuyện xấu lộ ra ánh sáng về sau đám người đề nghị muốn lột nàng y phục làm cho nàng không mặt mũi nào sống chui n ủ i ở thế giáp lúc h ắ n cũng rất là tích cực còn thừa cơ xuất thủ chiến qua tiến nghi lúc này trang thị thoát đến sạch sẽ chân chu không biết tại sao h ắ n ngược lại đá lục thúc ta không biết hắn lên tiếng lục thúc tức giận mắng khá lắm không có tiền đồ c ầ u v ậ t ngươi không biết ngươi liền đưa tay đi dò thám hơi thở trang thị đầu cách hắn không xa hắn đưa tay liền có thể đụng tới mặt của nàng có thể khoái bằng cử quay đầu nhìn thoáng qua lồng trúc bên trong nữ nhân tia tóc dài đen nhánh dưới đáy nước hạ yêu n h i ề u trải tản g ra h u y ể n như đáy nước tùy ý lan tràn cây rong p h ả n phất muốn c u ố n lấy thân thể của hắn đem hắn kéo vào vực sâu không đáy hắn đột nhiên từ đáy lòng sinh ra một loại âm thầm sợ hãi lắc đầu liên tục lục thúc ta không dám tốt ngươi cái khoái bằng cử bình thường trong thường trong gặp nữ nhân liền muốn chiếm tiện nghi trang thị ngươi cũng không ít nhớ thương này lại nói không dám tuy nói tối nay sự tình có chút t à môn nhưng nghi thức tiến triển đến bây giờ lại lại không có lớn chuyện phát sinh người trong thôn vô c h i thì không sợ lúc này thậm chí cười trêu chọc k h ó i bằng cử bây giờ nàng thoát đến trần t r ù t r ụ ngươi trước kia sợ là cầu đều không cầu được sợ cái gì cái gì bằng cử ngươi cũng dám một bên k h ó i lao tam nghe nói lời này giận dữ mà trong đám người k h ó i lao ngũ nhưng là hai tay lẫn nhau túi tại trong tay á o co lại cái đầu cùng cổ đối với đám người trêu chọc không dám lên tiếng chớ nói nhảm ta lúc nào lúc thúc bị đám người làm cho tâm phiền ý loạn hắn luôn cảm thấy chuyện đêm nay quá quỷ dị mà lúc này lại hiện quá mức bình tĩnh có chút rất không thích hợp nhưng hắn dù sao chỉ là sơn thôn láo giả kiến thức cũng không nhiều chính là ý thức được nguy hiểm lại nói không nên lời cái như thế về sau mắt thấy mọi người tại dạng này thời khắc mấu chốt còn đang cãi nhau hắn không nhịn được hô tất cả im miệng cho ta b ă n g cử người đem trang thị tóc đào lên nhìn nàng một cái mặt tìm kiếm nàng hơi thở mạch bác nhìn nàng chết chưa hắn có chút lo nghĩ bất an làm nhanh lên xong thu thập tốt đi về nhà đêm đã khuya n g một trăm ba mươi sáu chương một trăm ba mươi bảy chết không nhắm mắt lục thúc vừa mới nói xong đám người chính do dự ở giữa đột nhiên một người có mái tóc hoa dâm bị người trong nhà đỡ lấy lao phụ nhân cũng đi theo lên tiếng b ă n g cử xem một chút đi cái này tối như bưng mọi người ra rất lâu nhà ta lưu tài cũng buồn ngủ nên trở về đi nghỉ tạm mãi ta không khốn ta còn muốn nhìn bị nàng dắt trong tay đứa trẻ nghe nói lời này vội vàng phản bác nhưng nói còn chưa dứt lời liền bị lục thúc nương bịt miệng lại nàng trong thôn u y vọng không bằng lục thúc cao có thể lao phụ nhân này ngày thường thiện trí giúp người người trong thôn gặp nạn lúc nàng bình thường vui lòng hỗ trợ trong thôn đám người đối nàng hảo cảm cực sâu lúc này nàng một phát lời nói những người khác đi theo phiên thanh thúc giục người trong thôn đều đang ngó chừng trong nước ba người k i a khoái bằng cử chịu không được áp lực do dự một chút liền không cam lòng không miệng ý đáp một câu tốt t trước mắt b a người hắn xoay người đưa tay thân vào trong nước nhắc tới cũng kỳ khói chân liền bằng cử giấm ở trên g nước, trước đó tay đó p h bờ sông vợ của hắn đang nghe người ta trêu ghẹo hắn từng thèm nhỏ dãi qua trang thị về sau trong lòng thẹn quá hóa giận quái gở đâm hắn một câu người cái này bàn ư ơ n g k h ó i bằng cử ngượng ngùng chừng nàng một chút tiếp lấy quyết định chắc chắn đem tay trái sờ nhập lồng bên trong dây vào trang thị đầu một đại đầu bù phát vòng quanh dòng nước mà đến c u ố n lấy ngón tay của hắn dưới tóc dường như ẩn giấu đi một loại nào đó xâm nhiên ác ý khiến cho hắn không rét mà run phản phất có người kéo lấy tay của hắn muốn đem thân thể của hắn h ư ớ n g xuống t ú n k h ó i bằng cử run như c â y sấy đang muốn kêu thảm k h ó e mắt liếc qua lại nhìn thấy bên cạnh cách đó không xa đứng k h ó i bằng trình k h ó i lao tăng t ở trước lúc trước cái loại này ầm trầm cảm giác chỉ là hắn ảo rác trong lòng của hắn nhất định, đem hàm nam nhân cũng không dám nhìn tới trong lòng nữ nhân mặt bàn tay mỏ tới trang thị ngũ quan động tác này trang thị tại sinh thời hắn liền muốn làm có thể lúc này lại sờ lên lúc cũng không phải là hắn mấy lần n ử a đêm tỉnh mộng bên trong tưởng tượng đồng dạng mềm mại vào tay là một chương lạnh bớt mặt chết không đến hai khắc đồng hồ công phu trang thị mặt đã đã mất đi người sống có giãn mang theo một loại người chết đặc thù cứng ngắc băng lánh cảm giác t i u thanh tú cái mũi phản phất là trôi lao sẽ vết cắt ngón tay của hắn môi của nàng bên trong g i n g nói không chừng sẽ cắn đứt hắn con mắt của nàng có thể hay không mở ra vô số quỷ quyệt ly kỳ kinh khủng suy nghĩ hiện lên ở khoái b nhưng cũng may những n à y sợ hãi tưởng tượng cũng không có phát sinh hắn thuận lợi đẩy ra rồi trang thị tóc mò tới mặt của nàng nàng không n ú p ních như là một bộ đã bị đâm hầu mà chết keo an tính có do ngủ trong nước thiếu phụ chóc m ũ i đã không có hô hấp k h ó i bằng cử theo c ầ m của nàng trượt hướng cổ của nàng làn da của nàng âm lánh tinh tế nhưng hắn lúc này lại không tâm tư đi cảm ứng cái khác tiếng tim đập của hắn vội vội lại lớn huyết dịch tại thể nội nhanh chóng lưu tuân cơ hồ vượt trên ngón tay hắn cảm giác sau một hồi khá lâu hắn xác nhận trang thị đã không có mạch bác tiếp lấy mới ngẩng đầu nhìn về phía bên bờ lục t h u c mọi người run g i n g nói lục t h u c nàng ch t h ậ lần này khoái thai. lương thôn người đều bắt đầu cảm thấy sợ hãi rất nhiều người đánh lên chống nuôi quân không còn như lúc trước hành hình trước đồng dạng hưng phấn chỉ muốn tranh thủ thời gian xử lý xong những ngày việc vặt vãnh sau riêng phần mình về nhà khóa gấp đại môn l trong, trong bóng tối bên bờ điểm lấy ánh lửa tối nay khoái lương thôn người đều tới nơi này xem hình mọi người trùng trùng điệp điệp đứng tại bên bờ một dây lớn đốt lên ánh lửa hình thành một d lớn đốt lên ánh l ử h n h thành một hàng dài đem nửa bên cạnh bờ sông đều chiếu sáng ban đêm bờ sông bóng cây phản chiếu dưới tia nước bày biện ra một loại âm trầm quỷ lệ màu đen mà cái này đen dưới nước chết đi nữ ra người được không dĩ nhiên dường như sẽ phản ánh sáng tại cái này hát thủy phụ t r ở dưới bày biện ra một loại không rõ thảm đạm khí tước tóc thật dài như là linh hoạt r á nước vốn lượn lấy đem nữ nhân thi thể báo khỏa xoặt xoặt sóng nước nộp nạo k i a tóc dài cũng tại dưới nước vừa đi vừa về chập trờn nữ nhân trần trùi thi thể có thể thấy rõ ràng k h ó i bằng cử rốt cuộc không chịu nổi nội tâm áp lực ta muốn về trên bờ hắn quay người muốn đi gấp k h ó i lao tam đột như nói n các ngươi bung ô tay ta sẽ bơi ta đi đưa nàng mang đi càng sâu địa phương ta không tin tưởng nàng dám q u y phá、tốt. lục thúc nghe xong lời này lớn tiếng hô câu tốt lao tam nói đúng nàng trang thị đã làm sai chuyện nào có mặt biến thành quỷ chính là biến thành quỷ chúng ta cũng muốn hỏi một chút nàng làm sao dám cho k h ó i lương thôn bôi đen hắn thốt ra lời này xong nguyên bản sợ hai đ à n sen thôn dân lập tức lại tới tự tin đúng nàng trang thị trộm người liền là chết cũng là nên làm sao có mặt biến thành quỷ k h ó i lao tam dung khí đại thịnh hắn hướng k h ó i bằng trình k h ó i bằng cử hai người quát b u ô n g tay đợi hai người bung ô tay về sau hai tay của hắn nắm lấy lồng heo dùng sức đẩy về phía trước thân thể mượn cái này đẩy chi thế cả người như cá bình thường lao ra ngoài hai chân dùng sức đạp một cái mang theo lồng bên trong thi thể trong nháy mắt trượt ra đi hơn một triệu khoảng cách đợi cho giữa sông về sau hắn đem nhẹ b u ô n g tay mang theo thi thể cùng đại thạch chiếc lồng cũng không có như đám người trong tưởng tượng chìm vào đ á y nước mà là quái dị lơ lửng ở mặt nước ừng ngực ừng ngực lồng trúc tại mặt nước khẽ p h ồ n g chấm xuống như là vung vào trong nước dây câu bên trên treo phao trang thị thi thể một hồi bị hắt thủy nước hết đông nhiên lại nổi lên mặt nước nhìn thấy người run như cầy sấy l ụ c thúc lúc trước thật vất vả mới lấy hết dũng khí thôn dân thấy tình cảnh này lại bắt đầu tâm thấy sợ hãi có người hô lục thúc một tiếng nhỏ giọng mà nói dạng này cũng không phải cái biện pháp trang thị dù sao cũng là trộn người mà bị thôn chỗ lấy tử hình chuyện này tuy nói thôn dân tự nhận lẽ thẳng khí hùng có thể trang thị trộm hán tử lại không phải chuyện đẹp gì một khi lan truyền ra toàn bộ khoái lương thôn đều muốn trở thành chung quanh thôn c h ấ n trò cười c ò n sông này là thượng gia giang chi nhánh nếu như tùy ý trang thị thi thể dạng này nổi nếu là thuận dòng mà xuống đến lúc đó bị người phát hiện mặt của chúng ta đều muốn mất hết trong thôn tiểu tử đến lúc đó làm sao cưới vợ trong thôn phần lớn người là họ hàng gần cũng nên cùng ngoại giới thông hôn cái gọi là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyển nàng dặm nếu là thôn tình h u ố n bị người ta phát hiện đến lúc đó tuổi rất trẻ người đều muốn ở thân lúc thúc cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề xem ra cái này nước sông cũng chỉ không được cái này tiện v ụ lao đầu nhi cắn răng nói ra tiện nhân kia tại sinh thời không an phận chết cũng muốn tra tấn người đưa nàng kéo trở về hàn đoan trách hai câu về sau đột nhiên hô lao tam đem nàng kéo trở về đã nặng không được nàng đường liền đem nàng kéo trở về nghĩ biện pháp khác xử lý cái này một lát sắc trời đã m u ộ n nếu là lúc bình thường các thôn dân cũng sớm đã tiến vào m ộ ợ n đẹp tối nay lại bởi vì chuyện này trì hoãn đến nay không ngủ bờ sông nước lạnh lại trang thị thi thể chết sống nặng không vào đường thực chất chúng thôn dân dần dần liền có chút phập phòng k ô n g yên đều vội vã muốn rời đi nơi đây được nghe lục t h u ố c lời này có người liền biết tối nay không cách nào tùy tiện chuyện không khỏi lo lắng mà nói lục t h u ố c cái này xử lý như thế nào hẳn là còn muốn tìm khối mộ địa cho nàng hạ táng hay sao có người hỏi dạng này không khiết tiện nhân cái nào có tư cách n h ậ p táng kia xử lý như thế nào mọi người lao n h a o kia lúc trước lên tiếng về sau một mực không nói gì thêm lục t h u ố c nương đột nhiên thở dài nàng có chút thương hại nhìn thoáng qua trong sông thi thể lại lần nữa nói người chết vì lớn chết cũng đã chết rồi nhắc lại quá khứ ân đoán có gì hữu dụng đâu nàng ngàn không tốt vạn không tốt cũng vì lao ngũ sinh ra mãn chu đâu nói đến đây lão phụ nhân này trong lòng lấy làm kinh hãi quay đầu bốn phía nhìn à mãn chu đâu nàng cái này một hô lúc trước còn lo lắng đám người lập tức trì trệ không ít người tương hố lui ra phía sau tả hữu lẫn nhau nhìn không thấy được mãn chu lục thúc nương trong lòng cảm giác nặng nề hô to lão ngũ lão ngũ nhà ngươi mãn chu đâu lão ngũ ở đâu nàng sau khi hỏi xong đám người dơ bó đuốc tìm lửa này g đột nhiên có người hô lão ngũ ở chỗ này đây trơ mặt một bộ sợ hãi thái độ k h o i lão ngũ bị người đẩy ra lục thúc nương nhìn hai tay của hắn trùng điệm tại trong cửa tay áo nàng dâu chết rồi hắn cùng xem kịch trong lòng có chút không vui nhưng lúc này cũng không phải trách cứ hắn thời điểm lao ngũ nhà ngươi m a n c h ú đâu ai biết k h ó i lao ngũ chẳng hề để ý lên tiếng hắn bận thiệu trên m ặ t không biết từ nơi nào lao chút v ế t bẩn ý phục c ũ n g cú nát nhìn qua khó coi cực kỳ lục t h ú c nương suýt nữa bị câu trả lời của hắn sang đến hắn còn nói tia tiểu n h a đầu một mực là mẹ nàng mang theo có lẽ là tránh đi đâu rồi đi ngươi lục t h ú c nương bị hắn tức g i ậ n đến nói không ra lời đúng lúc này lục tục không nhị được nói đều chờ quấy giời ở mỹ đây là dáng những n à y thời điểm sau hắn có chút phiền muốn mà nói mãn chu lớn như vậy người không mất được trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết sau đó người trong thôn sẽ cùng nhau tìm mãn chu hắn giải quyết dứt khoát những người khác liền đều không nói thêm lời lục thúc nương trong lòng mặc dù nói lo lắng nhưng nàng cùng lao nhân này làm bạn hơn nửa đ ờ i người đối với tính nết của hắn hiểu rất nếu như mình lại khăng khăng hỏi tiếp sẽ chỉ đem hắn chọc giận ai nàng hít một tiếng chỉ là đáng thương mãn chu trở thành không có mẹ đứa bé bên này khúc nhạc dạo ngắn có một kết thúc một bên khắc khoái lao tam đem lồng heo bên trong nữ nhân đẩy vào giữa sông về sau lại nghe được lục thúc lên tiếng muốn đem trang thị thi thể kéo lên bờ hắn lúc này vừa mệt lại lạnh còn có chút sợ hãi hắn luôn cảm thấy kia một chùm lại dài lại loạn tóc dưới dường như có một song âm chầm con mắt đang ngó chừng hắn có thể lục thúc nói đúng hắn không thể đem trang thị thi thể cứ như vậy trần như nhậu ném ở trong nước như bị người nhìn thấy như cái gì lời nói đến lúc đó không chỉ khoái lương thôn chính là bọn hắn một nhà mặt cũng muốn mất hết nghĩ tới đây hắn lại cắn chặt răng bơi tới lồng heo bên cạnh đưa tay đem chiếc lồng bắt lấy một chảo này phía dưới khoái lao tam không biết có phải hay không bởi vì ngâm ở trong nước lâu thân thể mất ấ m cảm giác đến chiếc lồng này càng băng chấm hơn hai ắ n người có chút không đẩy được, liền cứ gọi tới bằng cử, bằng chính một một chút tới t gọi được, khói khói có cứ cử, phụ đẩy y h a người lúc đầu không nghĩ đáp ứng nhưng trên bờ lục thúc ánh mắt đang theo dõi lại thêm chuyện này kéo càng lâu càng tà môn mọi người cũng không nguyện ý ở chỗ này ở lâu lục thúc đã nói qua đem thi thể kéo vận sau khi lên bờ hắn sẽ nghĩ biện pháp xử lý dù sao cũng so dạng này n g â m ở trong nước không trên không dưới tốt hơn nhiều ba người tề tâm hợp lực đem thi thể lôi kéo lên bờ lồng bên trong nước rầm rầm dọc theo bên bờ chạy xuống trang thị quận mình thi thể giống như là cái con tôm a tĩnh nằm tại trong lồng sáu lục thúc làm thế nào k h ó i lao tam cũng đi theo kéo lấy nặng nề trên thân thể bờ hắn bình thường thân thể khỏe mạnh tinh lực dồi dào có rất ít ốm đau lúc này trong nước ngâm một trận nhưng có loại lực bất tỏng tâm cảm giác đại lượng dòng nước soạt từ trên người hắn rót vào ống quần mang cho hắn phiên bước lui ra phía sau suýt n ữ a c quẳng vào trong nước k h ó i lao tam thân thể ổn định lại miễn cưỡng lấy đi chân trần dâm ở bờ sông bùng não túi đầu xoay người lấy tay vặn chặt ống quần dùng sức vặn một cái soạt dòng nước bị chen đi ra cả người hắn trợt cảm thấy dễ dàng rất nhiều còn lại hai cái xuống nước thôn lân cận cùng tình huống của hắn không sai bị lắm hai người kêu hai bên cùng ủng hộ mới miễn cưỡng đứng vững. không đến mức ngã vào trong nước trên bờ người vây quanh một bộ bị chứa ở lồng heo bên trong thi thể đám người thương nghị muốn làm thế nào muốn ta nói b ă m cho chó ăn đốt đèn trời đi mọi người dồn dập nghĩ kế lục thúc nương cho bên trên lộ ra vẹ không đành lòng nàng ánh mắt dừng lại ở lồng heo bên trong nữ nhân trên người lép nép lép nép có hai tiếng kỳ quái tiếng vang chuyển đến không biết có phải hay không lục thúc nương lớn tuổi nhìn sai rồi nàng luôn cảm thấy nữ nhân kia thẩm thấu nước tóc đen giật giật a mãn chu nương có phải là còn sống nàng kinh hô một tiếng thốt ra lời này xuất khẩu có thể đem thôn dân chúng quanh dọa cái quá sức cái gì không chết lúc trước còn thương nghị muốn xử lý như thế nào thi thể người liền vội vàng lui về phía sau trang thị thi thể chúng quanh rất nhanh bị đưa ra một cái cự đại đất trống mặt đất chỉ còn sốc xếp dấu chân lục thúc b ồ i d ố i ở giữa cũng đi theo lui nhưng bờ sông lòng đất c h ớ t lớp niên kỷ của hắn lại lớn suýt nữa ngã sấp xuống nếu không phải thời khắc mấu chốt thôn dân đem hắn đỡ lấy hắn không phải bị chen ngã xuống đất bị người dẫm đạp không thể chưa tình h ồ n ở giữa hắn vội vàng hô mọi người đừng hốt hoảng người bị thấm nước vào bên trong lâu như vậy cái nào có khả năng không chết sợ nhìn lầm a lục thúc hy vọng tương đối cao hắn một phát lời nói tràng diện lập tức bị chấn chủ. lúc đầu muốn kinh hoàng trốn nhảy lên người chậm rãi dừng bước lại lục thúc nói đúng trang thị cũng không phải cái gì ba đầu sáu tay quái vật làm sao có thể dìm nước lâu như vậy còn không chết mọi người ngừng lại chậm rãi vừa quay đầu đám người lần nữa vây dựa vào đến nhìn chằm chằm trong lồng thi thể nhìn một mảnh t ĩ n h mịch â m thanh bên trong chỉ có trang thị trên tóc nước theo thi thể chạy xuống phát ra tất tắc tinh tế tiếng vang một vị phụ nhân thật dài thở dốc một hơi đang muốn nói chuyện nhưng vào lúc này chỉ nghe phốc phốc một thanh â m vang lên thanh â m này lúc đầu không lớn nhưng đêm xuống bên trên da hà bờ toàn bộ khoái lương thôn người đều ở chỗ này đám người lại nín hơi ngưng thần an tính dị thường thời điểm một tiếng này mảnh vang liền bị gấp đôi phóng đại trước mắt bao người rất nhiều người tận mắt thấy trang thị tóc giường như kén đ ô n g n ú p đ í t a a lần này trong nháy mắt sôi trào quỷ a có người phát ra l a n g lệ kế thảm không ít người cuốn b u í t dơ bó đốt xoay người bỏ chạy trong lúc bối rối đám người chen đẩy dấm đạp như con r u i không đầu giống như trốn đằng sau không ít không nhìn thấy trang thị tóc đ ô n g nhúc nhích người không do nội tình chính thanh tra cổ nhìn về phía trước lúc liền nghe được có người hô quỷ trời tối người yên thời gian đám người đi chính là tư hình trang thị cái chết cũng không quang i n h lại sau khi chết dường như chết không nhắm mắt từ khoái lao t a m mấy người mấy lần đưa nàng thi thể đẩy vào trong sông lại mò lên cử động có thể thấy được tối nay hành hình cũng không phải là rất thuận được nghe lại quỷ chữ xuất hiện đối với thôn dân tới nói kia là tương đương sợ hãi một chuyện rất nhiều người đẩy người đứng phía sau liền muốn trốn lúc này cũng mặc kệ xem náo nhiệt cũng không đói hoài tới bên người thân quyến bạn bè trong khoảnh khắc có chút phản ứng hơi c h ầ m người bị đẩy ngã xuống đất còn đến không kịp tiêu thảm đằng sau chạy trốn người liền một chân đạp trên tới mọi người loạn thành một bầy rất nhiều người thậm chí ném đi bó đốt chạy mà đúng lúc này cách thi thể gần nhất khoái lao tăm cũng chính mắt thấy trang thị trong đầu tóc cô kén kia một chút nhìn thấy trên thân người chết động tính lúc dọa đến hắn suýt nữa bài tiết không kiềm chế trang thị là hắn em dâu cái này em dâu cái chết cũng có hắn nguyên nhân sự tình phát sinh lúc hắn cũng có chút sợ hãi có thể lớn nhất sợ hai không phải gặp quỷ đầu tiên tràn vào đầu ó c hắn là sự tình này về sau người trong thôn chỉ sợ muốn xếp h tối nay ra chuyện lớn như vậy như các thôn dân thật xảy ra chuyện mọi người khó tránh khỏi muốn đoán trách hắn nhà xem náo nhiệt người đương thời người ra sức không hiếm lạ nhưng mà cái này náo nhiệt nếu là biến thành thái h o ạ tình huống liền không đồng dạng vừa nghĩ tới hậu quả như vậy khoái lao tam mới là từ trong lòng cảm thấy sợ hãi loại này sợ hãi thậm chí vượt trên đối với lệ quỷ sợ hãi khiến cho hắn gắt gao đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích nhìn chằm chằm thi, thi thể nhìn bởi vậy hắn phát hiện trước nhất là lạ mượn chung quanh ánh lửa hắn phát hiện trang thị sợi tóc ở giữa giường như có cái gì tại trôi vào k h á i lao tam gặp một lần bóng đ sợ hai bị hắn tạm thời đ ẻ xuống hắn một cái bước nhanh về phía trước đào lên trang thị tóc một đầu s á m đen c ó n trắng bụng dài bằng bàn tay cá con bị lưới tại trong đầu tóc trang thị tại sinh thời kia lấy mái tóc liền rất tốt sau khi chết mái tóc dài của nàng loạt phiêu chỉ sợ loài cá tưởng rằng cây rong tiến vào sợi tóc bên trong lại bị người chết tóc dài vây khốn không được chạy không phải quỷ là cá là cá k h ó i lao tam có chút hương p h ấ n hô không phải cái quỷ gì là có cá chui vào trang thị tóc bên trong vừa mới là thứ quỷ này quay phá đường chạy lục thúc hoàng hốt chạy vừa bị người chen ngã xuống đất đầu góc c h á n g váng ở giữa nghe được có người lại hô. không phải quỷ không phải quỷ lời này ngược lại là nghe vào hắn thai bên trong k h ó i lao tam hô vài câu về sau bối rối đám người cuối cùng bình định xuống tới thật sự không là quỷ có người nghi hoặc hỏi một tiếng k h ó i lao tam mười phần khẳng định thật sự không là quỷ hắn nói xong tiến lên một bước lại lay trang thị tóc lộ ra trang thị bạch lý hiện thanh người chết khuôn mặt nàng tại sinh thời có chút thanh tú nhưng người sau khi chết cũng không t ố t nhìn nhất là nàng là bị người cưỡng ép ngâm nước mà chết trước khi chết ngầm đoán kia trên khuôn mặt lộ ra thanh khí nhìn thấy người toàn thân không được tự nhiên không phải quỷ coi như xong sớm đi đem thi thể xử lý ta nghĩ về nhà ta cũng muốn về nhà lục thúc đâu lục thúc ra chủ trì công đạo đi mọi người cãi nhau dần dần đã mất đi chấn định sông vừa bắt đầu sưng lên sương m g ủ sâu nặng rất nhiều người trải qua hai lần kinh hãi tâm tình thay đổi rất nhanh trên thân trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi đêm gió thổi qua cấp tốc liền đem thân thể người nhiệt độ mang đi k h ó i lương thôn người không nghĩ sẽ ở bờ sông tiếp tục dừng lại đám người bắt đầu tìm kiếm lục thúc lúc trước bối rối phía dưới không ít người không lo được lục thúc tồn tại lúc này rất nhiều người bị dẫm ngã xuống đất bị thường kinh hãi đều đang gào khóc trải ê n dên dị bị người nâng đỡ, liền lập tức có thôn dân mời hắn đất đỡ, thúc tức trì lục lập có chủ dị bị g mời i qua y ế t tốt Trải hậu quả. u q tối nay cái này số bị biến cố lục thúc cũng không tâm tình làm dư thừa hoa dạng đang muốn nói chuyện lục thúc nương liền dẫn đưa bé đi vào bên cạnh hắn nhỏ dọa khuyên đ ừ n g ra không nếu như để cho người nhập thổ vi an được rồi ta cái này tim có chút hốt hoảng mỹ mắt chực này cảm thấy phải có lớn chuyện phát sinh sớm đi trôn được rồi trôn không được k h o i lạo ngũ đột nhiên lớn tiếng hô hắn lúc trước lẫn mất không thấy bóng dáng gặp chuyện lúc cũng không dám xuất đầu lúc này vừa thương lượng trang thị thân hậu sự hắn lập tức liền h i ệ n thân không chính xác trôn thiện nhân kia d á m chồng người cho ta khoái ra bôi đen không thể chốt nàng nào có chuyện tốt như vậy lục thúc nương bị hắn tức giận đến n g n răng tức giận liền nói ngươi bây giờ nói những này có làm được cái gì ta nhìn dạng này là muốn ra thai họa lúc trước không dám xuống nước kéo thi khoái la o ngũ lúc này đối mặt lục thúc lời của mẹ lại có vẻ gì thường cố chấp hắn đem lồng ngực gỡn một cái xem thường phản bác có thể ra cái đại sự gì một cái phụ đạo nhân ra thật đúng là biến thành quỷ rồi nàng muốn thật thay đổi quỷ ta ngược lại muốn hỏi một chú hay không mặt đâu người lục thúc nương muốn mang hắn lục thúc lại tâm thần đều mệt hô một tiếng t ố t không được cơm ý hắn lau mặt ngồi dưới đất suy tư một chút trang thị chồm người dạng này chôn nàng s á c thực tiện nghi nàng hắn lời còn chưa dứt gặp lao thê đang muốn nói chuyện không khỏi cảnh cáo giống như chừng nàng một chút nhưng là tối nay mọi người d à y vò nửa ngày s á c thực cũng mệt mỏi không bằng mỗi người về nhà chuyện chút bó t u i đưa nàng thi thể đốt cứ như vậy mặc kệ trang thị sau khi chết là không là kẻ gây họa cũng xong hết mọi chuyện mọi người nghe xong lời này đều liên tục đồng ý nhưng mà cũng có nữ nhân yêu thương nhà mình tuổi cái này rõ ràng là nhà khoái lao ngũ sự tình tại sao lại muốn ta nhà g i a tuổi chính là được rồi đàn bà kiến thức đừng nói nhiều như vậy mau mau làm việc a lên sương mù sương mù có cái gì hiếm lạ hiếm thấy nhiều khoái mọi người ngươi một lời ta một câu riêng phần mình trở về nhà hoàn toàn không có cảm giác có đại họa trước mắt duy chỉ có lục thúc đ ư ơ n g nữ nhân phi p h à m giác quan thứ sáu làm cho nàng dự cảm đến trang thị ngầm đoán mà chết sợ rằng sẽ cho khoái lương thôn mang đến không tốt sự tình mỹ mắt của nàng một mực tật nệ nhìn thoáng qua ôm vào trong ngực cháu trai trong lòng mặc nhầm lấy trời cao phù hộ các thôn dân rất nhanh lục tục no ngoe ôm bó t u ổ i trở về nhiều người sức mạnh lớn không bao lâu liền xây dựng một cái bó t u ổ i tháp vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu đem thi thể ném vào bó t u ổ i tháp bên trong tối nay trang thị cái chết phát sinh mấy món q u á i sự mọi người thật không dám dây vào trang thị thi thể thế nhưng là tùy ý thi thể dạng này b ả y biện cũng không phải cái biện pháp sợ hai phía dưới ngược lại thúc phát ra đám người phi p h à m dũng khí khoái lao tam khoái bằng cử khoái bạch xuyên cùng khoái thường lưu bọn người đồng tâm hiệp lực đem lồng trúc chém tan đem trang thị thi thể từ đó lôi ra nói đến hết sức kỳ quái nàng mới bị chết chìm không lâu có thể thi thể lại dị thường cứng ngắc tứ chi của mình mấy cái đại nam nhân hợp lực muốn đưa nàng thi thể kéo đến r i a n g hắn ra nhưng cô lôi kéo bất động đám người đem hết tất cả v à liếng có thể kéo túm lại không giống như là một nữ nhân m ụ c thân phản cũng là một khối hình người t h ạ c h đầu nàng trước khi chết c o lại rất chặt hai tay quanh ôm ngực một cặp chân dài quá khuất giống như nghĩ đem chính mình trần trụi thân thể ngăn trở lục thúc khoái lao t a m mệnh mọi thở hồng hộp hô một tiếng kéo không n ú c ních coi như xong đưa nàng ném vào trong lửa trực tiếp đốt hắn lệnh khoái lao t a n mấy người như trút được g á n nặng liền đều hợp lực nâng lên trang thị thi thể một hai ba đám người hô hào phòng giam đi vừa mới nói xong thi thể dùng sức bị ném ra ngoài phanh ném vào trong đống tuổi châm lửa theo lục thuốc ra lệnh một tiếng tốt ít nhân thủ bên trong dơ bó đuốc ném vào trong đống tuổi theo bó đuốc ném vào hỏa d i ễ m v à n h gặp được bó tuổi liền đốt trong khoảnh khắc càng đốt càng lớn rất mau đem trang thị thi thể b à o không có mọi người thấy tình cảnh này trong lòng b u n g l ỏ n g giống như theo lấy ánh lửa cùng một chỗ giống như tất cả tội ác hóa độc sợ hai đều sẽ theo đám lửa này thay đổi một bó đốt phóng lên tận trời hừng hực ánh lửa giống như xua tán đi cái này vô biên đêm tối mang đến kiềm chế đem bốn phía chẳng biết lúc nào phát lên sương mù dậy đặc cũng bước lui sóng nhiệt theo lên hỏa diễm đập vào mặt đêm tối nay âm hẳn cũng cùng nhau đổi đi lần này tốt tất cả mọi người trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy tối nay sự tỉnh có một kết thúc nhưng vào lúc này trong hai của mọi người đồng thời đều rõ ràng nghe được một tiếng m ả n h vang tí tách đây là một tiếng giọt nước rơi xuống đất giọt vang phảng phất là cực tinh không trong núi một vũng ẩn tảng con suối có giọt nước nhỏ xuống thanh âm thanh thúy cực kỳ nhưng mà đây là bờ sông có tiếng nước không thể bình thường hơn được k cái này g g thôn n đây là có chuyện gì có người gặp ánh lửa một kiểu không khỏi lấy làm kinh hãi hỏi một tiếng lúc thúc phút chốc dùng mình một cái tiếp lấy lấy lại tinh thần có lẽ là nhà ai tuổi chiều rồi không nên a nhà ai ôm đến chiều tuổi a cố ý a có người bất mãn lầm ầm nhưng vào lúc này lục thúc nương trong tay n ắ m đứa trẻ đột nhiên nói mãi ta thế nào cảm giác ngũ thẩm tử thân thể giống như có chút đỏ tiểu hai từ ra ra ngươi có thể chớ nói nhảm lục thúc nương vốn là đã rất là b ấ t an lại nghe được đứa trẻ dạng này m ộ t d ả n g vội vàng liền chắp tay trước ngực chỉ lên trời l ệ hai lần đồng nôn vô kỵ đồng nôn vô kỵ các đại nhân tuy nói nhìn như không gì kiên kỵ mà dù sao giết chết người tối nay xuất hiện quỷ dị mọi người nhìn từ bề ngoài không sợ hãi kỳ thực người trong lòng người có quỷ không dám nhìn tới trang thị thi thể ngược lại là đứa trẻ vô tri không sợ tối nay sự tình đối bọn hắn tới nói chỉ là chơi vui vừa nóng n có, có đại nhân một hô những người khác lập tức cũng cố nén sợ hai hướng trang thị thi thể nhìn lại chỉ thấy tủi chồng phía trên trang thị thi thể co gió nốt lớn như vậy nửa ngày lúc trước ánh lửa lớn như vậy nàng lại ngay cả cọng tóc nhi đều rất giống không có tiêu h hủy nửa cái kia hút đã no đầy đủ nước tóc dài quấn rào lấy bao trùm thân thể của nàng tích tắc hướng xuống chạy xuống nước lúc trước đám người nghe được tích thủy âm thanh chắc hẳn chính là nàng tóc nhỏ xuống nước lúc chuyển tới mà kinh khủng nhất là thi thể của nàng tại nàng trước khi chết khoái lương thôn người vì trừng phạt nàng cố ý đưa nàng y phục luật sạch làm cho nàng trước khi chết xấu mặt tại người trước cho nên lúc này nàng sau khi chết đám người có thể thấy rõ ràng nàng tái nhợt làn da hỏa diễm l u n g khô về sau thân thể nàng bày biện ra một loại đỏ bừng như máu màu sắc cả người đã không còn giống như là thi thể phản cũng là một khối thời gian dài đưa thân vào trong lửa bị đốt đến đỏ bừng hình người bàn ủi lớn như vậy lửa không có đem nàng thi thể cháy hỏng lại đốt đến đỏ bừng l ạ i tóc của nàng còn đang tích thủy chính là lại ngu như l ợ n người đến lúc này cũng ý thức được ngáo quỷ h o à n g sợ đan sen bầu không khí trong nháy mắt bao phủ khoái lương thôn bờ sông người người đều mắt to trở lên không dám lên tiếng tên lạc mà đúng lúc này một loại khoái dị dính dính thanh bắt đầu vang lên phảng phất có người chân trần tại vũng bùn bên trong gian nan hành tàu đám người bởi vì sợ h ã i cực độ đầu góc trống giống thân thể cứng ngắc giống như đánh mất tất cả suy nghĩ năng lực hành động hòa diễn vẫn đang thiếu đốt có thể đã dần dần tải ép nhỏ hát vụ c h ẳ n g biết lúc nào bao phủ toàn bộ trên mặt sông phương thậm chí đem khe núi bên trong không lớn thôn trang cùng nhau bao phủ nhập trong đó bình bình bình lục thuốc tim đập như trống trầu nện chính thấp thỏm ở giữa đột nhiên chỉ nghe phanh một tiếng văn giòn g giống như có đồ vật gì nổ tung hòa diễm trồng lên trang thị thi thể tại hòa diễm dưới như h ò a tan nước é p hóa thành đậm đặc đến cực điểm hết u y dịch từng chút từng chút lưu tràn vào trong đống tuổi ở trước mặt mọi người biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tủi trông lửa trong nháy mắt d ậ tắt rất nhiều người trong tay giơ bó đúc trong khoảnh khắc cũng bị dậy đặc lệ quỹ sát khí nhào tắt trước mắt mọi người tối đen, đưa thân vào trong bóng tối. loại này đủ để đem người dọa đến hồn bay gan tán sợ hai phía dưới ngược lại tức đoạt phát ra tiếng đào tẩu năng lực người người như người dối bình thường đứng thẳng bất động nguyên đ ị a sau một hồi lâu một đạo trói hai kéo dài thanh âm rung động trong đêm tối bén nhọn vang lên như là một đạo đặc thù cảnh báo minh quỷ a quỷ a quỷ a a a a tiếng kêu t h n g thiết hóa thành thật dài hồi âm trên mặt sông vừa đi vừa về văng đẳng phản phất có người tại mặt sông ú hoán thở dài thanh âm kéo dài không thôi độc thực về khoái lương thôn dài rằng giặc đêm tối lúc này rốt cuộc tiến đến huyện vạn an bên trong triệu phúc sinh đã nghỉ tạm một tháng lâu lúc này đã mùng 7 tháng 9, thời tiết không còn nóng bức ngược lại mang theo một loại cuối thu khí sàng thoải mái dễ chịu cảm giác đây là triệu phúc sinh tự trọng sinh đại hán triều đến nay trôi qua nhàn nhã nhất thoải mái dễ chịu thời điểm tại cái này thời gian một tháng bên trong sắt vách huyện bảo chi lúc trước chúng đám thân sĩ đáp ứng hiến cho những cái tia vàng đã lục tục trở tới đây có tiền về sau huyện vạn an sửa đường t r ú n g kiến cửa hàng làm việc đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong ngày đó đáp ứng nàng muốn toàn ra chuyển nhập huyện vạn an từ nhã thần cùng mặt khác bốn vị thân hào nông thôn phủ ú cửa nha môn trước dần dần nhiều hơn mấy phần sinh khí triệu phúc sinh ngồi ở phủ nha bên trong bàng chi huyện sư gia cùng phạm tất tử huynh đệ trương truyền thế bọn người ngồi vây quanh tại bên cạnh nàng trừ mấy người kia bên ngoài còn có ngày đó cầu đầu thôn bên trong may mắn còn sống sót vo thiếu xuân cũng tại hắn ngày đó tại thế thân quỷ án bên trong bị trọng thương sau đến triệu phúc sinh đem hắn thu nhận sử dụng nhập chấn ma ti mà may mắn còn sống nuôi nửa tháng tổn thương đợi thương thế ổn định về sau bị võ an chấn phái người đưa vào trong huyện chính thức đưa về chấn ma ti thuộc dịch bên trong trải qua thế thân quỷ án về sau hắn tận mắt nhìn thấy m â u thân cái chết mình lại cựu tử nhất sinh võ thiếu xuân trở nên trầm mặc rất nhiều tiến vào huyện vạn an chấn ma ti gần nửa tháng cực kỳ ít nói đại đa số thời điểm chính là an tính đi theo triệu phúc sinh bên người trong đại sảnh bàng tri huyện mừng khấp khởi mà nói lần trước đại nhân nói phương pháp hay lắm lần này huyện vạn an quỷ lang đại án về sau huyện nha trung thiết tạp dịch cương vị ba mươi mỗi người mỗi tháng bảy mươi văn tiền bây giờ những người này vừa gọi liền đến còn đã giảm b ấ t đi trước kia lâm thời có việc lại vội vàng tìm người không tiện triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nàng khỏe mắt liếc qua rơi xuống a n tịnh đứng ở sau lưng nàng võ thiếu xuân trên thân từ hắn tiến vào huyện vạn an c h ấ n ma ti lên võ thiếu xuân vẫn là bộ g á n g này mẹ hắn chết đối với hắn đả kích rất lớn tuy nói tại cầu đầu thôn quỷ án bên trong trở về từ có chết nhưng thế thân quỷ vẫn ở trên người hắn lưu lại đáng sợ dấu vết võ thiếu xuân thân hơn phân nửa làn da bị bong ra từ màng lúc này khôi phục sau hình thành vết sẹo khiến cho hắn bộ hắn lại trầm mặc ít nói phủ nha bên trong rất nhiều tạp dịch đều có chút sợ hắn cái này khiến cho hắn lộ ra càng thêm quái vở thiếu xuân ngươi nói một người một năm thu nhập tám mươi b ố không văn tiền nếu như là ngươi ngươi có làm hay không nàng cố ý dẫn võ thiếu xuân nói chuyện võ thiếu xuân nghe xong nàng đặt câu hỏi không chút do dự đại nhân để cho ta làm ta liền làm hào tiểu tử chương truyền thế không để lại dấu vết lấy ánh mắt chừng võ thiếu xuân một chút một cái tay kéo lấy ghế dịch chuyển về phía trước một bước liên tục không ngừng nói đại nhân để cho ta làm ta cũng đi khô bất kể là cầu đầu thôn quỷ lăng mất không chế đều sẽ lao đầu nhi này tham sống sợ chết hiện ra đến phát huy vô cùng tinh t ế hắn lại lười lại sợ chết triệu phúc sinh không tin hắn muốn làm nhưng nàng cũng không có vạch trần trương truyền thế mà là cười nói ta nói không phải ta phân phó mà là một năm cho người tám mươi b ố không văn lương đồng các n g ư ơ i chơi không làm tiệc không làm t r ư ơ n g truyền thế đầu giao như đánh trống trầu co lại đầu ngón tay tính một năm mẹ gần chết mới tám mươi b ố không văn tiền không làm không làm ta trước kia mở ra tiệm quan tài tử một năm có thể kiếm mấy trăm lượng mặt dòng mấy trăm lượng triệu phúc sinh có chút ngoại ý muốn ngồi ngồi dậy nhìn lao đầu nhi này một chút sau đó nàng giống như là nghĩ đến cái gì lại lần nữa dựa vào về trên đế kiếm chính là lòng dạ hiểm độc tiền kia sao có thể chứ t r ư ơ n g truyền thế có chút t r ộ t dạ đạo hắn hiển nhiên cũng nhớ tới mình lần thứ nhất cùng triệu phúc sinh liên hệ nếu như không phải một lần kia hắn chủ quan tiếp theo bị triệu phúc sinh bắt được cái trôi kéo vào c h ấ n ma thi lúc này còn không biết nhiều tiêu g i a o tự tại ha ha ha triệu phúc sinh cười một tiếng không có để ý hắn quay đầu lại nhìn về phía võ thiếu xuân thiếu xuân có làm hay không võ thiếu xuân nghĩ nghĩ nếu như cầu đầu thôn không có nháo quỷ ta muốn làm mẹ ta hai năm trước liền đang nói cha ta chết sớm không chút lưu lại cho ta tiền hắn nhấc lên mẫu thân lúc sắc mặt biến hóa kia chết lặng ánh mắt dần dần thay đổi lộ ra mấy phần vẻ thống khổ nàng tại sinh thời thường xuyên nghe ngóng phụ cận thôn xóm cô lương lại tại hỏi thăm lễ hỏi tiền lúc ấy võ thiếu xuân nương mười phần tiết kiệm là trong thôn nổi danh keo kiệt trong thôn nhà ai ném điểm g a o héo nàng đều nô nhặt người khác có khi t r ư ớ n g mắt nàng lựa đi lên còn muốn phát sinh cãi vã ta biết nàng vất vả trước kia không hiểu chuyện cùng người đi chạy qua hàng bị mẹ ta biết rồi lên mặt đ ồ n đánh ta nói lây không phải đứng đ ă n kiếm sống bị triều đình bắt được là muốn chặt đầu hai phạm một mặt lãnh、đạo. Chương、truyền thế cũng đối v õ thiếu xuân đau khổ xem thường tại dạng này thế đạo bên trong mỗi người đều trôi qua không dễ dàng trừ phải đối mặt quỷ họa còn có thể đứng trước trong sinh hoạt đủ loại phiền phước võ thiếu xuân lúc đầu lời nói không nhiều lắm nâng lên chết bởi b à n tay lệ quỷ mẫu thân mới nói thêm vài câu lúc này thấy mọi người không có hứng thú hắn thức thời được miệng đang muốn bay l ư n g đi nháy hạ con mắt nhịn xuống thương cảm lúc lại nghe triệu phúc x i n h nói hoàng cương thôn nàng lệnh võ thiếu xuân mật người liền muốn nháy ra trong ánh mắt nước mắt động tắc đều dừng lại có chút ngoại ý muốn hỏi đại nhân làm sao biết ngươi để cập qua hai lần triệu phúc sinh nhìn xem hắn hơi kinh ngạc mặt nói ra ta lúc ấy liền muốn hỏi ngươi đi hoàng cương thôn làm cái gì kiếm sống nhưng về sau thời cơ không đúng lại thêm thế thân quỷ quậy phá trí nhớ của nàng nhận biết lần nữa bị thiết lập lại liền quên lãng hỏi lại mà phía sau nhớ tới lúc quỷ án phá giải võ thiếu xuân trọng thương triệu phúc sinh lại một mực bận rộn liền không có cơ hội nhắc lại võ thiếu xuân đi vào huyện trấn ma ti về sau triệu phúc sinh nhìn ra được trong lòng của hắn buồn bực không vui cũng không có chủ động nói qua cầu đầu thôn sự tỉnh bây giờ chính hắn nhắc lên nàng thuận thế liền hỏi ngươi đi hoàng cương thôn làm chính là cái gì mua bán nàng hỏi như thế lập tức đem võ thiếu xuân thương tâm đều đánh tan hắn lộ ra mấy phần xấu hổ cùng vẻ bối rối theo bản năng nhìn một bên ngồi bảng chi huyện một chút đại nhân không phải đang hỏi thu nhập à hắn nói nhỏ đạo p h ú c phốc chương truyền thế n h ị n không được cười triệu phúc sinh cười tủm tỉm nhìn hắn dù sao đều là nói chuyện phiếm ta nghĩ ở đâu liền hỏi ở đâu chuyện công tác sau đó trò chuyện tiếp ngươi nói cho ta một chút hoàng cương thôn đi hàng tuột ta võ thiếu xuân bất đắc dĩ gật đầu trải qua cái này quáy dày một cái trong lòng của h ắ n cực kỳ bi ai bị bỏ đi hơn phân nửa hoàng cương thôn sự tình với hắn mà nói không lớn hảo quang là mất đầu mua bán nhưng hắn bây giờ gia nhập trấn ma ti trong huyện b à n g c h i huyện cũng là trấn ma ti thượng khách cái này có ọ quá khứ chính là nói ra b à n g c h i huyện nhiều nhất quát tháo hắn một trận không có khả năng đem hắn bắt đi c h ậ t đầu vừa nghĩ như thế võ thiếu xuân tỏa ra rút khí nói ra đại nhân hoàng cương thôn phía sau có một tòa núi hoang nghe nói vài thập niên trước có một trận mưa to trên núi xuất hiện đất đá trôi trong thôn không ít phòng xá bị chìm đang cứu người đào ra sàn thời điểm có người đào được vàng bạc châu báu nói là từ trên núi bị lao xuống nói chuyện đến tiền tài tất cả mọi người tới hào hứng võ thiếu xuân lại nói người trong thôn về sau liền không lo được giải nguy cứu người đ i ệ u như ong vỡ tổ chui vào trong rừng phát hiện trong núi có rất nhiều mộ mà tổ tiên không biết là năm nào trôn những n à y trong mộ có không ít vật bồi táng bởi vậy hoàng cương thôn người thường xuyên chui vào sơn giã bên trong đi đ à o mộ mà đại hán triều minh lệnh cấm chỉ đ à o nhân tổ mộ phần một khi bị bắt được từ xử phạt nặng hoàng cương thôn người làm ra là phạm cấm sự tình đào trong mộ trôn cùng vật về sau còn phải nghĩ biện pháp tột tay đem những n à y không thể lộ ra ánh sáng vật chết bán thành tiền thành tiền tài bởi vậy liền có đi hàng thuyết pháp trong thôn người đào được bảo bồi đáng tiền phải nghĩện pháp vận đến địa phương khác đi bán cho kẻ có tiền đổi thành tiền tài nhưng thế đạo này gian nan khắp nơi đều là thổ phỉ những ngày thổ phỉ cơ hồ đều là cùng đường mạt lộ cùng hung cực các tri đồ tạo thành bàn theo tại trong núi rừng ngày thường cấp đường dưới núi bách tính cùng qua đường người đi đường trở thành đại hán triều các châu huyện trừ quỷ họa bên ngoài một mối h ỏ a lớn hoàng cương thôn năm đó phía sau núi xuất hiện đại lượng mồ mả tổ tiên sự t ì n h tuy nói trong thôn người cực lực d i u dếm có thể người trong thôn có tiền khó tránh khỏi sẽ lộ tài kể từ đó liền sẽ dẫn tới người có t â m nhìn trộm cho nên hoàng cương thôn người xuất ngoại hành tàu lúc đều sẽ thành quần kết đội nhất là xuất hàng thời điểm càng làm muốn thuê đại lượng thôn dân hạ thủ dạng này hành tàu mới an toàn ta nhìn ta nương trước kia tổng lo lắng ta cưới vợ một chuyện tuổi nhỏ vô c h i thời điểm đã từng đi qua mấy lần hàng sau bị mẹ ta đánh trở về hoàng cương thôn phạm nhân chính là đại tội trừ trộm mộ bên ngoài đồng thời còn có tự mình đi hàng những bạc này lai lịch không rõ lại lánh các nơi nha muôn thuế bị bắt được hẳn phải chết không nghi ngờ kỳ thật mẹ ta quá lo lắng nàng chính là không đánh ta ta làm xong hai lần đó cũng không định lại cùng võ thiếu xuân hồi tưởng quá khứ biểu lộ có chút tấm ức bàng chi huyện nghe được loại này kiếm sống biểu lộ có chút xấu hổ Hắn là người đọc sách, tính tình thanh chấn phần người bên trong nói người lớn là biết ti đọc có thanh cao tự một mặt, tuy nói biết chấn ma ti người phần lớn thuộc ma vì ề ô hợp chi chúng, nhưng nghe thiếu nhất hoạt chút khinh thường. Nhưng lại trở ngại triệu phúc sinh thân phận, một mực tại cương ép trước có mực cương loại lại ngại triệu tại lại. đến xuân lên này động, vẫn nhẫn võ v mặt trở một ở cái gì triệu phúc sinh ngược lại là không có bởi vì võ thiếu xuân cử động mà khinh thị nàng hiếu kỳ hỏi là không đủ tiền sao loại này quá khứ không lịch sự võ thiếu xuân sở dĩ trước mặt mọi người nói ra thuần túy là bởi vì triệu phúc sinh truy vấn mà nàng lại là mình nhân nhân cứu mạng vốn cho rằng nói ra sau khó tránh khỏi phải bị xem thường mà bàng c h i huyện mấy người cũng quả nhiên như hắn sở liệu bình thường có chút không được tự nhiên có thể ngoài dự liệu của hắn là triệu phúc sinh cũng không có xem thường hắn mà là giống cùng hắn nhàn thoại việc nhà võ thiếu xuân trong lòng cảm thấy có chút quái gì, ngược lại có chút không biết làm sao gãi đầu một cái động tác này vừa ra chương truyền thế lập tức cảm thấy ra đầu toàn tâm nữa ngày đó thế thân quỷ án phá giải về sau loại kia bị lột ra kịch liệt đau nhất hồi ức lại hiện lên trong đầu hắn hắn biến sắc vội vàng quát tháo võ thiếu xuân ngươi khắc bắt đầu võ thiếu xuân vội vàng dưng tay cũng có chút biến sắc cuối cùng hồi đáp kỳ thật tiền là cho đủ đi một chuyến cho tám trăm tiền bình thường loại này mua bán càng xa càng tốt để cho người ta cha không rõ lai lịch ước chừng đi một chuyến vừa đi vừa về tổng cộng hai ba tháng có thể kiếm tám trăm tiền dạng này tính toán thu nhập còn có thể vậy ngươi vì cái gì làm hai chuyến liền không làm triệu phúc sinh chiếu hàn nói hơi tính toán liền coi như già võ thiếu xuân dạng này đi một chuyến một đường cùng ăn cùng ở số tiền này đều là t h u ộ n kiếm nếu có thể thủ được túi một năm đi cái hai ba lội liền có thể kiếm hai lượng b ằ n hơn đây cũng không phải là cái số lượng đỏ ngày đó võ đại kính từng đề cập qua nhà hắn hết thẻ hơn hai mươi cái sức lao động một năm vất vả trồng trọt khi nhàn hạ xuất ngoại vụ công một năm có thể kiếm ba mươi lượng bạc nhưng là chỉ là võ đại kính một nhà nộp thuế liền muốn giao hơn hai mươi lượng khoản tiền lớn tính được người một nhà vất vả một năm còn dư lại tiền liền giải rác có thể đến được mà số tiền này còn phải cung cấp một nhà lao tiểu chi phí sinh hoạt cứ như vậy võ đại kính một nhà còn tính là cầu đầu thôn sống được tương đối tính thể diện lao nhân từ hắn ngày đó mặc trên người món k i ê n màu xanh t r ư a và hữu y phục liền có thể nhìn ra được võ thiếu xuân dạng này đi hàng một năm một người liền có thể kiếm hai lượng bạc hơn lại những bạc này là không cần lên thuế con số này liền tương đương khả quan những người này không phải người tốt lành gì võ thiếu xuân nhẫn nhịn đường này nói một câu không phải người tốt đáp án này vượt quá triệu phúc sinh ngoài ý liệu phạm tất tử lúc này nói ra xuất ngoại hành tẩu nào có cái gì người tốt những này dám đào mộ dám bước lậu dám cùng triều đ ỉ n h pháp lệnh đối kháng còn dám vấn người cùng thổ phỉ giao đấu chỉ sợ giết người phóng hỏa cũng chưa chắc không dám làm hắn dường như đối với tình người mười phần hiểu rõ nói xong lời này về sau những người khác không có lên tiếng liền ngay cả võ thiếu xuân cũng một bộ ngầm thừa nhận t â n sắc hắn biểu hiện như vậy cũng làm cho triệu phúc sinh sửng sốt một chút thì ra là thế hoàng cương thôn quá khứ không phải cái gì hào quang thể diện sự tình võ thiếu xuân không muốn nói thêm nữa liền nói như lúc ấy biết trong huyện có dạng này một tháng bảy không văn làm việc đánh bể đầu ta cũng muốn đến mẹ ta nhất định sẽ cảm thấy ta võ ra mộ tổ bốc lên khói xanh nhắc qua thế mẫu thân hắn lại là muốn cười nói nói lại nước mắt chảy xuống vợ đang nói chuyện đột nhiên ra ngoài chuyển đến bang ken một tiếng vật nặng đập vang tiếp lấy có người hô to trang lao thất ngươi có phải hay không là muốn đánh nhau phải không đánh ngươi thì thế nào ai bảo ngươi đứng phía sau dọa người lúc này đám người chính tại nói chuyện bên ngoài nhưng có tạp dịch đánh nhau hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng tổng lo lắng triệu phúc sinh quát tháo hắn quản lý thuộc hạ không nghiêm chính nổi nóng lấy muốn đi ra ngoài giáo hấn những người này thời điểm triệu phúc sinh lại nói dù sao không có việc gì ta cũng đi xem một chút nàng vừa nói như vậy bang chi huyện bọn người liền đều đi theo thân tới đám người ra đại sảnh xuyên tấu h q u a rộng rãi sạch sẽ đại viện liền nhìn thấy bên ngoài có một đám người vây quanh cửa đối diện cửa hàng những này vốn nên làm việc tạp dịch vây lại dường như ở giữa có hai người tại cãi nhau người chung quanh ă n u ổ i nhưng này ẩm vĩ hai người lại không công tha triệu phúc sinh đi ở phía trước ra chấn ma ti đại môn bên ngoài càng ồn ào càng liệt dường như muốn đánh lên chương truyền thế liền hô thật là lớn căn chó đại nhân ra còn dám lười biếng trang thôn bị nghe c h ư ơ n g truyền t h ê một m câu nhất thời làm đến tất cả người xem náo nhiệt tan tác như chim ông ở giữa hai người cũng muốn chạy trốn phạm tất tử hôm nay bị bảng chi huyện bọn người nhìn thấy mình thuê bọn này tạp dịch cãi nhau l ờ i biếng trong lòng đã rất là tức giận rất sợ t r i ệ u phúc sinh cho là mình làm việc vô năng liền có lòng muốn bắt cái này người gây chuyện lập y gặp hai người này muốn chạy hắn lập tức hét lớn hai người các ngươi đứng lại cho ta hai người này niên kỷ cũng không tính là già hẹn hai m năm hai sáu mỗi lần bị phạm tất tử hét lại lập tức lộ ra nhát gan chi xác hoàn toàn không có lúc trước cãi nhau lúc hung áp hình hai người y phục bị giật ra tựa như là ngồi trên mặt đất lộn mấy vòng dính đầy người bùi đất gặp phạm tất tử sắc mặt khó coi kiên trì hô đại nhân tới phạm tất tử q u á t to một tiếng hai người nhìn lẫn nhau một chút lúc này cũng không có lúc trước hung hãn ngược lại có chút hối hận rất sợ gặp xử phạt bọn họ run như cầy s ấ y tiến lên triệu phúc sinh liền hỏi các ngươi tên gọi là gì tại sao lại ở chỗ này dù beng cùng phạm tất tử hung thần ác sắc khách quan nàng thần thái ôn hòa làm cho sợ đến toàn thân phát run trong lòng hai người an tâm một chút một người trong đó xuyên màu xám áo ngắn người tiến lên một bước nói bẩm đại nhân Ta họ chúng u trong n à là nhà đi đại đến đại đến đây, đầu nói cái bốn, môn, cùng trang lao thất xem như họ hàng. Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn một cái nam nhân lao lao thụ tìm thất một một phủ chữa họ khác h ra sửa quay xem c t Đại h chấn phủ â n nói này muốn n cái ti cửa ma ta u chúng t ngày hôm nay b ậ n điệu chính là chuyện này ở giữa khô trong chốc lát ta cùng trang lao thất mở cái trò đùa không nghĩ tới hắn giận dữ cầm cái s ẻ n quay đầu vô ta một s ẻ n nói đến đây hắn có chút bị khuất mời đại nhân làm chủ cho phép ta đánh hắn nghiêm trở về bàng chi h u y ệ n tại huyện b ạ n an đi nhậm chức trước, trước đó đã từng tại cái khác huyện thành bên trong từng nhậm chức cùng rất nhiều trong huyện hương dân đã từng quen biết loại này lồng gà vỏ tỏi mâu thuẫn không biết n g h e bao nhiêu liên hệ nhiều hắn biết do những người này đã nghèo lại không kiến thức có khi ngu m g ộ i không chịu nổi một lời không hợp liền sẽ độc thủ lại mất lý trí sau dễ dàng đánh cho ra đầu máu c h ả y việc nhỏ cũng lại biến thành đại sự nếu chỉ là một cái mâu thuẫn còn tốt mà giống như võ thiếu xuân nói lúc này nạn trộm cắp rất nghiêm rất nhiều thôn trang tạo thành t ô n g tộc lẫn nhau ô n đoàn một người bị khi phụ toàn thôn x u t động có khả năng mâu thuẫn nhỏ sẽ khiến mối hòa lớn đến lúc đó rất có thể sẽ biến thành hai cái thôn trang ở giữa ẩu đà loại mâu thuẫn này quan phủ đều tùy tiện không d á m quản lúc này nghe được cái này cầu bốn nhấc lên cùng trang lao thất mâu thuẫn chỉ là chỉ đùa một chút liền đánh nhau hơn nữa còn là tại trấn ma t i cửa ra vào liền bắt đầu náo h sự vị này già c h i huyện trong mắt trồi lên đối với hai người này trần trụi quan điểm điều dân nếu không phải lúc này là tại trấn ma t i trên địa bàn bàng c h i huyện chỉ sợ cũng muốn để người đem bọn hắn mang xuống c á c đánh mười cái đại bản phạm tất tử nghe được loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng có chút tức giận chút chuyện nhỏ này liền cãi nhau những người khác cũng không kiếm sống còn vây sang đây xem ngươi còn ồn ào đến đại nhân trong mắt của hắn lộ ra vẻ hứng á chính muốn lại nói kia trang lao thất l i ề n hô hoan u ồ n g a hoan u ồ n g a đại nhân triệu phúc sinh nghe được thú vị không đợi phạm tất tử nổi giận nàng trước hết hỏi ngươi làm sao hoan u ồ n g chẳng lẽ c ậ u lao tứ nói lời không phải thật sự ngươi không có lấy cái s ẻ n chụp hắn ta vỗ trang lao thất ngay trước mặt mọi người cũng không dám nói láo vội vàng trả lời đã ngươi xác thực vỗ vậy ngươi đánh người trước đây tính thế nào hoan uổng ngươi hẳn là hắn không phải nói đùa với ngươi mà là cố ý chọc giận ngươi kích ngươi đọc thủ hắn là cùng ta mở trò đùa trang lao thất lên đường hắn vừa nói như vậy bàng chi huyện liền mặt lạnh nói hắn cùng ngươi là họ hàng vậy hắn xác thực nói đùa với n g ư ơ i người cũng đánh người ta nhìn không tính oan huồng người gây chuyện thị phi tụ chúng náo sự dứt khoát triệu phúc sinh cởi chính muốn nói ra cái này trang lao thất trừng phạt hắn nghe xong là lạ vội vàng liền nói đại nhân mình dám cái này oan huồng nằm ở chỗ trò đùa bên trên cái gì triệu phúc sinh ngạc nhiên nói hắn mở cái gì cho đùa đáng giá c h ị u n g ư ơ i n g h i ê m tử ta cái này người anh em cầm cái trúc chi đâm ta phía sau lưng đâu đem ta dọa cho phát sợ trang lão thất vội và nói hắn người này nhìn ra được tư duy cứng ngắc liền ngay cả nói cùng cầu lao tứ ở giữa mâu thuẫn đều giảng được không minh bạch bàng chi huyện không kiên nhẫn nghe những n à y đ i e u dân giảm biện nghe vậy liền nói đại nhân theo ta thấy những n à y đ i e u dân nhất là xảo trá dân hoạt đánh hắn mười hẻo phái hắn trở về nhà được rồi không muốn cùng hắn làm rối loạn dấu quấn lãng phí đại nhân thời gian hắn đem trang lão thất dọa cho phát sợ liền lúc trước cáo trạng cầu lao tứ cũng một chút bị dọa hai người dù sao cũng là họ hàng xa đại ù a nhau quan trang giỡn nhưng dường tháng. với xin hiểm khích, nhưng nếu quả thật bị quan đánh mười phải nếu đánh nhất định phải nằm giường mấy tháng. Nếu khích, thật phụ hẹo, thất quả mấy m bị lao là n lớn g lưu c á t à nhân tật, nếu là k ô không n mắn, mệnh nếu n g may sợ là h đều nếu không có. Đại có. c ậ u lao tứ vội vàng muốn cầu t ỉ n h ta vừa mới chỉ là cùng trang lao thất nói đùa chúng ta sai rồi ta cũng sai rồi đại nhân tha mạng trang lao thất cũng liên tục không ngừng cầu xin tha thứ phạm tất tử không muốn nghe hai người nhiều lời nhìn về phía triệu phúc sinh đại nhân ta cảm thấy bảng chi huyện nói đúng mà triệu phúc sinh lại cảm thấy có cái gì không đúng nàng cũng không phải cảm thấy bảng chi huyện xử phạt nặng mà là trang lao thất tại nhấc lên cẩu lao tứ cùng hắn trò đùa đem hắn dọa cho phát sợ lúc ở đây người đều cảm thấy hắn là dạo biện nói lung tung chỉ là vì trốn tránh xử phạt có thể triệu phúc sinh lại nhìn ra được trang lao thất lúc ấy nhấc lên trò đùa lúc thay đổi cá sắc mặt dạng này hoảng sợ nhưng không b ị trang được đi ra triệu phúc sinh lập tức cải biến không muốn xen vào việc của người khác tâm thái hỏi hắn hắn chỉ đùa một chút làm sao đưa ngươi dọa thành cái dạng này cái này hắn trang lao thất lập tức n g ạ lời nhìn mình biểu h u n h một chút chi chi n g â ngô nói không nên lời cái nguyên cứ, ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn. không dám nhìn triệu phúc sinh ta nhìn hắn chính là h ồ ngôn loạn ngữ n h ữ toàn lừa gạt đại nhân chương truyền thế nhảy ra ngoài chỉ vào trang lao thất mắng không phải không phải trang lao thất nghe xong lời này quá sợ hãi vội vàng k h o á t tay động tính bên này dẫn tới chung quanh rất nhiều đang bận làm việc tạp dịch nhìn lén không ít người dừng tay lại bên trong sống trong bóng tôi dựng thẳng lỗ hai n h ì n c h ầ m c h ầ m bên này trang lao thất cũng có chút lo nghĩ bất an tả hữu bốn phía q u a n sát trên mặt lộ ra vẻ ảo não cậu lao tứ cũng hối hận không thôi hiển nhiên hai người cũng không nghĩ tới chỉ là đơn giản một trò đùa cuối cùng kinh động chấn ma ti đại nhân về sau sẽ có dạng này hậu quả nghiêm trọng bàng tri huyện không kiên nhẫn cùng những này đ ê u dân nhiều lời đề nghị đem những người này truy nã hồi phủ n h à một người đánh thập đại tâm ván để tránh đằng sau tạp dịch học theo đi theo nháo sự những người khác tiếp tục làm thuê hai người các ngươi theo ta vào phủ n h à triệu phúc sinh nghĩ nghĩ đem hai người triệu nhập chấn ma ti bên trong phạm tất tử quát tháo lấy cái khác tạp dịch tiếp tục làm việc một trận mâu thuẫn nhỏ gây nên vây xem rất nhanh tại mấy người cắm dưới tay tiêu di ở vô hình đám người một lần nữa trở về chấn ma ti đại sảnh trang lao thất cẩu lao tứ hai người quỳ dạp xuống đất lo sợ bất an không biết đợi chờ mình là cái gì kết cục Các người đem trò đùa từ đầu tới đuôi nói cho ta một chút triệu phúc sinh ngồi trở lại chủ vị phía trên phân phó một tiếng trang lao thất lúc này tâm thần có chút không tập trung không dám lên tiếng cậu lao tứ tuy nói cũng sợ hãi nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn cũng nhìn ra triệu phúc sinh là bọn này lớn người bên trong chủ tâm cốt hôm nay trận này bay tới đại họa có thể chỉ có dựa vào vị đại nhân này nhả ra mới có thể làm dịu nghĩ tới đây hắn cố nén sợ hãi đắp bẩm đại nhân ta cùng trang lao thất là họ hàng hắn ra là ta cứu lao ra cho nên lần này được chi huyện bên trong chiêu tập d ị c hai ta liền cùng đi huyện vạn an làm công việc hắn trước tiên là nói về hai người quan hệ nói xong lại sợ triệu phúc sinh chê hắn dung dài đang muốn lại giải thích hai câu đã thấy triệu phúc sinh gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục nói vị đại nhân này kiên nhẫn mười phần nhìn tính tình không sai cậu lao tư trong lòng nhất định lúc đầu mười phần sợ hãi lập tức đều tiêu di hai phần hôm nay bên ngoài đại nhân hắn chỉ chính là phạm thất tử đưa tới tạp dịch đầu m ụ để chúng ta quan tướng bên ngoài p h ụ đầu tường ra đẩy ngã trọng thế chúng ta lúc làm việc ta nhặt được cây côn nhìn rất thẳng liền muốn để trang lao thất nhìn xem cậu lao tư đang khi nói chuyện triệu phúc sinh ánh mắt một mực rơi vào trang lao thất c h i n thân bằng vào mấy lần xử lý cùng quỷ liên hệ trải qua lúc này triệu phúc sinh đã có thể được xưng là một cái kinh nghiệm phong phú lệ thi nàng từ trang lao thất trên thân người được không tầm thường hư ơ n g vị trực giác nói cho nàng trang lao thất sau lưng khả năng ẩ n giấu đi một vụ án việc quan hệ quỷ án nàng đem tính tình bên trong cẩn thận một mặt phát huy đến cực hạ nghe được cậu lao tứ vừa nói như vậy liền hỏi dạng gì cây gậy liền chính là một cây cây gậy trúc không biết từ đâu tới rất nhỏ nhưng rất thẳng có dài như vậy cậu lao tứ nghe được cái này tra hỏi một mặt mậu giật mình nhưng triệu phúc sinh tra hỏi hắn vẫn thành thật khoa tay một chút vừa mới trang lao thất cầm cái xẻn trụ ta lúc gậy thành hai、đoạn. triệu phúc sinh nghe đến đó hướng phạm vô cứu đưa mắt liếc ra ý qua một cái phạm vô cứu lập tức ra ngoài không bao lâu lộn vòng trở về trong tay quả nhiên cầm một cây gậy thành hai đoạn gậy trúc chính là căn này cầu lao tứ gặp một lần phạm vô cứu trên tay gậy trúc vội vàng chống lên thân đến phạm vô cứu quát tháo ủy thành thật một chút hắn vội vàng ủy về chỗ cũ lại trông mong nhìn qua triệu phúc sinh phạm vô cứu đem gậy trúc g i a o đến triệu phúc sinh trên tay triệu phúc sinh sở lên thứ này hẹn ngón nút phẩm chất đoạn mất hai đoạn mỗi đoạn thước bao dài chưa ngừng lúc nhìn ra được có hơn một mét chiều dài gậy trúc vào tay lạnh b dính chút bụi đất cũng không có sắc khí nhìn qua không giống như là bạn quỷ mà sinh hung vật chỉ là bình thường vật vấn đề không phải xuất hiện ở cầu lao tư trên thân chính là tại trang lao thất trên thân một cây bình thường gậy trúc làm sao đem hắn liền dọa thành cái dạng này d á m ở c h ấ n ma ti cửa ra vào liền cùng biểu hình lên khoe miệng thậm chí không tiếp trở mặt đánh người cái này gậy trúc có cái gì không đúng trang lao thất ngươi làm sao bị đâm một cái liền đánh người triệu phúc sinh thử lấy gậy trúc thọc bên cạnh trương truyền thế hắn vặn vẹo hố neo lưng heo giống như là có chút nữa lại lại không dám t r ố n tránh chỉ có thể trong miệng hô hảo đại nhân tha mạng cái này có cái gì tốt tha mạng? triệu phúc sinh cầm cây gậy rút hắn hai lần lao đầu nhi này ngày thường l ư ỡ i nhắc thời trang ra giả mua thần thái lúc này mỗi lần bị đánh lại linh hoạt đến giống như khỉ nhanh chóng nhảy lên đến một bên nhìn thứ này đâm người cũng không quá đau làm sao lại sinh khí thành bộ dạng này nàng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía trang lao thất hắn càng phát ra bất an thậm chí không ngừng mã xê dịch đầu gối cái chán xuất hiện mồ hôi dấu vết nghe được triệu phúc sinh tra hỏi ê a nói ta chính là không n g h ĩ phía sau lưng có người cầm trúc chi đâm ta tốt ngươi cái điều dân trang lao thất lại không nói thật liền chị ngươi lừa gạt tội danh của ta bắt ngươi vào tù triệu phúc sinh đe dọa hắn. Đại nhân tha mạng. trang lao thất nghe xong muốn vào tù lập tức giật mình kêu lên vội vàng liền nói ta là ta là thôn chúng ta cho tới nay thì có cái thuyết pháp nói là hùng hạt từ thành tinh hậu sẽ ngụy trang trường thành đứng tại sau lưng ngươi cầm đồ vật c h ụ p ngươi vai cõng ngươi vừa quay đầu liền đem đầu người căn xuống dưới tình thế cấp bách hắn ngược lại là suy nghĩ cái cớ nhưng lời vừa nói dứt, c c u lao tứ liền nói chuyến thuyết ngược lại là có nhưng loại này có sự dỗ tiểu hài không sai b i ệ t lắm cái nào có khả năng đưa ngươi dọa thành cái dạng này ngươi ngầm miệng trang lao thất nghe xong biểu hình vừa nói như vậy lập tức gấp đùi dùng sức thân thể ngồi dậy hướng về phía biểu hình tr chuyện hôm nay cũng bởi vì cái này biểu hình nói đùa gây nên lúc này hắn còn hủy đi mình c á i bản trang l á o thất có chút tức giận ngươi làm sao sẽ biết cố sự này dọa không được ta đây hai biểu hình mắt thấy lại muốn nổi tranh chấp bàng chi huyện một mặt im lặng triệu phúc sinh nhìn đến đây mơ hồ ngược lại là nhìn ra vấn đề khả năng xuất hiện ở trang l á o thất quê hương phía trên nàng quát to một tiếng tiến lặng lúc trước còn tranh đến mặt đỏ tới mang thai hai biểu hình nghe xong nàng gọi hàng lập tức ý thức được đây là địa phương nào lập tức lại quỳ về chỗ cũ đệ thấp làm tiểu không dám lên tiếng trang lao thất ngươi là cái nào thôn c h ấ n người một câu như vậy bình thường cha hỏi lại lệnh trang lao thất mất hồn mất vĩa đầu đầy mồ hôi không dám lên tiếng n g ư ơ i anh em đại nhân cha hỏi ngươi lặc cầu lao tứ gặp một lần hắn bộ dáng này không khỏi có chút quái gì, đưa tay khuỵu tay hắn một chút hắn về ngộ qua thần vội và nói g n cả gan mời đại nhân hỏi một lần nữa triệu phúc sinh ánh mắt lấp lóe ngươi là cái nào thôn chấn người trang lao thất n u ố t nước miếng một cái nói bẩm đại nhân ta là năm dặm cửa hàng trang già thôn người năm dặm cửa hàng triệu phúc sinh quay đầu nhìn về phía bàng tri huyện bàng tri huyện vội nói năm dặm cửa hàng cách chúng ta huyện vạn an cũng không xa ước chừng hơn hai mươi dặm đường nơi đó đồn trường họ chu c h ỉ thuộc phía dưới tổng cộng có bảy cái thôn từ quỷ lăng vụ án về sau bàng tri huyện đối với trọng trấn huyện vạn an tràn đầy lòng tin gần đây cần tại chính vụ đối với huyện vạn an chỉ hạ thôn trấn cùng các chút quan viên tư liệu thuộc như lòng bàn tay triệu phúc sinh hỏi một chút hắn đáp đi lên bàng tri huyện vừa nói xong liền nhìn thấy triệu phúc sinh thoáng có chút giật mình lại dẫn khen ngợi ánh mắt lập tức cảm thấy lâng lâng trong lòng càng sinh ra nhiệt tình thậm chí đối với v à hôm nay kiếm chuyện chơi trang cầu bốn đều cảm thấy nhìn thuận mắt mấy phần trang lao thất liền vội vàng gật đầu trên thực tế giống hắn dạng này thôn dân gọi được đi ra danh tự nhận ra quen mặt nhất đại quan viên chính là trong thôn t h ô n trường nào biết năm g i ả m đồn đồn trường là ai nhưng hắn cũng không đốc gặp bàng c h i huyện quần áo giảng cứu người chung quanh đối với hắn tất cung tất k í n h liền đoán hắn khẳng định là vị lao gia dù sao lao gia nói lời chỉ cần gật đầu liền không có sai hắn điểm s o n g đầu còn nói ra v v v chính là nghe nói họ chu triệu phúc sinh gặp một lần hắn bộ dáng này liền biết hắn là tại qua loa nhưng nàng mục đích không tại bên trong năm đồn đồn trưởng trên t h ầ n mà là tại trang gia thôn cùng trước mắt trang lao thất trên t h ầ n nghĩ tới đây triệu phúc sinh đi thẳng vào vấn đề trang lao thất thôn các n g ư ờ i gần nhất có phải là xảy ra chuyện gì quái sự nr 1 4 0 t r ă n mươi mốt có người mất tích triệu phúc sinh lời này một hỏi ra lời lúc trước còn một mặt đờ đẫn trang lao thất toàn thân trùng điệp lắp một cái sợ đến chán nản ngồi ngay đó lần này trấn ma ti đám người cũng nhìn ra được cái này năm dặm đồn trang gia thôn sợ là thật sự xảy ra chuyện bàng chi huyện tốt sắc cứng ở trên mặt sẽ không là lại có bản án phát sinh đi hắn kinh hỏi triệu phúc sinh mỉm cười nhìn về phía quỷ d ạ p xuống đất trang lao thất xem bộ dáng là có bản án nhưng không biết vụ án này là nhân họa vẫn là quỷ họa nàng nhắc lên nhân họa lúc trang lao thất chỉ là hơi có chút hoảng sợ miễn cưỡng coi như chấn định nhưng nói chuyện đến quỷ họa hai chữ trang lao thất thân thể run dậy không ngừng sắc mặt trắng bệnh kể từ đó không dùng triệu phúc sinh lại tiếp tục hỏi nhiều hết thể đám người tự nhiên là trong lòng hiểu rõ t r ư ơ n g truyền thế gặp một lần c ả n h này liên tục không ngừng lui lại cũng không dám lại hướng phía trước trên hai phạm cũng không dám lên tiếng võ thiếu xuân cũng có chút bất an nhưng xem như bình tĩnh duy chỉ có chấn định nhất lại là dĩ vang nghe xong quỷ họa liền run như cầy s ấ y b ả n g chi huyện đây là triệu phúc sinh cho hắn lực lượng huyện vạn an mấy lần phát sinh quỷ họa triệu phúc sinh chủ động tiến về đây là đại hán triều trước nay chưa từng có có thể gánh sự t ì n h lệ n h ti nàng không đẩy người chịu chết cũng không có mượn cơ hội áp chế đám người quên tiền cầu khẩn phảng phất có nàng ngồi ở chỗ này b ả n g chi huyện liền cảm thấy mình là có thể ăn gối vô ưu xem ra ta không dùng hỏi nhiều nữa trang gia thôn là ra một cọc quỷ họa triệu phúc sinh nói quỷ họa cầu lao tư nghe nói lời này lại cảm thấy ngoài ý mớn trang gia、thôn、thật ngá quỷ hắn phút chốc quay đầu đi nhìn mình họ hàng lúc đầu coi là trang lao thất nghe lời này về sau sẽ phản bác đã thấy vị này mình người anh em sắc mặt xanh trắng d o a đến cơ hồ muốn lấy ra gân lập tức cũng một cái giật mình theo bản năng q u ỷ chuyển lấy cách hắn xa một chút đại nhân quả thật anh minh bàng chi huyện một khi nghe được quỷ họa phát sinh lập tức sắc mặt nghiêm túc huyện vạn an từ quỷ lăng chi k i ế p về sau khó được can sinh một tháng đây là từ quỷ vụ xuất hiện đến nay huyện vạn an nhất thái bình thời gian huyện thành thật vất vả nhiều hơn mấy phần sinh cơ lại có triệu phúc sinh tại bên trong trấn ma ti mọi người liền vung lòng cảnh giác khó được ngày tốt lành khiến cũng h chi huyện huyện khiến cho quỷ khôi phục tỷ gia tăng thật o trong bàng quên lãng này còn tồn tăng lớn. gia lúc có c tại quỷ quỷ quỷ lệ lệ tỷ vụ, vụ sẽ may triệu phúc sinh mẹ cảm từ một cọc hai tên tạp dịch ở giữa đùa dỡn nhìn trộm đến lệ quỷ mánh khỏe phải biết năm dặm cửa hàng cách huyện vạn an thành cũng không tính xa như bên kia xuất hiện quỷ h o ạ a hơi bông lòng chủ quan lệ quỷ một khi tận h ứ n dai đến lúc đó có thể sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả bàng chi huyện có chút nghĩ mà sợ đứng dậy hành lễ về sau liền an tĩnh ngồi ở một bên xác định quỷ án về sau triệu phúc sinh sắp nghiêm túc hô một tiếng trang lao thất trang thôn đến cùng đã xảy ra chuyện gì trang lao thất ánh mắt dao động hiển nhiên nội tâm cũng không muốn nói triệu phúc sinh lời nhắc cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi hướng phạm vô cứu nhìn thoáng qua phạm vô cứu ngầm hiểu hung thần á c sát tiến lên đem hắn cổ áo nhấc lên bang bang hai quyền đánh về phía bụng của hắn phạm vô cứu thân thể cường tráng lực lượng cũng lớn cái này hai quyền đánh trang lao thất đau đến mồ hôi nhễ ngại co quắp tại địa như bị tổn thương con t ô m ngươi nên may mắn ta trưởng quản c h ấ n ma ti sau hình thất còn không có dọn dẹp ra đến cho ngươi một cái cơ hội bây giờ nói nói quá trình không nói hay dùng đại hình sau lại nói triệu phúc sinh nhìn xem nằm dạm trên mặt đất nam nhân lạnh lùng nói một tiếng ta ta nói, ta nói. những lời này vốn là nội tâm của hắn ẩn tàng sợ hãi trước đó dường như ngại tại cái gì ẩn tình không dám ra bên ngoài nói lúc này ở triệu phúc sinh bức bách phía dưới hắn một bắt đầu t r ê những mặt l ngày hương lý thôn dân không biết quái gì hắn chỉ cảm thấy trong thôn xuất hiện sương mù có chút kỳ quái có thể như vậy nghe vào trấn ma ti người trong tay h lại đều âm thầm gọi hỏng bét biết cái này sợ là xuất hiện quỷ vực phạm tất tử phạm vô cứu liếc mắt nhìn nhau một chút hai người một mặt im lặng b à n g chi huyện tự mình trải qua quỷ vực biết quỷ vực chỗ đáng sợ lần này nghe được trang lao thất cũng bỏ đi án này cũng không phải là quỷ án may mắn tâm lý trang lao thất còn không biết chấn ma ti chúng người tâm lý vẫn nói về sau người trong thôn liên tiếp có người rời thôn đi rồi liền cũng không có trở lại nữa nao đến lòng người bàng hoàng hắn nói đến không đầu không đôi phạm vô cứu kia bạo tính tình có thể nhịn không được nắm đấm bóc ngươi nói kỹ càng một chút đại nhân tham mạng đại nhân tham mạng trang lao thất bị hắn đánh sợ lúc này gặp một lần phạm vô c ứ đưa tay liền bận bịu hai tay ô n đầu lớn tiếng cầu s i n tha thứ triệu phúc sinh giơ tay lên một cái ra hiệu phạm vô cứu an tĩnh nàng gặp trang lao thất thành thật chất phác nhìn t h ầ n sắc ngốc ngộng tư duy cứng ngắc phản ứng cũng không nhiều linh mẫn lại ánh mắt trốn tránh xem ra cái này có quỷ án còn có nội tình gặp được người như vậy một mực đe dọa chèn ép khó mà hỏi ra cái gì đầu mối hữu dụng hắn bị hù dọa về sau nói năng lộn xộn nói chuyện bừa bãi đến lúc đó vì phòng ngừa bị đánh nói không chừng sẽ còn cố ý theo lời nói dối nói để mà hống người trốn hình hãy cùng vừa mới ứng phó bảng c h i huyện cùng loại vừa nghĩ đến đây triệu phúc sinh hỏi hắn người trong thôn là thế nào rời thôn rời thôn trước nhưng có cái gì chuyện quái dị phát sinh bọn họ cứ như vậy thu thập gánh nặng liền đi quái sự Bái sự, triệu a phúc sinh nghe đến đó trong lòng cảm giác nặng nề từ trang lao thất lời nói bên trong có thể nghe được tại nàng coi là vạn sự bình an đại cắt thời điểm huyện vạn an chỉ hạ đã lạng yên nảy sinh quỷ hoạn nhưng cho đến ngày nay thuộc hạ năm dặm cửa hàng đồn trưởng cũng chưa từng xuất hiện đem bản án báo hướng huyện vạn an trang lao thất nói qua quỷ vực tại bảy tám ngày trước xuất hiện cũng liền chứng minh lệ quỷ đã bắt đầu tại trong huyện tàn phá bờ bãi thời gian dài như vậy dĩ nhiên không có nửa điểm đập tĩnh có thể thấy được huyện vạn an thuộc hạ tâm là tán nàng cố nén l ử a giận ngươi lại nói cho ta một chút cái này khoái lương thôn giọng nói của nàng bình tĩnh biểu lộ không gặp một tia l ử a giận nhưng không biết tại sao chương truyền thế lại cảm thấy nàng lúc này biểu lộ nghiêm khắc ánh mắt làm người không dám nhìn thẳng thân bên trên tán phát lấy một loại đáng sợ nhất bách cảm giác khiến cho người e ngại cái này, cái này. trang lao thất thì t h ả o nói gì không hiểu bàng c h i huyện liền thấp giải thích rõ đại nhân cái này khoái lương thôn cũng là năm dặm cửa hàng chỉ hạ không lớn thôn trang một trong trong thôn không có họ khác người cơ hồ là khoái thị bản t ộ c người tổ tiên mấy trăm năm trước từng cung cấp đi ra một cái người đọc sách vào chiều làm quan tại bên trong năm cửa hàng là rất nổi danh khoái lương thôn nhân khẩu cũng không ít theo ghi chép trong thôn có gần hơn ba trăm miệng lẫn nhau có quan hệ thân thích quan hệ rất là chặt chẽ bàng c h i huyện nhắc lên khoái lương thôn lúc cũng n h ư m à y bọn họ người đông thế mạnh nhiều khi không phải dễ chê ở nơi đó đồn trưởng chu trị hải cũng rất là đau đầu、qua. nhưng tốt ở tại bọn hắn xem như thành thật hàng năm thuế vụ cũng là có thể giao cho nên một chút việc nhỏ quan phủ cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt bàng chi huyện nói triệu phúc sinh đối với khoái lương thôn trong lòng có cái đại khái ấn tượng về sau lúc này mới nhẹ gật đầu nàng lại lần nữa nhìn về phía trang lao thất làm sao ngươi biết những người này là đi khoái lương thôn bảy tám ngày trước trang g i a thôn xảy ra chuyện thời điểm trong làng có hay không phát sinh đại sự triệu phúc sinh nhìn ra được trang lao thất có chuyện trong lòng dầu d i ế m cái này dầu d i ế m nhất định quan hệ một cọc trọng yếu đại sự tùy tiện không thể đụng vào sở nếu là không có mở ra hắn tâm phòng thứ nhất liền tùy tiện tra hỏi đ ị n việc quan hệ quỷ án nàng không có lùi bước mà là trực câu câu nhìn chằm chằm trang lao thất nhìn hắn có chút không muốn nói cầu lao tứ lập tức gấp đụng hắn một chút người anh em bảy ngày trước chuyện gì xảy ra người mong nói nha nếu quả như thật ngáo quỷ ngươi ngược lại là chạy mẹ ngươi lão tử đang ở nhà bên trong đâu hắn làm cho trang lao thất toàn thân chấn động cũng có chút luống cuống hoang mang lo sợ phía dưới liền nói bảy tám ngày trước khoái lương thôn mãn t ả i tới báo tin nói là đến mời thôn trưởng hỗ trợ cứu mạng nói là trong thôn có đại sự xảy ra cái đại sự gì triệu phúc sinh hỏi trang lao thất lại cắn bờ môi ánh mắt lấp lóe hắn hắn không nói tốt hắn không nói lời này còn tốt nói một lời này triệu phúc sinh lập tức chắc chắn khoái lương thôn người đi cầu cứu lúc hẳn là nói những chuyện gì nhưng chuyện này chẳng biết tại sao trở thành trang lao thất muốn thủ bí mật khiến cho hắn đối với cái này có quỷ án che che lấp lấp không chịu nhiều lời nàng đem điểm này nhớ ở trong lòng tạm thời không có đi hỏi mà là lại chuyển hỏi t ố t khoái lương thôn người bảy tám ngày trước từng đến trang gia thôn xin giúp đỡ nói là thôn phát sinh t a i họa đằng sau trang gia thôn liền bắt đầu xuất hiện quái sự ban ngày chậm chạp không sáng ban đêm sớm đen còn có sương mù đ ú n g hay không v â n v â n v â n trang lao thất gặp nàng không hỏi khoái lương thôn xin giúp đỡ nguyên do trong lòng đung lòng liên tục gật đầu như vậy vấn đề nằm ở chỗ khoái lương thôn triệu phúc sinh nói h ẳ n là khoái lương thôn người đến đưa tới lệ quỷ tiêu ký phát tắc tại q u ỷ án phán đoán phân tích bên trên nàng là cái sau vượt cái trước liền hai phạm đều không có sen vào chỗ trống mà về sau trang ra thôn các thôn dân trước khi đi ngươi nói là mang theo gánh nặng đi khoái lương thôn triệu phúc sinh hỏi lại nàng hỏi vấn đề hiển nhiên không có đụng chạm lấy trang lao thất phòng bị cái điểm kia hắn nghĩ nghĩ lại gật đầu là làm sao ngươi biết đến rõ ràng như vậy triệu phúc sinh hỏi hắn trang lao thất nhìn chung quanh một chút có chút không đại tự tại dán vẻ tiếp lấy qua một hồi lâu mới nói bởi vì bởi vì những ngày mất tích người đều là hai ba ngày bên trong tiếp liền rời đi hai người t k h o các ngươi thôn n g thôn quan hệ rất tốt triệu phúc sinh nghe đến đó hỏi nữa một tiếng trang lao thất liền nhẹ gật đầu nguyên bản còn có thể hắn lại bắt đầu hề a phía sau không nói nhưng cậu lao từ nghe xong dính tới quỷ án trong lòng sợ hãi nghe hắn nói đến đây liền không có đoạn sau vội vàng nói tiếp bọn họ cùng khoái lương thôn có quan hệ thông gia quan hệ hai mươi mấy năm trước ta cái này người anh em một cái đường cô gả tiến vào khoái lương thôn đằng sau trải qua nàng giới thiệu tám năm trước lại đem hắn một cái đường t ỷ gả đi hắn lời còn chưa dứt trang lao thất đột nhiên trùng điệp sách hiệu tay va vào một phát cầu lao tứ ôi cầu lao tứ hét thảm một tiếng trang lao thất cái này ra tay một chút thật nặng đụng phải cầu lao tứ sần bên trong đánh cho hắn kêu thảm ngã xuống đất tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy cầu bốn ngã xuống đất thẳng thân âm v á n hận chừng mắt trang lao thất giống như là bị hắn đánh ra lựa giận triệu phúc sinh sầm mặt lại đem trang lao thất kéo ra ngoài đánh trước h trong lòng nàng sinh ra l ử a giận phạm tất tử lên tiếng gào to một tiếng người tới bên ngoài có chấn ma ti tạp dịch ư ớ n g thanh mà tới hung thần á c sát vào nhà trang lao thất mặt mũi trắng bệnh hắn nguyên ý chỉ là muốn ngăn lại biểu hình nói chuyện lại không ngờ tới sẽ dẫn tới dạng này át quả đại nhân tham ạ n g kéo ra ngoài triệu phúc sinh q u á t tay không cho hắn một bài học còn từ cho là mình có thể giấu trời qua biển sớm nên dạng này bàng chi huyện gật đầu đồng ý đại nhân cũng nên thiết cái hình thất đến lúc đó có chút điêu dân không chịu nhiều lời tổng phải nghĩ biện pháp đem miệng cho hắn c ạ n mở ủy án liên quan đến huyện vạn an vô số dân chúng nguy như bởi vì một cái trang lao thất mà làm quỷ án mất không chế giết hắn cũng không đủ tiếc triệu phúc sinh vừa mới nói xong tạp dịch bắt trang lao thất liền kéo ra ngoài không bao lâu tiếng kêu thảm t i ế t vang lên tiếp lấy từng tiếng tấm ván rơi xuống ra thịt bên trên vững chắc tiếng vang chuyển đến mất một lúc bị đánh cho đại tiểu tiện bài tiết không kiểm chế trang lao thất bị bắt trở về đánh bằng roi người là đưa tới tạp dịch cũng không phải là chân chính hành hình lao thủ lại thêm phạm tất tử cũng biết triệu phúc sinh chỉ là muốn cho cái này trang lao thất một bài học để hắn không muốn giấu giấu ra ra không phải muốn đem người đánh chết bởi vậy ra tay nhẹ cái này năm tấm ván chỉ là để hắn chịu đau khổ. không phải muốn tính mạng hắn cho nên toàn đánh vào trên đ ù i hắn nhưng liền xem như dạng này cũng đủ để đem trang lão thất dọa gần chết sau đó ta hỏi lại lời nói ngươi liền nói thực ra nếu như vẫn ra sức k h ư c tử ta liền đem ngươi giao đến bảng c h i huyện trong tay đại hình hầu hạ triệu phúc sinh cảnh cáo hắn trang lão thất bị sợ vỡ mật nghe nói lời này khóc sức m ư ớ t liên tục gật đầu chiêu chiêu ta toàn chiêu đại nhân hỏi cái gì ta nói cái gì n một trăm bốn mươi mốt chương một trăm bốn mươi hai trang tứ nương tử cái này trang lão thất trước còn có chút mạch miệng bây giờ ăn đau khổ về sau mới biết được e ngại nhưng triệu phúc sinh có tâm phơi hắn một chút cũng không có nhận lấy hỏi hắn lời nói mà là quay đầu nhìn về phía cầu bốn ngươi là nói trang lao thất có hai cái thân thích đến khoái lương thôn cầu bốn lúc này đã bị sợ mất mật vốn là hắn cùng mình họ hàng đùa giỡn động tĩnh khiến cho hơi lớn không ngờ tới dĩ nhiên liên lụy ra một cọc quỷ án không nói còn kinh động đến chấn ma ti đại nhân vật lúc này trong lòng của hắn ảo não mình không nên dây vào sự t ì n h lại gặp một bên trang lao thất bị đánh cho không d ậ y được thân bộ dáng dù như cầy xấy trả lời vấn đề lúc không dám kéo dài nghe xong triệu phúc sinh tra hỏi liền điểm kết nối đầu là hắn k ẩ n trước nuốt nước miếng một cái nói ra, trang lao thất ta nói là ta cái này người anh em trong nhà đi thứ bảy ta dượng cầu bốn nói lên những n à y quan hệ thân thích lại sợ triệu phúc sinh không kiên nhẫn sách đến nơi đây khẩn trương ngẩng đầu nhìn triệu phúc sinh một chút không có việc gì ngươi từ từ nói đem quan hệ nói rõ ràng triệu phúc sinh m ặ t không thay đổi nói nói chuyện đồng thời trong đầu của nàng suy tư cấp tốc chuyển động trang lão thất che giấu một chuyện chuyện này là cùng khoái lương thôn người tới xin giúp đỡ có quan hệ mà hắn họ hàng cầu bốn tại n h ấ t lên trang g i a thôn cùng khoái lương thôn quan hệ giữa lúc hắn lại che che lấp lấp không hy vọng biểu hình nhiều lời bởi vì hai bên đ ã o nhân vẫn còn lại không có ra năm phục cho nên ngày thường hai nhà lẫn nhau cũng co đi lại đối với mọi người tình huống tương đối mà nói cũng so với rõ ràng triệu phúc sinh nhẹ gật đầu cậu lao tứ trong lòng an tâm một chút nói tiếp trang gia thôn cách hoái lương thôn không xa vẹn vẹn cách một đầu đối với sông đối với sông theo hắn triệu phúc sinh trong đầu đại khái phát họa ra hai thôn ở giữa manh mối đ ổ là thượng gia giang chi nhánh dòng chạy sông từ huyện bảo chi phân nhánh chạy vào chúng ta huyện b ạ n an là bảy mươi năm trước công bộ lưu đại nhân chủ chỉ đạo móc đường sông là vì phòng ngừa lũ lụt bàng chi huyện ở một bên an tính nghe gặp triệu phúc sinh có nghi vấn liền ngay cả bận b i ệ u giải thích cầu lao tứ nhẹ gật đầu con sông này không nhỏ hai thôn cách hà tường đúng cách gần đó liền thường xuyên có vắng lai trừ giao dịch hàng hóa bên ngoài còn có tương hỗ thông thân trang lao thất đường cô năm đó liền đến khoái lương thôn vị này đường cô là ta cái này người anh em tổ thúc con gái gã cho khoái lương thôn thôn lão kia thôn lao đi sáu người xương lục thúc cầu lao từ nói đến đây nghi hoặc không hiểu nhìn về phía trang lao thất khoái lục thúc làm người chính phái công chính trong thôn rất có hy vọng phái đoàn người người tin phục trên thực tế từ trang lao thất cái này đường cô đến khoái lương phía sau thôn hai thôn quan hệ giữa càng thêm chặt chẽ đi lại cũng nhiều lần trang lao thất cái này một chi tộc nhân tại trang gia thôn cũng không phải là cái gì gia đình giàu có nhưng có tầng này quan hệ thông gia quan hệ trang gia thôn thôn trưởng đều đối bọn hắn cái này một chi mạch coi trọng rất nhiều hai người thân là biểu huynh đệ cầu lao tứ tự nhiên nhìn ra được trang lao thất cũng không muốn hắn n h ắ c lên cửa hôn sự này trong lòng của hắn cảm thấy nghi hoặc cực kỳ kỳ thật dĩ vạn thân thích đi lại trang ra người đều rất lấy khoái lương thôn lục thúc tự hào bọn v ạ n bối hành tàu bên ngoài lúc thường xuyên đều cùng người nói nhà ta cô nãi n ã i gả chính là khoái lương thôn lục thúc từ một điểm này nhìn cửa hôn sự này lại không phải không thể lộ ra ngoài ánh sáng làm sao lúc này sách cũng không thể để nghi vấn của hắn cũng chính là triệu phúc sinh nghi vấn nàng ngại cảm ý thức được hẳn là hai thôn ở giữa kết thân xảy ra vấn đề có thể để cho người trong thôn tị hủy quá sâu thậm chí hổ thẹn tại nhất lên tình trạng. hẳn là trang già con gái chuyện gì xảy ra cho nên làm người nhà họ trang coi là xỉ n h ụ nếu như là đối phương có lỗi người nhà họ trang hẳn là vì thế cảm thấy phẫn nộ mà không phải trang lao thất biểu hiện ra h ê a mà m loại này sai lầm hẳn là việc quan hệ nữ tử trong trắng thanh danh vấn đề trang lao thất cái này đường cô là hơn hai mươi năm trước đến khoái lương thôn bây giờ niên kỷ cũng không nhỏ nếu thật là bất an tại thất có bê bối phát sinh không đến mức kéo đến hiện tại vấn đề mới bộc phát cậu lao từ nâng lên trang khoái hai nhà thông r a lúc còn nâng lên một mối hôn sự triệu phúc sinh nghĩ tới đây hỏi cậu lao tứ ngươi nói một chút hắn đường tỉ cha hỏi lúc nàng ánh mắt dừng lại ở trang l á o thất trên thân nghe xong nàng hỏi đường tỷ trang l á o thất biểu lộ rõ ràng thay đổi hắn bắt đầu nghe cầu l á o tứ nhấc lên đường cô lúc còn cố gắng chấn định nhưng lúc này nói chuyện đường tỷ hắn vô ý thức liền nhớ lại thân nhưng hắn mới chịu qua t ấ m ván đùi sau bị đánh cho ra c h ó c t h ị t bong lúc này hơi nhúc nhích phía dưới mồ hôi lạnh xoắt liền chạy ra đau đến mặt tóc màu trắng toàn thân thẳng run là cầu l á o tứ cũng đã nhận ra người anh em khí tức tại nâng lên đường tỷ lúc rõ ràng phát sinh biến hóa hắn dù xuất thân h ư lý có thể cũng không phải cái kẻ ngu nơi nào nhìn không ra sự tình hãy cùng trang lao thất cái này đường tỷ có quan hệ nhưng mà đến lúc này cậu bốn đã đâm lao phải theo lao băng vào trực giác bén nhạy hắn phát giác được triệu phúc sinh đã ý thức được đường tỷ có vấn đề bởi vì n h ắ c lên đường tỷ lúc ánh mắt của nàng sắc bén khiến cho hắn căn bản là không có cách né tránh vị đại nhân này thật sự là đáng sợ a cậu lao tứ trong lòng hít một tiếng trang lao thất bị đánh về sau còn sủi lơ ở bên cạnh hắn hắn thậm chí có thể nghe được vị này người anh em trên thân mùi màu canh triệu phúc sinh cũng đã nói việc quan hệ quỷ án nàng thà giết lầm chớ không tha lầm nếu như mình cũng muốn mạnh miệm như vậy hạ c h à n g chỉ sợ cùng trang lao thất đồng dạng không thậm chí có khả năng so với hắn còn muốn thảm được nhiều hắn đánh cái bệnh sốt rét vội và nói trang lao thất người đường tỷ này trong nhà lúc là đi bốn năm đó người xưng trang tứ nương tử nói đến đây hắn q u a y đầu nhìn thoáng qua trang lao thất trang lao thất bất đắc di gật đầu trang tứ nương tử chưa xuất giá thời điểm tại trang gia thôn rất nổi danh nàng tướng mạo tú lệ tính tình dịu dàng lại đang ở nhà bên trong lúc cần cụ chi danh liền xa xa chuyển liền ra vừa mới cấp kê cũng rất nhiều người bám lấy nàng mỗi ngày bên trên trang gia thôn thám tính tức bà m ố n đều muốn đem trang lao thất đại bá cựa đều dấm hỏng cuối cùng trang từ nương tử lại trải qua đã sớm gả đi khoái lương thôn trang khoái thị dẫn tiến gả tiến vào khoái lương trong thôn nàng gả khoái lương thôn người nào trang lão thất bí mật khó nói khả năng ở cái này gả ra ngoài đường t ỷ trên thân triệu phúc sinh tự nhiên đối với manh mối này không thể bỏ qua nàng nhìn xem cầu lao tứ trang lão thất hỏi một tiếng cầu lao tứ liền nói tên gọi là gì cũng không rõ ràng chỉ biết trong nhà thứ năm Khoái khoái Phúc Sinh hỏi. Cầu nhẹ nhắc cái Triệu ngũ. bốn lên này ng gật Cầu đầu, trang ra hai đời không cùng niên k ỷ con gái gà tiến vào khoái lương thôn nhưng là c ậ u lao tứ nhắc lên hai cái này con gái phân biệt gà vị hôn vũ lúc thái độ hoàn toàn khác biệt nâng lên khoái lục thúc lúc hắn giọng điệu thần thái rõ ràng muốn cung kính rất nhiều h i ệ n nhiên đối với cái này khoái lục thúc rất là kính nghệ mà nâng lên trang từ nương từ chỗ gà khoái ngũ lúc hắn lại không che giấu được lộ ra vẻ khinh miệt cái này khoái ngũ là cái hạ người gì triệu phúc sinh theo c ậ u bốn x i n h ỏ i cái này khoái ngũ à hắn biết miệng giống như là muốn khinh miệt cười một tiếng nhưng vừa ra âm thanh liền ý thức được mình không phải tại nông thôn cùng người nhàn thoại việc nhà. mà là tại huyện phủ lớn trong nha môn bị đề ra nghi vấn lời nói ở đây đều là chư vị đại nhân vật cầu bốn lập tức trong lòng run lên vội vàng hai đầu gối cùng nhau quỳ ngồi dậy không còn dám có chủ quan k i n h thường cái này khoái ngũ thế nhưng là chúng ta năm dặm cửa hàng đồn bên kia nổi danh người làm biếng đi hán thở dài khoái lương thôn lương tựa đại sơn bên kia thôn dân đều là đồng tông đồng tộc người rất thân cận lẫn nhau rất là ô m đoàn hỗ trợ có khi xuất ngoại làm thuê đều là nhất hô bạch đứng mọi người ngày thường dựa vào làm ruộn mà sống ngẫu nhiên đi chợ bán chút nông hàng phụ cấp gia dụng đến nông nhà lúc không có chuyện để làm rất nhiều nam nhân nhóm liền đều lên núi hái bảo đốn tủi đốt than cũng không thể rảnh rỗi nếu không một nhà lao tiểu làm sao chi phí sinh hoạt làm những sự tình này thời điểm thôn bọn họ đều thành quần kết đội khô duy chỉ có cái này khoái lao ngũ lời cái gì đều không làm thanh danh sớm lan truyền mở vậy hắn nhà dựa vào cái gì sinh hoạt triệu phúc sinh có chút kỳ quái hỏi dựa vào cái gì sinh hoạt dựa vào trang t ứ nương từ tôi cậu bốn thuận miệng nói xong lập tức ý thức được vấn đề ở chỗ nào hắn mặt hiện lúng túng trộm trộm nhìn thoáng qua ủ rũ cúi đầu trang lao thất trang lao thất một mặt nhận bệnh cười khổ một tiếng nói ra ta nhưng g đường này rất tài giỏi ư ờ i tài việc đâu, này tỷ rất tê, làm k ô không n、so、nam nhân à. xuống đất gánh, cũng ngũ g thể đất thể khoái so lao với cầm làm, kẹp à, làm đ có ợ c tê tê, à, à n cái ó có thể, làm. Làm t, à, t, có thể làm. trong thể tạm, tê, thời trôi rất ta nhà chính nghèo, nghe làm, là l miễn cưỡng còn sống gian qua nương n ta này n thường u ê trên n nhà ngoại mượn gạo đâu. trang láo thất bị đánh về thất thương trên người hẳn láo bị cũng y n thiên về một bên hút khí lạnh. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tự thuật triệu phúc sinh ngay xong cũng đại khái hiểu sự t ì n h từ đầu đến cuối trang gia thôn tuần tự có hai cái không cùng niên kỷ nữ tính gả tiến vào khoái lương thôn nhưng trước sớm trang lao thất đường cô gả phải là khoái lương thôn đức cao vọng trọng l ú c thúc vị này đường cô đứng bước góp chân về sau trải qua nàng giới thiệu làm ai lại đem trang lao thất đường muội trang tứ nương tử giới thiệu đồng dạng gả tiến vào khoái lương trong thôn mà trang tứ nương tử trước hôn nhân thì có hiền danh cần cù mỹ lệ lại ệ l dịu dàng ngoan ngoãn so sánh dưới trượng phu của nàng khoái ngũ chính là cái cầu lao tứ đều trướng mắt người làm miếng một cuộc sống của người nhà cơ hồ dựa vào trang tứ nương tử trèo trống nàng còn thường xuyên về nhà mượn mỹ lương nhận nhà m triệu phúc sinh hỏi chiếu các ngươi kiểu nói này trang tứ nương tử cùng khoái ngũ ở giữa tình cảm vợ chồng hẳn là rất kém cỏi đi tia sao có thể chứ cậu bốn nghe xong lời này lại lắc đầu triệu phúc sinh ngơ ngẩn t r ư i n g phu bộ d ạ n g này còn có thể tình cảm hòa thuận trang lao thất thủ r ũ không có lên tiếng cậu bốn trên mặt lộ ra kinh nghi v ẹ b ấ t an hắn giống như đối với triệu phúc sinh lời này cảm thấy mê hoặc nhưng lại trở ngại thân phận của nàng không dám lớn tiếng phản bác chỉ đành phải nói mọi nhà có nôi khó sử riêng k h o i ngũ là lười một chút nhưng là cái nào đôi vợ chồng sinh hoạt không phải như vậy luôn có người chịu khó có người lười triệu phúc sinh đối với quan điểm của hắn không dám g ậ t bừa lại đi xem trang lao thất ngươi lao biểu ý tứ là khoái ngũ cùng ngươi đường t tỉ ỷ tình cảm hòa thuận rồi nguyên vốn là hòa thuận trang lao thất ánh mắt lấp lóe cái gì gọi là nguyên bản hòa thuận triệu phúc sinh gặp hắn lại bắt đầu chần chờ lập tức cười lạnh ngươi cho ta đem lời nói rõ r à n g ra, lại không thành thật đem ngươi cái mông đập nát trang lao thất lập tức hủ sợ đại nhân tham ạ n g hắn hô một tiếng tiếp lấy mới nói ta đường tỉ cùng khoái ngũ ở giữa thành hôn hơn tám năm tuy nói có cái nhau đấu khí thời điểm nhưng giống ta người anh em nói cái nào đôi vợ chồng không phải như vậy sinh hoạt đâu thành hôn nhiều năm có đứa bé không có sự tình căn nguyên hẳn là xuất hiện ở trang tứ nương tử trên thân trang lão thất rõ ràng có d ấ u dếm còn cần có cơ hội để hắn mở miệng triệu phúc sinh dứt khoát quay chung quanh trang tứ nương tử sinh hoạt tra hỏi nàng lời này hỏi một chút xong trang lão thất liền đắt đầu có sinh một đứa con gái gọi m a n g chu nói xong lại bồi thêm một câu khoái m a n g chu khoái m a n g chu triệu phúc sinh nghe xong lời này liền nhũng mày vẹn vẹn từ trang lão thất một câu nói kia nàng liền cảm giác được hai vợ chồng này bất thường lúc này người giải trí sinh hoạt không mệt mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ giữa phu thê thành hôn mấy năm chính là nhu tình mật ý thời điểm đại đa số vợ chồng cơ h ộ i tại thành hôn mấy năm trước dễ nhất mang thai trang tứ nương tử vợ chồng thành hôn tám năm cũng chỉ có một cái độc sinh nữ nhi ở thời điểm này cũng không quá phổ biến hoặc là tình cảm vợ chồng sinh sơ cho nên sinh xong một đứa con gái sau liền ít có thân mật hoặc là sau khi mang thai nuôi không nổi sinh ra tới tặng người mấy tuổi nàng hỏi lại bảy tuổi trang láo thất thành thật đáp trang tứ nương tử vẹn vẹn sinh một đứa con gái tại khoái lương thôn có hay không gặp xa lánh triệu phúc sinh lại hỏi không có trang láo thất liền vội vàng lắc đầu gặp triệu phúc sinh sắc mặt có chút hoài nghi hắn lại nói thật không có khoái ngũ khả năng bất mãn trong lòng nhưng trong nhà hắn có huynh trưởng tại không dám làm cái gì hắn trong lời nói để lộ ra đại lượng tin tức nói cách khác trang tứ nương tử chỉ sinh một đứa con gái khoái ngũ là có chút bất mãn nhưng khoái lương thôn là tổng t tổ ộ c chế trong thôn những người khác gáp chế hắn hắn không dám làm cái gì khoái lương thôn người rất giữ gìn trang tứ nương tử rất giữ gìn trang lao thất gật đầu ta đường q u c gia cũng chính là khoái lục thúc thương tiếp ta đường tỉ làm việc vất vả lo lắng vợ chồng bọn họ chưa đóng nổi thuế thường xuyên lấy tiền ra rút Nhà bọn hắn từ h thời điểm là người trong thôn gót. Có khi thu hoạch không tốt, không khói hỗ thế, u ế tiếp vụ đại đa điểm người liền tam ca số tốt, trong gót. trợ t cơm là ăn, hắn r do Có có trang lao thất lời nói bên trong triệu phúc sinh nghe được k h ó i lương thôn xác thực tổng tộc tổ quan niệm chặt chẽ lẫn nhau hô bang hỗ trợ nàng nhẹ gật đầu tiếp lấy lời nói xoay chuyển hỏi vậy ngươi từ tám ngày trước nói lên k h ó i lương thôn người đến trang g a thôn xin giúp đỡ cái gì k h o i lương thôn chuyện gì xảy ra hỏi xong lại sợ trang lao thất không thành thật cảnh cáo hắn nói ta chỉ cấp ngươi một cơ hội nói đàng hoàng nghĩ thông suốt lại nói nếu như dám can đảm có dấu dếm nàng nói chuyện đồng thời tay náo lắp một cái một cây màu nâu k h ô cánh tay từ nàng ống tay náo bên trong trận ra triệu phúc sinh nắm lấy cánh tay quỷ gõ mấy lần cánh tay quỷ trong nháy mắt khôi phục chỉ là nó bị hao tổn nghiêm trọng động mấy lần liền bất lực nắm chặt bất kỳ vật gì nhưng coi như như thế cũng đủ để chấn nhiếp trong thính đường những người khác trang lao thất gặp một lần cái này k h â mục nát tay cụt lại còn sẽ động dọa đến tê cả ra đầu nếu như không phải chân bị đả thương không cách nào động đậy lúc này đã sớm quỷ khóc sói gào bốn phía t r ô n thoan ta nói ta nói ta cái gì đều nói k h ó i mãn tài tìm đến thôn trưởng nói là ta đường tỷ chết rồi trên thực tế trả lời như vậy sớm tại triệu phúc sinh trong dự liệu trang gia thôn k h ó i lương thôn không có khả năng chống rông xuất hiện quỷ vụ nhất định là trước đó có nguyên nhân đưa đến lệ quỷ khôi p h ủ mà quỷ vực này xuất hiện cùng k h ó i lương thôn báo tin người là có liên quan loại này pháp tắc liền cùng loại với có hung án phát sinh lúc báo án người có thể là đệ nhất người h i n g h cả hai khác thường khúc cùng công chi diệu nr một chương một quỷ án khởi nguyên nhưng mà triệu phúc sinh trước đây hỏi mấy câu đối với trang t ứ nương tử trong lòng đã có cái vào trước là chủ ấn tượng lúc này nghe được nàng tín qua đời tuy nói không ngoài ý m u ố n nhưng vẫn sinh ra mấy phần thương hại cảm giác có thể việc quan hệ quỷ án nàng rất mau đem mình tư nhân cảm xúc ngăn chặn h ỏ i trang lao thất ngươi đường tỷ thành hôn mới bảy tám năm bây giờ niên kỷ hẳn là còn rất nhẹ đi làm sao đột nhiên chết rồi trang lao thất ánh mắt dao động triệu phúc sinh cảnh cáo giống như nắm lấy cánh tay quỷ r u lên quỷ thủ một chương co giù lại doa đến trang lao thất một cái giật mình vội vàng triệt để giống như mà nói nàng nàng chết chìm êm đẹp làm sao lại chết、chịm? triệu phúc sinh kỳ q u á i h ỏ i một bên c ậ u lao tứ nghe được trang tứ nương tử chết rồi cũng mặt lộ vẻ kinh hãi hắn đối với trang tứ nương tử ấn tượng cũng không kém giữa hai bên lại có, có quan hệ thân thích quan hệ hắn lại biểu hiện được giống như là trước đây hoàn toàn chưa từng nghe qua trang tứ nương tử tin qua đời có thể thấy được trang tứ nương tử chết là ám hội ngươi tử vừa mới bắt đầu đối với chuyện này liền che che lấp lấp có chuyện cứ nói thẳng đi ngươi cái này đường tỷ có phải là bị người sát hại tiếp theo lệ quỷ khôi p h ủ không phải trang lao thất rõ ràng có chút bất an hắn không muốn trả lời vấn đề này nhưng cánh tay quỷ đối với hắn l ự c uy hiếp quá lớn lại thêm chân sau bên trên đau đớn lại nhắc nhở lấy hắn hôm nay chuyện này không cách nào lành hắn tiết quốc khí hướng bốn phía nhìn thoáng qua đại nhân có thể khiến người khác lùi ra việc quan hệ trang tứ nương tử danh tiết triệu phúc sinh nghĩ nghĩ ra hiệu không phá án tạp dịch rời khỏi đại sành bên ngoài mà bàng c h i huyện c ù n g c h ấ n ma t i trường truyền thế bọn người lại đều lưu lại trường truyền thế cũng muốn trượt h ắ n không muốn làm bị án những n à y bản án manh mối n g h e được càng kỹ càng bị triệu phúc sinh nắm lấy phá án khả năng lại càng lớn đáng tiếc triệu phúc sinh không có lên tiếng h ắ n không dám đi đành phải vẻ mặt c còn thừa đều là có thể sẽ xử lý quỷ án người không thể đi triệu phúc sinh thản nhiên nói nàng làm việc tự có mình c h u ẩ n tắc cũng sẽ không một mực để trang lao thất nắm mùi dẫn đi trang lao thất kỳ thật cũng không có trông cậy vào chính mình nói hữu dụng nhưng triệu phúc sinh cử động cho hắn một bậc thang làm trong lòng của hắn cây kêu căng cứng dây cùng một chút liền nới lỏng lúc này không còn chống cự tâm lý thành thật trả lời nói đại nhân ta cái này đường tỷ nàng nàng chọn người sao lại có thể như thế đây triệu phúc sinh còn chưa lên tiếng một bên nghe được rõ ràng cầu lao tứ liền thất thố kinh hô một tiếng lúc này mãn đường ngồi đều là đúng hai cái thôn dân tới nói không cách nào t r e o trọng đại nhân vật cầu lao tư dưới tình thế cấp bách n ẹ n n à o kinh hô có thể thấy được hắn đối với chuyện này là mười phần không tín nhiệm là thật sự trang lao thất thấp giọng cường điệu dạng này đáp án ngoài trương truyền thế bọn người ngoài ý liệu bàng tri huyện bắt đầu nghe hai người nói trang từ nương tử hiền lành mỹ mạo nghe nàng chết cũng cảm thấy thổn thức lúc này lại nghe trang lao thất nói dạng này nữ tử lại tại ngoài có cái gian phu lập tức liền ngơ ngẩn khó chịu nhất sự tình đều đã nói ra trang lao thất liền rất có nói bắt đầu chúng ta cũng không tin coi là khoái mãn tài nói bậy thôn trưởng bắt đầu không tin, gọi tới đại bà ta. đại bá ta nghe xong n ổ i trận lôi đỉnh ai trang lao thất nói đến đây thở dài một cái đừng bảo là người anh em ngươi không tin ta cho đến ngày nay đều không thể tin được đâu nói xong hắn thống khổ ô m lấy đầu đại bá ta lúc ấy cảm thấy là khoái lương thôn người nói h i ệ u nói vượng muốn nói khoái ngũ cùng người trong thôn thông dâm bị bắt được đánh chết còn tạm được làm sao cũng không thể nào là ta đường tỷ có gian phu à. trang tứ nương tử chưa xuất giá lúc liền mỹ danh truyền xa trừ hình dạng xuất chúng nàng phẩm hạnh xa so với tướng mạo càng phải nổi danh được nhiều năm đó trang ra thôn bên trong chính là lại bắt mẹ mụ ra tại nhấc lên trang tứ nương tử lúc đều phải dựng thẳng căn lớn ngón tay có thể nàng thật sự có giang phu cái kia nam chính là cái người xứ khác là đi khoái lương thôn thu thảo dược bàng chi huyện nghe đến đó giống như là nhớ ra cái gì đó bổ sung một câu khoái lương thôn được bao quanh bởi các ngọn núi ở ba phía một mặt c ủ a nước phía sau núi có một loại thảo dược tên là bạch tô ta lung tung đặt tên đừng coi là thật c h ỉ được mất ngủ nhường mộng tim đập nhanh cùng quỷ áp sảng ăn về sau có kỳ dùng loại thuốc này rất nổi danh rất nhiều người xứ khác đều đi thu huyện vạn an không có xuất hiện quỷ vụ thời điểm khoái lương thôn người có thể giao dạng này thảo dược chống đỡ thuế Bằng huyện chi đối với trang o khoái n huyện công văn tinh thông, từ hắn dạng này một bổ sung, triệu phúc sinh đối với khoái lương thôn hiểu rõ liền càng nhiều. Vâng vâng g vâng. thực phúc hiểu triệu việc với đối sát từ một t bổ rõ r lao thất gật đầu vị đại lão này ra nói đến không có sai bạch tô rất nổi danh nhưng bạn chướng k h i mà sinh lại khoái lương phía sau thôn đầu núi rất hiểm trở chỉ có dân bản xứ quen thuộc nhất lại thêm đây cũng là khoái lương thôn sinh tồn căn bản thôn phòng người ngắt lấy rất nghiêm là có tổ chức trông coi chỉ cho phép nhà mình thôn nhân lên núi ngắt lấy bởi vậy sinh lượng không nhiều giá cả rất cao hàng năm đến năm sáu nguyệt tía t â ngắt lấy mùa rất nhiều người xứ khác nghe hỏi mà tới những người này liền tạm thời tá túc khoái lương thôn nhân trong nhà chờ khoái lương thôn người đem bạch tâu ngắt lấy phơi nắng về sau lợi dụng giá cao lấy đi dừng chân trong lúc đó những n à y người xứ khác trả tiền hoặc phụ việc chống đỡ ăn ngủ người trong thôn cũng rất nhiệt tình nguyện ý tiếp đại những tài thần này ra loại chuyện này đã tiếp tục rất nhiều năm nhưng xấu chính là ở chỗ năm nay thời điểm tháng sáu năm nay lúc liền tới một đợt người xứ khác cùng ta đường tỷ câu đáp thành gian trang lao thất nói lên lời này tức giận bất bình sự tình bắt đầu không có vật trần đằng sau là khoái lương thôn khoái hoài đức báo cáo man tài nói lục thúc bắt đầu nghe được khoái hoài đức nói lúc còn chưa tin để cho người ta đem k h ó i hoài đức đánh cho một trận đem hắn trói lên nói muốn đi cho ta đường tỷ bồi tội nhưng kết quả cuối cùng cũng không có như k h ó i lục t h ú c sở liệu lục t h ú c sợ ban ngày nhiều người phức tạp hỏng trang từ nương tử thanh danh chuẩn bị ban đêm buộc k h ó i hoài đức tới cửa thình tội nào biết thật vừa đúng lúc k i a gian phu ban ngày dường như nghe được tiếng rõ ly kỳ từ thôn biến mất cứ như vậy lúc đầu không người hoài nghi cả hai có h i ể m khích có thể nam nhân vừa chạy cho dù ai đều cảm thấy là lạ, lạ đằng sau k h o i tam nương tử sông vào k h o i ngũ nhà vừa tìm lại từ trang từ nương tử dương trong tủ lục ra được một chút gian phu đưa đ ồ vật thậ lần này gian tình ngồi vững gian phu trốn mất lưu lại trang tứ nương tử một người đình h o ạ n có lẽ là khoái lương thôn những năm này quá hòa thuận quan hệ giữa người và người quá mức chặt chẽ mọi người không cách nào tha thứ loại này phản bội lục thúc đem nguyên bản thương hại hóa thành p h ẫ n nộ xem ở trang khoái hai thôn láng giềng ma cư năm gần đây hai lần thông ra quan hệ chặt chẽ phần bên trên khoái lục thúc không có đem chuyện này lộ ra lo lắng tình thế thăng cấp mở rộng hóa thành hai cái thôn ở giữa h u y đấu bởi vậy tự mình chuẩn bị đem trang tứ nương tử xử lý trong thôn đám người sau khi thương nghị quyết định đem trang tứ nương tử nhét vào lồng heo ngâm xuống、nước. lúc đầu sự tình tiến triển đến nơi đây vậy thì thôi cái nào biết chuyện xuất hiện ngoài ý mớn trang tứ nương tử bị chết chìm về sau dường như chết không nhắm mắt thi thể phù ở trong nước chói lại thạch đầu cũng không nặng cuối cùng thôn dân đem vớt ra muốn đem nàng thi thể thiêu hủy lúc thi thể của nàng lại hóa thành huyết vụ biến mất không còn thấy bóng dáng t â m hơi mà tại nàng thi thể sau khi biến mất khoái lương thôn quái sự liễn phát sinh man tài đi cầu cứu thời điểm nói là khoái lương thôn tất cả đều là sương mù trời đều không sáng về sau mấy ngày thời gian một mực trong bóng đêm đây không thể nghi ngờ là đại đại ảnh hưởng tới các thôn dân cuộc sống bình thường bọn họ không cách nào xuất ngoại làm công việc nghiêm trọng hơn chính là bọn họ phát hiện mình không cách nào đi ra khói lương thôn bắt đầu có người sợ hãi liền muốn ra thôn cầu cứu rõ ràng đánh lấy bó đốt u đi ra ngoài lượn quanh một vòng tròn lớn hoặc là mất tích hoặc là đi rồi một ngày lại trở về trong thôn trang kể từ đó trong thôn tự nhiên lòng người bàng hoàng đáng sợ nhất không vẹn vẹn là như thế mà là trong thôn đen đến đưa tay không thấy được năm n g ó n loại kia hát cám là liền chút đèn đều không thể xua tan hát cám tối như bưng bên trong khói lương thôn lại lớn chẳng biết lúc nào người trong thôn ngửi thấy như ẩn giống như không mùi máu tươi phảng phất có nhà israel máu hát vây đến đầy đất đều là lục thúc lo lắng x ẻ ra chuyện l i ề n bắt đầu để người trong thôn điệp danh lại đem thôn dân tệ tụ thời khác nguy cấp hắn làm như vậy cũng coi như có chút kiến thức triệu phúc sinh gật đầu hương lý thôn dân không cùng quỷ liên hệ b ả n sự trong thôn đông nhiên lâm vào hát đám tại thấy không rõ cảnh vật t r ù n g quanh tình huống dưới lại đột nhiên xuất hiện nồng đậm mùi máu tươi liền là kẻ ngu cũng biết hẳn là có lớn chuyện phát sinh làm trong thôn có danh vọng thôn lão lục thúc dưới tình huống như vậy để đám người điểm danh cũng coi là lấy n g a chết làm n g a sống bất đắc dĩ bên trong cầm nghĩ ra một cái duy nhất phương pháp đại nhân nói đối với trang lão thất gật đầu nhưng hắn nói lời này lúc hoàn toàn nghĩ một đằng nói một n ẹ o t h u ậ n t ú là bản năng luốt nông ngờ cỗ phản ứng thôi trong mắt của hắn lộ ra sợ hãi nghe mãn tài nói điểm này tên phát hiện rất nhiều thôn dân mất tích cũng không biết là phát hiện sau khi trời tối trốn ra k h o i lương thôn chưa có trở về vẫn là xảy ra chuyện lớn mà điểm danh cũng mang đến một cái đáng sợ ác quả những n à y bị điểm tên người gặp ly kỳ quái sự giống như là thường xuyên nghe được có người ở sau lưng hô tên của mình giống như là có người đứng ở tại bọn hắn phía sau cầm đồ vật đâm bọn họ phía sau lưng hắn nói đến đây thanh âm đều có chút run dày trang lao thất bị đánh qua tấm ván về sau nói chuy nhưng lúc này thanh em rung động cùng lúc trước bởi vì đau đớn mà lên thanh em rung động khác biệt phản p h ấ t có một loại sợ hãi từ đáy lòng của hắn sinh sôi lan tràn đến hắn toàn thân bị đâm qua phía sau lưng người không bao lâu liền nói muốn về nhà bên trong dường như muốn tiếp đãi một người khác nhân mà không lâu những người này liền sẽ mất tích hắn nói đến đây triệu phúc sinh bọn người cuối cùng đã rõ ràng vì cái gì cậu lao tư đang cùng hắn nói đùa cầm gậy chúc đâm hắn lại hô tên hắn lúc hắn sẽ trở mặt nguyên lai là bởi vì quỷ hoạ sự tình nói đến bây giờ rất nhiều thứ đều sáng suốt nhưng những chuyện này giấu ở trang lao thất trong lòng hồi lâu hắn giấu dếm càng lâu trong lòng liền càng sợ hãi lúc này thật vất vả nói ra không có ai hỏi lại hắn lời nói hắn dĩ nhiên không dừng được m a n t à i đi vào trang ra thôn cầu cứu lúc nói xong những lời này ngay trước thôn trưởng trước mặt hắn đột nhiên quay đầu nói lên chuyện này trang lao thất một mặt hoảng sợ hắn nói có người như là chọc chọc hắn phía sau lưng hắn lúc trước còn có chút sợ hãi đột nhiên lộ ra một loại nụ cười q u ỷ dị ừng ngực trang lao thất trùng điệp nuốt nước miếng một cái hắn dường như cười đến rất thỏa mãn nói là trong nhà có người đang chờ hắn hắn phải gấp lấy chạy về khoái lương thôn liền không nói nhiều kho không chút do dự xoay người rời đi hành vi của hắn đã quỷ dị lại thất lễ thậm chí giống như là đã quên cho thôn trưởng chào hỏi nhưng quay người trước mắt có giọt lớn giọt lớn máu tươi theo cánh tay hắn hướng xuống t u ô n lúc ấy hai cánh tay hắn rủ xuống máu theo tay áo chảy ra từ hắn thủ đoạn hướng chạy bàn tay hắn giọt đến đầy đất đều là hắn đạp mấy cái máu dấu chân lại giống như là nửa chút cảm giác đều không có bởi vì khoái mãn tải là mang theo trang tứ nương tự tin chết đến đây lại việc quan hệ trang thị nữ danh t i ế t trong lòng rất là lo lắng bởi vậy giống khua chiến gọi tới trang lão thất ba phụ một nhà nào biết người đều gọi tới. Khói một ã n tài đ n h lần khoái n g mãn tài muốn đi đám người liền muốn cản hắn nghĩ muốn cùng hắn đòi cái công đạo ai nghĩ đến người không có ngăn lại liền gặp k h ó i mãn tài hai tay nhỏ máu ngay sau đó trước mắt bao người k h ó i mãn tài thất khiếu chảy máu phía sau lưng chỗ đột nhiên phá vỡ một cái động lớn máu từ trên lưng phun ra lúc ấy thôn trưởng ngồi ở chủ vị phun một thân đều là bị dọa đến tại chống ngất trang lao thất vừa nói vừa run hắn nhắc lên tình cảnh lúc ấy vô dụng hoa lệ hình dung tử nhưng phối hợp trên mặt hắn hoảng sợ cùng trong tiếng nói r u n rẫy đã đủ để cho mọi người tại đây đối với lúc ấy kinh dị tình cảnh có cái đại khái cảm giác thôn trưởng chúng ta cùng ngày liền bệnh con của hắn vội vàng tiến đồn bên trong xin đại phu cả nhà tìm trên c h ấ n nhị ma tử cho mượn nửa tiền bạc mua hai mảnh tham muốn cho cha hắn kéo dài tính mạng đâu trong phòng bàng tri huyện bọn người nghe đến đó đều cảm thấy sinh lòng dù mình triệu phúc sinh ngược lại là sắc mặt như thường họ trang lao thất khoái mãn tài khi chết ngươi cũng ở tại c h ố sao nàng bình tĩnh bộ dáng giống như không phải đang thảo luận mà chỉ là tại nhàn thoại việc nhà trang lao thất lúc đầu nhấc lên cái này có sự kiện quỷ dị lúc toàn thân run r à y lúc này bị nàng thái độ ảnh hưởng ngược lại nhiều ít chấn định một chút ta lúc ấy cũng tại hắn giải thích ta đường tỷ suất giá t r ư ớ c phẩm tính như thế nào tất cả mọi người rõ ràng mấy năm này trang tứ nương tử sinh hoạt trôi qua không thật là tốt về nhà ngoại cũng không mặt mũi nào mà dù sao việc quan hệ danh tiết nếu mặc cho khoái ra thôn người dạng này ô nàng thanh danh tương lai làm không tốt là muốn ảnh hưởng toàn bộ trang gia thôn thanh danh của người bởi vậy đại bá ta nghe được chuyện này liền rất nổi giận hoài nghi là khoái lương thôn lấn chúng ta không người liền kéo chúng ta mấy cái ván bối cùng đi nào biết chính mắt thấy đáng sợ như vậy một màn nô、no. triệu phúc sinh phát ra một tiếng giọng núi tiếp lấy lại hỏi các ngươi lúc ấy nhìn thấy quỷ không có trang lao thất sắc mặt vẫn lưu lại d ư sợ nghe vậy run lập cập lắc đầu vậy sao ngươi khẳng định đây là nháo quỷ đâu triệu phúc sinh lời này hỏi một chút xong trương truyền thế cũng gật đầu vụ án này ngươi lại không thấy đến quỷ làm sao sẽ biết là nháo quỷ chỉ dựa vào trước mắt trang lao thất lời nói cái này vụ án nói là nhân họa cũng giảm được thông nói không chừng là khoái lương thôn giết chết ngươi đường tỷ các ngươi trang già thôn người không phục liền đem đến đây thông phong báo tin khoái mãn tài g i ế t hai cái thôn đánh nhau đối ngoại liền nói nhá o quỷ k i a không dám không dám trang lao thất vội vàng khoác tay hắn nghe xong g i ế t người gấp đến độ nghị chống lên thần đến động tác có chút gấp liên lụy vết thương đau đến hắn thẳng i ế t miệng người này lúc này vội vàng cũng nhìn ra được không phải giả mạo triệu phúc sinh trong lòng cũng càng nắm chắc hơn hỏi lại vậy sao ngươi khẳng định đây là nhá o quỷ bởi vì khoái mãn tài sau khi chết thôn trưởng chúng ta bị kinh sợ dọa nằm giường không dạy nổi lúc ấy đều muốn tắt thở rồi người trong đều bị bóp nát mới thất tình trang lao thất vội la、lên. hắn mấy con trai có nợ nần mua láo sâm sâu khí mới đem m ệ n h vào trụ hắn nuốt nước miếng một cái một ngày trước còn muốn chết không sống nào biết ngày thứ hai liền từ trên giường bỏ dậy nói là có người đang gọi hắn muốn đi khoái lương thôn một chuyến nr một trăm bốn mươi ba trưng một trăm bốn mươi bốn tiến về khoái thôn các ngươi thôn trưởng bao nhiêu tuổi rồi triệu phúc sinh hỏi sáu mươi sáu nha trang láo thất đáp đây cũng là thọ tại dạng này thời đại bách tính đứng trước không chỉ là siêu cao thế u nặng còn có lệ quỷ hoành hành sinh hoạt gian nan có thể sống đến sáu mươi sáu tuổi sơn thôn láo giả đã coi như là thọ、La. trang lao thất gật đầu có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh là chuyện tốt cho nên thôn trưởng bắt đầu rời giường thời điểm tất cả mọi người không nghĩ nhiều còn cực kỳ vui mừng hắn nói muốn đi khoái lương thôn mọi người cũng chỉ khi hắn lo lắng trang từ nương tử sự tình ảnh hưởng hai thôn quan hệ nghĩ muốn ra mặt xử lý chuyện này thôi trường căn còn nói trang lao thất nói đến đây vội vàng bổ sung một câu trường căn là thôn trưởng con trai nói hắn vừa rời giường không nhất thời vội vã mà lại khoái lương thôn ra chuyện này mang tài lại không minh bạch chết ở trang gia thôn sợ khoái lương thôn người tưởng rằng chúng ta đem hắn hại đến lúc đó đầy người dài miệm nói không rõ ràng bàng chi huyện nhẹ gật đầu, nói như vậy là đúng tốt nhất tìm cái có danh vọng người trung gian bảo đảm càng ổn thỏa ai nói không phải đâu trang lao thất liền nói thế nhưng là không khuyên nổi ai cũng khuyên không được thôn trưởng cứ như vậy liền gánh nặng đều không thu trực tiếp cùng ngày đứng dậy đi k h o á i lương thôn lúc ấy trang ra thôn người còn chưa có bắt đầu sợ hãi thẳng đến hắn đi rồi nửa ngày sau lúc chạm vào tối con của hắn lúc đầu đang tại cửa phòng miệng ra bên ngoài nhìn mắt gặp được c ăn cơm điểm thôn trưởng vẫn chưa về trang trưởng căn có trước gấp đúng lúc này hắn đột nhiên mật người nhìn c u n g quanh một chút tiếp lấy cũng không quay đầu lại vào nhà vợ hắn lúc ấy đang nấu cơm ra ôm tủi lúc gặp trang trưởng căn để một bao quần áo dường như muốn ra cửa tư thế nàng liền tranh thủ người ngăn lại hỏi hắn lập tức sẽ ăn cơm lúc này là muốn đi đâu đây trang trưởng căn nói có người gọi ta ta muốn đi khoái lương thôn một chuyến đáp án này vừa ra lúc ấy liền đem trang trưởng căn nàng dâu hụ sợ kỳ thật hôm qua khoái mãn tài chết ở nhà trưởng thôn bên trong đến nay máu đều quét dọn không sạch sẽ trang ra thôn người nghe được tiếng gió người người đều chỉ dám rất xa trốn tránh hướng bên này nhìn một chút thôn trưởng sáng sớm sau khi rời đi cả ngày thời gian không có ai tới lúc trước nàng một mực tại bên ngoài nấu cơm cũng không gặp cửa ra và có người hô lúc này trang trưởng căn đột nhiên nói có người gọi hắn ai hô càng quan trọng hơn là hôm qua khoái mãn tài trước khi chết lúc đầu e m đẹp đột nhiên liền nói có người gọi hắn tiếp lấy đi hai bước liền chết hắn tử tướng thảm liệt đằng sau thôn trưởng thức tỉnh cũng nói có người gọi hắn nhất định phải đi khoái lương thôn bây giờ nguyên một ngày thời gian trôi qua nửa cái bóng người đều không thấy được hiện tại trang trưởng căn cũng nói muốn đi khoái lương thôn vợ hắn tuy nói rằng không ra cái nguyên cớ nhưng lại cảm thấy chuyện này rất không thích hợp nàng gọi tới thôn trưởng con của hắn đem trang trưởng căn áp lấy không chính xác đi nhưng cuối cùng căn bản ngăn không được Trang、trưởng a n g t r căn quyết tâm muốn đi khoái lương thôn cùng gặp cái huynh đệ không nghề mặt mùi đánh nhau cuối cùng đầy người bị thương cũng không quay đầu lại đi hắn lúc này đi rồi tuy nói có chút quỷ dị nhưng cũng t ỉ n h có thể hiểu dù sao lo lắng phụ thân nhưng về sau chuyện đáng sợ một phát sinh nữa sáu ngày trước trong thôn trang nâng minh cũng thu thập gánh nặng nói có người gọi hắn đi khoái lương thôn trang lao thất nói đến đây lúc trên mặt cơ bắc khống chế không nổi run run h i ệ n nhiên đã xem sợ hai cực kỳ không đến trưa đại bá ta thất kinh chạy tới nhà của ta nói là ta đường ca chính dọn dẹp đồ vật cũng nói có người từ phía sau l ư n g gọi hắn hắn muốn đi một chuyến khoái lương thôn rõ ràng hai ngày trước những người khác n h ấ t lên thôn trưởng cha c o n muốn đi khoái lương t h ô n lúc trang lao thất đường ca cũng tại hiện trường nghe được nói những người này đi khoái lương t h ô n lúc còn cứ gọi thẳng chuyện này bất thường không ngờ tới mới qua một đêm công phu hắn lại giống như là hoàn toàn đã quên mình trước đó nói lời cũng đầu sắc nhất định phải đi khoái lương thôn trang lao thất b a phụ b a mẫu khóc ngày đập đất lao lương khẩu ngăn cản lại cản nhưng kết quả cùng trang trưởng căn đồng dạng căn bản ngăn không được cậu lao tư lúc đầu chỉ là cùng trang lao thất chỉ đùa một chút lại không ngờ tới phía sau kéo ra dạng này một cái nghe rợn cả người ly kỳ vụ án lúc này dọa đến mặt tóc màu trắng không chỉ là như thế, những người này một sau khi đi cũng không có trở lại nữa sự tình phát triển đến bây giờ chính là lại xuẩn người cũng ý thức được không đối đầu khoái mã tải thôn trưởng thôn trưởng con trai trang trực căn trang lân minh ngươi đường ca đại bá triệu phúc sinh làm cái tổng kết trừ khoái mã tải những người này đều là trang gia thôn người a trang lao thất tâm thần bất an gật đầu vậy những người này có phải là cùng ngày đều chính mắt thấy khoái mãn tài cái chết đâu triệu phúc sinh hỏi lại trang lao thất thân thể trùng điệp chấn động hắn vạn phần hoảng sợ ngẩng đầu nhìn triệu phúc sinh đại nhân làm sao biết cái này còn phải hỏi t r ư ơ n g truyền thế cười lạnh đại nhân liệu sự như thần trang lao thất liền hoảng loạn nói những người này đều là làm ngày chính mắt thấy khoái mãn tài cái chết nói đến đây hắn nước mắt x o á t một chút thì chảy ra liều mạng bắt đầu hướng trên mặt đất dập đầu đại nhân cứ mạng lao t ử ta nương gặp đại bá phụ tử đi k h o i lương thôn không có trở về liền biết nói ra sự t ì n h bọn họ sợ ta cũng xảy ra chuyện liền cứ gọi ta mau mau rời thôn bọn họ hoài nghi ta đường tỷ chết không nhắm mắt bây giờ muốn kéo người đẹp lưng ta cùng ngày cũng nhìn thấy khoái mãn tài chết lo lắng ta đường tỷ sớm muộn sẽ tìm tới ta cho nên khi ngày trang lão ra cha mẹ liền thúc hắn mau mau rời thôn nhưng chuyện kinh khủng lại một lần nữa phát sinh từ ba bốn ngày trước lên trang ra thôn bên ngoài liền chẳng biết lúc nào bao phủ lên sương ngủ. khoái mãn tài chết ở nhà trường thôn về sau người trong thôn liền phát hiện mấy ngày nay sắc trời đen đến hơi sớm tới ban ngày đến lại quá chậm nhưng đáng tiếc người trong thôn đối với lệ quỷ tồn tại cũng không mất cảm lại bởi vì gần đây sự t ì n h n á o đến lòng người bàng hoàng tại dạng này không khí phía dưới vô c h i người trong thôn liền muốn đại môn khóa chặt lưu thủ trong nhà bởi vậy không có có ý thức đến thôn đã bị sương mù vây quanh đợi trang lao thất muốn chạy căn bản đi không nổi trong thôn ra ngoài thông đạo biến mất hắn thì thào nói nói lời này lúc thanh em hắn rất nhẹ trong mắt sợ hãi lại xuyên thấu qua hắn run dày thanh em rung động cùng không tự chủ nuốt nước bọt lúc phát ra tiếng vang hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế cái gì cầu lao tứ kinh hô một tiếng cha mẹ ta lúc ấy đưa ta nhưng vô luận hướng con đường nào đi cuối cùng đều chỉ thông hướng bờ sông k i a một đầu qua sông đi đối diện khoái lương thôn con đường dĩ vãng quen thuộc không lớn thôn trang trở nên q u ỷ dị mà đáng sợ chẳng biết lúc nào lên những cái kia sương mù biến thành m à u ư n g đỏ bốn phía truyền đến một loại như ẩn giống như không cổ m ù i lạ làm cho lòng người bên trong bị đè nén trang láo thất cha mẹ lúc ấy dọa đến hồn phi p h á c h tán người một nhà như con ruồi không đầu giống như tại đồng ruộn g đường mòn luận xuyên y đổ tìm kiếm đường ra thế nhưng là vô luận dĩ vãng đầu nào thông hướng ngoại giới con đường cuối cùng bị sương mù và mẹo ba người xoay chuyển vài vòng vẫn là xuyên về đến bờ sông một đầu qua sông thuyền rừng sắt ở nơi đó vợ bên kia chính là khoái lương thôn trang lao thất một nhà bị dọa phát sợ lúc này nơi nào còn dám lên thuyền bọn họ lui trở về nhà bên trong tại lui về đến nhà trong lúc đó bọn họ gặp mấy người vừa nói vừa cười đi ra ngoài những người trong thôn này giống như là hoàn toàn không có có ý thức đến trong thôn phát sinh phái sự gặp được trang lao thất một nhà còn chào hỏi trang lao thất cha mẹ hỏi bọn hắn đi đâu liền đều đáp đi khoái lương thôn những người này giống như là đã hẹn đều nói có người hô bọn họ một đạo thậm chí những người này còn cười không lớp mời trang lao thất một nhà cùng đi nói là nhiều người náo nhiệt thời điểm như vậy chính là lại x u â n cũng biết khoái lương thôn xảy ra chuyện lớn ai còn dám đi trang lao thất nói đến đây cậu lao tứ liền lại sợ lại kỳ quái nói có thể nhưng ta đi tìm ngươi lúc không có có gì dạng à cậu lao tứ vừa mới nói xong trang lao thất lệ trên khoe mắt như sắp trào ra ta làm ta hẳn phải chết không nghi ngờ nào biết người anh em ngươi lúc này đến tìm ta trang lao thất một nhà lâm vào tuyết cảnh vừa vặn lúc này cậu lao tứ nghe nói huyện p h ủ tại chiêu công bảo là muốn vì đại nhân vật gì sửa đường hắn liền tới tìm trang lao thất nghĩ mời hắn một đường mà khốn trụ trang ra thôn người quái sưng ngụ lại tựa như đối với cậu lao tứ nửa chút tác dụng cũng không có. hắn cứ như vậy xâm nhập trang gia thôn trang lao thất một nhà đem hắn xem như cọn cỏ cứu mạng vội vàng liền cùng hắn cùng đường người một nhà liền gánh nặng tế nhẫn cũng không kịp thu thập liền cùng một chỗ cùng hắn đi có thể đi lấy đi tới người một nhà lại thất lạc trang lao thất thương tâm nói cũng chẳng biết lúc nào cha mẹ ta liền không thấy tầm hơi ta quay đầu nhìn lại liền gặp trang gia thôn bị sương m g vân quanh căn bản thấy không rõ lắm ra chuyện như vậy hắn cũng không dám quay đầu tuy nói lo lắng cha mẹ cùng thân nhân nhưng hắn cũng không có đường quay về đi liền theo cầu lao tư cùng nhau tiến vào huyện vạn an muốn tránh hai ngày danh tiếng chờ sự tình hòa h ó n chút lại tìm người hỏi thăm một chút trang gia thôn đến cùng chuyện gì xảy ra l á n h mấy ngày sau hắn ngược lại là không có quái chuyện phát sinh nhưng trong lòng một mực lo lắng đề phòng khoái lương thôn chuyện phát sinh chính là ép trong lòng hắn một tảng đá lớn trang tứ nương tử trộm người mà bị nhà chồng chìm xông một chuyện là trang gia thôn xỉ nhục chuyện này hắn ai cũng không dám nói rất sợ dơ bẩn thôn trang thanh danh dưới tình huống như vậy hắn vừa hãi vừa sợ nhịn mấy ngày cậu lao tứ lại đối với cái này họ hàng trong lòng hoàn toàn không biết gì cả hôm nay nhặt được một cây vừa mảnh vừa dài gậy chúc cùng hắn nói đùa vừa chọc lấy một chút hắn phía sau lưng lập tức đem trang lao thất trong lòng tích g ậ n giấu mấy ngày sợ hãi lo lắng nhất cử dẫn bạo cho nên hắn lúc ấy không kiềm chế được nỗi lòng cầm sẻn bụi đất tấm ván dùng sức chụp tới cầu lao tứ trên lưng đầu lúc này mới đưa tới bạo động cuối cùng bị triệu phúc sinh bọn người kéo vào c h ấ n ma ti phủ nha bên trong đem cái này cọc đ ộ n g lại trong lòng hắn sự tình nói ra tuy nói trang tứ nương tử chuyện này không cơ bản mặt nhưng người cảm xúc đ ộ n g lại lâu nói ra sau trang lao thất nhưng có loại không nói ra được buông lỏng ta lo lắng người nhà ta cái gì cầu lao tứ nghe đến đó gãi đầu một cái người anh em ngươi có phải hay không là nhớ lầm rồi cùng ngày ta đi nhà ngươi tìm ngươi lúc không thấy biểu di cùng biểu di phu bọn họ a a trang lao thất phát ra một tiếng kinh hô làm sao lại thế ngươi lúc đến ta cùng cha mẹ một đạo a hai biểu hình hai mặt nhìn nhau đều dùng mình một cái nếu như người anh em ngươi không thấy được cha mẹ ta vậy ta nương láo tử đi đâu trang lao thất tự lẩm bẩm triệu phúc sinh cùng phạm t ấ t tử bọn người tương hô liếc nhau một cái đều biết trang lao thất lúc ấy có thể là nhận lệ quỷ quỷ vực ảnh hưởng ký ức nhận biết xuất hiện sai lầm làm sao lại thế hẳn là thật sự là người chết biến thành quỷ rồi trang lao thất vẻ mặt đưa đau nói có thể oan có đầu nợ có chủ ta đường tỷ tại sinh thời là bực nào hiền lành dịu dàng ngoan ngoan một người lại nói giết nàng lại không phải chúng ta trang ra thôn người nàng hại chúng ta trang ra thôn người làm gì lệ quỷ cùng các ngươi trong tưởng tượng không giống triệu phúc sinh nghiêm túc nói người sau khi chết liền có lệ quỷ khôi phục khả năng một khi khôi phục liền mất đi ký ức cùng tình cảm biến thành một loại chỉ biết giết chóc bản năng tồn tại chạm đến lệ quỷ pháp tắc về sau nó mới không quản ngươi có đúng hay không nó khi còn sống thân nhân bạn bè lúc trước triệu thị vợ chồng lệ quỷ khôi phục lấy về cánh cửa về sau cái thứ nhất liền muốn giết con gái đây cũng là người trước khi chết tình cảm phản xạ càng là không yên lòng càng có khả năng tại người sau khi chết hình thành p h á p tắc người thân cận phát động p h á p tắc sát xuất lớn ngược lại có thể là trước hết nhất chết tại sao sẽ là như vậy đâu trang lao thất nghi hoặc không hiểu nghe được triệu phúc sinh thuyết pháp về sau lại hoảng lại sợ tại sao sẽ như vậy chứ chúng ta cũng không có cái gì có lỗi với nàng nha làm sao hại chúng ta đâu lệ quỷ cái nào có tình có thể g i ả n g triệu phúc sinh l ắ t đầu phân phó nói cái này có quỷ án đã đã có thành tựu không thể kéo dài được nữa tuy nói triệu phúc sinh trước mắt không có chứng cứ nhưng trải qua nàng một phen đề ra nghi vấn cơ hồ có thể khẳng định quỷ án quay chung quanh trang tứ nương tử mà lên đã dính tới chí ít khoái lương thôn trang g i a thôn hai cái thôn mà bởi vì trang tứ nương tử chết được không lớn hào quang hai thôn cô ý dầu dếm sự tình qua đi thời gian bảy tám ngày quỷ vực hình thành nói không chừng bản án đã sớm mở rộng mình còn đang coi là huyện vạn an thái bình vô sự thời điểm xung quanh thôn trang đã phát sinh đại sự ta muốn lập tức thu dọn đồ đạc lên đường nàng phút chốc đứng người lên ánh mắt hướng bốn phía chuyển đi bất luận cái gì bị nàng ánh mắt quét đến người đều lộ ra thấp t h ỏ n thần sắc bất、an. trương o n n g g mọi ờ i chỉ có b c h truyền thế trong lòng đang nghĩ đến chuyện này liền gặp triệu phúc sinh ánh mắt dừng lại ở võ thiếu xuân trên thân trong lòng của hắn mặc nghiệm tuyển hắn t u y ể n hắn t u y ể n hắn t u y ể n hắn không biết có phải hay không loại này niệm chú pháp có tác dụng triệu phúc sinh nói v õ thiếu xuân t r ư ơ n g truyền thế trên mặt lộ ra không cách nào che giấu ý cười tiếp lấy hắn nhìn thấy triệu phúc sinh vừa quay đầu ánh mắt lại rơi xuống t r ư ơ n g truyền thế trên thân to lớn sợ hãi trong nháy mắt đem t r ư ơ n g truyền thế bao phủ hắn trong nháy mắt bị tan mất hơn phân nửa khí lực lại không ngừng mà mặc niệm không muốn t u y ể n ta không muốn t u y ể n ta không muốn t u y ể n ta nhưng không biết có phải hay không loại này nôn chú vận may đã bị tiêu hao sạch sẽ lần này trương truyền thế cũng không có giống lúc trước vận tốt như vậy triệu phúc sinh thanh nhâm như là ác ma một loại thần trú tại trương truyền thế trong thai vang lên lao trương nghe không được nghe không được nghe không được trương truyền thế mắt đ i ế c thai ngơ triệu phúc sinh cũng không để ý tới hắn lại đi xem phạm vô cứu phạm nhị ca lần này ba người các ngươi theo ta xuất hành phạm đại ca lưu tại bên trong c h ấ n ma thi trương truyền thế sắc mặt như cho tàn phạm vô cứu cũng có chút hoảng hốt nhưng h ắ n quay đầu nhìn thoáng qua ca ca của mình đã thấy phạm tất tử coi như chấn định hướng hắn gật đầu ra hiệu trong lòng của hắn buông lỏng vội vàng đáp là là võ thiếu xuân cũng lớn tiếng đáp ứng sáng mai xin phép nghỉ một ngày chuẩn bị tích lũy tích lũy bàn thảo cũng thuận tiện lý một chút đại cương a mọi người khác đổi mới N.G.144 ngờ sẽ ra chuyện. Lần này quỷ án không thưởng, trang thất lời nói bên trong nghe mãn không nhìn bóng, này cùng năng không phải lệ quỷ tự mình động này phần trọng Muốn muôn án, giải Trước bất thể từ thất thể tài chết trước chết thấy thể thấy chết tự xuất thủ, phát phát tác. Muốn muốn phá giải quỷ án, bắt thậm ra được, được được coi có có cái có có lời lao khoái khi khả phải phá quỷ quỷ kiểu quỷ yếu. quỷ ly lệ lệ là mà kỳ, vô Điểm phía sau lưng phá vỡ lớn chừng miệng chấn động nhưng không có quỷ hiện thân cái này liền không tính quỷ hôn tự sát không nhìn thấy quỷ không biết nó giết người phát tắc cùng nó liên hệ lúc liền không biết như thế nào phòng ngừa nguy cơ kể từ đó có sát xuất rất lớn sẽ đụng vào phát tắc bị lệ quỷ tiêu ký cuối cùng chết được không minh bạch đến trang gia thôn về sau mọi người nhất định phải cẩn thận không muốn tùy ý đi lại triệu phúc sinh nói vâng vâng phạm vô cứu võ thiếu xuân trong lòng run lên đem nàng nhớ kỹ trong lòng lên tiếng phạm tất tử không biết mình là nên t ở phào vẫn là đem tiếng lòng kéo căng lần này quỷ án nghe dường như nữ quỷ khôi p h ụ nhưng triệu phúc sinh biểu lộ nghiêm túc có thể thấy được cái này vụ án nan giải vô cùng tính nguy hiểm cũng không hề tầm thường mà cái này có quỷ án hắn không cần đi theo không dùng lo lắng xảy ra chuyện có thể hết lần này tới lần khác đệ đệ của hắn lại đang phá án nhân viên bên trong khó tránh khỏi làm hắn lo lắng hắn lấy lại bình tĩnh nói ta đi để cho người ta thay đại nhân thu thập hành lý thuận tiện chuẩn bị xe ngựa triệu phúc sinh nhẹ gật đầu trương truyền thế nghe xong chạy không thoát cái này có quỷ án một mặt tuyệt vọng nguy hiểm như vậy đại nhân cứ gọi thế nào nhiều người như vậy đi dù sao đều muốn chịu chết theo ta thấy một cái võ thiếu xuân là được ta cùng phạm nhị tốt xấu đều làm qua một lần bị án nói xong lại giống là nhớ ra cái gì đó vội vàng nói bây giờ huyện vạn an lệnh sứ thiếu một chút nhưng ta nhớ được còn có một cái lưu nghĩa chân tiểu tử này một mực trốn ở miếu phu tử không ra gặp người thật sự là gà tặc hẳn là kéo hắn cùng đi p h a án không thể mỗi lần đều chỉ vào mấy người chúng ta làm xử lý quỷ án tỷ lệ càng cao tử vong sát xuất lại càng lớn chương truyền thế run như cầy s ấ y mà nói bằng không thì ta bộ x ư ơ n già g này sớm muộn muốn dựng những này trong vụ án yên tâm triệu phúc sinh bay đầu hướng hắn cười, cười. hắn nghe x o n g y ê n tâm còn tưởng rằng triệu phúc sinh trong lòng đã có chủ ý nhãn tình sáng lên đang muốn nói chuyện triệu phúc sinh lại nói chấn ma ti sửa chữa bề ngoài cửa hàng về sau còn có dư tiền nếu là có người tại quỷ án bên trong mất mạng có phong phú tiền trợ cấp nàng nói còn chưa dứt lời chương truyền thế ngại xối quậy liền tranh thủ nàng đánh gãy đại nhân nói thế nào dạng này ủ rũ lời nói ngươi còn nghĩ nghe cái gì tốt triệu phúc sinh n u mày nhìn hắn hắn nhớ tới đề tài này chính là mình b ư ớ c lên đến bị nàng thấy có chút t r ợ dạng ấm ức nói ta chính là như vậy nói chuyện mà thôi lại nói ta phải chết không có con cái có cái t ba người nói g nhiều vài câu đúng lúc này bị mấy người xem nhẹ cầu lao tứ đột nhiên rụt rè lên tiếng đại nhân ta chúng ta sẽ có hay không có sự tình hắn một câu lập tức đem chấn ma thi bên trong dễ dàng không khí đánh nát triệu phúc sinh trên mặt ý cười vừa thu lại biểu lộ trở nên tưởng thật rồi một chút nói ra ta không dám khẳng định bây giờ lệ quỷ giết người pháp tắc còn không có t h a m dò rõ ràng chỉ biết khoái mãn tài đưa tin sẽ truyền lại một loại nào đó độc thuộc về lệ quỷ tin tức chính mắt thấy hắn chết trang gia thôn người liên tiếp nhận được lệ quỷ thông báo chủ động chạy tới khoái lương thôn hướng nghiêm nặng một chút nói trang lao thất vốn nên lên lệ quỷ giết người danh sách hắn vốn là lệ quỷ con mồi nhưng bởi vì cầu lao tứ trong lúc vô tình xâm nhập trang gia thôn một cái không bị tiêu ký không ở lệ quỷ danh sách bên trong người tiến vào trang gia thôn trong lúc vô tình mang đi trang lao thất, khiến cho trang lao thất chạy thoát. nhưng dựa theo khoái mãn tài kết quả đến xem ngươi đại khái s u ấ t cũng sẽ bị liên lụy nói cách khác lúc này trang lao thất tồn tại ý nghĩa liền như là lúc trước từ khoái lương thôn đổi tới trang g i a thôn xin giúp đỡ khoái mãn tài trở thành lệ quỷ truyền đạt tiêu ký vật dẫn cho nên chuyến này ngươi cũng nhất định phải cùng chúng ta đồng hành đây là vì phòng ngừa lệ quỷ pháp tắc lan tràn phương thức tốt nhất nếu như triệu phúc sinh suy đoán là thật như vậy mang lên cầu lao tứ đồng hành quỷ án nếu như thuận lợi giải quyết nếu là hắn có thể còn sống kia tất cả đều vui vẻ nếu như quỷ án lâm vào khớ cảnh hoặc là cầu lao tứ không may chết bởi quỷ án bên trong như vậy lệ quỷ truyền lại vật dẫn liền ngừng ở đ â y chỗ sẽ không làm tình tiết vụ án ra bên ngoài l à n tràn gây họa tới càng nhiều người loại này xử lý phương pháp có chút tàn nhẫn nhưng vì huyện vạn an cái khác dân chúng vô tội triệu phúc sinh cũng không có lựa chọn nào khác ta ta không muốn đi cẩu lao tứ cũng nghe được triệu phúc sinh lời nói bên trong ý tứ sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh liều mạng q u á t tay ta không muốn đi cái này không phải do ngươi triệu phúc sinh lãnh đ ạ m nói tại không có xác nhận lệ quỷ chân chính giết người pháp tắc trước đó không cách nào xác định ngươi tồn tại có thể hay không đối với những khác người có hại chuyến này trang thôn khoái thôn chuyến đi ngươi nhất định phải cùng chúng ta cùng đường nếu không ta liền lại xuất phát trước trước hết dưới ngươi có thể có thể cái này không công bằng ta cũng không có làm gì cậu lao tư nghe xong triệu phúc sinh lời này trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng ta chỉ là ta không biết ta nào có nhiều như vậy công bằng triệu phúc sinh bình tĩnh nhìn hắn quỷ án phát sinh đối với những người khác không công bằng ngươi nhìn ta chấn ma ti bên trong những người khác nguyện ý đi không nàng chỉ vào võ thiếu xuân trương truyền thế lệ quỷ xuất hiện đối với người bị chết cũng không công bằng chúng ta không có lựa chọn đại nhân tham ạ n g ta không muốn đi cậu lao tư nghe không vô nàng chỉ tới, tới lui lui nói câu nói này triệu phúc sinh lại sẽ không tiếp tục cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi mà là nhìn về phía phạm tất tử hôm nay tình huống ngươi cũng nhìn thấy trang lao thất cậu bốn những ngày gần đây lấy đến tiếp xúc qua người tạm thời nốt không muốn để bọn họ rời đi c h ấ n ma ti địa bàn món ngon nhất ở đều ở phụ cận đây không muốn tác động đến huyện vạn ăn cái khác còn trường phạm tất tử nghe xong lời này cũng biết tốt xấu trong lòng căng thẳng lên tiếng là nàng phân phó xong quay đầu nhìn bảng tri huyện cái này già tri huyện đã rõ ràng trong lời nói của nàng ý tứ trong lòng có chút lo lắng bất an lại nói đại nhân yên tâm sau đó ta hồi phủ nhà đại nhân không có bình ăn trở về trước ta không dễ dàng đi ra ngoài gặp khách t ậ n lực giảm bất cùng người tiếp xúc triệu phúc sinh nhẹ gật đầu nói tóm lại tại chưa có xác định lệ quỷ tiêu ký pháp tắc trước đó cẩn thận một chút luôn luôn không có sai nàng nói xong lời này cậu lao tứ còn đang kêu h oan không thôi ra ngoài ý định bên ngoài là lúc trước còn một mặt hoảng sợ bất an trang lao thất lúc này không nói ra được bình tĩnh đám người chính nghị luận ở mỹ hắn nhưng thật giống như là một cái t r í thân sự n g o ạ i người r à n h r ố i triệu phúc sinh cũng không có không chú ý hắn người này là k h ó á i lương thôn quỷ án mang tính then chốt một trong những nhân vật hắn là tận mắt nhìn thấy qua k h ó á i lương thôn người chết nhất cử nhất động của hắn đều đáng giá người chú ý nói chuyện thời điểm triệu phúc sinh ánh mắt ánh mắt liếc qua một mực tại nhìn hắn ngay tại nàng sau khi phân phó xong một mực ngồi liệt trên mặt đất trang lao thất đ ộ n g nhiên chống đỡ lên thân thể hắn giống là có chút m ở mịt quay đầu nhìn chung quanh một lần trang lao thất động tác này giống như phía sau hắn đột nhiên đứng người cùng hắn chào hỏi dáng vẻ hành động như vậy làm cho triệu phúc sinh trong lòng cảm giác nặng n ề có thể bên cạnh hắn trừ một cái cầu lao tư bên ngoài lại cũng không có người nào khác. Chấn ma ti tạp dịch đã rời khỏi. bàn tri huyện hai phạm ngồi ở hai bên trên thế nàng ngồi tại chủ vị võ thiếu xuân trương t r u y ề n thế phân biệt đứng ở sau lưng nàng mà trang lao thất cùng cậu lao tứ hai người quỷ gối đại s ả n h chính giữa cậu lao tứ nghe nói muốn cùng nhóm người mình đồng hành tâm tính sập chính khóc ròng ròng không có chú ý tới sự khác thường của hắn hắn lần thứ nhất quay đầu không nhìn thấy cái gì quỷ dị chỗ không yên lòng lại lần nữa nằm xuống lại mặt đất nhưng sau một khắc giống như lại có người thọc hắn phía sau lưng hắn lại hai tay chống đất thẳng lên nửa người trên phí sức lại lần nữa quay đầu nhìn quanh hỏi một câu ai nha trang lao thất đột nhiên xuất hiện lời nói một chút đem bên trong đại sảnh đám người c h ấ n trụ lúc này huyện vạn an chấn ma ti bên trong người trừ trang lao thất cầu bốn bên ngoài đều là tự mình trải qua quỷ án cùng lệ quỷ đã từng quen b i ế người bọn họ đối với nguy hiểm cảm giác muốn so với bình thường người nhạy cảm rất nhiều trang lao thất vừa mới nói xong chương truyền thế lập tức ý thức được bất thường trừ cầu lao tư bên ngoài tất cả mọi người theo bản năng hướng triệu phúc sinh quay đầu nhìn lại b à n g chi huyện không để lại dấu vết đứng dậy hướng triệu phúc sinh bên người đi tới phạm vô cứu thăm dò nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời chẳng biết lúc nào mặt trời đã bị mạng lớn tầng mây che、khuất. phủ nha bên ngoài nô ra mái hiên hình thành bóng ma trong phòng tia sáng một chút dường như ngầm rất nhiều trong không khí dường như có nhỏ x ĩ u xương mù c h â u sen lẫn quỷ dị bầu không khí tại phủ nha trong ngoài chìm nổi truyền lại một loại để cho người ta từ trong lòng cảm thấy bất an kinh dị cầu lao tứ còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề hắn còn đắm chìm trong triệu phúc sinh thông báo hắn muốn cùng một chỗ tiến về khoái lương thôn không may thông tin bên trong nghe được trang lao thất trong lòng của hắn lại phiền lại sợ cũng quay đầu bốn phía nhìn không có ai a trang lao thất xảy ra chuyện gì rồi triệu phúc sinh bất động thanh sắt hỏi một tiếng trang lao thất ngầm đầu lên trên mặt lộ ra một loại ngây thơ. thần sắc mờ mịt hắn gãi đầu một cái đem dính cho tóc tóm đến có chút lộn xộn nghe được triệu phúc sinh tra hỏi liền có chút chần chờ nói ta luôn cảm giác vừa mới có người thọc một chút phía sau lưng của ta hắn không nói lời này c ó tốt nói một lời này cậu l á o t ư giận không chỗ phát tiết ai lại đâm ngươi phía sau lưng rồi ta nhìn ngươi từng ngày t ị n h kiếm chuyện chơi hắn thấy hôm nay nếu như không phải trang l á o thất chuyện bé xé ra to hai biểu huynh đệ ở giữa đùa g i ỡ n liền sẽ không bị huyện vạn ăn những n à y các đại nhân bắt được lại càng không có về sau cái gì k h o á lương thôn nháo quỷ thậm chí triệu phúc sinh muốn hắn đồng hành yêu cầu triệu phúc sinh nhưng là quét qua lúc trước thẩm v ẫ n cường thế giọng điệu trở nên ôn hòa rất nhiều hỏi hắn trang lao thất ngươi cảm thấy ai đâm ngươi phía sau lưng rồi ta không biết trang lao thất lắc đầu lúc nói chuyện hắn tại trước mắt bao người thân thể bất thình lình hướng phía trước đổ một chút hắn cái mông bị đánh tấm ván thân thể nằm sấp trên mặt đất nhưng bởi vì lúc trước giường như có cái gì thọc hắn phía sau lưng một chút hắn s o n g trưởng chống đất đem nửa người trên chi chống lên lúc này hướng phía trước ngược lại lúc đám người liền thấy nhất thanh n h ị sở chừng truyền thế trong lòng hốt hoảng co lại đến triệu phúc sinh phía sau triệu phúc sinh bất động thanh xác hỏ trang lao thất cùng cầu lao tứ đều quỳ gối trong hành lang bốn phía không người liền hai người bọn họ tại triệu phúc sinh hỏi như thế cầu lao tứ đang muốn kêu hoan lại bị nàng lấy ánh mắt sắc bén ngừng lại người anh em trang lao thất ngữ điệu trở nên t r ầ m chạp cầu lao tứ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi chính tâm sinh thầm hận thời khắc trang lao thất dường như rốt cuộc xác định cái gì lắc đầu không không phải ta người anh em hắn nói xong lời này cầu lao tứ trong lòng đ ô n g l ỏ n g lộ ra nụ cười đang muốn nói chuyện đã thấy lúc trước còn co cắp trên mặt đất trang lao thất một đùng ngục dĩ nhiên xoay người ngồi dậy động tác này một chút đem cầu lao tư kinh sợ lao thất ngươi cái mông không thương sao trang lao thất lúc này nào chỉ là cái mông không thương sắc mặt của hắn thậm chí so lúc trước dễ nhìn rất nhiều từ trang gia thôn phát sinh quỷ án đến nay hắn may mắn đào thoát quỷ vực liền một mực ngày đêm không được an bình sắc mặt t r ắ n g bệnh trong đêm mấy lần bừng tỉnh xung quanh mắt đ e n nhánh kia khỏe mắt lớn đến kinh người cho dù ai vừa nhìn liền biết hắn gần đây ngủ không ăn nghỉ có thể lúc này trang lao thất hai gò má lộ ra đỏ h n g cả người làn ra quét qua ăn chầm thậm chí sáng phải có chút phát sáng giống như chuyện tốt gần loại tình huống này nhìn dị thường q u dị khiến cho trương trang lao thất không có để ý biểu hình gọi hàng mà là từ dưới đất bỏ dậy triệu phúc sinh quyết định thật nhanh thiếu xuân lập tức đóng cửa phạm nhị ca đem hắn ngăn lại ta liền biết muốn ra t h a i họa chương truyền thế vẻ mặt cầu xin thì thảo nói cầu lao tứ không rõ nội tình nhưng từ chung quanh người như lâm đại địch biểu lộ nhìn ra được tình huống không thích hợp hắn bên cạnh thân trang lao thất bỏ dậy liền muốn đi ra ngoài hắn nhớ tới triệu phúc sinh lúc trước lời nói theo bản năng đưa tay đi cản người anh em người muốn đi đâu ta đi khoái lương thôn trang lao thất hỉ khí dương, dương đáp bọn họ bên kia có tốt chuyện phát sinh phái người đến thông chi chúng ta cùng đi hắn nói một lời này. lúc trước còn ngây thơ không hiểu cậu lao tứ lập tức dọa đến toàn thân giật mình bắt lấy hắn cánh tay tay một chút liền buông lòng ra h á n h á n triệu phúc sinh lúc trước thẩm vấn trang lao thất lúc cậu lao tứ cũng nghe được rõ ràng hắn nhắc lên trang gia thôn ra quỷ án nói lên khoái lương thôn khoái mãn tài tiến về trang gia thôn báo tin cuối cùng đột nhiên ly kỳ đứng dậy tiếp lấy chết bởi nhà trưởng thôn bên trong về sau thôn trưởng cha con cùng trang gia thôn những người khác liên tiếp xuất hiện muốn đi khoái lương thôn động tác cùng lúc này trang lao thất nhất trí chuyện cho tới bây giờ cậu lao tư rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề mà vừa lúc này võ thiếu xuân đã vọt tới phủ cửa bên cạnh loảng xoảng đem đại môn đóng chặt t r ư ơ n g truyền thế cùng bảng chi huyện hai người cũng không cần triệu phúc sinh lại phân phó cũng đem phủ n h à đại s ả n h hai bên thiên môn cũng cùng nhau ngăn lại phạm vô cứu một cái bước nhanh về phía trước đem trang l á o thất ngăn lại hắn thân thể cường tráng lực lượng hơn xa tại bình thường nam tử vốn cho rằng cái này cản lại phía dưới nhất định có thể đem trang l á o thất ngăn lại nhưng lúc này trang l á o thất rõ ràng là đã bị lệ quỷ tiêu ký hành vi của hắn đã không tự chủ được giống như đã mất đi đối với thân thể tự chủ tính đối mặt phạm vô c ứ ngăn cản hắn lại giống như là không nhìn thấy phạm vô c ứ tồn tại trực lăng lăng được Quỳnh. Hai người võ a giữa, va sau hai trang chạm Cứu cảm giác chạm, bước, bước chân cùng chỗ Phúc Phạm hắn thất nghề Thiếu hắn xinh lớn tiếng phân lại. một đem ở giống gặp nặng nặng ngăn tiếng lui tiến Triệu phó. Vô vật về Vâng. v Xuân, đảo lên. lớn là lào lao lấy kéo thiếu xuân quát to một tiếng liên tục không ngừng quay người tiến lên phạm vô cứu đứng v ữ n g g ó p chân về sau ý thức được mình bị trang lao thất đâm đến lui lại hai người lực lượng so đấu hắn thua một đoạn trong lòng có chút không chịu thua lồng ngực cưỡn một cái hô lại đến gọi hắn lúc hắn đưa tay đi nắm chặt trang lao thất cánh tay nr một trăm bốn mươi lăm